đánh dấu một không cần thủ thế cùng đồ phụ nữ khi ngươi tâm niệm vừa động giơ bàn tay lên lúc hỏa diễm liền sẽ phun ra đánh dấu hai ngươi có thể dùng tùy ý một cái tay phun ra hỏa diễm nhưng vô pháp vô pháp hai tay phun ra đánh dấu ba này bí thuật vô pháp tăng lên đẳng cấp cảm thụ được trái tim bên trong dâng lên nóng rực theo huyết dịch mà tuân hướng hai tay gỗ ẹ tật cố nén nâng lên một tay nắm phun ra hỏa diễm xúc động hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đang đợi bản thân ẹ n đi nạn gỡ giặt nhỏ cùng tay lực khác lại cho ta một chút thời gian rất nhanh nói xong gỗ ẹ tật đi về phía c à n g vắng vẻ góc khuất một cái thiêu đốt tri thủ làm sao đủ còn muốn có siêu phàm cấp bậc tay không cận chiến trước đó bởi vì huyết tinh vinh dự giật gấu v à vai gỗ ẹ t tớ luôn luôn nhẫn lại mà lần này cuối cùng không dùng nhẫn lại nhớ kỹ lần trước đem tay không cận chiến tăng lên tới siêu phàm cấp bậc sau đau đớn cảm giác gỗ ẹ t tớ lần này lại để t h ă n g trước đó trước đem tùy thân trước khăn tay nhét vào bản thân trong miệng hắn sợ h ã i bản thân bởi vì đau đớn kêu thành tiếng huyết tinh vinh diệu tăng lên tay không cận chiến gỗ ẹ t tớ g ấ y lòng mặc niệm lập tức đau đớn đúng hẹn mà tới chỉ là còn lâu mới có được lần thứ nhất loại kia phảng phất muốn đem người vào nát đập bể sau lại lần nữa c h ắ p và đến một khối siêu việt cực hạn giống như đau đớn lần này chỉ là phảng phất dùng đ a o cắt chém huyết nhục đau đớn mặc dù cái sau cũng rất đau đớn nhưng là so với cái trước căn bản không tính là cái gì mà lại kia phảng phất thảo giác bình thường xì xào bàn tán cũng đã biến mất g ô ẹ tật ngưng thần lắng nghe xác nhận trừ bỏ ẹ m đi nạn gỡ giặt nhỏ cùng tây lực khắc hô hấp bên ngoài liền không có bất luận cái gì tiếng vang là thị trứng gỗ ẹ tật lấy lòng suy đoán đau đớn không có vượt qua cực hạn để gỗ ẹ tật đại não cực kỳ rõ ràng hoàn toàn không cần dùng mỹ hảo sự vật chuyển di đại pháp đến chuyển di lực chú ý yên lặng chịu đựng là được thậm chí gỗ hẹn tớ còn có thể dưới đáy lòng tính toán làm gỗ hẹn tớ tính toán mười lần về sau đau đớn cấp tốc tối lui và tự bắt đầu một lần nữa xuất hiện tay không cận chiến siêu phàm một kỹ xảo của ngươi đã vượt qua phàm tục nó đạt tới một loại nào đó cực hạn về sau tiến thêm một bước hiệu quả thể m ư ờ tám cơ sở nhập môn thành thạo tinh thông chuyên gia đại sư vô song không chấm một siêu phàm không chấm năm siêu phà một không chấm sáu kỹ m ư ờ bảy nhập môn thành thạo tinh thông chuyên gia đại sư Vô s o n thể trên phạm vi lớn gia tăng khiến gỗ hệ tớt bắc thị toàn thân xương cốt cơ quan nội tạng thần kinh bắt đầu rồi một trận núp ních gỗ hệ tớt có thể rõ ràng cảm nhận được mình ở mạnh lên từ cơ hồ thường nhân ba lần thể chất đã tới vượt qua thường nhân còn nhiều gấp ba thể chất một m á i mắt liền để gỗ ẹ ệ tớt cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng Mà kỹ quán thâu, n c g làm c hệ o gỗ tật hiện tại có n ắ m chắc nhẹ nhàng một c ư ớ c x u ố n g dưới không chỉ có thể nổ t r ứ n g còn có thể nát căn chỉ là thâm không có gia tăng là chỉ có một lần vẫn là đẳng cấp không đủ g ỗ ẹ ệ tật cảm thấy tiếc nuối nhất là tại phát hiện lần nữa tăng lên tay không c ầ n chiến siêu phà một m cần ba phần huyết tinh vinh dự về sau phần này tiếc nuối càng thêm nồng đ ậ m rồi có thể lập tức gồ hệ t ậ sẽ đem phần tiếc nuối vung ra não hải hắn hiện tại cũng không phải tiếc nuối thời điểm nghĩ đến một hồi có thể muốn đối mặt chiến đấu nhìn lướt qua còn thừa lại bốn phần huyết tinh vinh dự gồ ẹ tật không chút do dự làm ra lựa chọn theo tay không cận chiến tăng lên đạt tới siêu p h à m về sau mỗi một lần tăng lên đều cần thời gian mà ở trong chiến đấu chân chính nhưng không có thời gian cấp cho hắn tăng lên kỹ năng thời gian sở dĩ huyết tinh vinh dự tăng lên tay không cận chiến tay không cận chiến siêu p h à m hai thiên phú dị bẩm lại khắc khổ nỗ lực ngươi lại một lần nữa chạm đến một loại nào đó cực hạng tiến thêm một bước đem ngươi sẽ phát hiện rộng lớn hơn thiên đ i ệ hiệu quả thể hai năm cơ sở nhập môn thành thạo tinh thông chuyên gia đại sư vô song 0.1, siêu phàm 0.5, siêu phàm 1.6, s i ê u phàm 2.7, k h ô n ý h a n h ậ p môn thành thạo tinh thông chuyên gia đại sư vô song 0.1, siêu phàm 0.5, siêu phàm 1.6, s i ê u phàm 2.7, siêu phàm 2, vượt qua p h ả m tục ký xảo nhờ ngươi mở ra thiên địa mới khi ngươi tại tay không công kích lúc sẽ thu hoạch được ngoài định mức viên đạn cấp bậc công kích hiệu quả đối mặt vô hình chi vật lúc vậy đem có đồng dạng hiệu quả tinh thông tuyển hạng sơ lược mười giây sau rõ ràng văn tự xuất hiện ở gô hẹ tật r ư ớ c mắt cản thụ được lần nữa cường đại thân thể cùng ký xảo gộ hẹ、e、tật trên mặt hiện lên một vệ tiêu dung dù ai cũng không cách nào cự tuyệt loại này trong nháy mắt cường đại đồng dạng huyết tinh vinh dự số lượng vậy giảm mạnh đến một phần nhưng làm như vậy đáng giá bốn một thể đủ để cho hắn tăng trí nhìn chăm chú đối phó càng nhiều người ba bảy kỹ thì để hắn đối với mình am hiểu mấy cái chiêu thức có tại nguyên bản lý giải bên trên có hiểu mới vậy sẽ là siêu việt bản năng p h ạ m chủ phản phất là thiên phú bình thường mà viên đạn cấp bậc ngoài định mức công kích càng làm cho hắn có được mạnh hơn thông thường thủ đoạn tưởng tượng một chút làm một cái liêu âm cất chúng đích đối thủ lúc ngoài định mức viên đạn cấp bậc công kích thuận thế bộc phát sẽ là kết quả gì đúng quần đều cho người nổ tan đương nhiên là trọng yếu hơn là gỗ hẹ、e、t â lại một lần nữa cảm nhận được cực hạn siêu phạm sau tay không cận chiến cực hạn bây giờ một lần đẳng cấp tăng lên lúc gỗ hẹ、e、t â có dự cảm hắn tâm đem một lần nữa gia tăng chỉ là kế tiếp cấp bậc tay không cận chiến cần bốn phần huyết tinh vinh dự mà lại dựa theo cái quy luật này về sau cần huyết tinh vinh dự sẽ càng ngày càng nhiều không đủ không đủ còn cần càng nhiều càng nhiều huyết tinh vinh dự gỗ h、e、t â lấy lòng cáo chi lấy bản thân sau đó từ xó sình bên trong đi ra lúc này trong ạ i hỏi Lao cố a hiệu b dưới, ẽn nạn gờ g bảo khố đã đóng gói ư có r một đầu thông hướng hạt tê nhớ bên ngoài mật đạo cái này khó báo bao quát đầu này mật đạo đều là bệ hạ không biết nhưng là dựa theo bệ hạ phong cách hành sự đến xem tất nhiên sẽ phái ra quân đội tìm kiếm bốn phía một khi chúng ta bị phát hiện nhất định phải tốc chiến tốc thắng không phải lâm vào vây quanh lời nói liền sẽ là vạn kiếp bất phục rồi mà chúng ta rời đi hạt tây nhờ về sau thẳng đến ổ s ờ dây núi vùng núi cùng băng tuyết sẽ ngăn cản g i dởn kỵ binh về sau vượt qua ổ s ờ dây núi tiến vào cùng g i dởn đối địch bệ tạ vương quốc về sau nơi đó sẽ trở thành chúng ta tương lai một đoạn thời gian rất dài nơi ở nút tây lực khắc một bên dạt dò một bên nhìn xem gỗ ett lão cố hỏi rất rõ ràng tại về sau trong chiến đấu trước mắt do bất gia tộc người thừa kế mới là chủ lực sở dĩ khi thấy gỗ ẹ tớ n h i m à y lúc lập tức liền dừng lại mình lời nói hòa rột các hạng à i có đề nghị gì sao l a o cố hỏi ý hỏi gỗ ẹ、e、tớ nhẹ gật đầu、ừ. ta hy vọng càng trực tiếp một điểm ở quê hương thời điểm gỗ ẹ tớ n liền biết một cái đạo lý thủ lâu t ấ t thua cục diện bây giờ một khi đào vong đó chính là bỏ qua chủ động bọn hắn sẽ đối mặt lấy một quốc gia đổi bắt một quốc gia có thể phái ra bao nhiêu truy binh hơn mấy ngàn vạn vẫn là mấy vạn lại hoặc là mười mấy vạn coi như dựa theo tây lực khắc nói tới tiến vào có địa hình ưu thế ô sở dây núi truy binh lại bởi vì địa hình trở ngại cũng không truy kích rồi chỉ là kỵ binh biến bộ binh tiếp tục đuổi đuổi mà ở cái này trước đó đâu nếu như tại trước đó liền bị kỵ binh đuổi kịp đâu đây mới là có khả năng nhất phát sinh bốn người trong đội ngũ trừ bỏ hắn cùng tây lực khắc bên ngoài hẹn đi nạn cùng gờ giặt nhỏ chính là người bình thường muốn mang theo hai cái người bình thường tốc độ còn vượt qua kỵ binh đuổi theo cho dù là bây giờ gỗ e t t vậy tự nhận là làm không được mà vứt bỏ h đi nạn làm ra cam kết gỗ e t t càng không làm được bởi vậy hắn tỷ lệ lớn sẽ đối mặt kỵ binh một lần lại một lần công kích mà hắn lại có thể ngăn cản mấy lần chờ đến hắn tình trạng kiệt sức thời điểm chính là thời điểm tử vong gộ e tật cũng không muốn muốn như vậy cục diện hắn liên tục sử dụng huyết tinh vinh dự đề cao mình cũng không phải vì muốn chết sở dĩ hắn hy vọng nắm giữ chủ động sở dĩ hắn nhất định phải nắm giữ chủ động sở dĩ hắn mong muốn là thứ vương chương 89, h i ệ n hiện hai cách tri quan trương 89, h i ệ n hiện t h i n h a n h lũy gợ dặn đại công tức thư phòng giai đoạn cựu thế dạo bước trong đó thái dương có một chút hoa dâm gia đần vương sắc mặt h ồ n g n h u ậ n sống lưng thẳng tắp bước đi hữu lực không có tí xíu bệnh nguy kịch bộ dáng vị này quần áo hoa lệ có thể nói là chứa đựng xuất hành quốc vương bệ hạ chính có chút hăng hái đánh giá đệ đệ mình làm việc cùng sinh hoạt thường ngày nơi trốn đại công tức thi thể đã sớm bị dọn đi vết máu tức thì bị quét dọn sạch sẽ ngăn nắp còn dư lại trang điểm đồ dùng trong nhà không gọi được hoa lệ thậm chí có thể nói là đơn giản l i ê n ngay cả kia cái t ủ sách đều đã mài đến rơi sân rồi dạng này bạn đọc sách đừng nói là một vị đại công tức liền xem như một cái bình thường quý tộc cũng sẽ không sử dụng nhưng là hắn vị tia đệ đệ sử dụng bao lâu Hai năm. ba năm vẫn là càng lâu vừa nghĩ tới đệ đệ của mình chính là ở nơi này cái tủ sách làm việc làm vừa mới còn có chút hăng hái g dởn cựu thế lông mày chính là những một cái đối bên người một vị thiếp thân người hầu nói đem cái này cái tủ sách liên quan cái ghế một đợt dọn đi trẻ tuổi đốt đúng vậy hạ người hầu ngay lập tức đem bàn đọc sách rời ra ngoài ra ẩn cựu thế vừa nhìn về phía cái giường kia trải không có trời tơ ngông treo trần cũng không có mềm mại giường chiếu có chỉ là một t r ư ơ n g phủ lên hơi mỏng vài bố ván giường cùng một giường đồng dạng mỏng chăn mềm so với hắn người hầu cũng không bằng đạt được cái kết luận này giai ẩn cựu thế lần nữa hử lạnh một tiếng nơi này vậy dọn đi đốt giai ẩn cựu thế lần nữa phân phó nói người hầu lập tức làm theo chờ đến bàn đọc sách dương chiếu đều dọn đi về sau giai ẩn cựu thế cũng không có cảm thấy thư sướng bởi vì hắn thấy được một chỗ đắp lên văn kiện tiện tay cầm lấy phía trên nhất một phần văn kiện lúc giai ẩn cựu thế lập tức hưng phấn lên đây là một phần từ địa phương báo lên thu thuế tư cổ trấn hẳn là thị trấn nhỏ nơi biên giới a một năm thu thuế một trăm bảy mươi kim cờ rằng giai ẩn cựu thế trong trí nhớ đối cái trấn nhỏ này rất mơ hồ sau đó vị này quốc vương bệ hạ lại lần nữa cho mày trưởng trấn liên hợp thuế vụ quan tham ô một trăm linh kim cơ rằng gợ giặt làm sao biết hắn sao có thể biết rõ giai đoạn cựu thế một tay lấy văn kiện ném xuống đất tại vị này quốc vương bậy hạ lấy lòng tự nhiên là đã có đáp án g ơ giặt đại công tức vì cái gì biết rõ tự nhiên là bởi vì này vị đại công tức không chỉ có đem g i a n xử lý được ngay ngắn rõ ràng các nơi thu nhập tăng mạnh hơn nữa còn đối toàn bộ dần cũng như lòng bàn tay cái này khiến dần cựu thế cảm nhận được phẫn nộ bởi vì dạng này công tích vốn nên nên hắn g ơ giặt chờ xem ta sẽ mạnh hơn ngươi mà lại ngươi đã chết giai đoạn cựu thế thanh â m trầm thấp theo lời nói mà vui vẻ đúng a gợ giặt đã chết cái kia để hắn hoàn toàn không có quốc vương tôn nghiêm cả một đời đều không ngóc đầu lên được gờ giặt đã chết bây giờ giai ẩn là hắn định đoạt hắn là danh phủ kỳ thực quốc vương giai ẩn cựu thế trên mặt hiện lên tiếu dung hắn đưa tay vỗ nhẹ một vị người phục vụ lập tức đi đến gờ giặt nhỏ cùng cái kia con riêng ẹ n đi n ằ n đâu giai ẩn cựu thế hỏi v t cô vẫn đã đem hai người giải quyết hết một mực đi theo bên cạnh hai người tây lực k h á c mặt bộ và r u ộ t cũng bị giải quyết hết người hầu đã trả quá tốt rồi giai ẩn cựu thế trong lòng cuối cùng một khối đá lập tức rơi xuống đất hắn lương phấn trong phòng xoay chuyển mấy vòng trong miệng không ngừng lẩm bẩm ta muốn thật tốt khen thưởng mạch cố vấn ta nhất định phải thật tốt khen thưởng mạch cố vấn hắn đương nhiên phải thật tốt khen thưởng vị này mạch cố vấn nếu như không phải đối phương trong lúc vô tình phát hiện e d đ i n ạ n mẫu thân vậy mà nắm giữ lấy vị k i a m i ệ n g hạ phòng thí nghiệm manh mối như vậy bọn hắn liền không khả năng coi đây là thời cơ hoàn toàn chuyển di gỡ giặt lực chú ý cuối cùng lấy được bây giờ thắng lợi đáng tiếc h ạ c h bởi vì học tập ở nạ kẻ vương thất ký xảo trở nên hoàn toàn th thật sự là không thích hợp xuất hiện ở trong cung đình bằng không ta nhất định sẽ làm cho hắn trở thành ta đại thần bất quá bây giờ còn có thể để hắn trở thành thị vệ của ta dài chỉ cần tiếp tục mang theo cái kia mặt sắt là tốt rồi g i a i ẩ n cựu thế nghĩ đến bản thân vị kia cố vấn khuôn mặt liền không nhịn được những mày hoàn toàn không có trước kia tuấn mỹ cùng ưu nhã phong độ nhưng là nghĩ n g h ĩ đối phương công tích vẫn là cần cho đối phương một cái công đạo cam kết trước tể tướng là không thể nào nhưng là một người thị vệ dài vẫn là có thể không được cái này dạng sẽ có vẻ ta keo kiện lại đền bù cho một cái tướng quân danh hiệu đi nhân từ giai ẩn cựu thế trước đến nay sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào cuối cùng h ắ n người vị này quốc vương bệ hạ nghĩ đến mặt cảm ơn đái đức bộ g á n g nhịn không được nợ nụ cười hiện tại ngươi đi tuyên bố e d d i nan bởi vì thân phận con tư sinh m à á n hận lấy gờ giặt từ đó ám sát đại công tức gờ giặt gờ giặt lớn cùng gờ giặt nhỏ tội không thể tha đã bị đánh chết còn có cái kia mặt bộ pa rốt thân là quý tộc hậu duệ lại không biết vinh dự trở thành e d d i nan đồng loá vậy một đợt đánh chết bọn họ thi thể sẽ ở ngày mai treo ở hạt tây nhờ tường thành bên ngoài giai ẩn cựu thế phân phó lấy đến như đại công tức gờ g i á gờ giặt lớn gờ giặt nhỏ thi thể quốc táng là không thể nào thậm chí giai ẩ n cựu thế không hy vọng ba người bọn họ vùi sâu vào vương thất mộ viên ngoài thành đất hoang rừng cây c h ô n ở thú bụng mới là ba người kết cục đương nhiên trên báo chí nhất định sẽ đăng ba người thi thể bị ẹ n đi nạn hư hao nghiêm trọng đã vô pháp tiến hành bình thường tăng lễ rồi để những cái kia bình dân đem l ử a dận toàn bộ phát tiết đến ẹ n đi nạn cùng m ạ n tổ họa rốt trên thân đi ta đang thương đệ đệ cùng các cháu đến chết cũng không có toàn thây giai đ n cựu thế mang theo mỉm cười nói xong như vậy lời nói về sau l i ê n rốt cuộc không có ở gian phòng này dừng lại mặc cho những văn kiện kia đắp lên tại kia vị này quốc vương bệ hạ tự nhiên biết rõ những văn kiện này tầm quan trọng nhưng hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm thuốc trường sinh bất lao tể phải biết mùa ợt miệng hạ phòng thí nghiệm chỉ mở ra một nửa sau cùng môn còn không có mở ra mặc dù trước mặt thu hoạch đã để hắn cảm thấy thân thể khôi phục nhưng là có thể trường sinh bất lao lời nói hắn cũng là không ngại so với bản thân trường sinh bất lao những văn kiện kia lại coi là cái gì chỉ cần hắn trường sinh bất lão có nhiều thời gian xử lý toàn bộ quốc gia hắn nhất định sẽ trở thành viện siêu tiên tổ quốc vương mang theo dạng này niềm tin giai đ n cựu thế đi ra khỏi thành lũy sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người hắn người hầu vệ binh đến một chỗ cho dù là ngu dốt đi nữa lúc này giai ầ n cựu thế vậy cảm thấy không đúng lúc này liền muốn rút ra trường kiếm bên hông nhưng là trường kiếm mới rút ra một nửa một cây truy thủ liền g ắ t ở cổ họng của hắn bên trên đừng g i ế ta t ta là giai ầ n quốc vương ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi giai đ n cựu thế lớn tiếng hô hảo nhưng là sau một khắc truy thủ liền cắt đứt hắn n h t hầu、Phúc. máu tươi phun tán bên trong gỗ ẹ tật dao găm trong tay đối dần cựu thế áo lót sau lưng lại liên tục bù đắp mấy lần thằng đến xác nhận đối phương chết đến mức không thể chết thêm về sau lúc này mới dừng tay nhìn xem dần c ự u thế thi thể gỗ hẹ tật cho mày không thích hợp không thích hợp vừa mới tại đại công tức gian phòng bên trong dạy d n c ự u thế thân sắc biểu hiện hắn đều thấy được đối phương cùng người hầu đối thoại hắn cũng nghe đến cho hắn ấn tượng đầu tiên chính là nói như dòng leo làm như mèo mửa tiêu ngạo tự mãn cùng keo kiệt cùng không muốn đối mặt hiện thực dạng này người làm sao có thể bố trí như thế lơ cục gỗ h、e、t t vô ý thức meo lại hai mắt、Vậy? nhẹ g ọ n lẩm bẩm cái tên xa lạ này Cô cầm ẹ tân một thanh liên ê n vương quốc t h thể, cấp tốc biến mất ở trong pháo đài. Hạt tích thanh Tây lực từng ngụm từng ngụm thở pháo nhờ, phố khắp hào cấp lực số biến đài. i đường ngụm ngụm hẹn. ở lũy l 22. tục hai lần truyền tống đối với đã tuổi già sức yếu hắn tới nói cơ hồ là đạt tới cực hạ nhưng n lập tức xử là cái này dạng hắn vậy lựa chọn làm như vậy hắn bị mạ b ộ thuyết phục t i ê u nhìn như hoàn chỉnh kế hoạch biến số thật sự nhiều lắm cùng hắn triệt để mất đi bị động kém xa nắm giữ chủ động mạo hiểm sao khẳng định nhưng đáng giá mà lại mạ bồ rõ ràng muốn gánh chịu nguy hiểm lớn hơn nữa hắn còn có cơ hội thở dốc tây lực khắc tự nhiên biết rõ làm như thế nào tuyển h ù n g chi dù cho mạ bộ đâm g i ế t dần cựu thế thất bại cũng sẽ triệt để c h u y ể n di dần cựu thế lực chú ý bọn hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này thoát đi hạt tình nhờ hoặc là sửa đổi dung mạo dễ mạo cái này đối bình thường hắn tới nói cũng không khó khăn nhưng bây giờ dù là nơi này có hắn một tọa độ nhưng tọa độ này là dựa vào quạ đen bỏ xuống cũng không phải là hắn bố trí tự nhiên không có tương ứng đồ vật lão cố hỏi ngồi ở kia một bên mau chóng hồi phục thể lực một bên tự hỏi đối sách e d i n a n móc ra xúng lục đứng ở một bên cảnh giới gỡ rác nhỏ lại là đứng ngồi không yên với mới kế h、so、đương nhiên nơi này là một đôi vợ chồng trụ sở bọn hắn hàng năm đều sẽ ra ngoài lữ hành nửa năm mùa xuân mới có thể trở về hạt tình nhờ e d d i nạn an ủi gờ rác nhỏ. nhỏ vẫn là không yên lòng sẽ không chỉ cần bọn hắn không muốn cho mình ngày sau gây phiền thoái thành lũy quảng trường ở người cũng không phải bình thường người của cải của bọn họ để bọn hắn cùng quý tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ hơi chút dứt khoát bản thân liền là quý tộc sở dĩ chỉ cần chúng ta không chế tạo vang động cùng sáng lời chính là an toàn e d d i nạn mười phần khẳng định nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi gợ rác nhỏ liên miên nói sau đó liền trực tiếp ngồi trên mặt đất vị này đại công tức thứ tử quá mệt mỏi không riêng gì trên thân thể mệt mỏi còn có tâm lý bên trên mệt mỏi loại kia bị hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận tin tức liên tục oanh tạc sau đại công tức thứ tử đã sớm tâm thần đ ề u m ệ n có thể kiên trì đến giờ đã hoàn toàn là g ắ n gượng bây giờ nghe tạm thời an toàn lập tức không hề cố kỵ hình tượng xuống tới sau đó đại công tức thứ tử cũng cảm giác đỉnh đầu mắt lạnh một thanh từ chỗ tối đánh tới truy thủ sát đại công tức thứ tử l õ n tóc mặc qua tây lực khắc gỡ rát nhỏ hoảng sợ lớn tiếng hô hào thanh âm bên trong đều hiện lên giọng nghẹn nào tây lực khắc lập tức lao đến nhưng còn không có khôi phục lao cố hỏi lập tức liền bị kẻ tập kích một tước đá ngã trên mặt đất đối phương truy thủ đâm thẳng lao cố hỏi cổ họng kẻ tập kích nhẹ nhàng linh hoạt một cái nhảy vọt không chỉ có tránh r a viên đạn còn tới đến e n đi nạn trước mặt dao găm trong tay chợt lóe lên e n đi nạn trong tay súng lục trực tiếp bị tách rời thành linh kiện người trẻ tuổi giật mình giơ tay lên liền muốn dùng nắm đấm đi công kích nhưng tốc độ này quá chậm người tuổi trẻ nắm đấm còn không có vung r a liền bị kẻ tập kích bóp cổ x é t lên không đơn thuần là e n đi nạn kẻ tập kích không lưng lấy tay đem g ỡ giặt nhỏ vậy x é t lên đối phương lòng bàn tay trong chốc lát nắm chặt thiếu dưỡng khí vỡ giặt nhỏ khuôn mặt dần dần biến thành màu đỏ tía em đi nạn thảm hại hơn nặc thở cảm từng đận nhưng là cảm thụ được bàn tay quen thuộc xúc cảm người trẻ tuổi trong mắt lại mang theo nồng nặc không thể tin hắn đem hết toàn lực từ hô một tiếng mẫu thân t r ư ơ n g chín mươi mẫu thân hai ách chi quan t r ư ơ n g chín mươi mẫu thân ẹ、e, đi nạn tiếng la thê tâm liệt phế xấu xí mặt nạ sắc ngăn trở kẻ tập kích khuôn mặt nhưng có một ít đồ vật lại không phải một tấm mặt nạ có thể ngăn trở trẻ nhỏ lúc mẫu thân vì hắn mặc quần áo cho ăn hai tay hai đống lúc mẫu thân nhẹ nhàng vớt v e phía sau lưng của hắn dỗ dành hắn chìm vào giấc ngủ thời niên thiếu mẫu thân lôi kéo hắn tay một đợt cầu nguyện hy vọng hắn ý học kiểm tra thuận lợi rất rất nhiều ký ức phản phất như thủy triều mãnh liệt mà tới e d d i nạn khó khăn túi đầu xuống nhìn trước mắt người mặt sát sau đó hắn thấp giọng thì thầm mẫu thân mẫu thân là người sao nước mắt không cầm được chạy xuống dù là đã tại ngạt thở bên dưới e d d i nạn lại vô ý thức nâng lên hai tay muốn ôm mình mẫu thân thế nhưng là cứ như vậy chết đi không tốt sao thanh âm quen thuộc vang lên về sau người mặt sát tiện tay đem e d d i nạn gỡ giặt nhỏ ném về sau thao xuống mặt n ạ sát e d i nạn nằm dạp trên mặt đất gác gao nhìn chằm chằm một mặt này không sai là chặt lóc h chạm bỡ là của hắn m â u thân vốn nên chết đi m â u thân lần nữa đứng ở hẹn đi nạn trước mặt nhưng là dần dần tình hồn lại người trẻ tuổi nhưng không có một chút xíu vui vẻ có chỉ là không biết làm sao không phải sợ hãi không phải khẩn trương chính là mở mị không biết làm sao người trẻ tuổi thông minh đại não mặc dù giờ phút này đã loạn thành một đoàn hồ gián nhưng là cơ bản sức phán đoán vẫn phải có khi nhìn đến m â u thân mình trước mắt toàn bộ chuyện mạch lạc liền hiện lên trước mắt của hắn nhưng là người trẻ tuổi không muốn thừa nhận hắn hà to miệng cuối cùng cắn răng một cái lấy dũng khí hỏi cái kia không có hoàn toàn thiêu hủy mũ k h phía trên nguyên bản ghi chép không phải vị tiêu mổ ợt miệng hạ phòng thí nghiệm tin tức chỉ là một phần đơn thuần bút kỳ a người trẻ tuổi cẩn thận nhưng lại lo âu hỏi rõ ràng chưa từ bỏ ý định sau đó hiện thực là tăng khốc phía trên ghi chép chính là mổ ợt miệng hạ phòng thí nghiệm tin tức chặt lóc hẹ chạm b ở trực tiếp hồi đáp lập tức người trẻ tuổi thân thể lăn lư dù cho đón được cũng không nguyện ý tin tưởng người trẻ tuổi tại mẫu thân thừa nhận về sau trực tiếp trầm mặc đâm, đâm giết gờ giặt lớn tập kích gờ giặt nhỏ hết thầy đều là hắn mẫu thân làm đương nhiên còn có giá hỏa hắn vì cái gì tại sao phải làm như thế người trẻ tuổi trong mắt mang theo không hiểu hắn đứng lên muốn chất vấn mẹ của mình tại sao phải làm như thế nhưng là lại bị mẹ của mình đá ngã trên mặt đất liên tục mấy lần về sau người trẻ tuổi bỏ qua mặc cho mâu thân mình dẫm lên đầu lâu của mình vì cái gì đương nhiên là bởi vì người phụ thân ta yêu hắn hắn vậy yêu ta nhưng so với toàn bộ giai ẩn tới nói hắn càng yêu giai ẩn lý do này đủ rồi sao chặt lóc nhẹ chạm bỡ nhẹ dọn cười nói trả lời như vậy khiến người trẻ tuổi nhữ mày nói dối hắn có thể xác nhận mẹ của mình lúc này đang nói láo người trẻ tuổi muốn rằng co phản bác mẹ của mình nhưng lại bị dẫm lên khẽ động cũng không thể động khu khu ở nạ kẽ người thừa kế quả nhiên như là như rắn rào h ạ t tàn nhẫn liên tiếp tiếng ho khan bên trong s í lip lấy pháp trượng trẻo c h ố n g thân thể của mình đứng lên vị này lao cố hỏi nhìn trước mắt chặt l ọ thẻ chạm bờ nói tự mình biết sự tình tại hai mươi năm trước đã từng có một vị ở nạ kẽ người thừa kế đâm giết gờ giặt đại công tức nhưng là thất bại thích khách không biết tung tích gờ giặt đại công tức cũng không có truy cứu vị tia thích khách hẳn là ngài a Ở nạ k ẹ công chúa lao cố hỏi nhìn về phía trước mắt nữ sĩ một số thời khắc biết rõ quá nhiều cũng không tốt chặt lóp h ẹ chạm bờ không là chặt lóp h ẹ Ở nạ k ẹ quay đầu nhìn về phía lao cố hỏi dao găm trong tay khẽ nâng lên cho tới bây giờ biết rõ bao nhiêu còn trọng yếu hơn sao ngài sẽ bỏ qua chúng ta sao sẽ không ngài mưu đ ổ i nhiều năm như vậy thậm chí để gỡ d ặ t đại công tức nghĩ lầm ngài yêu hắn cuối cùng hoàn thành cái này bố cục ngài làm sao có thể bỏ qua chúng ta lao cố hỏi cởi khổ sau đó liền bị chặt lóp hè ờ nạ kệ truy thủ đâm xuyên qua phân bụng đau đớn để lão cố hỏi khuôn mặt r ù n r ù n hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa ngu nơ g tại nguyên chỗ gợ giặt nhỏ đưa tay liền đem chặt l ọ p thẻ ở nạ kệ cầm trùy thủ bàn tay kia bắt được cháy mau lão cố hỏi cao giọng hô một tầng lực trường xuất hiện ở trên người hắn đem vị này lão cố hỏi cùng chặt l ọ p thẻ ở nạ kệ đều bao khỏa trong đó to lớn lượt đạo tựa hồ muốn chặt l ọ p thẻ ở nạ kệ đập vụn bình thường cảm thụ được đẻ ép chặt l ậ thẻ ở nạ kệ khinh thường cười một tiếng nam nhân luôn luôn như thế tự phụ gợ giặt là như thế này người cũng là cái này dạng nói đến đây lời nói chặt l ậ thẻ Ở nạ kệ thủ đoạn như là như rắn v ậ t mèo lập tức liền từ lão cố hỏi ràng buộc bên trong rút ra bàn tay của mình sau đó bàn tay liền huy ba tựa như bọt xà phòng bình thường cái kia vừa mới xuất hiện lực trường hộ thuẫn cứ như vậy nát lão cố hỏi thân thể run r ậ y như bị xét đánh giống như q u ệ vải trên mặt đất vừa mới chạy ra xa hai mét g ờ giặt nhỏ một c ư ớ c bị đá trở về chặt lóc k ẹ Ở nạ kệ đưa tay ném ra một thanh phi đao bị đá ngã xuống đất g ờ giặt nhỏ hoàn toàn không có khí lực trốn tránh nhìn xem phi đao bắn thẳng đến mà tới、Phúc. gỡ giặt nhỏ nhắm mắt lại đau đớn nhưng không có xuất hiện vị này đại công tức thứ t ử s ư n g sở chậm rãi mở hai mắt ra về sau liền thấy ẹ n đi nạn chắn trước mặt mình ẹ n đi nạn đại công tức thứ t ử kinh hô đứng lên đỡ lấy lung lay sắp đổ người trẻ tuổi nhìn xem người trẻ tuổi trên ngực cắm phi đao gờ g i ạ t nhỏ lệ trên khoe mắt như sắp trào ra hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ bị ẹ n đi nạn cứu vì cái gì gờ g i ạ t nhỏ s ư n g sở mà hỏi thăm bởi vì ngươi kêu lên huynh trưởng ta đại nhân a sở dĩ ta muốn bảo hộ ngươi a e n đi nạn nói đùa đáy lòng lại tràn đầy áy náy là của hắn mẫu thân để gờ rạt nhỏ mất đi phụ thân huynh trưởng hắn tự nhiên không có khả năng lại để cho mẫu thân ở ngay trước mặt chính mình giết chết gờ giặt nhỏ người trẻ tuổi muốn đối gờ giặt nhỏ nói tiếng thật có lôi nhưng sau một khắc liền bắt đầu kịch liệt ho ra máu đã từng học qua kiến thức y học nói cho hắn biết mẫu thân phi đao không chỉ có đâm xuyên qua lá phổi của hắn mà lại phía trên hẳn là mang theo đ ộ c dược giờ phút này đã bắt đầu tê liệt hắn thần kinh ngặt thở cảm giác lần nữa xuất hiện hắn không có khả năng còn sống gờ giặt nhỏ đưa tay sẽ vì e n đi n ả n lau máu tươi nhưng lại hoàn toàn không dùng lập tức đại công t ứ thứ tự kinh hoàng mặc dù hắn từng xưng hô qua hẹn đi nạn huynh trưởng đại nhân nhưng là hắn biết rõ quan hệ của song phương căn bản không có thân cận như vậy dựa theo trước lập trường nói là địch nhân đều không quá đáng hiện tại cũng bất quá cấp tốc bất đắc dĩ hợp tác thôi có thể tại dạng này điều kiện tiên quyết hẹn đi nạn vậy mà lại cứu hắn đáy lòng cảm kích để đại công tức thứ tử không hy vọng hẹn đi nạn chết thế nhưng là không dùng từ hẹn đi nạn trong miệng ho ra máu tươi căn bản ngắn không được mà lại những cái kêu huyết dịch đã bắt đầu biến đen một bên chặt l ọ hẹ ờ n g kệ lập tức liền phát ra cười lạnh một tiếng sách cùng ngươi thằng ngốc kia phụ thân một d ạ n g ngu nói đến đây lời nói chặt l ọ p thề ở nạ k ẹ một thanh xốc lên hơi thở mong manh em đi nạn trực tiếp ném tới phòng ốc một sừng về sau tràn đầy s á t ý nhìn về phía gở giặt nhỏ bản thân nhát gan sợ sệt gở giặt nhỏ lần này không có bị hù đến n g ư ơ i cái nữ nhân đ i ê n em đi nạn thế nhưng là con trai ngươi ngươi ngay cả nhi tử đều giết đại công tức thứ tử giống giận vì ở nạ k ẹ chết đi vong hồn trợ phu ta có thể giết nhi tử ta tự nhiên cũng có thể giết mà ngươi chính là kế tiếp chặt l ắ thề ở nạ kẻ một mặt khinh thường nhìn xem gở giặt nhỏ dùng ngươi bộ dáng này xem ra vậy rất giống tên hôn đạn kia nhưng là cùng tên kia so sánh với ngươi chính là một cái phế vận chỉ biết gào thét phế vận g ơ ra khuyết mạch chỉ còn lại ngươi một cái hiện tại nên ngừng tuyệt c h ặ t lóp h ẹ ớ nạ kệ giơ lên trùy thủ giắt giắt q u ả đen kêu to tiếng xé gió chuyển đến c h ặ t lóp h ẹ ớ nạ kệ quay người né tránh mấy cái q u ả đen sượt qua người tiếp đó càng nhiều q u ả đen nhào xuống tới c h ặ t lóp h ẹ ớ nạ kệ liên miên mua trùy thủ mấy cái quạ đen bị một phân thành hai nhưng càng nhiều quạ đen lại đem đối phương vây quanh Cái này khiến chặt lọc ở nạ à kẻ h h i ế n c eo ở giữa siêu phàm hai ngoài định mức kèm theo viên đạn cấp bậc công kích nháy mắt bộc phát、Phúc. đối phương một ngụm máu tơi thoát ra toàn bộ thân hình càng là lảo đảo lưu lại nhưng lại bị gộ hẹ thật một phát bắt được chặt lóc hẹ ờ nạ kẻ thủ đoạn lần nữa giống như rắn liên miên run run run thế nhưng là căn bản vô dụng gỗ ẹ tật bàn tay phản g p h ấ t hút ở trên cổ tay của đối phương không chỉ có làm đối phương vô pháp tránh thoát còn tháo xuống đối phương thủ đoạn câm đối cầm nã cách đấu tinh thông thủ đoạn bị tháo bỏ xuống chặt lập thẻ Ở n ã kẽ bị gỗ ẹ tật kéo lại gỗ ẹ tật đầu gối b ô n g nhiên nâng lên liền tựa như một chi công thành truy từ dưới hướng lên đụng vào đối phương trên cằm phanh châm muộn tiếng va đập bên trong sen lẫn đầu khớp xương tiếng vỡ vụn chặt l ậ thẻ ơ nạ kẽ nửa người trên không thể ức chế ngựa ra sau nhưng là đối phương mượn nhờ ngựa ra sau lực lượng một cái chân trực tiếp vung lên gỗ hẹ tấn nghiêng người né tránh lúc cái chân kia quỷ dị đi vòng cánh o ặ t liền như là như rắn thẳng đá gỗ hẹ tấn cái cổ siêu lần này mười phần đột nhiên lại cực kỳ ẩn nấp nhưng là gỗ hẹ tấn một mèo eo liền tránh khỏi còn bắt được đối phương mắt cá chân né tránh tinh thông cầm nã cách đấu tinh thông sau đó quàng ném cận chiến tinh thông phản phất như là vung mạnh đại truy bình thường đem đối phương xoay tròn đập xuống đất phanh mặt đất cũng vì đó run dậy đối phương bị nệ hôn mê gỗ hẹ t ấ một cái cất bước liền c ư i tại trên người đối phương song quyền nhanh chóng đánh ra hai tay cận chiến tinh thông tốc độ kia nhanh đến mang theo tàn ảnh đập nệ n â m thanh c à n g l ạ liên miên một mảnh phanh phanh phanh phanh phanh chặt lóc h ẹ ớ nạ kẹ nửa người trên bị nện tiến vào dưới mặt đất hai chân tức thì bị đánh tới cách mặt đất trọn vẹn kéo dài mười giây sau theo gỗ hẹ、e、t ơ dừng lại chặt lóc h ẹ ớ nạ kẹ đã sớm không có hình người nửa n g ư ờ i trên xương cốt toàn đoạn đầu lâu hoàn toàn biến hình nhưng còn có một khẩu khí mà gỗ hẹ、e、t ơ công kích cũng không có dừng lại trong lòng bàn tay ánh lửa lấp lóe sau một khắc nóng rực hình mũi khoan hỏa diễm bao trùm lấy chặt lóc hè ớ nạ kẹ thiêu đốt chi thủ hô liệt diễm hừng hực đều thảm không ngừng m ạ n bộ q và rốt lại là ngươi lại là ngươi tại làm dối ngươi cho rằng ngươi thắng định sao ngươi bây giờ vẫn là giết chết đại công tức g ở giặt đồng l õ a phía ngoài binh sĩ lập tức liền sẽ đổi tới nhờ ngươi chết không tán g sinh t r i điểm đối phương phát ra sinh mệnh sau cùng chui lên gộ ẹ p t ớ nhưng căn bản không để ý đến những này một tay liệt diễm một tay nằm đấm liệt diễm mất cháy nằm đấm hung hăng ệ n thẳng đến khu khu ta cũng không cho là như thế chặt lọc kẻ ở ngã kẹ nữ sĩ phần bụng bị thương nặng xì l i ệ p nỗ lực dựa vào vách tường ngồi ở kia bên cạnh hắn dùng máu tươi vẽ lấy một cái nghi thức một rất đơn giản nghi thức không có cái gì tác dụng khác chỉ là đem phụ cận thanh â m mở rộng nói đơn giản chính là một cái loa phóng thanh đây là tại trước đó lao cố hỏi bị thương về sau lấy thân thể vì che lấp nhanh chóng vẽ xuống tại không có hy vọng thắng lợi lúc lao cố hỏi chỉ là hy vọng chân tướng bị càng nhiều người biết rõ thôi nhưng bây giờ lại đưa đến mấu chốt tác dụng tây sillip ta ta dễ chặt lóc hẹ ờ nạ kẽ lời nói vẫn chưa nói xong liền rốt cuộc không có khí tức g ô ẹ tân thuận tay nhặt lên trong tay đối phương trùy thủ về sau thẳng đến xa xa góc khuất người trẻ tuổi thân thể cứng ngắc nằm ở nơi đó da rẻ bày biện ra một loại màu xám trắng nhưng là một loại dị dạng nhúc ních lại xuất hiện ở xám trắng dưới làn da p h ả n phất là lô xác chương chín mươi mốt vẫn như cũ trong lòng còn có nghi hoặc hai ếch chi quan chính văn chương chín mươi mốt vẫn như cũ trong lòng còn có nghi hoặc bóng đêm dần dần tiêu tán làm thờ mở sáng quan g huy chiếu dọi tại hạt tị nhật thì phụ trương phụ trương m ã bộ hòa r t các hạ vạch trần ở nạ kệ dư n h ĩ a tâm mưu gờ giặt đại công tức con riêng en đi nạn các hạng đem kế thừa đại công tức chi vị gờ giặt đại công tức thứ t ử gờ giặt nhỏ các hạng đem kế thừa quốc vương chi vị trẻ bán báo nhóm từng tiếng thanh thúy gọi để h o à n g sợ cả đêm hạt tị nhờ người triệt để bình tĩnh trở lại nhất là làm một đội lại một đội binh sĩ rời đi thành khu trở về quân doanh lúc hạt tị nhờ các cư dân ảo hào đi lên khu phố bọn hắn đã có áo quần bành bao thân sĩ cũng có xuyên vải bố áo sơ mi quần yếm công nhân dù cho mực in sơ trạng dù là không biết chữ cũng sẽ tụ lại tại kia nghe biết chữ người đọc diễn cảm kìm hẹo đường phố số m ư ơ i một giữ cả đêm sáng, dễ tên kia quả nhiên có thể làm dễ sắn nợ nụ cười ừng bình an một ngày giặt đứng lên dưới lưng một cái sau đó hướng về phía hảo hữu cười nói ta cảm thấy chúng ta không từ dùng trước rồi đương nhiên không cần cục trưởng cái kia hôn đản hiện tại nhất định sẽ l i ề u mạng thừa nhận văn kiện kia chính là hắn khởi thảo ký tên dễ sắn quệt quệt khoe môi bọn hắn cục trưởng là cái gì đức hạnh hắn là nhất thanh n h ị sở có nổi là hắn c ũ n g dặn s ố công lao thì là bản thân tóm lại chính là tên hôn đản nếu không phải coi như có chút danh giới cuối cùng lời nói hắn đã sớm không làm ký tên cũng là hắn giặt bổ sung một câu tiếp đó hai người nhìn nhau cười một tiếng liền chuẩn bị rời đi nếu không còn chuyện gì bọn hắn liền phải trở về ngủ đủ rồi nhưng là hầu gái ma di a lại là cực kỳ nghiêm túc nói hai vị cảnh sát tiên sinh cảm tạ các ngài thủ hộ mặc dù chủ nhân không ở nhưng ta làm đặc sắc bữa sáng mời ngài nhóm nhất định phải ăn xong lại đi đối mặt với hầu gái chân thành tha thiết mời giặt cùng dễ sắn cũng không có cự tuyệt giữ một đêm hai người là thật b ó i bụng mà lại có một bữa bữa sáng làm cảm t ạ tránh khỏi cùng mạ bổ cái kê hôn đ ả n có cái gì quá nhiều liên lụy cũng là cực tốt lựa chọn hạ quyết tâm hai người đi về phía phòng ăn sau đó hối hận rồi chí ít gỗ ẹ t t ứ trở về kim mẹo đường phố số mười một lúc thấy chính là chạy chối chết răn sắt c ù n g dễ sắn sắc mặt hai người t r ắ n g bệnh đầu đầy mồ hôi phảng phất là toàn bộ thế giới xem đều bị sung kích giống như ta chỉ là c á i tiến đặc chế gà nướng hy vọng hai vị cảnh sát tiên sinh được ăn càng ngon hơn ma di a một mặt b y khuất g ô、e、ẹ tức nhìn lướt qua con kia càng phát ra không thể dùng ngôn ngữ miêu tả gà nướng trầm mặc hai giây ta tại thành lũy ăn rồi không đói bụng nói xong gỗ ẹ、e、tức trực tiếp hướng về trên lầu thư phòng đi đến tại sắp đóng lại cửa thư phòng thời điểm gỗ h ẹ tớ bổ sung một câu không cần lãng phí đồ ăn đưa nó giao cho khải đi nói xong gỗ h ẹ tớ liền đem cửa đóng lại đi thẳng tới cái ghế của mình để phía sau lưng tận lực dán chặt cái ghế hai chân có chút cách mặt đất về sau gỗ h ẹ tớ cả người đều bơm lòng xuống hắn t ừ từ nhắm hai mắt nhớ lại từng cảnh tượng lúc trước h、e、ẹ đi nản không có chết nhưng toàn bộ đều ở vào một loại cực kỳ đặc thù trạng thái ở nạ kẹ vương thất bí thuật hoặc là nói một loại đã cần huyết mạch cũng cần sát xuất mới có thể xuất hiện thiên phú dựa theo sĩ lip nói loại bí thuật này không cần học tập chỉ cần có được ở nạ kẻ vương thất huyết mạch liền có thể tự động t h ứ c tỉnh nhưng là khả năng này sát xuất trên cơ bản không đáng kể chỉ ít tại ở nạ kẻ vương thất trong lịch sử trừ bỏ vị kêu ban sơ bảy anh hùng một trong ảnh xà tiên tổ bên ngoài chỉ có một người t h ứ c tỉnh rồi dạng này thiên phú e d d i n ạ n là cái thứ ba cái này khiến sĩ lip than thở e d d i n ạ n vận may bởi vì mỗi một cái thức tỉnh rồi cái này dạng thiên phú ở nạ kẻ vương thất thành viên nhất định sẽ trở thành cường đại siêu phàm giả trước hai cái đều là cái này dạng e d i nan đương nhiên sẽ không liệt bên ngoài Lão cố hỏi tương đương tin tưởng vững chắc nhưng thật là ngẫu nhiên thức tỉnh sao có thể hay không quá x à o hợp rồi gồ ẹ tật trong lòng còn có n g h i hoặc còn có mặc dù từ hiện tại hết thẻ tin tức đến xem ẹ d đ i nạn mẫu thân chặt lập hệ ơn nạ kệ chính là toàn bộ một chút liệt sự kiện thủ phạm nhưng là dạng này bố cục thời gian là không phải quá dài chẳng lẽ tại sinh hạ ẹ d đ i nạn mười sáu năm bên trong liền không có tốt hơn cơ hội nhất định phải chờ tới bây giờ đương nhiên cũng có có thể là đối phương hy vọng nhìn thấy dần huyết mạch tự giết lẫn nhau nhưng nếu như là như vậy đối phương căn bản không cần xuất hiện ở thành lũy đường phố số 22. chỉ cần một bên đứng ngoài quan sát là tốt rồi lấy dần cựu thế ngu xuẩn nhất định sẽ như đối phương mong muốn mà không phải xuất hiện thời khắc này loại ý này bên ngoài đáp án cuối cùng là cái gì goethe cũng không biết dù sao hắn chỉ là n g h i hoặc nhưng không có chứng cứ theo chất lóc hẹ ờ nạ kẻ chết đi hết thể đều lấy b ù i bẩm lắng xuống đối phương chính là chỗ này một chút liệt sự kiện thủ phạm bao quát sát hại dần cựu thế tội danh cũng đều đặt tại đối phương trên đầu mà hắn cái này chân chính trên ý nghĩa gai vương giả thì trở thành nhìn ra vạch trấn hết thể người đồng thời thu được g i dởn vương thất cố vấn thân phận cùng nhau thu hoạch được cái thân phận này còn muốn s i l í t tại gợ r ặ c nhỏ thỉnh cầu bên dưới lao cố hỏi không có cự tuyệt mà hắn thì là vô pháp cự tuyệt bởi vì gợ r ặ c nhỏ từ g i dởn vương thất tàng bảo khố bên trong lấy ra ớ nạ kẻ vương thất bí thuật liên quan tới xem bói phương diện ảnh xà phệ đôi thuật gộ ẹ t ớ móc ra bản này bí thuật sau đó trước mắt văn tự bắt đầu xuất hiện phát hiện bí thuật ảnh xà phệ đôi thuật phán định bên trong có được tâm t h u tính phán định thông qua nắm giữ đồ phụ n ữ cơ sở phán định thông qua phán định thông qua có tt h h ể lợi dụng u y ế t i n h v i nhẹ xà rít thanh âm truyền vào gỗ hẹt -e、tật trong thay gỗ hẹt -e、tật vô ý thức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới một đầu hoàn toàn do âm ảnh tạo thành cự xà đột nhiên hướng hắn vào tới tại gỗ hẹt -e、tật hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước đó liền bị nuốt xuống sau đó hắn phát hiện mình ngay tại căn lấy cái đôi của mình hà đội vị ảo giác lập tức để gỗ ẹ -e、t tật ngây ngẩn cả người sau đó còn không có đợi gỗ ẹ、e、tật kịp phản ứng tầm mắt của hắn liền biến thành thứ ba thị giác hắn nhìn xem đầu kia âm ảnh cự xà cắn cái đuôi của mình không ngừng tuấn h ệ không ngừng tại nguyên chỗ xoay quanh nhưng lại làm sao vậy ăn không hết vòng cũng là một cái tiếp theo một cái không ngừng nghỉ không có tật cùng cuối cùng âm ảnh cự xà tán loạt ra chỉ còn lại thâm thúy h tám cùng văn tự ảnh xà phệ đôi thuật không c h ọ n vẹn ảnh xà ở nạ kẻ kết hợp nhiều loại thuật bói toán cùng bản thân sở học sáng tạo ra thuật bói toán mặc dù là cái này môn thuật bói toán hắn hao hết tâm huyết nhưng vẫn như c ũ không đủ hoàn trình vô pháp đạt tới hắn mong muốn hiệu quả. chỉ hoàn thành ban sơ hai cái bộ phận hiệu quả một b á m đuôi hai vang đuôi bám đuôi dùng linh bày bắt c h ư a c rắn dùng xem bói xác nhận một chuyện nào đó tỷ lệ chuẩn xác cũng không xác định vang đuôi dùng linh bày bắt c h ư a c rắn q u ấ y nếu h i người khác đối ngươi xem bói xác suất thành công cũng không xác định đánh dấu một xem bói lúc trừ bỏ linh bày cũng có thể sử dụng tiền su thủ trượng thủy tinh cầu đốt xương c h ờ một chút phương pháp nhưng sẽ tiến thêm một bước giảm xuống tỷ lệ chuẩn xác đánh dấu hai xem bói lúc nếu như sử dụng dầu có thần bí tính thủy tinh sẽ để cao hoặc là giảm xuống tỷ lệ chuẩn xác lần này chi thức đồng bộ xa so với trước kỹ năng phức tạp nhưng mang tới hiệu quả vẫn là lập tức rõ ràng tỷ như gỗ ẹ n t ư nhìn về phía trong tay c h a n t r à căn cứ tràn g ạ n h chập trùng cùng chuyển động liền có thể cảm giác được bản thân gần nhất sẽ gặp phải chuyện tốt đương nhiên cảm giác như vậy chính là cảm giác hết thể sẽ như thế nào chỉ có xảy ra mới biết được cơ h ộ là nháy mắt gỗ ẹ n tơ liền được trở lên đáp án đối với lần này gỗ h t tờ cũng không có cái gì bất mãn h ắ n tại trước đó đã đối t h u ậ t bòi toán có chỗ hiểu rõ biết rõ thuật bòi toán cũng không phải là rất đáng tin cậy bí thuật dựa theo gỗ h t tờ lý giải chính là trừ phi tự thân tâm đạt tới một cái cực cao tình trạng bằng không đại bộ phận đều là tâm lý tác dụng sinh ra sai lầm húng chi đối với hắn hiện tại t ớ i nói có dù sao cũng so không có tốt dù chỉ là rất nhỏ quá ấy nhiễu được huyết lục giáo hội xem bói đối với hắn mà nói đều là đáng giá dù cho vì thế hao tốn cuối cùng một phần huyết tinh vinh dự nhìn lướt qua về không huyết tinh vinh dự gỗ hãy tờ khé thở dài một cái có một loại không nói ra được cảm giác trống rỗng liền tựa như trong giương cuối cùng một túi mì ăn liền bị ăn đồng dạng nhưng rất nhanh gỗ hẹp -E、tớ liền điều chỉnh xong bởi vì hắn bắt đầu kiểm tra bản thân một phần khác thu hoạch chặt lọc hẹ Ở nạ kệ sử dụng trùy thủ lấy chiến lợi phẩm phương thức giao cho hắn đây là một chi bề ngoài xem ra cùng bình thường trùy thủ không có gì khác biệt chỉ là lưỡi dao sơ sơ biến đen trùy thủ xem ra bình thường nhưng là thấy qua chi này trùy thủ sắc bén gỗ hẹp -E、tớ lại biết trong đó bất phẳng ảnh xa chi nhận p xa xa hiệu ò n g chế t ạ t i quả một phá giáp hai ẩn ấp phá giáp sắp bén trùy thủ có thể không nhìn lưới lao viên đạn cấp bậc thực thể lực trường hậu thuẫn ẩn ấp khi ngươi tay cầm trùy thủ lúc đem ngươi thu hoạch được tiềm hành đẳng cấp một hiệu quả đặc biệt đánh dấu một trong tay ngươi ảnh xà chi nhận cần định kỳ hộ lý đánh dấu hai làm ảnh xà chi nhận hư hảo lúc hiệu quả biến mất đánh dấu ba nếu như tìm tới ưu tú công tượng ngươi có thể lần nữa tăng lên nó đánh dấu bốn thân bí vật phẩm có thể mang ra bí cảnh gỗ h ẹ t ơ n h ì n xem ảnh xà chi nhận phòng chế mang hiệu quả trong mắt hiện lên mừng rỡ không nói p h á giáp hiệu quả vẹn vẹn là ẩn nấp hiệu quả đối muốn sắp trở về neo điểm thế giới với hắn mà nói chính là cực kỳ trọng yếu không sai sắp trở về neo điểm thế giới tại một phần phần báo chi tuyên truyền bên dưới gỗ h tân h i ệ m vụ chính tuyến bên trong thanh danh một cột tại vừa mới liền đạt tới một trăm sau đó nhắc nhở xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành trừng phạt biến mất 10 phút sau đem tự động trở về neo điểm thế giới đếm ngược bắt đầu nhìn xem đếm ngược gỗ hẹn tớ d i lập tức lấy giấy bút viết xuống một tấm ghi chú t ă n g cứ xem bói ta cần ra một chuyến cửa sân trở về thời gian chưa định k i m số 11 t giao cho ma di a quản lý mãn pô pa r u ộ t không có bàn giao quá nhiều chỉ là một đại khái nhưng cái này vậy là đủ rồi đem có thể mang đi bất tường chi minh cùng ảnh xà chi nhận cầm trong tay gỗ hẹn tớ l ư n g l ặ n g chờ đợi thời gian trôi qua lúc đó ở giữa về không t r ớ c mắt gỗ ẹ tớ d ư i đ n từ trong ghế biến mất mà liên t ạ i gỗ hẹt tật biến mất sau một khắc từng đạo thẳng khói đặc liền từ g i ờ n biên cảnh bắt đầu dâng lên thẳng đến thủ đô mà tới cuối cùng xuất hiện ở hạt t â nhờ tất cả mọi người tầm mắt bên trong vừa mới từ sợ hai bên trong khôi phục hạt t â nhờ cư dân sắc mặt lần nữa biến đổi bởi vì đạo này khói đặc đại biểu là phong hỏa chương chín mươi hai phản kích hai cách chi quan c h ư ơ n g chín mươi hai phản kích mang theo nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác gỗ hẹt tật quay trở về hạt thông khách sạn lầu ba cuối hành lang gian phòng cơ hồ là nháy mắt gỗ h tật liền tiến vào tuyệt đối để phòng trạng thái hắn nhưng không có quên mọi hệ nói mỗi một lần bí cảnh mở ra sau đều sẽ mang đến thai ách g ô ẹ n t ớ một tay x u ố n g lục một tay ảnh xà chi nhận vô hình độ nha chi linh càng là sớm đã bay ra dò xét lấy bốn phía hết thảy chỉ là cái gì cũng không có phát sinh trọn vẹn một phút chung quanh đều là yên tĩnh g ô ẹ n tớt nhíu mày đối với chuyện như thế này mọi hệ đương nhiên sẽ không lừa hắn vậy liền chỉ còn lại có một cái khả năng v u a điên chiếc nhẫn bên trong bí cảnh là bất đ ộ n g hoặc là chuẩn sắc mà nói là trải qua một ít đặc thù xử lý để thai ách biến mất gỗ e ẹ tật đưa tay nhẹ nhàng v ố t ve ngón trỏ trái bên trên v u a điên chức nhẫn càng phát ra cảnh cáo bản thân tuyệt đối không thể đem v u a điên chức nhẫn sự t ì n h nói cho người thứ hai có được bảy cái bí cảnh v u a điên chức nhẫn đã đủ để cho người thèm nhỏ dãi rồi lại thêm không có mở ra thì tệ nạn sợ rằng tất cả mọi người sẽ điên cuồng trong dự tính nguy hiểm trừ khử ở vô hình cũng không có khiến gỗ e ẹ tật bung lòng cảnh giác hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ kia to lớn huyết n ụ c chi môn về sau ánh mắt liền nhìn về phía khách sạn trong phòng đồng hồ đi qua năm mươi phút gỗ h t ậ khe giật mình tại bí cảnh bên trong là hắn biết bí cảnh cùng neo điểm thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau nhưng lại không nghĩ tới tại bí cảnh chúng qua đi chỗ đó ai nhiều ngày tại neo điểm thế giới vậy mà mới qua năm mươi phút theo bản năng gỗ h -E、ẹ t ư n g nhìn lướt qua v u a điên chức nhận bên trong bí cảnh màu trắng màu xám màu đen màu đỏ vẫn không có phản ứng mà ba viên ảm đạm tinh thần bên trong ở giữa nhất viên kia tiến vào làm lạnh ở phía sau có một mình sắc đến ngược hai mươi ngày hai mươi ba thì năm chín điểm hai một ngày thời gian c ù n g đ ồ sở hữu bí cảnh đều có lạnh như vậy lại vẫn là chỉ có vừa điên chức nhận là thù đối với bí cảnh vốn là biết không nhiều gỗ e tật vô pháp xác nhận nhưng có một chút có thể xác nhận đó chính là còn dư lại hai cái ảm đạm tinh thần đại biểu bí cảnh lại là có thể tiến vào vẫn là tiêu hao năm trăm kim khắc cái này khiến gỗ e tật thở phào n h ẹ nhõm nếu như hai cái này bí cảnh cũng theo đó tiến vào làm lệnh lời nói đối với hắn mà nói quả thực là tin d ữ mà bây giờ gỗ e tật lập tức trong phòng tìm kiếm hắn cần ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tắc một cái linh b à y dùng cái này quấy nhiều huyết nục giáo hội truy tung rất nhanh gỗ h t ậ liền tìm được một đầu triệu g i i thích hợp dây thừng sợi dây này là trong khách sạn bên giường trên màn tre trang trí dây thừng g ô h t ớ ôm đồm sau đó liền đem một viên ấn có v u a đ i ê n ảnh chân dung kim khắc mặc vào dùng ảnh xà giao găm cho kim khắc mở lỗ thật sự là dễ dàng cực điểm g ô h t ớ còn cẩn thận tránh được vị kia v u a đ i ê n ảnh chân d u n g bảo đảm hắn hoàn chỉnh bộ dáng ở phía trên mở lỗ chế tác hoàn thành về sau g ô h t ớ còn thử một chút xúc cảm xác nhận không sai về sau hắn liền lẳng lặng chờ đợi mặc dù thủy tinh càng thích hợp xem bói khí cụ nhưng là thủy tinh sự không chắc chắn lại là gỗ h t ớ không thể nào tiếp thu được ngươi không thể kỳ vọng vận liền như là vận rủi cũng sẽ không một mực đi theo người nào đó đồng dạng m ộ ư ơ i phút thoáng qua liền mất ngoài cửa sổ huyết nhục chi môn bên trên huyết nhục bắt đầu nhuyễn động trói mắt màu đỏ tươi quan g mang bên trong tiêu đạo thấy không rõ khuôn mặt bóng người lần nữa xuất hiện gỗ ẹ tật lập tức rôi thẳng cánh tay linh bày một đầu treo ở trên n g ó n giữa kim tệ một đầu tự nhiên rủ xuống sau đó bắt đầu có chút lay động kim tệ phát ra nhỏ nhẹ tiếng dung v a n g đ u ô i ảnh x a phệ đuôi thuật bên trong q u ấ n ế u người khác đối với mình xem bói kết quả bí thuật mặc dù sát xuất thành công không xác định nhưng là gỗ ẹ tật duy nhất có thể tìm tới dùng để đối mặt trước mắt cục diện bí thuật rồi. đại gia chắc hẳn đợi lâu à. ta vị kia dị bẩm thiên phú huynh đệ lập tức liền sẽ cáo chi đại gia gồ ed tờ b ê n tên hung thủ này vị trí thấy không rõ khuôn mặt bóng người chậm dãi nói ngữ điệu bình ổn nắm đại cục trong tay sau đó quan g mang bên trong liền xuất hiện một bộ lờ sờ t r địa đồ một ngón tay bắt đầu ở lờ sờ trên bản đồ di động tới hạt thông quảng trường ngón tay dừng ở trên vị trí này gồ ed tờ lập tức đáy lòng xếp chặt nhưng sau đó căn này ngón tay lập tức liền tiếp tục di động lên lâm ấm thượng ngay khu sau đó dưới bóng rừng quảng trường tiếp lấy lại di động đi cổ tháp đường phố khu bất quá lập tức lại trở về hạ thông t quảng trường nhưng này ngón tay cũng không có như vậy dừng lại tại về sau trong vài giây căn này ngón tay liên miên hoạt động cuối cùng dừng ở pha hạ dị quảng trường rất tốt chúng ta đã tìm được gỗ ettard bên vị trí đại khái rồi tiếp xuống liền nhìn các vị rồi nói xong đạo thân ảnh này liền theo tia sáng ả m đạm mà biến mất mà toàn bộ l ợ sắt tờ thì là sôi trào lên gỗ ettard đứng tại hạ thông t khách sạn lầu ba gian phòng, bên trong, thấy rõ xa xa trong phòng vọt ra khỏi một đôi trẻ tuổi vợ chồng t r ợ n phu trong tay cầm một chi x u n g săn tay của vợ bên trong cầm dao thay bọn hắn không có ngừng lưu thẳng đến phạ dị quảng trường mà đi hai người đều là khuôn mặt dữ tợn hai mắt đỏ lên đây chỉ là trong đó như nhau tại gỗ ẹ -e、tân nhìn chăm chú không đến năm phút bên trong chỉ ít hơn trăm người xông lên đầu đường bọn hắn trẻ có già có bọn hắn có nam có nữ mỗi một cái đều là đằng đằng sát khí gỗ ẹ -e、tân đứng tại trong bóng tối ánh mắt bình tĩnh nhìn xem rất nhiều bị sợ hãi ép vỡ tâm trí đám người xông về phạ dị quảng trường một màn này hắn sớm có đón trước cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nhân tính thôi tại xác nhận phần lớn người đều tuân hướng phá gì quảng trường lúc g ỗ -E、hẹ thơ bắt đầu chỉnh lý vũ khí của mình trang bị hắn cũng không quen thuộc bị động phòng ngự hắn thích chủ động xuất kích đã huyết nhục giáo hội muốn săn bắn hắn vậy hắn liền để huyết nhục giáo hội minh bạch một lần cái gì gọi là nghề nghiệp mà lại khi hắn tiến vào bí cảnh về sau những cái kia bởi vì lúc trước tiếng đánh nhau mà đuổi theo huyết nhục tín đồ cùng huyết nhục c h i t ử nhóm rõ ràng từng tiến vào gian phòng này những cái kia hắn mới lấy được kim khắc châu đáo tự nhiên bị vơ vét đi kia là chiến lợi phẩm của hắn kia là tính mạng của hắn danh giới cuối cùng là tuyệt đối không cho phép bị người khác cất đo ai dám đụng d a n h giới cuối cùng của hắn hắn liền chặn ai móc u ố t cho dù là huyết n ụ c giáo hội cũng không ngoại lệ bất quá trước đó gỗ hẹt -E、tân một lần nữa cầm lên linh bảy sẽ có nguy hiểm trí mạng sao linh bảy nịch kim đồng hồ chuyển động tựa như du động ổ rổ bổ rổ cấp cho câu trả lời phủ định sau một khắc gỗ hẹt -E、tân liền nắm chặt ảnh xà chi nhận cả người dán góc tường âm ảnh biến mất ở hạ t t h ô n g khách sạn bên trong c h ó i mắt tinh hồng quan g mang chốc nhấp ngáy lúc m ọ t hệ sắc mặt xanh xá một mảnh sau đó vị này lờ sờ phía chính thức siêu phàm người phụ trách quay người liền muốn rời khỏi dưới bóng rừ dừng lại vị này có được đa trọng thân phận nữ sĩ lạnh lùng nói tránh ra m ọ t hệ k h é c quát một tiếng thân là lờ sờ phía chính thức siêu phàm người phụ trách m ọ t hệ làm không được bản thân trốn ở một bên lại làm cho thủ hạ của mình đi chịu chết ngươi cho rằng ngươi đi có thể lên cái gì dùng ngồi gỗ hẹ tớ cùng chết sao vẫn là nói ngươi dự định kéo gỗ hẹ tớ c c h â n s a u xì ra chất vấn m ọ t hệ mang trên mặt cười lạnh lập tức vị này lờ sờ phía chính thức siêu phàm người phụ trách x ứ sờ nếu như ta là ngươi Ta l i ề ngay k h ô n sẽ siêu sử tiếp tục siêu phụ tải cái i phụ dụng những k đạo cụ, ma dược, ma v ậ sẽ chỉ vóc, nhường ngươi biến thành đầu tại h h heo, hoàn toàn không nhìn thấy hẳn là thấy à toàn là màn. n Ngay đầu vóc một t vừa rồi lạp xưởng đường phố số 22, gỗ hẹt、e、tự tay giết chết trong x ư ơ n g ngũ sát nhân cùng tên hôn đàn kia dù cho tên hôn đàn kia lơ là bất cẩn nhưng kết quả sau cùng nhưng không có cả biến mà ở n g ư ơ i tận mắt thấy kết quả này trước nghe tới gỗ hẹt、e、tự đối mặt trong x ư ơ n g ngũ sát nhân cùng lúc sẽ có ý tưởng gì tuyệt vọng cho rằng gỗ h t ự chết chắc rồi đúng hay không có thể cuối cùng gỗ h t ự còn sống tên hôn đàn kia chết rồi s ì dạ khoanh tay đứng tại mỏ hệ trước mặt dùng mười phần tỉnh táo giọng điệu nói mà lại ngữ tốc cực nhanh hoàn toàn không có cho mỏ hệ cơ hội phản bác s ì dạ cứ tiếp tục nói gỗ hẹt tật là ta gặp qua trong mọi người tỉnh táo nhất nhất ngoài dự đoán của mọi người một cái hắn có khả năng nhất tại trong tuyệt cảnh tìm tới một chút hy vọng sống nếu đổi lại những người khác bị tên hôn đẳng kia để mắt tới lời nói đã sớm chết rồi đã không biết bao nhiêu lần lại thế nào khả năng lịch chuyển kết quả sở dĩ lúc này ngươi tốt nhất đừng tham dự trong đó bởi vì ngươi xuất hiện nói không chừng sẽ để cho thuận lợi chạy trốn gỗ h t t bởi vì ngươi mà chết mọi hệ ngây n g ẩ n cả người vị này lờ sơ tờ phía chính thức siêu phàm người phụ trách không có phản bác bởi vì si ra nói đến chính là sự thật hồi t ư ở n g đến gặp được gỗ ẹ t tật đến nay các loại cái nào một lần gỗ ẹ t tật không phải tuyệt sử cầu sinh loại kia tỉnh táo hoàn toàn không phải một thiếu niên nên có hắn không nguyên nhân chính là làm cho này dạo mới đưa gỗ ẹ t tật chiêu nhập thủ bí người sao nhìn xem mọi hệ thần sắp biến hóa si ra âm thầm nhẹ nhàng thở ra quả nhiên là bị siêu phụ tải lực lượng làm hỏng rồi đầu ó c dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục mà lại hoàn toàn không có phát hiện gỗ ẹ t tật chính là vừa điên di sản thủ hộ giả không đúng hẳn là gỗ hẹ tật quá giỏi về ẩ n nút trừ bỏ bị thông minh ta phát hiện bên ngoài những người còn lại tất cả cũng không có phát hiện nghĩ tới đây si dạ cũng không cho phép ý lên vị này có được đa trọng thân phận nữ sĩ không có chút nào lo lắng gỗ hẹ tật gia nguy n phải biết có thể thủ hộ v u a điên di sản gia hỏa tất nhiên là ngàn trọn vạn tuyển r a tới không chỉ có muốn thông minh tỉnh táo thực lực càng là muốn cường đại dạng này gia hỏa làm sao có thể dễ dàng chết như vậy nói không chừng trước mắt loại cục diện này nói không chừng chính là gỗ h tật cố ý làm ra nghĩ tới đây si dạ đấy lòng càng phát b u n g lỏng bất quá tại ngoài miệng lại là liên miên nói ngươi cùng lúc nào đi nâng gỗ ẹ tật chân sau còn không bằng suy nghĩ làm như thế nào để thủ bí người càng nhanh một chút đến vậy mà để huyết nhục giáo hội tại lờ sờ thành công triệu hoán gia huyết nhục chi môn các ngươi thủ bí người lần này thế nhưng là mắc cỡ chết người chỉ sợ ngươi cái này lờ sờ người phụ trách vậy làm đến đầu như vậy lời nói lập tức để mò hê nợ nụ cười khổ đối mặt sự thật vị này lờ sờ phía chính thức siêu phàm người phụ trách lại một lần á khẩu không trả lời được từ khi năm ngoái tháng sáu siêu phàm hợp pháp hóa ra sân khấu thủ đô bồ lần kia á o động về sau vì phòng ngừa náo động lần nữa phát sinh các nơi nhiều thủ bí người bị điều trở về thủ đô bồ lập tức thủ đô bồ trở nên cố như vững chắc thế nhưng là địa phương lại là d ị động tấp nập để các nơi thủ bí người mệt mỏi hiện tại càng là xuất hiện huyết nục giáo hội đem huyết nục c h i môn thành công triệu hoàn sự tỉnh vô hình vị này lờ sắc ở phía chính thức người phụ trách đáy lòng tràn đầy bất an tựa hồ từ khi siêu phàm hợp pháp hóa dự luật ra sân khấu về sau hết thể đều trở nên bất đồng nhưng ngay lúc đó mọi hệ liền lắc đầu siêu phàm hợp pháp hóa dự luật là tốt kia là chư vị đại nhân vì hòa bình thương thảo mà ra phương án không có vấn đề chỉ là thừa cơ bị huyết mục giáo hội lợi dụng thôi hết thảy chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại quỹ đạo lên m ọ t hệ tin chắc liền như là hắn tin chắc thủ bí người tri viện sẽ ở chạy tới đầu tiên đồng dạng mà sớm đã dùng máy phát tín hiệu phát ra tin tức sơ bột giờ phút này lại là một mặt tuyệt vọng vị cảnh sát trưởng này đi theo hạ thông t khách sạn lao bản sau lưng nhìn xem càng ngày càng nhiều huyết mục giáo hội thành viên tụ lại tới nhất là những cái kia hai mắt đỏ thắm mỗi một cái đều phảng phất sẽ ở sau một khách nào lên đem hắn xé nát giống như tư sơ kịp f e các hạ không nhị được vị cảnh sát trưởng này nhắc nhở lấy hạ thông khách sạn lao bản、Ồ. hạ thông t khách sạn lão bản xoay người nhìn sợ b ộ t giống như hoàn toàn không nhìn thấy huyết nhục giáo hội thành viên giống như hán bọn hắn vị cảnh sát trưởng này cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào chung quanh huyết nhục giáo hội thành viên bọn hắn a phải nhớ ký a có đôi khi con mắt thấy mới là hư giả hạ thông t khách sạn lão bản nói đến đây lời nói thu liêm tiểu dung nhìn về phía huyết nhục giáo hội thành viên lập tức những cái kia tụ lại tới được huyết nhục giáo hội các thành viên liền quỳ một chân trên đất đại nhân chương chín mươi ba di đ ộ n hai ếch chi quan chương chín mươi ba di đ ộ n hạt thông quảng trường đỏ thám quan mang cùng một trùng trùng kiến trúc giao thoa m à qua tạo thành từng mảnh từng mảnh âm ảnh tiếng súng tiếng nổ thỉnh thoảng chuyển đến nhưng là huyết nhục tín đồ nhóm lại là mắt điếc tai ngơ bọn hắn ngay tại vận chuyển lấy lở s ế ở khu nhà giàu bên trong tài phú kim khắc châu máu vật sưu tập được phân loại trang đến trên xe ba cái huyết nhục c h i tử chỉ huy đ â y hết thảy một người trong đó đứng tại trên đường phố ở giữa điều hành còn lại hai cái thì là dẫn đội quét dọn lấy hạt thông quảng trường bên trong còn lại lực lượng vũ trang h a mùi máu tươi một cái huyết nhục tri tử từ một dãy nhà bên trong đi ra trong tay của hắn cầm một cái đầu lâu Thiếu mặt kinh hoảng, sợ hai khuôn nữ sợ sớm đây ã ngưng kết, theo lừa, càng nhiều nục tươi kết, huyết theo tại tử trên t chi h lắc lừa, xối máu n Liên tựa như khi tắm, đánh sữa tắm bình thường, khi tựa tắm, tắm h u ế t tử tươi nục chi đem máu là a u tại tráng trên thân. cưỡng Đây l nghi thức cũng là thu hoạch lực lượng phương thức mỗi một cái huyết mục c h i tử đều cần tắm rửa càng nhiều máu tươi mới có thể để bản thân trưởng thành là huyết mục tế tự sở dĩ khi này cái huyết mục c h i tử nghe tới sau lưng trong kiến trúc chuyển đến dị h ư ớ n g lúc lập tức toét ra miệng vẫn còn co bỏ suất con chuột đỏ quá tốt rồi cái này huyết mục tri tử lúc này quay người quay trở về trong kiến trúc cái khác huyết nhục giáo hội thành viên đối một màn này sớm thành thói quen mỗi một lần đi săn đều sẽ có tình huống tương tự bất quá lần này nhưng có chút khác biệt bởi vì chế tạo dị hưởng chính là gỗ e t t e r đứng tại kiến trúc trong bóng tối gỗ e t t e r nhìn xem một lần nữa ấy trở về huyết nhục c h i tử hai mắt nhắm lại làm đối phương đi tới trước người h ắ n lúc gỗ etters bỗng nhiên nhảy lên r a trong tay hẳn mang loại qua、Phúc. tự mang phá giáp hiệu quả ảnh xà chi nhận lướt qua huyết nhục tri tử cổ h ọ n huyết nhục tri tử che lấy ít hầu hai mắt chừng lớn đối phương vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình có thể chống cự súng lục xạ kích thân thể vậy mà lại bị một thanh tiểu truy thủ dễ như t r ở bàn tay cắt chém là trọng yếu hơn là vì cái gì tại trước đó không có phát hiện nơi này có người còn có tốc độ của người này vì cái gì nhanh như vậy lực lượng còn như thế lớn mang theo các loại nghi hoặc huyết mục chi từ bất lực đổ xuống gộ ẹ n tân một thanh tiếp nhận huyết mục chi từ thân thể đưa tay ngay tại đối phương ngực bù đắp mấy cái về sau lúc này mới nhìn xem cái cổ đều bị mở ra hơn phân nửa bệnh nhân trong mắt lóe ra kinh hỉ ảnh xà chi nhận quá tốt dùng so với hắn trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn ẩn ấp cùng phá giáp phối hợp với hắn vượt qua thường nhân bốn lần thân thể thuộc tính đối huyết mục c h i tử đã tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả phải biết tại neo điểm thế giới một canh giờ trước đối mặt với huyết mục c h i tử hắn còn cần dựa vào tỉ mỉ bố cục mới có thể xử lý một cái huyết mục c h i tử mà bây giờ một cái tập kích là đủ rồi khó trách tất cả mọi người vì bí cảnh điên cuồng tự mình cảm nhận được bản thân biến hóa gỗ etters đáy lòng mang theo cảm thán trên tay nhưng không có ngừng hoàn toàn là vô ý thức đem huyết mục tri tử thi thể nhét vào trong phòng dưới dường toàn bộ quá trình không có phát ra tí xíu dị hưởng dựa theo gỗ hẹ tật dĩ vãng thói quen nhất định sẽ đem thi thể xử lý thích đáng c h ỉ ít muốn nấp rất kỹ mà không phải tùy ý nhét vào dưới giường nhưng bây giờ căn bản không có thời gian đi làm tinh tế xử lý gỗ hẹ tật rất rõ ràng thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều theo càng nhiều huyết mục c h i tử tử vong huyết mục giáo hội nhất định sẽ phát hiện không đúng bởi vậy yêu cầu của hắn không cao tại huyết mục giáo hội phát hiện không đúng trước tận khả năng nhiều xử lý huyết mục c h i tử đến như huyết mục tín đồ tại săn thức ăn tiểu đội bên trong huyết mục tín đồ chỉ là phụ trợ vị trí cũng không gỗ phải là ẹ thụy ậ t tiêu mục c ủ yếu, nhưng đ tháp đứng tại hạ thông quảng trường trên đường phố nhìn như cảnh giới b ố n phía nhưng là ánh mắt nhưng vẫn tham lam nhìn chăm chú lên một bên kiến trúc hắn biết rõ bản thân kia hai người đồng bạn đang làm gì tắm rửa máu tươi tăng thực lực lên so với hắn trông coi tài phú máu mới mới là huyết nục c h i tử truy cầu sở dĩ trông coi tài phú cùng đi săn là thay nhau tiến hành ba người bọn họ rút thăm quyết định thay phiên trình tự thụy tháp rất không may quất vào cái thứ nhất cái này khiến thụy tháp tương đương tức giận vận khí của mình bởi vì thế ụ nhưng á p rất là hắn bây giờ lại chỉ có thể trông coi những này vô dụng đồ vật mặc dù đây là đại nhân mệnh lệnh thu thập nhưng là hắn thấy vẫn là vô dụng nhất là khi nhìn đến rõ ràng đã đi tới nhưng lại trở về trong kiến trúc đi săn đồng bạn về sau thụy tháp càng phát ra lo lắng hắn cũng không hy vọng đến phiên bản thân lúc không có một cái con mồi thụy tháp bực bội ở nguyên đ ị a dạ bước theo thời gian trôi qua cái này huyết nhục c h i tử hô hấp bắt đầu gấp rút trong đôi mắt tinh hồng càng lúc càng nồng nặc đã đến giờ a nhất định đến đi vì cái gì bọn hắn còn không ra vừa mới rút thăm nhất định có vấn đề bọn hắn kết phường lửa g a t a thụy tháp táo bạo gầm thét tiếp đó cái này huyết nhục c h i tử liền xài bước hướng về một bên kiến trúc phóng đi huyết nhục tín đồ nhóm nhìn thấy màn này nhưng là không ai có can đảm ngăn cản ở thời điểm này ngăn cản một vị huyết nhục tri tử rõ ràng chính là mức chết mà bọn hắn cũng không muốn chết sở dĩ thụy thắp chết rồi khi tiến vào đến hạt thông đường phố số bảy thời điểm liền bị sớm ôm cây đợi thỏ gỗ hẹ tớt cắt thiết hầu mà chết cùng lúc trước hai cái một dạng cũng không có gặp được cái gì chống cự vô hình gỗ hẹ tớt có chút thích huyết nhục c h i tử loại lực lượng này lớn lực phòng ngự cao nhưng là tốc độ phản ứng lại t r ư m lại không có cái gì kỹ xảo kẻ địch rồi bởi vì khi ngươi tốc độ nhanh hơn hắn liền có thể nắm vững thắng lợi mà khi ngươi nhanh hơn hắn lại có thể đột phá phòng ngự của hắn lúc bọn hắn giống như là trong mâm gà vẫn còn người nghị chấm sốt cà chua liền chấm sốt cà chua nghị chấm đen hồ tiêu liền chấm đen hồ tiêu thật sự là sàng khoái tại gỗ ẹ ệ tật giết chết cái này huyết nhục c h i tử hạt thông quảng trường bên trong liền không có bất kỳ một cái nào huyết nhục c h i tử rồi n g ợ m nhờ quả chi linh không trung tâm mắt xác nhận huyết nhục giáo hội còn chưa phát hiện nơi này dị thường về sau gỗ ẹ ệ tật lập tức liền xông ra ngoài bên ngoài chín cái huyết nhục tín đồ đối mặt với lao ra gỗ ẹ ệ tật chính là xứ sở bọn hắn tự nhiên đều nhận ra gỗ hệ tật thế nhưng là gỗ hệ tật không phải là tại p h ạ di quảng trường sao vì sao lại xuất hiện ở hạt thông quảng trường trong đầu nghĩ hoặc cũng không có trở ngại những n à y huyết nhục tín đồ giống dận x ô n g gỗ hẹ -E、tờn phát động công k í c h vẫn là tay không tất sát vẫn là mình trần trên thân những n à y huyết nhục tín đồ thậm chí cũng không có nghĩ tới vì cái gì gỗ hẹ tờn sẽ từ vừa mới huyết nhục chi tử tiến vào trong phòng ra tới bọn hắn chỉ biết gỗ hẹ tờn là đ ị c h nhân vậy sẽ phải xé nát gỗ hẹ tờn bởi vậy kết quả là quyết định có được phá giáp hiệu quả ảnh xà chi nhận gỗ hẹ tờn tại huyết nhục tín đồ bên trong xuyên tới xuyên lui mỗi một lần đều sẽ có một huyết nhục tín đồ đổ, đổ xuống mỗi một lần đều sẽ thu hoạch một đầu sinh mệnh đến lúc cuối cùng một cái huyết nhục tín đồ không có khí tức về sau gỗ ẹ tật lập tức vọt tới đ ó n g kia chiến lợi phẩm trước cầm lên trước đó thuộc về mình kia bao quay đầu liền chạy triệu h ắ n mà ra độ nha chi linh tầm mắt bên trong huyết nhục giáo hội người đã hướng về nơi này mà tới trong đó dẫn đầu cái kia dù cho gỗ ẹ tật chỉ là mượn độ nha chi linh tầm mắt vậy vẫn như cũ cảm nhận được một loại vô hình cảm giác c áp bách không chút do dự gỗ ẹ tật trực tiếp rời đi mà liên t ạ i gỗ hẹ tật rời đi không đến ba phút một đạo hất lên tinh hồng trường bảo nam nhân xuất hiện nam nhân như là huyết nhục chi tử giống như cao lớn cường tráng nhưng là cùng chỉ là hai mắt đơn thuần đỏ thám huyết nhục c h i tử khác biệt trước mắt nam tử trong mắt tinh hồng đã tạo thành hào quang nhàn nhạt liền tựa như là hai ngọn thấp công suất bóng đèn nam tử đi tới huyết nhục tín đồ trước thi thể đưa tay chạm đến lấy máu tươi hô hấp ở giữa nam tử trong mắt đỏ thám quang mang đại thịnh goeters vain hay đặt thấp giọng thì thầm sau đó tấm k i a t ạ i tinh hồng chiếu d ọ i xuống khuôn mặt liền hiện lên một cái tiếu dung đã dữ tợn vừa kinh khủng sơ sơ phân biệt về sau hai đặt liền hướng về một phương hướng đi đến đó chính là g o t e r rời đi phương hướng mà cùng lúc đó h u y ế t n ụ c chi môn phía dưới đứng sừng sững lấy thân ảnh túi đ ầ u vậy mà tại hạ thông quảng trường là ở ta tuyên bố tin tức về sau trốn qua đi vẫn là quái n h u ta xem bói bị tinh hồng quang mang che lậy lấy dung mạo nam nhân nghĩ hoặc sau đó đối phương liền chuẩn bị lần nữa tiến hành xem bói lúc này một vệ thanh âm lại trùng hợp chuyển đến tôn kính đòn xa tại tế thi ban đêm tốt hạ thông khách sạn lão bản mặt m ỉ m cười đi đi qua ban đêm tốt sàn bạ cỡ các hạ ngay vì giáo hội làm hết thảy chúng ta đều sẽ nhớ kỹ trong lòng mà ngài công tích càng làm cho c h ú ta vui vẻ được tôn xưng là đại tế ty lầnstar lập tức dừng lại sắp bắt đầu xem bói xoay người sang chỗ khác n ê n đón hạt thông khách sạn lao bản so với gỗ ettles vậy không thể nghi ngờ hạt thông khách sạn lao bản càng trọng yếu hơn húng chi có tân t ấ n huyết nhục tế tự hải đẹp đ ổ i bắt dù cho đối phương ẩn nút một chút thủ đoạn vậy tuyệt đối chết chắc rồi dù sao kia là chất trên lệnh bởi vậy lầnstar đem l ự c chú ý tất cả đều đặt ở hạt thông khách sạn lao bản trên thân không còn đi để ý tới kia nhỏ nhặt không đáng kể ra hỏa nhìn xem đâm đầu đi tới ra hỏa dù la đỏ thám quan g mang vẫn như cũ chiếu dọi toàn thân nhường cho người thấy không rõ lắm khuôn mặt nhưng là s ở thuật lại có thể khẳng định đối phương là vẻ mặt tươi cười mà tình hình như vậy thì càng phát để s ở thuật không biết làm sao rồi trên thực tế làm vừa mới một đám huyết nhục giáo hội thành viên đối s ở kịp phải sàn bạ cỡ sau khi hành lễ vị cảnh sát trưởng này đầu góc liền trở nên một đoàn hồ gián hạt thông khách sạn lão bản vậy mà cùng huyết nhục giáo hội có liên hệ hơn nữa còn làm mười phần liên hệ chặt chẽ sau đó sự thật trước mắt thì để sợ t u ậ t nghĩ tới càng nhiều tỉ như cái gọi là trong sương mù sát nhân c ủ n cấu kết huyết nhục giáo hội sẽ không là trước mắt hạt thông khách sạn lao bản an bài giả tượng a trên thực tế chân chính cùng huyết mục giáo hội hợp tác là chính hắn trong sương mù sát nhân cùng chẳng qua là một cái bong khói nhưng vừa vặn câu nói kia suy nghĩ bên trong s ở b ộ t cái cổ co rụt lại hắn cảm nhận được gâm như khí tức là trọng yếu hơn là hắn bị cuốn vào trong đó lập tức vị cảnh sát trưởng này đứng ở đó không n ú p đ í c h hy vọng giảm xuống tất cả mọi người đối với hắn chú ý cũng không luận là hạt thông khách sạn lao bản vẫn là vị kêu huyết mục giáo hội đại tế thi nhìn cũng chưa từng nhìn sợ r ộ t liếp mắt hai người trò chuyện vui vẻ sàn bạ cơ các hạng ta đã không kịp chờ đợi hy vọng ngài trở thành một phần tử của chúng ta rồi ngài chuẩn bị xong chưa huyết mục giáo hội đại tế ti hỏi đến tiêu đỏ thám quang mang ở thời điểm này lại sáng mấy phần chiếu dọi tại hạt thông khách sạn lão bản trên thân một bên s ở ruột cũng không có bị trực tiếp chiếu dọi đã cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên một có nguồn gốc từ linh hồn cảm giác áp bách để hắn run lầy bẫy muốn đi tiểu tiện một lần nhưng là hạt thông khách sạn lão bản lại là thản nhiên đối mặt đương nhiên chúng ta chừng nào thì bắt đầu hạt thông khách sạn lão bản do hỏi lập tức liền vê anh Gunstar nói lời vẫn chưa nói xong liền bị một tiếng vang thật lớn cắt đứt đột nhiên xuất hiện bạo tạc để vị này huyết nhục giáo hội đại tế ti sắc mặt đại biến khói đặc c u ộ n c u ộ n ánh lửa ngốc trời hai đ ẹ p vị này huyết nhục giáo hội đại tế ti kinh hô sau đó k h o á t tay kêu bao phủ toàn thân tinh hồng sắc quang mang liền bắt đầu nhảy nhót sau một khắc một hình ảnh liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt trong một mảnh phế tích thân thể tàn khuyết không đầy đủ hài đẹp đang bị gô ẹ tật chém xuống một kiếm đầu lâu phản phất là cảm giác được thăm dò gô ẹ tật g i n g đầu lộ ra một cái k i n h m ệ t tiêu dung hán n g o n g ó tay nhẹ nói đến chương chín mươi sáu dấu dếm hai ách chi quan chương chín mươi sáu dấu dếm chương chín mươi sáu dấu dếm gộ ẹ p t ậ kinh miệt tiêu dung dếu cận động tác nháy mắt chọc giận lòn star vê anh tinh hồng sắc quang mang tại vị này huyết nhục giáo hội đại tế ti trên thân lăn lộn liền như là lá đốt lên nước sôi giống như doa người khí thế để hạ t h ô n g khách sạn lao bản liên tiếp lui về phía sau sợ b ộ t càng là lăn lộn trên mặt đất giúp ở đây động cũng không dám động cho dù là huyết nhục giáo hội các thành viên đều bị ảnh hưởng trên mặt đất các đá đều bị thổi bay đôn đốt đôn đốt đập nện tại bùn phía tất cả mọi người tất cả mọi người cho ta đi tìm đến tên khôn tiếp này giết hắn cho ta huyết nhục giáo hội đại tế ti gầm thét lúc nào một cái nho nhỏ b ỏ sát cũng dám nghiệm mai hắn rồi mà lại hải đẹp thật sự là một cái phế vật hao phí giáo hội nhiều như vậy tài nguyên tấn thăng trở thành huyết nhục tế tự về sau vậy mà đệ nhất chiến liền chúng cạm b ấ y bỏ mình phế vật thật sự là phế vật vị này huyết nhục giáo hội đại tế ti dưới đáy lòng gầm thét vừa mới bạo tạc hắn nghe được rất rõ ràng rất rõ ràng chính là hải đ ẹ chúng cạm bẫy về sau bị cái kêu bỏ sát giết chết lập tức vị này huyết nhục giáo hội đại tế ti lại càng phát phẫn nộ rồi không ta muốn bắt sống hắn ta muốn đem hắn chế thành huyết nhục k hôi lỗi vị này huyết nhục giáo hội đại tế ti lại một lần gầm thét sở hữu huyết nhục giáo hội thành viên ả o ả o ứng tiếng làm việc mà giơ bàn tay lên che chắn tại trước mặt ngăn cản phi s a t ẩ u thạch hạ thông t khách sạn lao bản thả tay xuống lúc trên mặt vậy hiện lên đoán giận cùng tiếp với đại tế ti ta đồng ý giúp đỡ hạ thông khách sạn lão bản lên tiếng nói huyết nhục giáo hội đại tế ti quay đầu nhìn về phía đối phương làm chú ý tới hạ thông khách sạn lão bảng trên mặt biểu lỗ lúc kia x ô i trào tinh hồng quang mang có chút lắng lại sàn bạ cờ các hạ ngài n g thiện ý để cho ta hay n ấ y một con không quá quan trọng bỏ sát vậy mà cắt đứt ngài tấn thăng xin ngài yên tâm nghi thức lập tức bắt đầu còn có khi ta đem cái kia bỏ sát chế thành huyết n ụ c khôi lỗi về sau ta sẽ đưa nó giao cho ngươi nhờ ngươi thúc đẩy nó huyết n ụ c giáo hội đại tế ti bảo đảm là ta hổ thẹn mới đúng ở nơi này tràn ngập ngu mọi thế giới chủ ta mới là duy nhất chân lý có thể thu hẹp được chủ ta ban ân là vinh hạnh của ta đến như ta làm cùng chủ ta ban cho so sánh quả thực là không đáng giá n h ắ c tới sở dĩ ta nhất định sẽ đem tên kia đưa đến nơi này chỉ có tận mắt thấy hắn bị chế thành huyết nhục k h ô i lỗi mới có thể để ta yên tâm thoải mái tiếp nhận bắn cho mà lại ta nhất định phải làm cho toàn bộ quá trình bị thế nhân chỗ biết rõ chỉ có cái này dạng mới có thể để c h ú ta h à o quang n g o hơn giải đầy toàn thế giới hạt thông khách sạn lão bản nói xong liền ánh mắt lấp lánh nhìn về phía huyết nhục giáo hội đại tế thi cái sau hơi xứng s ở về sau tinh hồng quang mang phía dưới khuôn mặt tăng lên phát hiện một vệ tán thưởng cùng hạt thông khách sạn lão bản hợp tác là khoái trá mỗi một lần đều như vậy vui sướng đối phương mỗi giờ m g ô i khắc không vì lấy giáo hội suy nghĩ mà lại còn mười phần giỏi về kinh doanh thật sự là nhân tài hiếm có đáng tiếc là chuyển hóa sau lý trí còn lại dư đ a t h i ế u sợ rằng chỉ có thể trở thành cỗ máy rết chóc đi huyết nục giáo hội đại tế ti đáy lòng không khỏi dâng lên chút tiếp h ậ n nhưng lại tuyệt đối không hề từ bỏ đem hạ thông t khách sạn lao bản chuyển hóa ý nghĩ so với đối phương vì giáo hội suy nghĩ h ắ n càng để ý chính là đối phương tài phú một ít lụi bại quý tộc tích lũy thế nhưng là vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng hơn nữa đối với vừa mới thẳng đến nay kinh doanh toàn bộ tệ x ì n đều có đối phương s à n nghiệp bao quát thủ đô bù làm đối phương lần thứ nhất nói ra tài sản của mình về sau hắn liền quyết định nhất định phải trợ giúp đối phương đặt thành trở thành siêu phàm nguyện vọng đặc biệt là khi hắn điều tra xác nhận đối phương nói đến đều là thật sau mặc dù đang ở một ít địa phương hắn l ừ a gạt đối phương nhưng là bọn hắn đã ký kết khế ước tại chủ ta nhìn chăm chú ký kết khế ước dù ai cũng không cách nào phản kháng vị này huyết n ụ c giáo hội đại tế t i lạng yên suy nghĩ cuối cùng đối phương chuẩn bị đáp ứng hạt thông khách sạn lao bản thình cầu xem như một loại khác loại bồ thí làm cho đối phương cuối cùng dùng ý chí của mình đi làm một sự kiện đi nghĩ tới đây huyết nhục giáo hội đại tế thi nói ta sẽ ở chỗ này chờ đ ố i đ ạ i ngươi khải hoàn đúng vậy đại tế ti ta nhất định sẽ khải hoàn mà về dù sao ta có tuyệt đối mùi hạ thông t khách sạn lão bản lòng tin mười phần chỉ chỉ bên cạnh s e r v e bỏ tới k ê u tốc tốc phát run s e r v e theo hạ thông t khách sạn lão bản một chỉ dù càng thêm lợi hại bất quá vị cảnh sát trưởng này vẫn là ngầm đầu hướng về đoàn s t a r lộ ra một cái nịnh n ộ i tiêu dung loại kia phát ra từ đ ấ y lòng con buôn sức lực để huyết nhục giáo hội đại tế ti trong này cố nén trực tiếp giết chết s e r v e suy nghĩ vị này đại tế ti hỏi hắn là hắn là gỗ hẹ tân h ả o hữu sơ đột tại trên đường đi ta trong lúc vô tình cứu lại vốn là muốn mượn nhờ đối phương cảnh sát t r ư ở n g thân phận trợ giúp giáo hội lấy được tốt hơn nắm giữ lờ sờ tình huống bất quá hắn hiện tại sẽ có là trọng yếu hơn giá trị h ạ t thông khách sạn lão bản không người nói hắn chính là cái kia sơ đột rất tốt người đi đi đối với sơ đột vị này huyết mục giáo hội đại tế ti là biết đến nguyên bản dạng này b ỏ sát căn bản không xứng bị hắn biết rõ tính danh nhưng là liền như là gỗ hẹ tân dạng vì tốt hơn mỗi cục sơ đột danh tự cũng có may mắn được vị này đại tế ti ghi nhớ rồi ta chẳng mấy chốc sẽ trở về hạt thông khách sạn lão bản một thanh cầm lên sơ vôt bước nhanh rời đi quảng trường nhìn chăm chú lên hạt thông khách sạn lão bản bóng lưng biến mất huyết nục giáo hội đại tế ti lúc này mới xoay người nhìn cao ngất huyết nục chi môn đi nhìn chằm chằm hắn vị này đại tế ti thanh â m từ tinh hồng sắc quang mang bên trong chuyển đến lập tức một đạo chỗ tối thân ảnh biến mất không gặp hắn cấp cho bố thí, làm cho đối phương cuối cùng dùng ý chí của mình đi làm một sự kiện tự nhiên là không có vấn đề nhưng là nhất định phải tại chủ ta hào quang phía dưới đối mặt huyết nục giáo hội phái ra chi viện gỗ ẹ t cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù cho đối phương biểu hiện được so với bình thường huyết nhục c h i tử mạnh hơn quá nhiều gỗ edt cũng có chuẩn bị tâm lý đồng thời gỗ edt đã sớm vì chính mình chuẩn bị xong đường lui bí cảnh có thể tùy ý tiến vào bí cảnh dù cho dứt bỏ làm l ệ n h cái kia không nói còn có hai cái cái này liền đại biểu cho hắn còn có hai lần cơ hội dựa theo trước đó bí cảnh trải qua độ khó suy đoán còn dư lại hai cái bí cảnh độ khó hoàn toàn ở năng lực của hắn trong giới hạn chịu đựng thậm chí có trước tích lũy hai cái này bí cảnh khả năng sẽ còn dễ dàng một điểm bởi vậy gỗ edt lực lượng m ư ơ i phần nhưng là sau đó phát sinh một màn lại làm cho gỗ e tật cảm nhận được c h â n kinh khi hắn lúc rút lui một mực mượn nhờ độ nha chi linh tấm mắt xác định lấy huyết nục giáo hội truy binh vị trí sau đó gỗ e tật liền thấy bản thân đem huyết nục giáo hội chi viện dẫn vào c ả b ấy lại trực tiếp giết chết tình hình nháy mắt gỗ e tật liền ngu ngơ tại nguyên chỗ là ai ai sẽ làm như thế gỗ e tật t r o mày không hề nghi ngờ có người ở dùng hắn làm c ụ c hơn nữa còn là nhằm vào huyết nục giáo hội tại huyết nục giáo hội triệu hồi ra huyết nục chi môn về sau bắt đầu nhằm vào huyết nục giáo hội mặc dù không biết đối phương tưởng muốn làm gì nhưng là đối phương đại thủ bút đã khiến gỗ hẹ -E、tật có một loại bị âm n h ư bao phủ toàn thân cảm giác là lâm thời khởi ý vẫn là sớm có mưu đồ gỗ hẹ -E、tật có khuynh ê ư ớ n g cái sau bởi vì nếu như chỉ là lâm thời khởi ý lời nói đối phương cũng quá đáng sợ nói do nhất cử nhất động của hắn đều ở đây đối phương chú ý xuống chỉ có cái này dạng đối phương mới có thể chuẩn xác n ắ m chắc đến huyết n ụ c giáo hội c h i viện đem nhánh kia dẫn r a nhập từ cảnh thậm chí hắn hiện tại cũng bị đối phương nhìn chăm chú lên nói không chừng toàn bộ lở s ắ cũng đều tại đối phương nắm giữ phía dưới như vậy hắn bí mật đương nhiên không thể gạt được đối phương gộ h tớ tự tin tưởng dù cho một người triệt để nắm giữ lờ s t e r đối mặt vua đ i ê n chiếc nhẫn lúc vậy tuyệt đối sẽ không thờ ơ dù sao một tòa thành thị cùng bảy cái thế giới so sánh ai cũng biết giá trị bởi vậy chỉ cần đối phương biết rồi liền nhất định sẽ tới giết hắn tước đoạt vua đ i ê n chiếc nhẫn nhưng tình huống như vậy cũng không có xuất hiện nói rõ đối phương là sớm có mưu đồ như vậy dạng này mưu đồ tất nhiên là hắn người quen hắn hít mắt tự hỏi khả năng ứng cử viên móc hệ vật phu nhân không có lý do cũng không có lập trường tây ô sợ rằng bây giờ còn hôn mê bất tỉnh mặc dù nữ nhân này có đa trọng thân phận nhưng là loại kia trí thông minh cảm động trình độ hẳn là cũng không có dạng này bố cục Sơ sau, sạn sâu. suất phương phương bột, bỏ bản, một thuộc. một một tuyệt tượng xuất tờ Hạt thông mặt mặt, tờ toàn em quen m m m, Mà làm mà không khả không khả không khả khách không ký khắc kia nhiều hình hiện hắn Chân chính chỉ Nhưng cho hiệu gô năng, năng. năng người lòng. cùng cũng cũng lần. này lần an giấy gặp gặp gô có có có có ức ca đối đối Đối loại lại loại ở ở lão về ẹ ẹ đối phương ứng nên có năng lực đánh g i ế t trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g nhưng là đối phương cũng không có làm như thế chỉ là trả thủ trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g trêu đùa về sau rồi rời đi cho gỗ ẹ tật một loại dơ lên cao cao nhẹ nhàng rơi xuống cảm giác phải biết đương thời trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g là vì g i ế t đối phương mà tới đối mặt một cái muốn giết chết bản thân người đối phương sẽ như vậy khoan dung độ lượng sao gỗ ẹ tật là không tin trừ phi đây cũng là đối phương trong kế hoạch một hoàn đối phương tưởng muốn để trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g còn sống sau đó giết hắn gỗ ẹ tật trong đầu đột nhiên linh quang l o ạ lên Cái tiêu giảm tên vâng à o h h t ư n sơ buột chương đ c đáy chín mươi bảy hô hấp pháp hai ếch chi quan chương chín mươi bảy hô hấp pháp chương chín mươi bảy hô hấp pháp ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn mang theo sợ ruột đi ở lợn sờ trên đường phố hạ thông t khách sạn lao bản đột nhiên hỏi không có hết thể mặc cho ngài phân phó đương nhiên nếu như ngài nguyện ý để chính ta đi ta đem vô cùng cảm kích sợ ruột ngóc đầu lên nhường cho mình duy trì hèn ngọn sau đó vị cảnh sát trưởng này liền bị ném xuống đất đột nhiên b a chạm để vị cảnh sát trưởng này đau đến n h e răng nếp miệng một bên xoa bị đụng đau khửi tay đầu gối một bên đánh giá b ộ n phía là hạ thông q ả n g trường phụ cận nhanh chóng vị cảnh sát trưởng này xác nhận vị trí hắn muốn chạy nhưng không dám chỉ có thể là đứng lên chuẩn bị đi theo hạ thông t khách sạn lão bản sau lưng tiếp tục tiến lên thế nhưng là hạ thông t khách sạn lão bản lại đột nhiên lên tiếng ta cho ngươi một cơ hội hiện tại ta đưa lưng về phía ngươi đến ba mươi lần ngươi có thể yên tâm chạy trốn ba mươi lần đếm xong trước ta sẽ không quay người cũng sẽ không truy ngươi mà lại cũng không cần bị tìm tới chỉ cần ngươi có thể c h è o c h ố n g mười phút ta coi như ngươi thắng chỉ cần ngươi thắng rồi ta liền cho ngươi tự do đương nhiên ngươi thua rồi lời nói ta liền dưới ngươi thế nào hạ thông khách sạn lão bản cười hỏi nhìn đối phương tiêu dung sợ vật lúc này liền muốn cự tuyệt nụ c i kia vị cảnh sát trưởng này quá quen thuộc hoàn toàn chính là không có hảo ý thế nhưng là hạ thông t khách sạn lão bản căn bản không cho sợ b ộ t cơ hội tự tuyển cứ như vậy xoay người qua một hai ba sợ vượt xứng sở hắn nhìn ra đối phương chính là đang chơi hắn bất luận hắn làm sao tuyển thua cũng sẽ là hắn nhưng là nếu như không chạy dừng lại tại nguyên chỗ đối phương nhất định sẽ giết hắn mà bây giờ chạy hắn còn có thể sống lâu một hồi cái này còn dùng chọn sao sợ v ư t có cẳng liền chạy mà ở bên t a i của hắn hạ thông khách sạn lão bản đếm xem thanh âm thì là càng ngày càng mơ hồ thẳng đến dưới chân hắn một cái lảo đảo ké ngã trên đất lúc dạng này đếm xem âm thanh hoàn toàn biến mất p h ả n phất hắn hắn đã trốn ra đối phương ma c h ả o nhưng vị cảnh sát trưởng này đáy lòng lại là tin tưởng đây chỉ là vừa mới bắt đầu sở dĩ hắn không để ý tới đau đớn lập tức đứng lên tiếp tục lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía trước chạy tới giờ phút này tại vị này cảnh sát trưởng trong đầu chỉ có một suy nghĩ chạy nhanh lên chạy cách sở kịp phải sàn bạ cỡ càng xa càng tốt trước đó hắn từng nghe qua một chút có quan hệ vị này hạ thông khách sạn lao bảng nghe đồn thiên yên là l i ê nhưng quan bản này n tới vị lão i miêu ề u nhất n h tả.、Nhưng、là hắn vốn vị không này cảnh có để ý. Tại sai á t trưởng r xem đ ố phương có lẽ chỉ là một chút hành hiểu hắn cũng ném có lẽ là lầm, một tới t vi bị bị dù sao, rồi o gia so n ngục sánh,、đối、phương thoạt nhìn như vậy bình thường. Nhưng là, hắn g giam gia đối lại hòa sai thoạt là, vậy r từ bị đối phương đánh mất xịu mang đi về sau vị cảnh sát trưởng này mới hiểu được như thế nghe đồn là bao nhiêu chân thật không nghe đồn cũng chỉ là miêu tả trong đó một hai đối phương không đơn thuần là điên cuồng còn biến thái đối phương cũng dám tính toán tất cả đều là người điên huyết n ụ c giáo hội ở bên mắt thấy hết thể sợ v ộ t m ư ờ i phần khẳng định vị kia hạ thông t khách sạn lao bản đối huyết lục giáo hội không có hào ý mà bây giờ đối phương đương nhiên là ở giết người diệt khẩu rồi không phải vì cái gì cùng hắn chơi loại này trò chơi biến thái a đáy lòng sợ hãi để sợ v ộ t hoảng hốt chạy bừa cấp tốc chạy băng băng nhanh chóng tiêu hao sợ v ộ t thể lực tiếng thở dốc càng ngày càng thô trọng nhìn xem phía trước góc đường sợ v ộ t quyết định không chạy hắn muốn che giấu sống qua kia m ư ơ i phút bằng không không dùng tên biến thái kia tìm tới hắn hắn liền phải mật chết nghĩ tới đây vị cảnh sát trưởng này tăng nhanh tốc độ nhưng là chờ hắn vừa mới xông qua g ó c đ ư ờ n g lúc liền bị một tay nắm lôi đi vào còn không có đợi hắn phản ứng một cây trùy thủ liền gác ở trên cổ sắp bén lạnh như băng trùy thủ để s ờ b ộ t lập tức giơ cao hai tay từ bỏ c h ố n g lại nhưng sau đó vị cảnh sát trưởng này liền kinh hỉ hô gỗ e t t e r s nhìn thấy gần trong gang t ứ c gỗ e t t e r s vị cảnh sát trưởng này nước mắt đều rất xuống nhất là tại phát hiện gỗ e t t e r s bảo trì một tư thế k i a bất vi sở động quen thuộc bộ dáng lúc càng là thanh â m nước nợ nói nồi lầu xếp bỏ mảng lớn thịt dê đáy nồi là canh nấm cà chua thế tay nước dùng bốn hợp một s ở ruột nói ám hiệu nhỏ liệu đâu gỗ ẹ n t ậ n tiếp tục hỏi ừng vị cảnh sát trưởng này ngây ngẩn cả người còn có nhỏ liệu nhỏ liệu là cái gì bất quá sau một khắc theo gỗ ẹ、e、n t ậ n đem truy thủ dịch c h u y ể n khỏi vị cảnh sát trưởng này cấp tốc phản ứng lại gỗ ẹ、e、n t ậ n lại là đang lừa hắn có thể s ở ruột căn bản không để ý tới nhiều như vậy bởi vì hắn lần nữa nghe được hạ thông t khách sạn lao bản đếm xem âm thanh hai mươi năm hai mươi sáu hai mươi bảy cháy mau vị cảnh sát trưởng này gấp giọng nói gỗ ẹ、e、n tật một tay lấy sợ ruột kéo về phía sau ánh mắt nhìn chằm chằm khu phố miệm hạt thông khách sạn lão b ả n cất bước đi đến đối phương vẫn là trước đó bộ kia trang điểm nhưng là trong tay trừ thủ trưởng bên ngoài còn nhiều thêm một cái đồ vật đầu lâu một viên cho dù là tử vong vẫn như cũ hai mắt b ư ớ c lên hồng quang đầu lâu huyết nhục giáo hội thành viên vẫn là cao hơn huyết nhục c h i tử thành viên、Hít. lại gặp mặt g o e tớ vây đối phương chào hỏi g o e tớ lại là đem họng súng nhắm ngay đối phương tại phát sinh tình cảnh vừa nãy về sau g o e tớ đối với đối phương cảnh giác liền đạt tới mức trước đó chưa từng có đừng như vậy trước đó là ta sai rồi nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu không phải sao người xem ta đều mang đến nói xin lỗi lễ vật nói vị này hạ thông khách sạn lão bản liền đem trong tay đầu lâu xét lên hướng gỗ ẹ tật ra hiệu đây chính là một vị huyết mục tế tự cho dù là tại huyết mục giáo hội bên trong cũng coi như được là một phương cao tầng dĩ nhiên loại này đồ vật khẳng định vô pháp chân chính đại biểu ấ y n ấ y của ta sở dĩ ta có thể lại vì ngài cung cấp một phương hô hấp pháp nguồn gốc từ sắn bạ cờ gia tộc hô hấp pháp đối phương nói tiếp hô hấp pháp là một loại bí thuật sao gỗ ẹ tật gáy lòng suy đoán nhưng là khẩu súng trong tay vẫn không có giảm xuống không hộ là vừa điên di sản thủ hộ giả Đối mặt hạt ô hấp pháp thể thản nhiên cũng có đối đ i ngươi Cũng đúng, nên giữ đã nắm loại thông ả i tẩy lễ ngươi, căn bản k có khách ả năng thân thông đạt Hạt tới trước mắt tố chất thể. h k sạn lão bản tán dương lấy gỗ ẹ tật thì là khuôn mặt lóe lên quái dị v u a điên di sản thủ hộ giả lại một cái bị trong x ư ơ n g mù sắt nhân cùng lừa dối mà ở nhìn thấy gỗ ẹ tật trên mặt dị dạng về sau hạt thông khách sạn lão bản không khỏi nợ nụ cười ta tại lờ sờ còn có một chút sản nghiệp vì để cho cái này tí xíu sản nghiệp không lọt và uy hiếp ta nhất định phải chú ý mấy người trong đó vị tia xì dạ nữ sĩ là ta trọng điểm chú ý người một trong mà căn cứ ta đối vị nữ sĩ k i a hiểu rõ nàng không có khả năng vô duyên vô cớ tiếp xúc n g ư ờ i lại căn cứ nàng gần nhất đến nay đọc qua tư liệu đạt được đáp án này cũng không khó khăn hạ thông t khách sạn lão bản giải thích mà gỗ ẹ、e、tớ lại giữ vững trầm mặc hắn có thể nói cái gì chứ chỉ có thể yên lặng biểu thị xì dạ chính là phế vật một thợ săn quán ba lão bản bị người giám thị lại một chút cũng không có phát giác đây không phải phế vật là cái gì gỗ ẹ、e、tớ trầm mặc để vị này hạ thông khách sạn lão bản tiến một bước hiểu lầm ba vành、bạch. hạt thông khách sạn lão bản dùng sức vô tay ta vậy chưa bao giờ nghĩ đến v u a điên di sản thủ hộ giả vậy mà liền tại lờ s t e r không phải chúng ta liên thủ ngươi cũng không cần đem bên trong một bộ phận dứt bỏ ra ngoài hoặc là nói đây là ngươi chờ đợi thật lâu cơ hội gia nhập thủ bí người cơ hội dù sao thủ bí người tẩy lễ là ổn t h o á n h ấ t lại càng không cần phải nói ba lần tẩy lễ về sau chất biến rồi tẩy lễ ba lần sau có chất biến thủ bí người ổn t h o á n h ấ t là s á t suất thành công vẫn là di chứng gộ ẹ、e、tờ căn cứ chính mình biết tin tức suy đoán hạt thông khách sạn lão bản thì là theo thoại âm rơi xuống l i ê n quan sát đến gỗ e t t e r nhưng lòng d ạ cấp tốc chuyển động gỗ e t t e r lại là mặt không cảm giác đứng ở đó hoàn toàn không có cách nào từ bên ngoài tỉnh đến xem ra cái gì nhưng chính là bởi vì cái này dạng hạt thông khách sạn lão bản càng phát khẳng định chính mình suy đoán gỗ e t t e r làm như thế chính là vì thuận lợi gia nhập thủ bí người không có người nào so với hắn rõ ràng hơn siêu phạm đối thường nhân lực hấp dẫn nhất là có thiên phú lại tiếp xúc đến hô hấp pháp người từ một loại nào đó trình độ đi lên nói dạng này người đã là siêu phạm rồi có lẽ vô pháp trực tiếp hiện ra siêu phạm chi lực nhưng lại có càng sâu c à n cơ hắn là cái này dạng trước mắt gỗ e t t o r cũng giống như vậy mà lại hai người còn có một cái khác giống nhau điểm hai người đều là ẩn giấu đi bản thân nhu cầu lấy thành công một khác ai thật sự là đáng tiếc ta thật sự hẳn là sớm chút nhận biết ngươi chúng ta đã vậy còn quá tượng ngươi lợi dụng trong x ư ơ n g mù sát nhân cuồng triệt để thoát khỏi quá khứ thân phận trói buộc cách làm thật sự để cho ta cảm thấy kinh ngạc đổi lại là ta cũng không nhất định có thể làm được còn có ngươi là làm sao để những tên kia chuẩn xác đem trong x ư ơ n g mù sát nhân cuồng phải tới nếu như là những người khác lời nói kế hoạch của ngươi bởi vì rất khó thành công quá đáng tiếc tại a không n có quá h vì、e e、sau n cùng ngươi c trò h n một giờ ở chỗ này hoặc là giấu đi sản bạ cỡ gia tộc hô hấp pháp chính là của i ngươi nên nghe nói qua nó mặc dù biết hao phí khá nhiều thời gian tiếp nhận thống khổ cực lớn nhưng là đối với có được tiên phú người mà nói lại là b á o vật nó có thể hữu hiệu gia tăng ngươi tiên phú cùng ngươi hiện tại chuyên chú thân thể hô hấp pháp quả thực là tuyệt phối ta hứa hẹn tại về sau một trong bốn giờ ta sẽ không tổn thương ngươi nói vị này hạ thông khách sạn l á o bản trong tay liền có thêm một cái q u ử n trụ gia tăng tiên phú gia tăng tâm gỗ hẹ tớ nháy mắt động lòng nhưng là gỗ hẹ tớ không có mất mát cảnh giác về sau đâu gỗ hẹ tớ hỏi về sau tốt ta xem ở thân là đồng loại phân thượng ta cam đoan tại trong vòng hai canh giờ sẽ không tổn thương ngươi đồng dạng ngươi cũng không thể ảnh hưởng kế hoạch của ta hạ thông t khách sạn lão bản nói như vậy thành dao gộ ẹ n t ớ nhẹ gật đầu hạ thông t khách sạn lão bản không do dự cầm trong tay quyển t r ụ c ném tới mang theo cái đầu kia xoay người rời đi gộ ẹ n t ớ không có tiếp quyển t r ụ c vẫn do nó rơi vào trên mặt đất sau đó nhìn về phía sơ đuốt bịch sơ đuốt cứ như vậy quỳ xuống đ ừ n g giết ta quy củ ta hiểu ta vừa mới không nghe được gì cái gì cũng không có nhìn thấy càng không biết hai người các ngươi hoàn thành giao dịch vị cảnh sát trưởng này thanh â m lần nữa mang lên giọng n h ẹ n nào vì cái gì a vì sao lại xui xẻo như vậy a gặp được một cái điên cuồng biến thái liền đủ đáng sợ làm sao còn bị ta gặp cái thứ hai nghe một chút lời nói kia thoát khỏi thân phận trói buộc lời nói này làm sao như thế để cho ta không rét mà run a quy tại đó sợ b ộ t toàn thân run dậy đi đem quyển trục kiếm về gỗ hẹ tự cho mày đã sợ b ộ t một cước n h ạ c quyển trục chỉ là n h ạ c quyển trục sợ b ộ t x ứ n g sở sau đó nhìn một chút gỗ hẹ -E、tờ lại nhìn một chút trên đất quyển trục cái này giống như cùng t r ư ớ kia không có gì khác b i ệ ta Tại, phát hiện -E Mà liên tại -E、chương á t tờ c h ê n mươi tám có hạn thời gian h đi làm vô hạn sát s n hai ếch liên chi đ quan trương chín xuất i h m t ơ i n tám h hô hấp h u ậ t sản p p phán có hạn thời gian đi làm vô hạn sự chương n chín mươi tám có hạn thời gian đi nhiên, làm là vô vẫn hạn h sự. Quả u y ế thậm t i n vinh chí trong Nhìn t tay sàn bạ cờ hô hấp pháp cũng là bởi vì tài này tới tay vị kia hạt thông khách sạn lao bản mặc dù nói rõ là bởi vì chú ý xì giả mới phát hiện hắn thân phận thật nhưng dạng này phát hiện cũng là xây dựng ở hắn không chỉ có tránh ra huyết đục giáo hội xem bói, còn liên tục đánh chết dựng hắn không tránh liên đánh phương giáo là xây xem huyết ở hội ra đối bói, sở ă ăn n trên thức tiểu cơ đội s Không có dĩ ạ n này cơ sở, căn bản liền sẽ không g giao cơ có dịch. sở, sẽ Sở mới vừa d lựa chọn ban đầu là chính xác mà bây giờ thở dài cũng bất quá là gỗ ẹ tất tại đối mặt một phần bí thuật lại không cách nào ngựa đi học tập tiếp nối thôi dạng này tiếp nối hoàn toàn không đủ để để hắn cải biến đối huyết tinh vinh dự sử dụng kế hoạch có liền muốn dùng cùng ban sơ lo lắng t a i họa ngầm khác biệt bây giờ gỗ ẹ tật thế nhưng là rất rõ ràng hắn đối mặt là cái gì tình trạng hắn cần thực hiện thực lực lấy tận khả năng nhanh lại tương đối an toàn phương thức thực hiện thực lực đến như có thể sẽ có thai hoàng ẩm gộ hẹp、e、tạm thời không có bất kỳ biện pháp nào có lẽ đợi đến thực lực đạt tới trình độ nhất định liền sẽ tự nhiên giải quyết cũng có thể sẽ tại một thời điểm nào đó bạo phát đi ra cũng khó nói nhưng kia là sau đó hắn bây giờ muốn chính là vượt qua trước mắt ngay cả trước mắt đều không qua được nói chuyện gì về sau liền tựa như hắn không biết xuất xứ lần nữa mang theo lô đại sư d à n h nghĩa lời nói một dạng vượt qua trước mắt cổ thả lại nói thơ cùng phương xa nhìn l ú c qua kia đứng vững tại lờ sờ t chính trung tâm huyết nục tri môn hạ quyết tâm muốn lần nữa tiến vào bí cảnh nhu cầu càng nhiều hết u y tinh vinh dự gỗ ẹ -E、t t ậ quay người đi vào một bên trong bóng tối s ơ b ộ t trừng mắt nhìn không chút do dự đi theo vị cảnh sát trưởng này lựa chọn tin tưởng mình cảm giác gỗ ẹ -E、t t ậ có lẽ có bí mật nhưng cùng hạt thông khách sạn lão bản so sánh với tuyệt đối không phải là cái gì không điểm mấu cho người mà lại hắn hiện tại căn bản không được chọn a toàn bộ lờ sờ sớm đã bị không nhìn thấy đồ vật bao phủ tiến lên liền phải bị cắt thành bánh nhân thịt mà những cái kia hung tàn huyết nục giáo hội thành viên thì là nhìn chẳng hắn đụng phải trong đó tùy ý một cái đều là tử vong hạ t r ạ n g trốn không trốn được đánh đánh không lại vị cảnh sát trưởng này đương nhiên biết mình phải nên làm như thế nào rồi hạt thông quảng trường nào đó tòa nhà phòng ốc bên trong huyết mục giáo hội bọn gia hỏa này thật sự quá độc ác đi ngay cả tiểu hài tử đều không công tha s ơ b ộ t đi vào trong phòng liền thấy trên mặt đất một lớn một nhỏ hai cỗ thi thể lớn là mẫu thân tiểu nhân là hài tử đại khái bốn năm tuổi bị mẫu thân ôm vào trong ngực sau đó một cây cái k h a n sắt đâm xuyên cả hai sớm không có khí tức nữ nhân trợ phu hai tử phụ thân thì là bị nện nát đầu lâu cùng hai cái bảo tiêu đổ vào cửa vị trí cái khoan sắt thì là cửa sân trên hàng rào lột xuống s ơ b ộ t kéo qua một tấm ga giường chùm lên một lớn một nhỏ hai cỗ trên thi thể cởi mũ mặc nhập lấy người trước ở chỗ này ta cần xử lý một ít chuyện riêng gồ ẹ tớ nói đến đây lời nói liền đi ra gian phòng nơi này vừa mới bị huyết nhục giáo hội hai lần càn quét qua tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm lợi dụng độ nhà chi linh tầm mắt gồ ẹ tớ xác nhận chúng q u n không có người về sau đi vào một bên phòng ốc bên trong sau đó đưa tay chạm đến lấy ngón trỏ trái bên trên vừa điên c h i ế nhẫn hiệu phiến tinh không lại xuất hiện gỗ hẹt tờ nhìn chăm chú lên còn lại hai viên ảm đạm tinh thần trái vẫn là phải suy nghĩ bên trong gỗ hẹt tờ trực tiếp móc ra linh bảy bám đôi linh triển khai bắt đầu lắc lư nhưng lại không phải gỗ hẹt tờ nhận biết bên trong đại biểu khẳng định thuận kim đồng hồ hoặc là đại biểu phủ định n g h ị c h kim đồng hồ mà là một loại bất quy tắc nảy lên liền tựa như bị một bàn tay vô hình kích thích giống như rất hiển nhiên lựa chọn như vậy đã vượt ra khỏi ảnh xà phệ đôi thuật phạm chủ vô pháp xác định xem bói vậy mất đi tác dụng gỗ ẹ t tờ cuối cùng lựa chọn ném tiền xu ảnh chân dung liền tuyển bên trái hoa liền tuy đinh kim khắc trên không trung lan l ộ t gỗ ẹ tật vững vàng tiếp được ảnh chân dung hướng lên trên tuyển bên trái có không tiêu hao năm trăm kim khắc tiến vào bí cảnh vâng trả lời khẳng định về sau gỗ ẹ tật trước mắt lóe lên k ế t k ế t quạt chân cật lược bãi động không khí chậm rãi di động có chút trong gió nhẹ vậy tràn ngập k h ô nóng ngoài cửa sổ càng là ánh nắng độc ác. gỗ ẹ tật nhìn một cái đã cảm thấy trói mắt nhất là ngoài cửa sổ ô tô chạy qua thỉnh thoảng vang lên tiếng kèn càng làm cho lòng người phiền ý loạn gỗ ẹ tật đi qua nhìn về phía bên ngoài ô tô trong trí nhớ tương đối lao so với xe cũ kỹ mới t i ể u dáng ven đường có buồng điện thoại mọi người y phục tiểu tóc vậy lệch hiện đại hắn q u a y đầu nhìn về phía gian phòng m à u nâu làm chủ sàn nhà to lớn mấy cái giá sách tiếp tường đặt vào trừ cửa sổ bên này cái khắc vách tường đều đứng thẳng giá sách sau đó là một tấm cực lớn bàn đọc sách phía trên tất cả đều là các loại bút ký một cái to lớn bạch bản liền đứng ở bên bàn đọc sách một bên phía trên dán đầy ảnh c h ụ cùng tương quan đánh dấu trừ cái đó ra chính là một cái ghế cùng một chương hành con giường cái ghế tạ gỗ hẹ tự trong tay giường xếp tại góc khuất gỗ h tật túi đầu nhìn một chút bản thân quần áo trong quần tây giày da nhưng đều là hàng tiện nghi rẻ tiền nhất là giày da bên trên càng l à c ó hoàn toàn không có cách nào che giấu nếp nhăn sau đó sờ sờ rõ ràng chứa lấy đồ vật túi quần một bộ tạo hình cực kỳ cũ kỹ lại có vẻ rắn chắc điện thoại xuất hiện ở trong tay màn hình trắng đen màn dễ thấy cựu cung cách t ấ n phím tại điện thoại đ n h tiêm vẫn còn có đen tin gỗ h -e、tật dấn xuống một cái c h i a sáng mười phần sáng tỏ mặc dù hòa ra hương điện thoại t r a n lệch tương đối lớn nhưng là tương đối quen thuộc vật phẩm vẫn là để gỗ h -e、t ậ cảm nhận được mừng rỡ hắn vớt vớt cái này điện thoại di động đồng thời bắt đầu kiểm tra vật phẩm của mình trên người truy thủ súng lục thuốc nổ linh bày đùi đá bao quát kẻ hành hình đều không thấy nhưng là bất tường chi minh ảnh xà dao găm lại tại vật phẩm bình thường cùng sinh ra từ neo điểm thế giới siêu phàm vật phẩm đều không thể đưa vào bí cảnh có so sánh về sau gộ ẹ、e、thật cấp tốc cho giá kết luận làm từng tia từng tia cảm giác c ấm áp từ đồng giới bên trên chuyển đến gộ ẹ、e、thật trước mắt liền bắt đầu xuất hiện thành hàng văn tự tiến vào bí cảnh phán định bên trong nắm giữ chìa khóa mật phán định thông qua vốn có bí cảnh người nắm giữ đã tử vong phán định bên trong phán định vốn có thân phận tử vong mới người nắm giữ sẽ lấy hoàn toàn mới thân phận lại bắt đầu lại từ đầu bối cảnh giữa phụ và trẻ sở tại nửa năm trước mất tích dựa theo đã sớm lập tốt di trúc vẫn chưa hoàn thành việc học ngươi thừa kế căn này phong tục dân tộc điều tra sở nghiên cứu nhiệm vụ chính tuyến trong ba tháng trở thành được công nhận dân tộc học người công nhận độ、0%. thu hoạch được lâm thời ngôn ngữ rời đi phó bản lúc tự động biến mất quần áo b ê ngoài n trang bị lâm thời cải biến rời đi bí cảnh lúc sẽ tự động khôi phục đánh dấu một khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lúc đem ngươi an nhiên rời đi bí cảnh đ á nếu h d làm t như g vòng ngươi vô pháp hoàn thành nhiệm chính tới đem thu n h được cái tin này mời vào ngày mai buổi sáng một m ư ờ i điểm trước đến phòng làm việc của ta tới có liên quan đến ngươi toán học chỉ lấy đến e sự tỉnh ta hy vọng chúng ta ở trước mặt nói chuyện rồi đi nhìn xem đầu này tin nhắn g o etters trong đầu liền đã tuân ra một chút tương quan ký ức dỗ đi là của hắn toán học lão sư năm nay mới đi đến vở dinh trường cấp ba là một vị tinh lực dồi dào lại nhiệt tình tức điểm lại xinh đẹp người mới lao sư mà hắn g o etters và c h e s t e r là một vị mười hai năm cấp tân sinh g o etters là hắn được thu dưỡng thì lưu lại danh tự và c h e s t e r là dưỡng phụ cấp cho dòng họ dưỡng phụ đối với hắn tốt cấp cho hắn đủ nhiều trợ giúp từ ăn mặc ở đi lại đến đi học đều cấp cho hắn mức độ lớn nhất bên trong trợ giút mà hắn vậy biểu hiện tốt đẹp thành tích h u dị thể dục xuất sắc thẳng đến nửa năm trước dưỡng phụ không có dấu hiệu nào mất tích hắn thừa kế căn này phong tục dân tộc sở nghiên cứu mới thôi vì tìm kiếm dưỡng phụ đồng thời cũng vì duy trì phong tục dân tộc sở nghiên cứu hắn bắt đầu số lớn trốn học cuối cùng thành tích rất xuống ngàn trượng ngồi ở kia g ô、e、h ẹ t ớ nhanh chóng làm rõ đoạn này ký ức sau đó tao mày toán học g ô、e、h ẹ t ớ t h ấ p giọng thì thầm thế giới xa lạ tự nhiên muốn để mình và trước kia một dạng mới được mà hắn mặc dù bị bất đắc dĩ đại lượng trốn học nhưng lại sẽ không, không nhìn lao sư vừa nghĩ tới ngày mai buổi sáng có thể muốn đối mặt phiền phức gỗ ẹ tật thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng hắn đoán được hắn muốn đối mặt cái gì lấy vị k i a rồ đi lao sư nhiệt tình nhất định sẽ cho hắn học bù còn có thi lại nhất là cái sau hắn đem không có biện pháp bất luận là quê quán nghề nghiệp trải nghiệm vẫn là neo điểm thế giới bí cảnh học tập đến tri thức đều để hắn đối với toán học thúc thủ vô sách không sai người bị dồn ép cái gì cũng có thể làm ra tới nhưng trừ toán học toán học thật sự là sẽ không làm chính là sẽ không làm trừ phi đáp án là c không phải mòn đồ được không đúng có lẽ ta hẳn là ông, ông, ông. ngay nong nong. tại gỗ ẹ -e、n tật suy nghĩ phải làm gì thời điểm điện thoại lần nữa chấn động cầm lên làm ộ t mã số xa lạ gỗ ẹ -e、n tật không có để ý trực tiếp điểm ra tin nhắn ở giữa trên đó viết không cần trèo không cần so không cần can đảm sinh khí cha mẹ mới là ngươi yêu nhất người chuyển cho mười ba người bằng hưu hoặc người thân một tuần sau ngươi sẽ thu hoạch được vật may như xóa bỏ hoặc không phát ngươi sẽ tao nộ vận rủi người nhà của ngươi cũng sẽ trở nên bất hạnh nửa đoạn trước coi như bình thường nhưng là nửa đoạn sau lại làm cho gỗ ẹ -e、tật dậy một cái lông này gỗ ẹ -e、tật đương nhiên sẽ không chuyển phát càng không có xóa bỏ hắn cầm điện thoại di động lên cho số xa lạ hồi phục một đầu đừng để lão tử bắt được ngươi bắt được ngươi một lần đánh ngươi một lần lão tử đã tăng cơ rồi phát xong về sau gộ ẹ -E、n tật cũng không lại suy nghĩ có quan hệ toán học nan đề hắn đem ánh mắt nhìn về phía bàn đọc sách cùng bảng đen mặc dù có một chút ký ức nhưng là cũng không hoàn chỉnh hắn còn cần càng nhiều tin tức hơn bất quá làm gộ ẹ -E、n tật thấy rõ ràng trên b à n sách bút ký cùng bạch bản bên trên dán ảnh chút lúc hai mắt lại là nhữ lại chương chín mươi chín vận rủi tin nhắn hai ách chi quan chương chín mươi chín vận rủi tin nhắn. chương chín mươi chín vận r ụ i tin nhắn bát xích đại nhân v ẫ lưu ý mà gì nửa n g ư ờ i tử linh vết nứt nữ trên bản sách bút ký b ạ c h bản bên trên ảnh chụp đánh dấu đều là quay chung quanh những n à y phong tục dân tộc triển khai mà lại mỗi một hạng ghi chép đều n g u i phần kỹ càng l i ê n tựa như thật sự phát sinh qua nếu r ứ t bỏ mỗi một hạng ghi chép trước ta nghe bằng hữu nói cái này tiền tố cùng một cái khác bằng hữu của ta bằng hữu nghe nói tiền tố lời nói thật sự giống như là thật sự vậy dạng này phong tục dân tộc sở nghiên cứu sao gỗ ẹ tớn nhẹ giọng tự nói lấy nhưng không có chút nào bài xích bởi vì hẳn thấy những này phong tục dân tộc có thể là thật sự một ít chân tướng luôn luôn sẽ lấy hoang đường không bị trói buộc phương thức biểu hiện ra ngoài hoặc là nói dùng hoang đường không bị trói buộc phương thức ẩ n tàng chân tướng trong đó tỉ như một trường nào đó vườn bảy đại không thể tưởng tượng nổi sự kiện trong đó sáu cái chỉ là vì ẩn tàng mang theo chân tướng sự kiện kia thôi Húng chi, -E、-Bản thân phạm. Hắn không Thời thích thân phận bây đó, thời, -E、bản thân liền đến còn tin? tuần. gian tuần, đứng Goetaz gì giờ. xúc có cái tiếp siêu Một một tuần, bây đã Sau đó, đến như nên như thế nào tìm kiếm huyết tinh vinh dự có trước đó bí cảnh gợi mở gỗ hệ -E、tật đã biết nên như thế nào hạ thủ mô ớt dựa theo vừa mới nhắc nhở rất hiển nhiên v u a liên bệ hạ cũng hẳn là vào xem qua cái này bí cảnh lớn như vậy xác suất sẽ có t ử tôn lưu lại có lẽ sẽ không như là neo điểm thế giới cùng bên trên cái bí cảnh như thế đối phương hậu thế đều là bị tàn sát nhưng hẳn là có thể sẽ có một hai cái tao nộ g bất hạnh h ắ n chỉ cần chú ý kiên một hai là được đúng ta còn cần một cái linh bày có lẽ ta có thể thử một chút dùng thủy tinh mặt dây chuyền gỗ hệ -E、tật ấ y lòng vừa nghĩ v ớ i bắt đầu thật lòng l ậ n xem hắn thu thập được tư liệu từ từ thái dương biên thủy phía tây sắc trời tối xuống trong không khí khô nóng tán đi nhiều hơn một phần mát mẻ gỗ ẹ tớ đưa tay hớn xuống một cái trên vách tường chốt mở ánh đèn sáng lời lập tức chiếu sáng cả phòng ngoài cửa sổ trên cây sáu bảy con quạ đen tại ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra thân ảnh nhưng là bọn chúng không có chút nào e ngại hoặc là bay đi ý nghĩ cứ như vậy đứng tại trên nhánh cây tựa như lính gác bình thường nhìn chăm chú lên chung quanh vốn có bất tường chi minh về sau gỗ ẹ t tự nhiên đòi lấy vật gì tận h ắ n dùng khi tiến vào bí cảnh ngay lập tức gỗ hẹt tất liền để đ ộ nha chi linh tụ tập không cao hơn cực hạn số lượng bảy quả trải qua mấy giờ đã mới gặp hiệu quả rồi phu cận vài con quả đen đã bị tất cả đều tụ tập tới mà quả đen là quần cư là o i chim gỗ hẹt t tư i n tưởng rất nhanh hắn liền có thể thu hoạch được gần trăm cái linh gác hoạt động một chút thân thể gỗ hẹt tớ liền chuẩn bị đọc tiếp rồi không thể không nói hắn thu thập phong tục dân tộc khá là đẹp mắt cho dù là xem như tiểu thuyết đến duyệt đọc đều là hoàn toàn có thể đặc biệt là tại sáng tỏ dưới ánh đèn càng là như vậy neo điểm thế giới trước bí cảnh nhưng vẫn là lấy dầu hỏa đèn gắt đèn cùng ngọn nến làm chủ không chỉ có không đủ an toàn mà lại cũng không bằng đèn điện sáng tỏ cảm tạ khoa học kỹ thuật tiến bộ gỗ hẹt tớ từ đ ấ y lòng ca ngợi về sau liền nhìn về phía bút trong tay nhớ nội dung tỉ mỉ xác thực tiết tấu cũng không tệ nếu như thiếu tiền có thể nếm thử mới nghị luận đăng nhiều kỳ cứ việc không phải danh phủ kỳ thực đại tác g a nhưng duyệt đọc trình độ mạng tổ vẫn phải có để cây viết trong tay xuống nhớ gỗ hẹt tớ cầm lên tiếp theo vốn còn không có chờ gỗ ẹ t tớ ra ánh mắt của hắn liền nhìn về phía cửa phòng có người đến rồi thông qua độ nhà chi linh tầm mắt gỗ hẹ tấn ngay lập tức sẽ thấy được hai người mặc chế phục nam nữ cảnh sát ta phạm tội rồi trong trí nhớ cũng không có gỗ hẹ tấn mười phần xác định hắn không có có thể để cảnh sát đến nhà tình trạng về phần hắn hắn vừa m ớ i đến làm sao có thể t r e o chọc đến cảnh sát đúng đúng đông ngay tại gỗ hẹ tấn suy tính thời điểm tiếng đập cửa vang lên ngươi tốt chúng ta là cảnh sát đây là chúng ta giấy chứng nhận có một ít sự tình chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một chút xin yên tâm chỉ là làm theo thông lệ hỏi thăm không phải thẩm vấn tại gỗ hẹ tấn mở cửa phòng về sau nam tính cảnh sát ôn hòa nói mà vị tia nữ tính cảnh sát thì là đang quan sát gỗ edt đối phương chừng hai mươi lưu loát tóc ngắn ánh mắt lại hết sức sắc bén mà lại đứng ở đó thân hình tựa như giống cây lao thẳng táp trên thân còn có một tia gỗ edt quen thuộc máu và lửa hương vị quân nhân gỗ edt suy đoán ánh mắt thì là quét qua hai người giấy chứng nhận nam cảnh sát tên là hu p h a tháp nữ cảnh sát tên là an sau đó hết sức phối hợp nhẹ gật đầu được nói gỗ edt những ư ờ i mời hai người đi vào phòng những này chính là phong tục dân tộc sở nghiên cứu đầu đề sao thật sự là tương đối đặc biệt nam cảnh sát thấy được bạch bản bên trên ảnh trụ nhịn không được hiện lên hiếu kỳ vị này nam cảnh sát bộ mặt mờ mà khuôn mặt sạch sẽ có được một tấm mặt em bé thân hình cũng là phổ thông nếu như không phải là bởi vì trên người đồng phục cảnh sát rất khó nhường cho người nghĩ đến đối phương là cảnh sát cần uống nước sao gộ h、e、tật không có trả lời mà là hỏi ngược lại ở nơi này ở giữa chỉ có một gian phòng sở nghiên cứu bên trong đồ uống chỉ có nước cảm ơn h u phép tháp lập tức nói t ạ không cần an thì là lệnh nói cự tuyệt vị nữ cảnh quan này trực tiếp mở miệng hỏi người biết dỗ lạ sao dỗ lạ gỗ ẹ tật t r o mày dỗ lạ phu nàng cũng là gờ xin trường cấp tháng ba năm một n h a i năm cấp sinh nữ cảnh sát kỹ lưỡng hơn miêu tả mà theo đối phương miêu tả gỗ ẹ tật trong đầu xuất hiện một cái xinh đẹp giàu có khí tức thanh xuân nữ h à i đối phương cùng hắn ở trường học gặp qua mấy lần nhưng không có cái gì thâm giao chính là gặp thoáng qua cái chủng loại kia biết rõ nhưng là không quá quen thuộc gỗ ẹ tật thành thật trả lời thật sao nữ cảnh sát nhìn chằm chằm gỗ ẹ t t gỗ hẹ tật thản nhiên đáp lại song phương đối mặt ba giây về sau một bên hủ p h é tháp nhịn không được ho nhẹ một tiếng thật có lỗi an không phải cố ý nàng trước đó đợi địa phương khác biệt dỗ lạ phu tại vừa mới nhảy lầu tự sát mà ở trong điện thoại di động của nàng có n g ư ơ i phát ra tin nhắn ngay tại hai giờ c h i ề u tà h ư u ngươi còn có thể nhớ được ngươi phát ra cái gì không thu phép tháp để bầu không khí chẳng phải khẩn trương về sau do hỏi đầu kia vận rủi tin nhắn là dỗ lạ phu phát gộ ẹ n tật rất là kinh ngạc không phải kinh ngạc dỗ lạ phu vì sao lại cho hắn phát dạng này vận rủi tin nhắn mà là kinh ngạc vì cái gì dỗ lạ phu sẽ có số đờ tờ giờ đờ của hắn luôn không khả năng là ở học sinh liên lạc sổ tay bên trên ngẫu nhiên chọn lựa a đúng vậy ngươi không biết gần nhất tiểu nữ sinh ở giữa rất lưu hành hu phét tháp tiếp tục hỏi ta biết do nó rất lưu hành nhưng không biết là dồ lạ phu phát g ô ẹ d tớ vẫn là thành thật trả lời mà vị kia nữ cảnh sát thì là trong phòng tuần s á t lên giống như là lao hổ một dạng di chuyển bước chân tại về sau mười t r o n g phút g ô ẹ d tớ cùng hù phét tháp một hỏi một đáp hu phét tháp hết sức k h á c ký rất rõ ràng đối phương đã kết luận gỗ ed tớ chính là vô tội bị liên lụy thẳng đến hu phét tháp nhanh lên cùng ăn trở về g、e e、không phải lòng hiếu kỳ chỉ là bởi vì nhiệm vụ chính tuyến trong ba tháng trở thành được công nhận dân tộc học người thân là một cái hợp cách dân tộc học người đối mặt loại này cùng loại vận rủi tin nhắn vụ án làm sao có thể không đếm xỉa đến dù cho nói nghiêm túc lên vận rủi tin nhắn hẳn là phân loại làm c r u y ề n thuyết đô thị nhưng dân tộc học người đi điều tra một lần truyền thuyết đô thị cũng không quá phận a ngồi ở bên trong xe taxi gộ ẹ、e、n t ớ t lại một lần cảm tạ khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng không phải là xe ngựa không tốt nhưng là xe taxi càng nhanh vững hơn còn có rảnh rỗi điều chín nguyên nhìn xem kế biểu khí bên trên số lượng gộ ẹ、e、n t ớ t móc ra một tấm m ộ ư ơ i nguyên tiền liền giấy cầm tài xế tìm về tiền lẻ trực tiếp đẩy cửa xuống xe nhìn lúc qua còn có một trăm hai mươi ba nguyên tài sản gộ ẹ、e、n t ớ t ánh mắt liền bị đám người hấp dẫn đường danh giới cảnh sát cùng đám người vây xem không cần hỏi thăm gộ ẹ n tật liền đã xác định mục đích của mình đ i ệ không có xâm nhập đám người g ô ấy tớ lựa chọn càng cao một điểm vị trí lập tức hắn thấy được một cái che kín vải trắng thi thể tinh hồng tại vải trắng bên trên trắng n h i ễ m ra mấy cái cảnh sát tuần tra ngay tại thi thể chung quanh trống lên che chắn lều vải vừa mới thấy qua h ủ phép tháp an hai vị cảnh sát thì là cùng còn lại cảnh sát một đợt bắt đầu hỏi thăm người chứng kiến điều tra lấy mái nhà là ngươi cái thứ nhất phát hiện thi thể đúng không phải là chúng ta một đợt phát hiện trường học bốn giờ chiều để lại học vì cái gì đã trễ thế này các ngươi vẫn chưa về nhà chúng ta muốn cho dỗ là đưa một bó hoa thế nhưng là ai biết ai biết dỗ là hảo hữu l ì vậy mà vậy xảy ra vấn đề rồi là vận rủi tin nhắn không sai chính là vận rủi tin nhắn ta không có chuyển phát ta xóa bỏ làm sao bây giờ còn tốt còn tốt ta chuyển phát rồi đối mặt với một đám học sinh h u phép tháp an đám người hỏi thăm cũng không thuận lợi thất kinh các học sinh hết sức phối hợp cũng là đầu đôi không khớp nhất là tại nâng lên vận rủi tin nhắn thời điểm càng trở nên thấp phỏng lo âu cái này khiến hù phép tháp an đám người rất là đau đầu bọn hắn đương nhiên không tin cái gọi là vận rủi tin nhắn dù là đã xuất hiện hai lên cùng vận rủi tin nhắn tương quan tự sát á n nhưng nhất định là t r ù n g hợp hoặc là nói có cái gì bọn hắn không biết liên hệ mà cái này liên hệ chính là điểm mấu chốt hu phép tháp an chờ cảnh sát đều là cái này dạng tin chắc chỉ là liên hệ ở đâu tất cả mọi người nói không rõ ràng theo thời gian chuyển rời bóng đêm triệt để phủ xuống thời điểm hu phép tháp an đ á m người không thể không kết thúc hỏi thăm mọi người im lặng đại gia hôm nay về nhà trước ngày mai chúng ta sẽ đến làm càng thêm cặn kẽ hỏi thăm hu p h é tháp làm theo thông lệ nói lập tức một đám học sinh tại các lão sư trấn an bên dưới liền muốn rời khỏi nhưng ở lúc này chơ một chút t r ư ơ n g một trăm huyết quạ hai ách chi quan t r ư ơ n g một trăm huyết quạ t r ư ơ n g một trăm huyết quạ đám người ngạc nhiên ào ào hướng về lên tiếng nơi nhìn lại gỗ e t tật mang theo nụ cười thản nhiên từ trong bóng tối đi tới dưới đèn đường liền như là là một vị diễn viên leo lên sân khấu gỗ e t tật và chester trong đám người không ít người nhận biết gỗ e t tật kinh ngạc lên tiếng nhất là trước đó mới cùng gỗ e t tật thấy qua xe ở tạ an hai vị cảnh sát càng là kinh ngạc xe ở tạ gãi gãi đầu gương mặt h ế u kỳ vài chạy sờ đồng học ngươi có chuyện gì không vị này cảnh sát thiện ý hỏi một bên an thì là nhìn chằm chằm gỗ e t t l trong mắt hiện lên suy tư hừng có một chút sự gỗ e t t l nhẹ gật đầu nhìn lướt qua suy tư an rất hiển nhiên vị này trải qua chiến hỏa tẩy lễ nữ cảnh sát muốn xa so với sẻ ợt tạ đám người nhạy cảm có lẽ lại cho đối phương một chút thời gian cũng có thể phát hiện không hợp lý địa phương đương nhiên cũng có thể là, là không thu hoạch được gì bất quá cái này cùng gỗ e t t l không có bất cứ quan hệ nào hắn và đối phương lại không quen không có lý do chỉ điểm đối phương hắn đứng ra chỉ là bởi vì phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trong ba tháng trở thành được công nhận dân tộc học người thôi g o e ẹ n tớ dánh mắt nhìn về phía trong đám người một cái nam sinh đối phương khuôn mặt nôn nớt mặc cùng loại đồng phục tay á o dài quần áo trong cùng quần tây cùng chung quanh học sinh không khác nhau chút nào nhiều nhất chính là tay á o không có l ộ t lên mà là nghiêm nghiêm thật thật bông u xuống còn cột nút á o lại ngươi chính là hung thủ a g o e t n tớ c ư ờ i hỏi mặc dù là cha hỏi nhưng trong giọng nói tràn đầy khẳng định vài chester ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó ta làm sao có thể giết người nam sinh gào thét lớn đối phương tim đập càng phát kịch liệt đùng đùng đ ù n g tại gỗ ẹ ệ tơ trong thai liền tựa như đánh c h ố n g bình thường làm tố chất thân thể vượt qua thường nhân bốn lần về sau gỗ hệ t càng phát ra thích dùng thân thể đi phá án rồi không cần như cùng tên thám tử bình thường tìm kiếm manh mối chỉ cần đứng ở đó lắng nghe dị thường nhịp tim quan sát dị thường thần sắc là được mặc dù một chiêu này không có khả năng một trăm phần trăm có hiệu quả tỉ như vị kia hạt thông khách sạn lão bản gỗ hệ t liền nghe không ra dị thường đối phương nhịp tim từ đầu đến cuối hoàn toàn chính là bình thường nhưng là liền một cái kia ra hỏa thôi còn dư lại đều rất có hiệu quả mà vừa mới gỗ hệ tơ chính là chỗ này a làm vị kia hung thủ hiển nhiên không có hạ thông t khách sạn lao bản năng lực tự k i ể m chế gỗ ẹ p tất chỉ là đứng tại yên lặng địa phương liếc mắt qua liền từ trong đám người tìm được kia duy nhất dị dạng tiếp đó tinh tế quan sát về sau liền trực tiếp khóa được đối phương là hung thủ người ở đây nói xấu ta đối phương điên cồn g mà hô h ả o tình hình này để cảnh sát chung quanh quăng tới chú ý ánh mắt lần này đối phương càng hoàng rồi người nói ta giết người người xuất ra chứng cứ đến a không có chứng cứ chính là ngẫm máu phương người rất rõ ràng đối phương triệt để dối loạn t ứ lỏng trên thực tế tại trước đó đối phương che giấu cũng tạm được chí ít bảo đảm sắc mặt bình tĩnh mượn nữa lấy chung quanh nhiều người cùng k i a sáng u ám thành công lừa gạt được hỏi thăm cảnh sát nhưng là làm bị gỗ hẹ、e、tật trực tiếp vạch trần về sau đối phương chột d ạ mà gỗ hẹ、e、tật cũng không có cùng đối phương tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ người không n ó n g sao gỗ hẹ、e、tật nói ánh mắt liền nhìn về phía đối phương lột xuống đến tay náo một mực quan sát đến gỗ hẹ、e、tật a n lập tức lao đến liền muốn xem xét đối phương tay náo nhưng là nam sinh căn bản không đường còn từ trong túi móc ra một thanh trang trí lao đừng tới đây nam sinh gào thét lớn nhưng căn bản vô dụng trực tiếp liền bị ăn một cất đá vào trên cổ tay trang trí đao rơi xuống đất đồng thời đối phương cũng bị a n một cái ném qua vai ném xuống đất an thuận thế lột nổi lên đối phương tay áo hai đạo rõ ràng vết chảo xuất hiện ở trong mắt mọi người đi kiểm trệ gì tiên v ó n g tay a n lớn tiếng nói không riêng gì lìt còn có r ầ lạ một bên gỗ hẹ tờ gió nói bổ sung khi tất cả tầm mắt của người lần nữa quăng tới lúc gỗ hẹ tờ giữ n ở nụ cười tại cùng một nơi trong thời gian ngắn liên tục xảy ra tự sát các ngươi sẽ không coi là trong đó không liên quan à. lập tức tất cả mọi người g i mình đám cảnh sát cấp tốc hành động chỉ chốc lát sau kết quả là đi ra vết chảo là dô lạ lưu lại đối mặt với chứng cứ bị gắt gao đè xuống đất nam sinh thì là n g n g đầu giống to ta thích dô lạ có lỗi gì ta để l t h a y ta đem nàng hẹn đến mái nhà ta muốn hướng nàng nói rõ nhưng nàng cũng dám cự t u y ệ ta t còn dám phản kháng ta ta mới thất thủ đem nàng đẩy xuống l ị c tiện nhân kia vậy mà uy hiếp ta còn muốn bắt chạy ta ta đem nàng vậy đẩy xuống có lỗi gì ta không sai như vậy lời nói khiến người chung quanh nào ào n h ư mày an vị này nữ cảnh sát trên mặt càng là hiện lên không che giấu chút nào chẳng g h t thích không phải ép buộc ngươi đã xúc phạm pháp luật ngươi nhất định sẽ bị nghiêm trị vị nữ cảnh quan này quát lạnh nói nghiêm trị ha ha ha phụ thân ta là thành phố nghị viên ta còn vị thành niên ta không có việc gì nam sinh cười lớn người chung quanh không khỏi lên tiếng trách cứ mà gỗ ett mặt mũi của hắn nháy mắt liền lạnh xuống hắn cất bước đi tới trước mặt đối phương cứ như vậy nhìn xuống đối phương tựa như là đang nhìn giỏi bỏ giống như người đ o á n ta vì sao lại biết rõ ngươi giết người gỗ ett hỏi vì cái gì nam sinh lập tức dừng lại cùng tiếu h vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhìn về phía gỗ ett đối phương tự nhận là làm được đủ tốt không có khả năng bị phát hiện c h ỉ ít không nên nhanh như vậy bị phát hiện nàng nói cho ta biết g ô ẹ n t ậ chỉ chỉ nơi xa bị lều vải ngăn trở thi thể nam sinh xứng sở sau đó lại lần nữa cười ha h a người chết sao có thể nói cho ngươi ngươi gặp người quả nhiên ngươi chỉ là vận khí tốt phát hiện ta đáng chết ta sơ s u ấ t quá nam sinh tức giận nói g ô ẹ n t ậ nhìn xem bộ dáng này hung thủ lại là nợ nụ cười ồ người chết vì cái gì không thể nói cho ta biết là ngươi giết nàng là một vị dân tộc học người ta thế nhưng là thật lòng đúng ngươi nghe nói qua huyết qua sao g ô edt cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đối phương huyết quạ đúng à huyết quạ một loại ưu hồn bị giết hại thiếu nữ sau khi chết hóa thành ưu hồn các nàng lấy quạ đen bộ dáng xuất hiện sẽ nuốt ăn đã từng giết hại các nàng con mắt trái tim màu đen lông vũ sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ ta xưng các nàng vì huyết quạ nói xong g ô edt không còn cho đối phương cơ hội mở miệng xoay người rời đi lừa đảo ai sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ chờ xem chờ ta ra tới ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi ta chẳng mấy chốc sẽ ra tới hung thủ cao thét ngươi không có cơ hội rồi cô edt lạnh lùng nói nhìn xem gỗ ẹ tật bóng lưng biến mất ở trong màn đêm an trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc ngay tại vừa rồi nàng trên người gỗ ẹ tật cảm nhận được một cỗ sắc khí còn có hết sức quen thuộc khí t ứ c tia làm á u và lửa ma luyện ra khí t ứ c gỗ ẹ tật vài trẻ sờ đi lên chiến trường khi này cái suy nghĩ xuất hiện ở an tâm ngọn nguồn thời điểm vị này nữ cảnh sát lập tức lắc đầu tại xế chiều đi hỏi thăm gỗ ẹ tật thời điểm nàng đã đọc qua qua gỗ ẹ tật tư liệu đối phương từ xuất sinh cũng không có chân chính trên ý nghĩa rời đi thành phố này chứ đừng nói là đi chiến trường rồi còn có đối phương nghĩ kỳ một cái mười tám tuổi thiếu niên làm sao có thể đi chiến trường chẳng lẽ là nghỉ hè đi làm công không thể nào có lẽ ta cảm giác sai rồi phủ nhận đấy lòng suy đoán về sau an lập tức hướng về phía bản thân cộng tác nháy mắt ra giấu bất luận là phủ định cảm giác sai rồi vị này nữ cảnh sát cũng sẽ không bỏ mặc gỗ ẹ tờ mặc kệ gỗ ẹ tờ cái này dạng bênh vực lẽ phải người không nên bị thương tổn tối thiểu nhất nàng không cho phép xe ở ta lập tức lòng d ạ biết rõ gật gật đầu bước nhanh đuổi theo một trận ngụy trang thành tự sát hung sát á n kết thúc gờ xin trường cấp ba các thầy trò còn tại nghị luận ở mỹ bất quá rất nhanh các học sinh liền vang lên một trận gieo hò bởi vì xảy ra hung sát á nguyên n nhân gờ xin trường cấp ba nghỉ học một ngày mà lại sẽ không bởi vì nghỉ học chiếm dụng ngày thứ bảy nghỉ ngơi tin tức này để khổ sở nhất các học sinh đều lộ ra mỉm cười người thiếu niên a nơi nào sẽ có yêu sầu sinh ly từ biệt tại bọn hắn xem ra đều tựa như trò chơi trò chơi kết thúc chẳng qua là lại đến một ván thôi bất luận thành công vẫn là thất bại bọn hắn đều có lại đến cơ hội bọn hắn nghe con mới đẻ bọn hắn không sợ hãi dưới ánh mặt trời bọn hắn chạy vọt về phía trước chạy nhưng có chút lại khác âm u sinh sôi ra tội ác sẽ để cho những người kia trở thành hất lên da người ác mà bọn hắn không chút kiếm kỵ bọn hắn không cố kỵ gì bởi vì bọn hắn biết mình có ưu thế tuyệt đối bà d ì chính là chỗ này a nghĩ n dù là giờ phút này hắn đã tiến vào đồn cảnh sát nhà tù trước mắt có hai ngón tay thô hàng giáo sát sau lưng chỉ có một bùn n cầu cùng thông khí cửa sổ dường đâu ta muốn cáo các ngươi ngược đãi bà d ì gào thét lớn an cấp cho trả lời chính là dùng trong tay gậy cảnh sát cho bụng đối phương một lần phanh bà dị lập tức ôm bụng quỳ giảm xuống đất nhưng là hắn ngóc đầu lên dùng càng lớn thanh â m h a t to người xong ta nhất định sẽ nói cho ta biết phụ thân hắn nhất định sẽ làm cho ngươi tạm thời cách r ư ớ c đối với dạng này tiêu to an căn bản không có để ý tới chỉ là dùng ánh mắt chán ghét quét đối phương liếc mắt về sau liền hướng đi ra ngoài ngoài cửa một vị cảnh sát thấp giọng nói cẩn thận một chút thiên kia phụ thân đã mang theo luật sư đến rồi hắn rất có thể sẽ bị nộp tiền bảo lãnh nộp tiền bảo lãnh an cất c a o âm điệu hắn không có trưởng thành nhà hắn người mời được luật sư giao nổi nộp tiền bảo lãnh kim dựa theo pháp luật tự nhiên có thể được nộp tiền bảo lãnh vị cảnh sát kia một mặt bất đắc dĩ hắn giết người hai người an nhấn mạnh coi như hắn giết tổng thống chỉ cần nhà hắn mời được cũng đủ lớn bài luật sư cũng có thể bị phán vô tội vị cảnh sát kia càng phát bất đắc dĩ fetker fetiter an bảo nói tục hô hấp càng là bởi vì tức giận mà dồn dập lên vị nữ cảnh quan này một tay lấy gậy cảnh sát nem xuống đất tức giận mở miệng nói ta hiện tại ngược lại là hy vọng hết q u ả là sự thật tốt nhất ngay cả phụ thân hắn một đợt mang đi có thể có được con trai như vậy phụ thân hắn cũng không phải cái gì tốt đồ vật vị kia lên nghiên kỷ cảnh sát mười phần lý giải vô vô an bà vai giúp nàng đem gậy cảnh sát kiếm về về sau nhẹ giọng nói dĩ nhiên không phải cái gì tốt đồ vật năm ngoái vụ kia đâm chết một đôi mẫu nữ gây chuyện bỏ trốn biết sao đương thời chính là tên kia bất quá cuối cùng quan tòa lại tuyên án hắn vô tội bởi vì tại hai nạn xe cộ phát sinh hai giờ trước tên kia xe bị trộm đ ó lấy một cái ngay cả phanh lại chân ga đều không phân biệt được ra hỏa đến từ thủ rồi nếu như huyết q u ả là thật ta hy vọng tên kia trừng phạt đúng tội vị này lên n i ê n kỷ cảnh sát nhịn không được thở dài đ ó lấy dùng thấp hơn chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm thì thầm đáng tiếc huyết quạ đương nhiên là giả b à gì tin chắc liền như là hắn tin chắc phụ thân của mình nhất định có năng lực đem hắn cứu ra ngoài một dạng thời khắc này b à gì đã sớm lựa chọn khoảng cách b u ồ n cầu xa nhất vị trí ngồi xuống nhưng liền xem như cái này dạng hắn cũng có thể nghe được kia c ô mùi khai chờ xem chờ ta đi ra ngoài và chạy sờ còn có cái kế an b ạ gì mặn tâm trầm ánh mắt không nói ra được dữ tợn g i ắ c g i ắ c đột nhiên quả đen tiếng kêu to văng lên bà dì sưng sở ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tại thông khí cửa sổ không biết lúc nào đứng một con quạ lan đi bà dì gào thét lớn đứng lên khu trục lấy quả đen làm q u ả đen bị dọa dẫm phát sợ bay đi về sau bà dì mới thở phào nhẹ nhõm không biết vì cái gì tại vừa mới nhìn thấy con quạ đen kia thời điểm cái này bạo ngược thiếu niên đột nhiên khẩn trương lên phảng phất có một bàn tay vô hình trường đống nhiên bắt được hắn trái tim trực tiếp dùng sức nắm chặt giống như loại cảm giác này để bà dì nổi giật lên đáng chết đáng chết đ á n g chết ngoài chester hắn lớn tiếng mắng thậm chí bắt đầu dùng chân đi đ á đạp b ộ n cầu dắt c ặ c c ặ c lại là q u ả đen tiếng kêu tức giận bà dị n g n g đầu hắn chuẩn bị phải bắt được con kia đáng chết q u ả đen xé nát đôi phương nhưng là sau một khắc bà dị liền ngây ngẩn cả người tại thông khí cửa sổ đứng đó vừa mới con q u ả đen kia nhưng là tại thông khí ngoài cửa sổ một đám quạ ngay tại phe p h ẩ y cánh đứng ở đó q u ả đen sâu kín nhìn xem hắn đột nhiên dắt một tiếng kêu to liền tựa như bị đánh vang phát x u ố lệ cái này quạ đen dương cánh bay cao ngoài cửa sổ b ầ y quạ đen lộn xộn tuân ra mà tới cứu Á a a bà dì tiếng hô hoán còn không có ngay tại trên ý nghĩa vang lên liền c h ỉ còn lại có kêu thảm ta hy vọng con của ta không có gặp bất luận cái gì bất công đ á y n ộ hắn mặc dù có sai nhưng hắn vẫn còn con nít mà lại ta vậy thanh toán nộp tiền bảo l ã n h kim bà dì phụ thân đem viết ký tên đưa cho mình luật sư về sau nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem ăn các loại một đám cảnh sát nghĩa chính n ô n từ nói có chút tính khí nóng này nhân viên cảnh sát lập tức trận mắt nhìn ngược lại là gắn ở lúc này tương đối bình tĩnh không có một chút xíu phẫn nộ càng không có cái uy hết gì chỉ là một chỉ cục cảnh sát nhà t ù môn con trai ngươi ở bên trong hiện tại ngươi có thể mang đi hắn rồi nói xong an xoay người rời đi a đương nhiên bà dì phụ thân ngoài cười nhưng trong không cười xoay người hướng trong phòng giam đi đến vị kia lên nghiên kỷ cảnh sát mặt không cảm giác móc ra chìa khóa liền muốn mở cửa mà ở lúc này a a a a t h ê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên bà dì phụ thân nghe ra được đây là con trai mình tiếng kêu thảm thiết mở cửa mở cửa nhanh đối phương thúc giục vị này lên n i ê n kỷ cảnh sát đối phương p h ả n phất bị kinh hại giống như tay run một cái chìa khóa liền rơi xuống đất thật có l ỗ i thật có l ỗ i vị này lên nghiên kỷ cảnh sát nói liên tục xin lỗi không lưng liền đi cầm chìa khóa nhưng là mới cầm lấy một nửa tay lại lần nữa lắp một cái chìa khóa lại rơi xuống đất thật có l ỗ i thật có l ỗ i lại là thành khẩn xin lỗi nhưng là bà dị phụ thân nhưng không có tâm tư nghe đối phương nói xin lỗi bản thân không lưng nhặt lên trên đất chìa khóa liền đi mở cửa cảnh... khóa cửa chuyển động thanh âm về sau thông hướng nhà tù cửa mở ra rồi bà dị phụ thân vào, vào đám cảnh sát vậy đi vào theo sau đó tất cả mọi người sợ ngây người một con quả chạm trên mực bà dị mổ lấy bà dì huyết đủ. máu tơi ư nhiễm tại xanh đen lông vũ bên trên tinh hồng một mảnh bà dì hai mắt sớm đã trở thành lỗ máu trên lồng ngực càng là có một cái đại lỗ thủng hiển nhiên là không sống nổi rồi a a a bà dì phụ thân cầm rú liền v ọ t tới quả đen chấn kinh bay lên nổ súng nổ súng cho ta đánh chết nó bà dì phụ thân la lớn nhưng là tại chỗ cảnh sát lại là hai mặt nhìn nhau không có một cái hành động vị k i a lên niên kỷ cảnh sát càng là s ữ n g sờ tự nói lấy thật có huyết quạ ô tô đang chạy tại trên đường lớn ngồi ở chỗ ngồi phía sau bà dì phụ thân tức giận rít gào lên lấy huyết quạ cái gì huyết quạ chẳng qua là một trận cho siếc mười phần vụng về cho siếc đối phương một bên gào thét một bên dùng sức đánh lấy chấu ngồi tay vị hiện tại lập tức tìm cho ta người đem cái kia gọi là gì và trẻ sơ thở ra hỏa xử lý còn có ta muốn khiếu nại những cảnh sát kia là bọn họ bỏ rơi nhiệm vụ mới hại chết con của ta ta muốn bọn hắn toàn bộ tạm thời cách chức hồng hộc hồ, hồng hộc hồ. bà d ì phụ thân từng n g ụ m từng ngụm thở hào hẹn một bên thư ký thì là cầm lên mã hóa điện thoại bắt đầu liên lạc nổi lên người quen bà dị phụ thân cũng không vẹn vẹn là thành phố nghị viên danh nghĩa còn có được một gian bách hóa ca ú hai gian thương trường cùng ba g i a n c ơ lớn siêu thị là chân chính trên ý nghĩa phú hảo giai tầng hoặc là nói chính là bởi vì dạng này t à i phú mới khiến cho bà dị phụ thân trở thành thành phố nghị viên bất quá trở thành thành phố nghị viên về sau bà dị phụ thân cũng không có từ bỏ vốn là một chút thủ đoạn tiên h sinh bọn hắn sẽ mau chóng xuất thủ thư ký để điện thoại xuống đạo không ta không muốn mau chóng ta muốn lập tức bà dị phụ thân nhấn mạnh thế nhưng là cái này cũng không an toàn chúng ta hẳn là thư ký lời nói vẫn chưa nói xong liền bị bà dị phụ thân một q u y ề n đánh vào trên mặt thuận thế một cước đá vào trên người đối phương lăn xuống đi ta không cần dạy ta làm sự phế vật bây giờ là nhi tử ta chết rồi nhi tử ta chết rồi bà dị phụ thân gào thét lớn khu chụp đối phương xuống xe thư ký yên lặng mở cửa xe ra mà xe cũng không có dừng lại phanh bà dị phụ thân lại làm ộ t cước thư ký bị đá xuống xe mấy cái lăn lộn về sau toàn thân đau đớn hoàn toàn không đứng lên nổi chỉ có thể là ngầm đầu nhìn xem cấp tốc rời xa ô tô cùng một cỗ đuổi theo xe gắn máy xe gắn máy tốc độ cực nhanh hô hấp ở giữa rồi cùng ô tô sánh vai cùng k ỵ sĩ trong tay lựu i đạn chuẩn xác thả vào còn không có đóng tốt môn trong ô tô tiếp đó xe gắn máy lần nữa ra tốc ông động cơ oanh minh bên trong xe gắn máy tựa như là kề sát đất phi hành giống như vượt ra khỏi tư h ký tầm mắt vain sau một k h ắ c liệt diễm chiếm cứ vị này tư h ký tầm mắt trong hai v ù vù trước mắt h ỏ a diễm làm cho đối phương t r i ệ t để n g u ngơ ngay tại chỗ xe ơ tạ xoa huyện thái dương hắn hy vọng bản thân tinh thần một một chút đáng tiếc là một đêm không ngủ hắn hiện tại hận không thể ngã đầu đi nằm ngủ nhưng là không được Thiết ban đồng sự còn chưa tới bất đắc dĩ xe ờ tạ t chỉ có thể là đốt một điếu thuốc thơm dùng để nâng cao tinh thần rồi nặng nề g h mà hít một hơi c h â m rái phút ra sương mù bắt đầu ở trong xe tràn n g ậ p ra xe ờ tạ t nhìn trước mắt phiêu tán mở sương mù trong mắt lần nữa hiện lên một tiêm mờ mịt buổi tối hôm qua lão dẹ d ì liền đem trong đồn cảnh sát phát sinh sự tình nói cho hắn huyết quạ lại là thật sự lão dẹ d ì dùng sáu cái dấu chấm than biểu thị lấy kinh ngạc của, của mình mà xe ờ tạ thì là đến bây giờ cũng không có tỉnh táo lại h u ế quạ tại sao có thể là thật sự nhưng là lao rẽ gì tuyệt đối sẽ không lừa hắn cứ việc lao rẽ gì trông coi đồn cảnh sát nhà tù cùng chủ quản hậu cần phần lớn thời điểm rất dối rảnh có thể tại loại chuyện này bên trên lao rẽ gì tuyệt đối sẽ không nói đùa mà về sau đồn cảnh sát trực tiếp an bài đồng sự cùng hắn một đợt theo dõi càng là chứng minh láo rẽ gì không có nói láo bất quá còn không có đợi đến đồng sự đến sẽ ở tạ liền nhận được tin tức Thành phố nghị viên gì tiên sinh tao nộ tập kích. Ngay tiếp theo tài phố nghị sinh kích. viên nộ Ngay gì bạ xế, gần nhất hai ngày thế nào vì cái gì đột nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy thật giống như có t hai ếch đến gần rồi một dạng xe ơ tạ thấp giọng tự nói lấy ba cửa sổ xe đột nhiên bị vỗ một cái xe ơ tạ quay đầu nhìn lại liền lộ ra tiếu dung là của hắn cộng tác ăn cà phê s a xác ích an đem bữa sáng đưa cho xe ơ tạ cảm ơn ta hiện tại cần nhất chính là cà phê cùng đồ ăn xe ơ tạ mở cửa xe ra mừng d ỡ nhận lấy bữa sáng thế nào an hỏi hết thể bình thường vài trẻ sẽ t h trở về tới phong tục dân tộc sở nghiên cứu sau liền không có lại rời đi qua tòa nhà này chỉ có một đại môn ta xác định hắn không có rời đi xe ơ ta mười phần trả lời khẳng định đạo phong tục dân tộc sở nghiên cứu tại một tòa sáu tầng lâu trong kiến trúc xuất nhập cảng chỉ có cửa trước a n lần nữa nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp hướng về phong tục dân tộc sở nghiên cứu đi đến xe ơ ta lập tức đi theo làm hai người tới phong tục dân tộc sở nghiên cứu chỗ lầu hai gõ cửa lúc gỗ hẹ t â vừa mới t ỉ n h ngủ đối mặt hai người có quan hệ huyết quạ hỏi thăm gỗ hẹ t â một mặt trấn kinh cái gì huyết quạ giết người nói đùa huyết quạ đương nhiên là giả đây chỉ là một truyền thuyết cố sự còn mười phần ít thấy ta cũng chỉ tại nào đó bạn trong sách cổ từng thấy chúng ta phải tin tưởng khoa học gỗ hẹn tật nghĩa chính luôn từ nói giả nhưng là b à gì chết rồi s e ơ ta một mặt c ư ờ i khổ nếu như không phải b à gì chết rồi nói thật hắn cũng không tin tưởng nô、no, ta cho là các ngươi có thể tìm kiếm một chút loài chim học ra hỏi thăm một lần nhìn phải chăng có người có thể thuần dưỡng quả đen gỗ hẹn tật kiến nghị lấy trong cục đã có người tại đi hỏi thăm s e ơ ta đáp trả sau đó vị này hiền lành nam cảnh sát q u a n cứ tiếp tục hỏi và c h e s t có quan hệ huyết quả ngươi còn biết cái gì không huyết q u ả sẽ không tùy ý giết người nó sẽ chỉ tìm người xấu phiến p h ứ c gỗ h -E、ẹ tật trả lời như vậy l ấ y ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tiến vào nơi này về sau liền không nói một lời an đồng dạng nữ cảnh sát ánh mắt cũng ở đây nhìn chăm chú lên gỗ h ẹ tật hai người nhìn chăm chú một giây về sau riêng phần mình dịch ra gỗ h ẹ tật duy trì m ỉ m cười nữ cảnh sát duy trì lạnh lùng sẽ ở tá lại hoàn toàn không có phát hiện điểm này hắn còn tại giàu dĩ huyết quạ sự tỉnh vị này đơn thuần h i ề n lành cảnh sát có chút bị giật mình huyết quạ làm sao phán đoán người tốt cùng người xấu a vạn nhất phán đoán sai lầm rồi làm sao bây giờ Sẽ ờ tạ truy vấn lấy mà ở gỗ hẹ、e、t ậ chuẩn bị trả lời địa lúc đùng đùng đông tiếng đập cửa vang lên t r ư ơ n g một trăm linh hai x e bói hai ếch chi quan trương một trăm linh hai x e bói t r ư ơ n g một trăm linh hai x e bói gỗ hẹ t ậ mở cửa ngoài cửa đứng một cái trên mặt thần s ắ c lo lắng trung niên nam nhân đối phương quần áo phổ thông quần dài ngắn tay d à y d a trên giày có vết bẩn y phục thì là thời gian dài không có tẩy không chỉ có kết liêu muối nước động còn mang theo một cỗ mụi lạ xem ra có điểm giống là kẻ lang thang khi nhìn đến gỗ hệ tơ mở cửa về sau đối phương đầu tiên là lui về sau một bước tinh tế đánh giá gỗ hệ tơ một lát sau mới thăm dò mà hỏi ngài tốt xin hỏi nơi này là phong tục dân tộc sở nghiên cứu sao ngài là gỗ hệ tơ và chạy sơ sao đúng là ta ngài là gỗ hệ tơ giễu mày nhìn đối phương tại nguyên bản trong trí nhớ không có đối phương ấn tượng nhưng hắn gặp qua đối phương ngay tại đêm qua gở gìn t r ư ở n g cấp ba đối phương là vây xem trong đám người một viên nhưng không có cái gì đặc thù hắn cũng không có quan tâm quá nhiều nhưng là hôm nay đối phương đột nhiên xuất hiện lại khiến gỗ hệ tơ tương ngoài ý mướn đồng thời âm thầm cảnh giác đây là đã từng thói quen nghề nghiệp người không có khả năng đồng thời dẫm vào một cái h ồ nước cũng không khả năng vô duyên vô cớ hai lần đụng phải một người dù là sau lưng truyền đến s e ở tạ kinh ngạc thanh â m đàm thoại dâu cổ dịu tiên sinh vừa nói vị này nhiệt tâm cảnh sát liền đi tới n g à i gần nhất còn tốt chứ t i ê n tâm tiểu khắc ý li u xin mất tích án chúng ta còn tạ i truy tung chúng ta nhất định sẽ tìm tới tung tích của hắn s e ở tạ xấu hổ trong giọng nói tràn ngập kiên định cảm ơn ngươi xe ở tạ cảnh sát ta hiện tại chỉ là đơn phần nghĩ cùng m t r ẻ sở tiên sinh tâm sự trung nhiên nhân hơi có vẻ lạnh lùng khoát tay á o tốt lắm chúng ta một hồi trở lại xe ơ ta nói liền túi đầu vội vàng đi ra ngoài vị t i u an cảnh sát thì là theo thói quen duy trì trầm mặc vậy đi ra ngoài bất quá khi đi ngang qua gỗ ẹ tật bên người lúc lại lần nữa nhìn gỗ ẹ tật l ư ớ i mắt lúc này mới tiếp tục hướng đi ra ngoài t h i ề n thoái nữ nhân gỗ ẹ tật lấy lòng âm thầm đánh giá trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may dù cho buổi tối hôm qua hắn mượn dùng độ nha chi linh tầm mắt tận mắt thấy đối phương đem một viên lựu đạn ném vào lao bạ gì trong xe cũng giống vậy đối với lao bạ di loại này không xác định nhân tố gỗ ẹ ệ tật đương nhiên sẽ không bỏ mặt mặc kệ nhưng là gỗ ẹ ệ tật nhưng chưa bao giờ có nghĩ đến sẽ thấy như thế một màn nói thật có chút nằm ngoài dự đoán của hắn dù là gỗ ẹ ệ tật cũng cùng đối phương ôm ý tưởng giống nhau nhưng điều này cũng làm cho gỗ ẹ ệ tật c n g phát không muốn cùng đối phương có cái gì g ớ p m ắ t bởi vì gỗ ẹ ệ tật rất rõ ràng nữ nhân vốn là phiền phức mà giống ăn nữ nhân như vậy thì là phiền phức bên trong phiền phức gỗ ẹ ệ tật cũng không thích phiền phức ngài có chuyện gì không làm dâu cổ d ư sau khi vào phòng gỗ hệ t ậ dò hỏi phong tục dân tộc sở nghiên cứu mặc dù là lấy bản thân yêu thích làm chủ nhưng là sẽ lợi dụng tự thân kiến thức chuyên nghiệp vì một số người giải đáp nghi vấn giải hoặc thu hoạch một chút thù lao có lúc thù lao khá hậu hĩnh chí ít tại hắn dưỡng phụ và trẻ sở ở thời điểm phong tục dân tộc sở nghiên cứu thu nhập tương đương khả quan bằng không hắn vậy đọc không tầm thường toàn thành phố số một số hai g d i n trường cấp ba có ký ức tại gỗ e tớt tiếp đ ạ i d ô cổ d i ệ u được x ư ơ n g tụng xe nhẹ được quen mà liên quan tới đối phương ấn tượng gỗ e t ớ cũng có một cái đại khái suy đoán đối phương xuất hiện ở đây tự nhiên là vì tìm kiếm tự mình nhĩ tối hôm qua thấy được hắn xác nhận hung thủ tình hình lại thêm hôm nay báo chí tin tức đối bạ gì đưa tin làm cho đối phương dấy lên hy vọng đến như đối phương vì sao lại xuất hiện ở gdin trường cấp ba tự nhiên là bởi vì đối phương nhi tử hẳn là gdin trường cấp ba học sinh hoặc là tốt nghiệp mà về sau lời nói của đối phương xác nhận điểm này ta hy vọng ngài có thể trợ giúp ta tìm tới tiểu khắc ý ly h ữ u x ị n hắn từng là gdin trường cấp ba mười hai năm cấp sinh năm ngoái tốt nghiệp thì cùng bốn vị bằng hữu cùng đi cắm trại giã ngoại sau đó mất tích ta đương thời báo động nhưng là một năm trôi qua rồi không thu hoạch được gì ta nếm thử qua tìm thám tử tư linh ngôi nhưng đều vô dụng cái trước tìm không thấy manh mối mà cái sau tất cả đều là lừa đảo nhưng là ngài không giống ngài là chân chính đại sư tối hôm qua phát sinh ở gờ diên trường cấp ba sự tỉnh ta đều thấy được ngài không chỉ có thể cùng vòng linh đối thoại hơn nữa còn có thể thao túng huyết quạng à i nhất định có thể trợ giúp ta tìm tới tiểu khắc ý lì hù xìn đối phương càng nói càng là thần tình kích động trên mặt hiện lên cầu khẩn trong mắt càng là lóe ra nước mắt đối phương trên ngón vô danh mang theo một viên nhấc tới bạch kim tính chất khảm nạn một viên năm mươi điểm kim cường dù là dính cho bụi vậy duy trì vốn có quần sáng độ sáng mà lại tại khoảng cách gần quan sát đối phương quần áo mặc dù vết bẩn nhưng lại đều không phải tiện nghi gì hàng c h ỉ ít dày ra là thủ công nghé con da không hề nghi ngờ đây là một vị vì tìm kiếm nhi tử đem chính mình làm cho một thân chật vật phụ thân đối với dạng này phụ thân gỗ ẹ、e、tật nguyện ý d ố i ra viện trợ tay dù sao hắn nghèo một trăm hai mươi ba nguyên tài sản có thể xưng không lên sung túc dù cho không cần trả tiền môn ư p h ò n g nhưng là cần ăn uống căn cứ ngày hôn qua giá hàng gỗ ẹ、e、tật biết rõ một trăm hai mươi ba nguyên trèo trống không mất bao nhiều thời gian ta đồng ý giúp đỡ nhưng ta không thể chủ động cùng vong linh đối thoại tương tự ta cũng không thể thao túng huyết quạng gỗ hẹn t ậ nhấn mạnh không thể chủ động cùng vong linh đối thoại tự nhiên là vì phòng ngừa về sau có người mời hắn c â u thông vong linh mà không thể đủ thao túng huyết q u ạ n đương nhiên là bởi vì huyết q u ạ n là báo thủ h u hồn cùng hắn gỗ h t n t ậ vài trẻ sơ tờ có quan hệ gì cảm ơn cảm ơn chỉ cần ngài giúp ta tìm tới tiểu khắc ý lưu x ỉ n ta sẽ nghiêng hắn tất cả cả m tạng ngài dâu cổ dịu một bên lau nước mắt vừa nói t ạ đồng thời không quên hứa hẹn đối với dạng này lời hứa gỗ hẹn đáp lại mị cười hắn thích loại này hiểu chuyện người nếu như công khai ghi giá lời nói cùng những cái kia lừa đảo có cái gì hai loại hắn nhưng là nghiêm chỉnh dân tộc học người mời cặn kẽ nói cho ta biết có quan hệ tiểu khắc ý lì ủ x i n sự tình g ô hẹ、e、tật chính thức nói Tốt. dẫu cổ dịu lập tức một năm một n ư ờ i nói g ô hẹ、e、tật cẩn thận lắng nghe đại khái bên trên tiểu khắc ý lì ủ x i n chính là một cái bình thường học sinh cấp ba mặc dù mẫu thân chết sớm nhưng là gia đình mười phần sung túc bản thân học giỏi thể dục tốt dài đến cũng rất xoài khí mà lại tại mười một năm cấp thời điểm liền thu được trăm đại danh trường học tân cầu học viện người có thể miễn thi tiến vào đại học có thể tưởng tượng nếu như không có về sau mất tích tiểu khắc ý lì ủ xin chính là một cái cực kỳ hoàn mỹ nhân sinh mô bản đó cùng hắn đồng hành cắm trại giã ngoại người là ai gô hẹ tự tiếp tục hỏi d u y tiểu khắc ý lì ủ xin hào hữu còn có bạn gái của hắn n m ạ i man gắt d u y hào hữu còn có đối phương bạn gái r e n nhi bọn hắn ngay tại tinh thành vùng ngoại thành cắm trại giã ngoại d â cổ dịu nói bọn hắn hiện tại thế nào sự tình phát sinh về sau bọn hắn ngay lập tức báo cảnh lại thông chi ta bọn họ là bốn cái không sai hài tử ở trên đại học rời đi tinh thành trước đó Còn tới t h ă mặc dù giỏi về dùng thân thể phá án cũng còn nắm chắc nếu như bốn người này có vấn đề có thể ngay lập tức xác nhận nhưng là gỗ ẹ n tật nguyên trong kế hoạch trừ bỏ thích đứng thân phận mới một tuần bị sớm đánh vỡ bên ngoài còn dư lại kế hoạch gỗ hẹn tật cũng không dự định cả biến hắn dự định tại thời gian tốt nhất bên trong hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lại tìm kiếm huyết tinh vinh dự loại này buôn b ạ qua lại sự tỉnh tuyệt đối không ở gỗ hẹ tật kế hoạch phạm vi bên trong đặc biệt là bốn người bốn tòa thành thị dù là trước mắt là gần hiện đại hóa đô thị bởi vì gỗ hẹ tật tuyệt đối sẽ không đi đi máy bay từ khi quê quán một vị nào đó vương bài đồng hành gặp được thai nạn trên không về sau gỗ hẹ tật liền cự tuyệt hết thẻ không chung phương tiện giao thông tại không có chân chính trên ý nghĩa không nhìn không chung nguy hiểm trước hắn tuyệt đối sẽ không đụng vào máy bay loại hình nhưng tương tự gỗ ẹ tật cũng không muốn từ bỏ thu nhập sở dĩ hắn đem trong túi chìa khóa đem ra đây là một thanh tử màu đen đan dẹp dây thường xuyên qua đơn đem chìa khóa chính là phong tục dân tộc sở nghiên cứu khóa cửa chìa khóa người tin tưởng xem bói sao gỗ hẹ tớ hỏi như vậy xem bói ta tin tưởng đã từng bị linh môi lừa gạt qua d ô cộ dịu bây giờ liền muốn cự tuyệt nhưng l à nghĩ đến hôm nay thấy tin tức hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng gỗ hẹ tớ một lần b á m đ u ô i gỗ hẹ tớ cầm trong tay chìa khóa đảm nhiệm linh b ả y tiểu khắc ý ủ s i n còn sống không xoay ngược chiều đại biểu cho tử vong tiểu khắc ý ủ xin chết cùng dù ý ngại man gắt rẽn n ỉ có quan hệ sao thuận hướng xoay tròn đại biểu cho khẳng định tiểu khắc ý lì ủ x ì n thi thể khi hắn cắm trại giã ngoại phụ cận sao chìa khóa đ ứ n g im không hề đ ộ n g hiển nhiên vô pháp xem bói hoặc là nói không đủ chuẩn xác lúc này gô ẹ tớt thay đổi cái hỏi pháp d u y ngại man gắt r e n nị di chuyển qua thi thể sao thuận hướng xoay tròn gô ẹ tớt vẩy một cái l ô n g mày bởi vì hắn hỏi thăm không phải đơn nhất một người là mỗi cá nhân đều nếm thử xem bói sau đó mỗi một lần đều là trả lời khẳng định nói cách khác hẳn là bốn người xử lý tiểu khắc ý lì ủ xìn thi thể về sau mới báo cảnh cùng t h ô n g chi d â cô dịu cũng chỉ có cái này dạng cảnh sát điều tra mới có thể không có kết quả mà lại khẳng định không phải bốn người tương quan nhiều địa phương tỉ như nhà nhà để xe những địa phương này cảnh sát nhất định sẽ lục soát những địa phương này bốn người có thể đến nhưng lại sẽ không bị cảnh sát lục soát vị trí này sẽ là chỗ nào phạm vi có chút lớn g ô hẹ tật trong lúc nhất thời không có chính xác suy đoán trầm ngâm mấy giây sau g ô hẹ tật ngẩng đầu nhìn một mặt mong đợi d â cô dịu tiếc nuối lắc đầu thật có lôi tiểu khắc ý lì ủ xìn tỷ lệ lớn đã tử vong rồi cùng dù ý ngại man gặt z e n nhì c h í ít bọn hắn đụng vào qua thi thể đến như tiểu khắc ý ly ủ x ì n ở đâu tỷ lệ lớn là ở bọn hắn cắm trại giã ngoại hòa ra ở giữa một cái không để cho người chú ý địa phương gô hẹ t ậ nhẹ nói dâu cổ dịu ngơ ngác n g ồ i ở c h ỗ đó hốc mắt lần nữa đỏ xem bói sẽ có hay không có sai dâu cổ dịu chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm sẽ những này chỉ là ta xem bói đến mà xem bói sai được xác suất rất lớn gô hẹ t ậ rất t h a n h khẩn xem bói lại không phải một trăm phần trăm chuẩn xác rất nhiều nhân tố đều sẽ quấy nhiễu được xem bói nếu như là tại neo điểm thế giới gỗ hẹ -E、tật thậm chí hoài nghi linh đong đưa cũng sẽ không động nghe gỗ hẹ -E、tật thành khẩn giải thích dâu cổ dịu nhẹ gật đầu chuyện n à y hôm qua sáng nay báo chí báo cáo tin tức đều để hắn lựa chọn tin tưởng gỗ hẹ -E、tật minh bạch rồi lần nữa cảm ơn ngài xem bói nếu như như là ngài nói như vậy ta sẽ đúng hẹn thực hiện hứa hẹn nói đến đây lời nói dâu cổ dịu móc ra túi tiền đem trong ví tiền sở hữu tiền đều đặt ở trên bàn về sau quay người rời đi nhìn đối phương bóng lưng gỗ ẹ tật t r o mày một loại cảm giác quen thuộc chính xuất hiện ở trên người đối phương d ô cổ dịu tiên sinh ta có một câu lời khuyên gặp chuyện phải tỉnh táo g ô ẹ p tớ nhắc nhở lấy đối phương xem ở đối phương móc ra đều là trăm nguyên tờ phân thượng thô thô nhìn lại ít nhất là hai nghìn nguyên t ố t cảm ơn d ô cổ dịu bước chân dừng lại về sau liền kéo cửa ra không để ý đến cửa x ệ ợt tạ cùng ăn trực tiếp rời đi hai người mắt thấy d ô cổ dịu bóng lưng biến mất ở đầu bậc thang về sau lúc này mới quay trở về gian phòng bên trong lợi hại dễ kiếm tiền xe ợt ạ thấy được trên bàn tiền nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng mà vị tiệ an thì là đem một cái giấy ra trâu túi để lên bàn nàng nói bữa sáng lập tức xe ờ ta sững s ở ở đó chương một trăm linh ba manh mối hai ếch chi quan 103, chương một trăm linh ba manh mối chương một trăm linh ba manh mối xe ờ t ạ nhìn trước mắt một màn đáy lòng liên miền kinh hô không phải đâu không phải đâu a n vậy mà lại đối người tốt như vậy cho người ta mang điểm tâm vừa mới hắn không tính kia là giữa đồng nghiệp làm theo thông lệ nếu là a n giữ một đêm hắn tới cũng sẽ mang một phần cà phê cùng điểm tâm nhưng trước mắt gỗ hẹ、e、tật khác biệt ta là người ngoại a không đúng nói không chừng ta mới là ngoại nhân nhớ lại an sau khi xuất hiện trực tiếp hỏi gỗ ẹ、e、tật bộ dáng rõ ràng không đơn thuần là v i ệ chúng nếu như là c ô n g chuyện lời nói phần này bữa sáng giải thích thế nào nghĩ tới đây xe ờ tạ liền đứng lên ta đem cái bật lửa rơi vào trong xe ta đi hút điếu thuốc vừa nói vị này cảnh sát một bên liền hướng đi ra ngoài tại lúc trước khi ra cửa vẫn không quên hướng về phía gỗ ẹ、e、tật nháy mắt mấy cái hán xe ờ tạ nhất định sẽ có giúp người thành đạt đương nhiên hán xe ờ tạ cũng không quên đem tin tức tốt chia sẻ an yêu đương xe tạ cầm điện thoại di động lên liền bắt đầu biên tập tin ngắn tiếp lấy b ậ y phát phong tục dân tộc sở nghiên cứu cửa đóng lại gỗ ẹ tật cao mày nhìn trước mắt bữa sáng hắn muốn tự tuyệt nhưng là hắn thật sự không ăn đ i ể m tâm đồng thời lãng phí đồ ăn có phải là không tốt lắm nghĩ như vậy gỗ ẹ tật trong tay chìa khóa linh bậy lại bắt đầu xoay quanh rồi trước mắt bữa sáng có độc sao lịch hướng xoay quanh gỗ ẹ tật trong lòng nhất định mở ra giấy ra c h â u túi nhìn xem đóng gói hoàn chỉnh sang mít cùng cà phê người người xác nhận không có cái gì mùi vị khác thường về sau liền sẽ ra đóng gói bắt đầu ăn toàn bộ quá trình ăn một câu không nói cũng không có ngồi ở trong ghế Cứ như vậy đứng tại ngay h ư đứng từ i gỗ ẹ t đầu vị này nữ cảnh sát vậy cho là mình cảm giác sai lầm thế nhưng là làm huyết quạ sau khi xuất hiện vị này nữ cảnh sát đáy lòng liền hiểu nàng minh bạch gỗ ẹ tật trên thân vì sao lại có nàng quen thuộc hơi thở ai nói tinh thành không có chiến trường vị này nữ cảnh sát ánh mắt lần nữa quét mắt phong tục dân tộc sở nghiên cứu bên trong hết thảy đặc biệt là trên bàn bút ký cùng bạch bản bên trên ảnh trụ biên tập nhìn xem từng cái quái vật nhìn xem từng cái tà mị cuối cùng ánh mắt vừa nhìn về phía gỗ ẹ tật những này quái vật cũng sẽ không bản thân biến mất tất nhiên là gỗ ẹ tật cùng hắn vị kia dưỡng phụ xử lý hơn nữa còn là có ở đây không để người chú ý điều kiện tiên quyết trong đó kịch liệt nguy hiểm trình độ cùng nàng trên chiến trường có cái gì hai loại thậm chí càng thêm nguy、hiểm. hắn và ta chính là một dạng người a luôn luôn làm lấy một chút thường nhân không biết sự tình là của hắn dưỡng phụ đ ồ i dưỡng hắn sao vị này nữ cảnh sát đ á y lòng suy đoán liền thấy gỗ h ẹ tớt uống một ngụm cà phê về sau liền không lại uống không thích cà phê an hỏi quá khổ bỏ thêm đường vậy khổ nhân sinh vốn là đủ khổ ta thích ngọt một điểm gỗ h、e、ẹ tớt giáp trả biết rồi an nhẹ gật đầu n g ư ơ i biết cái gì chẳng lẽ còn đánh tính cho ta đưa bữa sáng lúc nào chúng ta quan hệ tốt như vậy gỗ h t ớ g i y lòng nhà ránh nhưng nhìn trong tay trứng gà lạp x ư ở n sang u t phân thượng không nói thêm gì ai mặt mũi đều có thể không cho thức ăn mặt mũi tổng được cho không phải sẽ đói bụng làm gỗ ẹ n thời gian điểm tâm xong về sau an đem bữa sáng túi hàng cùng còn dư lại cà phê đều mang đi người dưỡng phụ sự tình ta sẽ chú ý tại vừa ra đến trước cửa đối phương nói như vậy sau đó cũng không cho gỗ ẹ n tật cơ hội nói chuyện cứ như vậy đi gỗ ẹ n tật cho mày hắn biết rõ đối phương nhất định là tại địa phương nào hiểu lầm nhưng hắn hoàn toàn không biết là địa phương nào lần sau giải thích rõ ràng gỗ ẹ n tật nhẹ giọng tự nói đem trên bàn tiền chứa vào túi tiền ra cửa đón xe trung tâm trò chơi hoan g n ê n q u a n lâm tạ i gỗ hẹ tật đẩy cửa tiến vào thời điểm máy móc điện tử âm vang lên mà khi gỗ hẹ tật sau khi tiến vào một nháy mắt nhiều loại âm nhạc điện tử hỗn tạp cùng một chỗ nương theo lấy khí lạnh đập vào mặt từng dãy kiểu cũ ạt c ả xuất hiện ở gỗ hẹ tật trước mắt bởi vì là sáng sớm nguyên nhân trung tâm trò chơi cũng không phải là rất nhiều người n g à y ba trong cả trò chơi tâm vị trí trung tâm phía trên treo mấy khối màn hình tinh thể lỏng sớm tám 000 000. tiền bốn mai nguyên thấp nhất một nguyên lên bán quầy hàng bên trái đặt vào ghi chép hối đoái đã có phần thưởng cũng có ghi chép người ảnh c h ụ ký tên tối cao tiền thưởng một nguyên quầy hàng phía bên phải bên trong lấy chính là một chút bánh kẹo sô cô la nương tựa trong tủ lạnh có đồ uống nước đ á cùng kem ly ta muốn cái bốn cầu kem ly g ô ẹ tật chỉ chỉ kem ly bên trong xa hoa đ ỉ n h xứng bơ hương thảo giữa hạ m ì cùng ỗ mai vị liếm một ngụm ngọt ngào băng băng lạnh nhất là bơ vị vô hình để gỗ hẹ tật cảm thấy thỏa mãn đi h ư ớ nhưng g trung lấy tâm trò c ơ i lầu b ớ c c h â đều trở nên nhẹ n n h à rồi. trong trí Lầu lạ là lão, phần không tính. nhớ thể còn xưng Gộ cả, cổ có mà máy tớ ẹ đối ổ cổ cổ cổng kênh tính. Nhưng máy đ với từ neo điểm thế giới tới lại đã trải qua bên trên cái bí cảnh gỗ hẹp tới nói đây đã là khoa học kỹ thuật lại tiến bộ vẫn là cũng đủ lớn sinh ra mấy lần chất biến tiến bộ c h ỉ ít hắn sẽ tìm tìm một người thời điểm đơn giản rất nhiều đương nhiên trước mắt máy tính sử dụng cũng không tiện nghi sáu nguyên m ư ơ i năm phút không sai chính là m ư ơ i năm phút cũng không phải là một giờ mà lại ứ n cùng mạng lưới liên lạc cần mặt khác thu phí tương đối vụng về sau khi mở máy gỗ h -E、t ậ bắt đầu dựa theo chiếc máy vi tính rán g i chú mạng đi ô ú sau đó nương tựa theo bén nhẹ cứu rác kiểm tra một hồi ngăn cất chứa bên trong học tập tư liệu bất chi bất giác thuê tiếp bốn lần làm lần thứ năm tiếp tân tiếp đại nhắc nhở hắn thuê tiếp thời điểm gỗ hẹ -E、t ậ cuối cùng sắc mặt lạnh nhạt mở ra trang ép hắn ở một cái lục soát không bên trong đưa vào mua ở cái tên này giải rác mấy mảnh từ đầu xuất hiện nhưng không có một cái phù hợp、ừ. là lục soát không kiện toàn vẫn là sử dụng dùng tên giả gỗ h -E、t ậ suy đoán thuận tay lại đưa vào giót giờ một tên sau đó g o e tư d u liền trận to hai mắt hơn ngàn cái từ đầu xuất hiện ở trên website g o e tư d u từng cái xem sắc mặt dần dần quái dị giót giờ trên thế giới vĩ đại nhất họa sĩ một t r ồ n g nhưng mà giót giờ không chỉ là một cái họa sĩ hắn vẫn một vị thiên tài chân chính nhà khoa học nhà phát minh kiến trúc công trình sư hắn còn m ư ờ i phần a m h i ể u đ i ề u k h á c âm nhạc phát minh kiến trúc hắn thông h i ể u toán học sinh lý vật lý thiên văn địa chất t r ờ ngành học hắn đã đa tài đa nghệ lại chăm chỉ sinh sản nhiều ở hắn nghề nghiệp tiếp sống bên trong sáng tác mấy ngàn bước máy móc b ả n vẽ nghiên cứu cùng thiết kế phi hành khí lao động công cụ cùng chiến tranh khí giới nhưng hắn nhất làm cho người nói chuyện say x ư a vẫn là từng tiên đoán qua lịch sử phát triển hắn tiên đoán động cơ hơi nước tiên đoán điện xoay chiều tiên đoán máy bay vậy tiên đoán rồi chiến tranh chính là bởi vì cái này dạng hắn được xưng là tiên tri vài chỗ còn đem hắn coi là hiền giả cùng thánh giả g ô ẹ tầm nhìn xem bộ kia tên làm ỉ m cởi họa một trăm phần trăm khẳng định cái này rót giờ chính là hắn muốn tìm mù ợt nếu như cái này còn chưa đủ lấy nói rõ đối phương là Đối bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là chuyện xấu vị này vừa điên tựa hồ là thiên phú thức tỉnh rồi bình thường căn cứ hắn thô thô nhìn lại tư liệu ở cái thế giới này đối phương từng có sáu vị thê tử cùng hai mươi hai vị tình nhân đều có tên hữu tính cái chủng loại kia không có họ tên đoan chừng càng nhiều mà đối phương dòng dõi càng là nhiều vô số k ể thậm chí một chút còn cực kỳ nổi danh chỉ là tại về sau hai trận thế chiến bên trong những mầm mống này tự phần lớn bị tác động đến còn lại một chút vậy mai danh nhận tích mặc dù đến bây giờ cũng còn có người tuyên bố mình là rót giờ tử tôn nhưng là phần lớn vô pháp chứng minh hô gỗ hẹ tật thở dài ra một hơi có là tốt rồi bị chiến tranh tác động đến càng tốt hơn gỗ h lặng yên suy nghĩ móc ra chìa khóa bắt đầu làm lấy xem bói xác định một chút tin tức về sau dùng xem bói tiến một bước xác định đây chính là gô hẹ -E、tật sớm nhất dự định tinh thành có huyết tinh vinh dự sao gô hẹ -E、tật hỏi đến nhưng là linh bảy căn bản không có động đậy gô hẹ -E、tật trong mày lập tức liền thay đổi một loại hỏi pháp tinh thành có rót giờ t ử tôn thi có sao linh triển khai bắt đầu thuận hướng xoay tròn bọn họ là chết bởi ngoại ý muốn sao linh bảy bất động bọn họ là chết bởi mưu sát sao linh bảy thuận thế mà động giết chết bọn họ hung khí còn lưu tồn ở thế sao linh bảy thuận thế mà động gô h tật vui mừng quá đỗi giết chết bọn họ hung khí tại tinh thành sao linh bảy thuận thế mà động g ô hệ t ớ bắt đầu kích động giết chết bọn họ hung khí tại tinh thành đông nam tây bắc g ô hệ t ớ t h e o thứ tự hỏi thăm nhưng là linh bảy hoàn toàn bất động hả g ô hệ t ớ khe giật mình sau đó g ô hệ t ớ liền nghĩ đến cái gì giết chết bọn họ hung khí đã có chủ nhân linh bảy thuận thế mà động g ô hệ t ớ hai mắt nhữ lại giết chết v u a điên con cháu hung khí bây giờ lại còn có người tại sử dụng điểm này để gỗ hệ t ậ triển khai rất nhiều liên tưởng hắn suy tư một lát lần nữa bắt đầu xem bói giết chết g i ó t giờ con cháu hung khí người nắm giữ tại tinh thành đông nam tây bắc lần này xem bói gỗ ẹ tật chỉ là nếm thử tính xem bói đã làm tốt thất bại chuẩn bị nhưng là vượt quá gỗ ẹ、e、tật dự liệu là khi hắn nếm thử đến bắt mắt lúc linh b à y lại có phản ứng ta cần in ấn một phần tinh thành địa đồ gỗ ẹ、e、tật lối tiếp đãi nói mặc dù hiếu kỳ nhưng là tiếp đãi lại là làm theo gỗ ẹ tật đã trả tiền dù là hành vi kỳ quái bọn hắn cũng sẽ không nhiều quản dù sao chỉ là một tấm bản đồ thôi luôn không khả năng một bộ địa đồ liền đem tinh thành đ a tiếp nhận địa đồ gỗ ẹ tật cầm lấy địa đồ liền hướng lấy tinh thành mặt phía bắc mà đi một đường vừa đi vừa nghỉ chờ đến hoàn toàn dừng lại lúc gỗ ẹ tật một mặt quái dị mà nhìn trước mắt dân cư đây là một tòa ở vào vùng ngoại thành dân cư mặc dù có vườn hoa nhưng bên trong trồng lại là rau quả rất thông thường ngoại ô phòng ốc kém xa nội thành trung cư đáng tiền mà lại còn lâu năm thiếu tu sửa phòng ốc chỉnh thể đã xuất hiện vỡ vụn đứng ở trước cửa gỗ ẹ tật đánh giá phòng ốc môn lại bị lề ra một cái khuôn mặt hung á t bên hông c ă n phòng nam tử đi ra hướng về phía gỗ ẹ tật quát nhìn cái gì vậy nói đối phương liền hướng lấy gỗ ẹ tật đi tới mà khi đối phương khẽ dựa gần, gộ h t tật đã nghe đến nhàn nhạt mùi máu tơi ư hòa mùi xác thối vị chương một trăm linh bốn sợ tệ bẹt hô hấp pháp hai ách chi quan trương một trăm linh bốn sợ tệ bẹt hô hấp pháp gộ h t tật đối với mùi máu tươi cùng mùi xác thối vị thật sự là quá quen thuộc dù là đối phương dùng cùng loại thuốc làm sạch không khí làm che giấu nhưng vẫn là quá gây mũi rồi muốn tốt hơn che giấu hương vị hẳn là ngay lập tức liền đem thi thể lấy máu móc ra nội tạng cùng não tổ chức về sau lại đem thi thể tiến hành ướp lạnh cái này dạng có thể hữu hiệu bớt hương vị mà còn lại nội tạng tổ chức tốt nhất h ư n khói gộ hệ t ậ không có thử qua. chỉ là ở quê hương thời điểm có hai cái đồng hành nói cho hắn biết mặc dù không biết thật giả nhưng gỗ edt cho rằng tỷ lệ lớn là thật c h ỉ ít so nam từ trước mắt muốn chuyên nghiệp nhiều lan đi nơi này là tư nhân lãnh địa không chào đón ngoại nhân đối phương lớn tiếng quát lớn lấy gỗ edt ờ ngoại nhân chẳng lẽ ngươi là chủ nhân nơi này sao gỗ edt ờ c ư ờ i hỏi mặc dù đối phương là từ trong phòng đi ra nhưng là đối phương tuyệt đối không phải phòng ốc chủ nhân phòng ốc chủ nhân tuyệt đối sẽ không mặc dính đầy vườn hoa bùn đất dày đi vào phòng lưu lại một sắp xếp dễ thấy dấu chân nhất là tại cửa ra vào còn có dép lê tình hồ dưới nghe tới gỗ ẹ t ơ t lời nói trước mắt vốn là hung ác nam tử lập tức mắt lộ ra hồng quang rút ra trùy thủ bên hông liền hướng lấy gỗ ẹ tớt đâm tới tốc độ rất nhanh lại tương đương chuẩn không có tí xíu do dự hiển nhiên là lão thủ sau đó liền bị gỗ ẹ tớt nắm được thủ đoạn、Cách. siêu p h à m tay không cận chiến cầm nã tinh thông khiến gỗ ẹ tớt dễ dàng tháo bỏ xuống cổ tay của đối phương sau đó nâng lên chính là một cước phanh liều âm thối gà cùng trứng đều nát đối phương che lấy hạ bộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai mắt trắng ra rồi g ô hẹn tất lại tại đối phương chỗ cổ nhẹ nhàng bù đắp một cước xác nhận đối phương hôn mê về sau lúc này mới dừng lại cũng không có trực tiếp xử lý đối phương dù sao hắn bây giờ là dân tộc học người gặp được kẻ tập kích phòng vệ chính đáng về sau tự nhiên là báo cảnh xử lý bất quá trước đó hắn nhặt lên trong tay đối phương truy thủ không có phản ứng hả g ô h ẹ tất trong mày đáy lòng lập tức c o suy đoán lập tức liền hướng về trong phòng đi đến gian phòng bên trong cùng bên ngoài thấy một dạng đều mượn phần cũ kỹ bất quá trước đó hẳn là tương đương sạch sẽ mà bây giờ đã sớm bị vừa mới kẻ tập kích lật được loạn thất bát a o đáng tiền đồ vật đã sớm bị đóng gói đặt ở trên mặt đất g ô hẹ tật kiểm tra kia bao đồ vật rất nhanh thì có phát hiện là một thanh dỉ xét đoàn kiếm lưới kiếm nơi vết dỉ loan lộ nhưng là trên chui ô kiếm lại khảm nạm lấy một hạt ngọc lục bảo bảo thạch làm g ô hẹ tật ngón tay chạm đến chui ô này đoàn kiếm thời điểm nhắc nhở xuất hiện khảm nạm bảo thạch đoàn kiếm nó sớm nhất bị rèn đúc đi ra ngoài là làm lễ vật đưa cho một vị nào đó nữ sĩ nhưng là vị nữ sĩ kia cũng không rất ưa thích nó tại sinh nhật sau liền đem nó bán cho thương nhân bao quát cái khắc nam sĩ tặng lễ vật một đợt, đổi lấy một bút khả quan đối với lần này gỗ hẹn tớ không có bất kỳ cái gì đánh giá hắn chỉ là tại kia bao đồ vật bên trong tiếp tục tìm kiếm lại không có bất luận cái gì huế y tinh t vinh dự vật phẩm rồi để cho an toàn gỗ hẹn tớ còn chiếm bốt một lần xác nhận nơi này đúng là không có huyết tinh vinh dự vật phẩm về sau lúc này mới gọi điện thoại báo cảnh cảnh sát rất nhanh liền xuất hiện xe ờ tạ cùng an một đêm không ngủ xe ờ tạ cũng không có thụy nhãn lung l u n g ngược lại là thần thái sáng láng kiểm tra hiện trường an thì là ánh mắt mang theo h ỏ i t h ă m đánh giá gỗ e t t e r xác nhận gỗ e t t e r không có sau khi bị thương lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất hôn mê kẻ tập kích hai tay bắt chéo sau lưng đối phương hai tay còn lại còn tay an rõ ràng phát giác đối phương thủ đoạn bị tháo bỏ xuống nhưng là cũng không để ý tới nàng là cảnh sát lại không phải bác sĩ nàng phải làm là bắt giữ tội phạm Về trong p trong cẩn thận cục trưởng cho ngươi đi làm tâm lý trị liệu trực tiếp mặc cả người trắng áo dài dẫm lên giày cao gót giữ lại sóng lớn tóc dài thoa thiên diễm xuân môi hoàn toàn không giống pháp y lại thật là pháp y ra bên trong pháp xuất hiện ở hiện trường chỉ là nhìn lướt qua trên đất kẻ tóc kích liền không nhịn được nhìn về phía an mặc dù nàng trước kia vậy từng thấy một chút bị an thương tổn p h ạ m nhân nhưng là nặng như vậy nhưng vẫn là lần thứ nhất không phải ta là goethe a n lắc đầu ánh mắt nhìn về phía một bên goethe lập tức gia bên trong pháp đã tới rồi hứng thú trên thực tế làm s ở tà đem an yêu đương tin tức bảy phát về sau trong đồn cảnh sát tất cả mọi người lối goethe vài trẻ sợ có lòng hiếu kỳ bọn hắn đều muốn nhìn xem có thể làm cho khối băng an động tâm nam nhân là bộ dáng gì gia bên trong pháp cũng không ngoại lệ thậm chí vị này nữ pháp y mười phần lớn mật đi đến goethe trước mặt goethe vài trẻ sợ cái tia tự xưng dân tộc học người học sinh cấp ba n g ư ờ i không phải học giả sao gia bên trong pháp hỏi thân là dân tộc học người học qua một chút kỹ x ả o cách đấu cũng là bình thường a g ô hẹn tật mỉm cười đáp trả đó cũng không phải là một chút kỹ x ả o cách đấu cho dù là một chút võ quản quản chủ đều làm không được loại này phân cân thắc c ố t thủ pháp gia bên trong pháp mười phần khẳng định nói có lẽ là vận khí a xin lỗi không tiếp được một lần g ô ẹ n tật lộ ra một cái mỉm cười chỉ, chỉ đang đứng tại tia sệ ở tạ về sau cũng nhanh chạy bộ tới hẳn ở nơi này nữ nhân trên người vậy cảm thấy phiền phức cũng không muốn cùng đối phương dây dưa Thiên tiên tội phạm truy nã, trước đó liền cướp bóc giết người. Không biết phạm Không nghe nói, nơi này chủ nhà tại không liền người. nói, nơi tại nã, này là cấp phá đâu bóc có đó ở sơ ả n trước một t ư là h n người. g gia đồ cầu sơ dừng lại về sau gỗ etos nói ra đã sớm chuẩn bị xong đáp án ta nghe được vong hồn kêu gen hả vong hồn kêu gen xe ơ ta hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là dạng này đáp án một mặt một b ư ớ c mà không nơi xa đã sớm bệnh thay các phóng viên thì là hưng ơ phấn nhấn cửa chớp d ơ cao ca mê ra cùng mị thổ phồn vị tiên sinh này ngài vừa mới nói nghe được vong hồn kêu gen đây là sự thực sao xin hỏi ngài là linh ngôi sao bất luận cái nào thời đại các ký g i ả nhạy cảm đều chưa từng cải biến bọn hắn phát hiện tin tức lớn đồng dạng gộ ẹ、e、tờ ứng phó phóng viên trình độ cũng là hoàn toàn như trước đây hắn cần bọn họ tuyên truyền đúng thế đây là sự thực ta không phải linh ngôi là dân tộc học người nói xong như vậy lời nói gỗ hẹn tớ d u liền đứng thẳng người nhường cho mình xem ra tận lực lộ ra lạnh lùng c u n g bình dị gần gũi đại tác gia pa rốt mãi pô khác biệt dân tộc học người và trẻ sờ hẳn là càng thêm lạnh lùng một chút cái này dạng mới có thể lộ ra càng thêm thần bí chỉ có cái này dạng mới có thể hấp dẫn hơn người dù sao hắn nhiệm vụ chính tuyến cần người khác công nhận truyền thông tuyên truyền chính là phương thức tốt nhất một trong tối hôm qua gờ gìn trường cấp ba sự kiện dù cho có hôm nay đưa tin cũng mới cho hắn cung cấp hai công nhận độ đại chúng ánh mắt hiển nhiên đều bị vị kia thành phố nghị viên bị tập kích bỏ mình hấp dẫn hôm nay sẽ không tại xác nhận hình của mình cùng hình ảnh sẽ xuất hiện ở ngày mai trên tin tức về sau gồ hẹn tật quay người nhìn về phía xe ở tạ ta. ta có khả năng mở sao vẫn là cần làm cái ghi chép gồ hẹn tật hỏi Chứ làm một cái đơn giản ghi chép là tốt rồi tên k i ê n là tội phạm truy nã yên tâm ngươi là phòng vệ chính đáng nhận tình lại hiền lành nam cảnh sát quan an ủi gồ hẹn tật rất hiển nhiên đối phương lo lắng gồ h tật có cái gì gánh nặng trong lòng mà liên t ạ i g g ẹ t ệ tờ làm lấy ghi chép thời điểm cách đó không xa ra bên trong pháp lại tiến tới an bên người h á n thoạt nhìn không có cái gì hấp dẫn người a chính là một cái bình thường học sinh cấp ba còn rất dám thúi đương nhiên ta thừa nhận hắn kỹ xảo cách đấu rất mạnh ra bên trong p h á p hiện nhưng bất mãn gỗ hệ tờ vừa mới trốn tránh không riêng gì y học tâm lý học ra bên trong pháp cũng rất t am hiểu sở dĩ thông qua vừa mới biểu cảm nhỏ bé nàng có thể xác định gỗ hệ tờ hoàn toàn chính là không muốn để ý đến nàng mới có thể rời đi ừng an nhẹ gật đầu không có càng nhiều lời nói mà ở đáy lỏng an cũng hiểu được gỗ hẹ t â m nhất định là vì cùng những cái kia quái vật chiến đấu mới ma luyện ra kỹ xảo như vậy cái gì là hả ngươi cũng không muốn nói rõ một chút không ngươi ở đây cùng hắn yêu đ ư n g a ra bên trong pháp nhìn xem hảo hữu nhìn không được nhà danh lấy ừ m hả an âm điệu bắt đầu biến hóa nàng quay đầu nhìn về phía hảo hữu quả nhiên là sẽ ở tạ tại tung tin đồn nhảm sao ta liền nói làm sao có thể nha ngươi rõ ràng đáp ứng rồi ta muốn cùng ta một đợt độc thân ra bên trong pháp đưa điện thoại di động đưa cho an an nhìn lướt qua đầu kia bậy phát bất động thanh sắt trả lại cho hảo hữu trả thù tất cả mọi người là người trưởng thành rồi lại không phải tiểu h ả i tử trả thù cái gì đương nhiên muốn hung hăng đến đang cùng gỗ ẹ -E、t t cáo biệt s ê ờ tạ không hiểu cảm thấy toàn thân phát lệnh biến t h i ê n rồi s ê ờ tạ ngầm đầu nhìn không biết lúc nào âm chầm xuống bầu trời thấp giọng tầm thì mà gỗ ẹ -E、t t lại xử lý xong cần thiết quá trình về sau liền không kịp chờ đợi trở lại phong tục dân tộc sở nghiên cứu hắn ấn mở sở tệ bẹt hô hấp pháp huyết tinh vinh dự học tập sở tệ bẹt hô hấp pháp trước đó bởi vì thiếu khuyết huyết tinh vinh dự mà kẹp lại gỗ ett tại thời khắc này cuối cùng t ư thái từng hăng văn tự bắt đầu xuất hiện ở trước mắt của hắn sợ tệ bẹt hô hấp pháp cơ sở làm nữ vô c h i thức bị v u a điên công khai về sau sợ tệ bẹt gia tộc tiên tổ là nhóm đầu tiên tiếp xúc đến những n à y c h i thức người hắn thiên phú mặc dù không đủ xuất chúng nhưng lại chăm chỉ lại giàu có tinh thần mạo hiểm kết hợp lấy mình học đến c h i thức thông qua không ngừng thực tiễn hắn tìm được cải thiện bản thân thiên phú phương pháp cứ việc quá trình này tương đối dài dằng dặc lại đau đớn hiệu quả tâm không c h ấ một m đánh dấu này bí thuật có thể tăng lên đẳng cấp gỗ ẹ、e、t ơ t mừng dỡ nhìn trước mắt văn tự hạt thông khách sạn lão bản cũng không có lừa gạt hắn thật sự có thể để cao thiên phú tâm lần nữa gia tăng khiến gỗ ẹ、e、tớt lập tức cảm giác đến khác biệt. đó là một loại tương đương cảm giác huyền diệu liền tựa như là nóng bức ngày mùa hè ban đêm ngồi ở bên lề đường tuốt xin lúc uống một hớp rơi xuống rượu bia ướp lạnh không biết vì cái gì chính là thoải mái mà càng thực tế chỗ tốt thì là b ậ y quạ số lượng thì sẽ tăng gấp đôi đạt tới hai trăm còn có chính là xem bói gỗ hẹn t ậ rõ ràng cảm giác được trước mắt thế giới cùng neo điểm thế giới khác biệt hắn xem bói tỷ lệ chuẩn xác trở nên cực cao ự c c là thần bí biến mất quái n h u giảm bớt nguyên nhân gỗ h ẹ t ậ suy đoán hắn không thể xác định bất quá có một chút lại có thể xác định đó chính là hắn có thể càng thêm dễ dàng tìm kiếm huyết tinh vinh dự rồi. mà lại s ở tệ bẹt hô hấp pháp là có thể thăng cấp bí thuật tiếp tục hán tâm sẽ càng phát cường đại giống như là tiến vào tốt tuần hoàn giống như hết thể sẽ thay đổi lại càng dễ nhưng đem s ở tệ bẹt hô hấp pháp tăng lên tới kế tiếp đẳng cấp điều kiện lại làm cho gỗ hẹp tự cảm thấy ngoài ý muốn chứ cần thiết huyết tinh vinh dự bên ngoài lại còn cần tiền chương một trăm linh năm nước mưa sẽ mang đến cái gì hai ếch chi quan trương một trăm linh năm nước mưa sẽ mang đến cái gì chương một trăm linh năm nước mưa sẽ mang đến cái gì không sai chính là tiền tại sợ tệ bẹt hô hấp pháp thăng cấp trong miêu tả trừ bỏ cần thiết huyết tinh vinh dự bên ngoài còn có một đầu tiêu hao một nghìn kim khắc hoặc đợi giá trị tiền tệ gộ hẹn tật l ư ớ n g mày một nghìn kim khắc hoặc đợi giá trị tiền tệ quả nhiên kim khắc là bất đồng không là tiền tiền có h à n g nghĩa đặc thủ gộ hẹn tật theo bản năng nghĩ tới tiến vào bí cảnh cũng cần tiêu hao kim khắc hắn lần nữa liếp nhìn s ở tệ b ẹ t hô hấp pháp giới thiệu kỳ vọng tìm tới càng nhiều manh mối nhưng căn bản không có duy nhất xem ra có khả năng chính là nữ vũ tri thức cùng một cái đánh dấu nhóm đầu tiên không hề nghi ngờ nhóm đầu tiên thu được nữ vũ tri thức tất nhiên là bàn sơ tri thức không có trải qua cắt giảm cũng không có gia nhập bản thân lý giải như thế tri thức sẽ ẩn giấu đi bí mật gì g ô -e、ẹ t dư tư duy không tự chủ phát tán ra chờ đến hắn lấy lại tinh thần lúc ngoài cửa sổ đã cồn u phong gào thét mây đen dày đặc giữa hẹn trời nói biến liền biến g ô ẹ t dư lập tức đóng cửa sổ phong tục dân tộc sở nghiên cứu đại bộ phận tư liệu đều là giấy chất nhất định phải cẩn thận ba vành mạch không đến hai phút giọt mưa lớn như hạt đầu bắt đầu đập ở trên cửa sổ cảm thán một câu mưa thật to lớn gồ ẹ -e、tớ liền chuẩn bị rời đi phía trước cửa sổ nhưng ngay lúc này hắn đột nhiên thấy được một bóng người cùng một k i a di động lập tức gỗ hẹn tờ hai mắt nhắm lại dồ đi c o n đổ đầy toán học tham khảo tài liệu và bài tập v ớ i sách đi ở đi gỗ hẹn tờ vài trẻ sẽ nhà trên đường nguyên bản hẹn sáng hôm nay đến văn phòng nhưng là tối hôm qua ngoài ý m u ố n lại làm cho nàng không thể không hủy bỏ có thể vị này toán học lao sư cũng không định từ bỏ thông qua học sinh sổ tay lưu lại địa chỉ dồ đi lái xe tiến về nàng định cho gỗ hẹn tờ học bù không ràng buộc cái chủng loại kia đối với học sinh nàng là thật lòng nhất là gỗ ẹ n tờ loại này khó khăn học sinh càng là như vậy nàng cho rằng gỗ hẹ tật phải có lấy tốt hơn tiền đồ chí ít không nên từ bỏ việc học cho dù là thừa kế cái gọi là phong tục dân tộc sở nghiên cứu cũng giống vậy chuyện xảy ra tối hôm qua j o d i cũng không tại hiện trường nhưng là đã nghe người ta nói rồi vị này toán học lao sư cũng không cho rằng gỗ hẹ tật có cái gì thần kỳ năng lực hẳn là chỉ là quan sát nhạy cảm mới phát hiện mánh khỏe nhưng chính là bởi vì cái này dạng nàng càng phát ra sẽ không bỏ rơi đệ tử như vậy rồi đệ tử như vậy nhất định là học tập toán học hạt giống tốt bất quá khiến vị này toán học lao sư không có nghĩ tới là xe của nàng vậy mà thả neo rồi mà lại càng rơi xuống càng lớn không chỉ có là ánh mắt bị che đậy liền ngay cả trên mặt đất nước động vệ bắt đầu xuất hiện rất nhanh sẽ không qua rổ đi lao sư dạy cao gót rõ ràng tại mùa hè trước còn làm phòng lột kiểm tra chỉ có cái này dạng thật sự là ngồi không ăn bám vị này toán học lao sư thấp giọng thầm thì đi trên đường càng thêm cẩn thận rồi nàng trên sống mùi kính mắt cũng không phải là bài trí nàng thật sự c ẩ n thị còn có một chút t n g quang hẳn là liền tại phụ cận a j o d i đứng tại chỗ tìm kiếm lấy phong tục dân tộc sở nghiên cứu vị trí rất nhanh liền phát hiện phong tục dân tộc sở nghiên cứu chỗ sáu tầng lâu j o d i d ơ r ù xác nhận là đèn xanh về sau liền dọc theo lối đi bộ hướng về đường cái đối diện đi đến lối đi bộ trung gian có một cái xuống nước giếng nắp giếng hai cái trong mắt chinh à hạt mà b ư c lên lấy nước đọng rất hiển nhiên thoát nước đã đạt đến cực hạn nhìn thấy một màn này dô đi đương nhiên không có khả năng lô mãng đi đến nắp giếng bên trên nàng tránh được nắp giếng chuẩn bị từ bên cạnh đi vòng qua nhưng là ngay tại nàng đi đến nắp giếng một bên thì phanh nắp giếng bay lên một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên từ trong đường cống ngầm nhảy lên ra tới biến cố đột nhiên xuất hiện để dô đi lập tức liền té ngã trên đất dù trực tiếp rơi xuống đất nước mưa nước đọc lập tức liền để nàng toàn thân nước đấm nhưng là vị này toán học lao sư căn bản không để ý tới những thứ này nàng xuyên thấu qua dính đầy dọn nước thấu kính bất khả tư nghị nhìn trước mắt cá sấu không sai chính là cá sấu một đầu từ trong đường cống ngầm chui ra ngoài cá sấu thân dài gần gũi hai mét lúc này chính há to miệng hướng về nàng vào tới bản năng cầu sinh khiến vị này toán học lao sư dùng cả tay chân lui lại đồng thời đưa trong tay bao đập ra ngoài bất quá điều này cũng không có gì dùng ngược lại là chọc giận cá sấu nhìn xem càng ngày càng gần miệng to như chậu máu rồi đi lao sư tuyệt vọng nàng từng nghĩ tới bản thân khả năng có một ngày sẽ chết sẽ chết già sẽ chết bệnh đương nhiên cũng có ngoài ý muốn tử vong nhưng là nàng nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua bản thân sẽ bị một đầu từ trong đường cống ngầm chui ra ngoài cá sấu cắn chết đông nhiên dồ đi lao sư nhắm hai mắt lại sau đó dắt c ặ c c ặ c quả đen kêu to bên trong bên đường trên nhánh cây tránh mưa mấy chục con q u ả đen đột nhiên nắp xuống bọn chúng đ ố i cá sấu phát động tiến công b ậ y quả luật vũ têu to không ngừng màu đen không rõ hai ách tùy hành dồ đi lao sư mở mắt ra lúc liền thấy đầy trời phiêu đáng lông quạ cùng ngăn tại trước người n gô etos dồ đi lao sư kinh hỉ hô nhưng sau đó vị lao sư này liền nghĩ đến cái gì có cá sấu cháy mau vị này toán học lao sư hô to liền muốn đứng lên ngăn tại học sinh của mình phía trước thân là lao sư làm sao có thể đứng tại học sinh đằng sau cho dù là bảo hộ cũng là lao sư bảo hộ học sinh ôm dạng này niềm tin vị này toán học lao sư nháy mắt liền đứng lên nhưng g hẹ tơ càng nhanh hắn đ u ô i cá sấu vào tới một cái lắp mình liền tránh ra cá sấu đánh tới cắn xe không nói trong tay ảnh xà chi nhận càng lạ như là cắt chém đầu hũ bình thường cho cá sấu mở cái lưng phá giáp d ò n g máu màu đỏ lập tức phun tản ra tới cá sấu rẽ r ủ mấy cái về sau liền đứng im bất động dô đi lao sư s ứ n g sở mà nhìn xem một màn này trong ngày thường lo dịp rõ ràng nàng hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực thẳng đến bao túi của ta dô đi lao sư đột nhiên hô vừa mới bị vị này toán học lao sư ném ra bao ngay tại cống thoát nước biên giới lung lay s ắ p đổ gô hẹ、e、t ớ lập tức liền hướng về cái này bao mà đi bên trong có ta mang cho ngươi toán học học bù tài liệu và bài tập dô đi lao sư một mặt lo lắng gô hẹ、e、t ớ bước chân lại là không để lại dấu vết một bữa chờ nhìn thấy cái túi sách kia lọt vào miệng giếng về sau lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác mang theo cười khổ nói thật có lôi dô đi lao sư không có chuyện gì không có chuyện gì xong ta sẽ giúp ngươi một lần nữa chỉnh lý d ô đ ý lao sư lập tức an ổ i goethe đồng thời vô bộ ngực cấp cho căn đoan goethe nhìn thoáng qua lớn d ô đ ý lao sư ngươi trước đi nhà ta đi goethe thiện ý nhắc nhở lấy đem chìa khóa đưa cho đối phương vị này toán học lao sư mặt đỏ lên lập tức tiếp nhận chìa khóa liền hướng lấy trên lầu chạy tới goethe thì là móc m ra điện thoại báo cảnh này ta báo cảnh đúng lại là ta được rồi ta sẽ chờ đợi sệ ở tạ an cảnh sát lấy được tiếp tuyến viên khẳng định trả lời chắc chắn về sau gỗ ẹ tật liền nhìn về phía cái kia cá sấu xông tới cống thoát nước nước bẩn chảy n a n g hôi thối xông vào núi mà lại tia sáng u ám lại sâu cho dù là gỗ ẹ tật vượt qua thường nhân bốn lần thị lực đều không thể chân chính trên ý nghĩa thấy rõ ràng phía dưới có cái gì nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng gỗ ẹ tật phát ra sợ hãi t h a n phục trong đường cống ngầm vậy mà lại có cá sấu có người đem chăn nuôi cá sấu nhỏ cá không cẩn thận xông vào cống thoát nước rồi vẫn là ba mẹ qua đời trực tiếp xông vào cống thoát nước rồi g ô h ẹ t ậ n h ị n không được suy đoán ánh mắt thì một lần nữa nhìn về phía cỗ kia cá sấu thi thể lập tức g ô h ẹ t ậ á n h mắt ngưng lại bị mở kém cá sấu lộ ra dạ dày trong dạ dày có cánh tay một đầu xem ra coi như hoàn chỉnh nhân loại nam tính cánh tay trong đường cống ngầm vì sao lại có cá sấu mà lại cái này cá sấu còn ăn người chạy tới x ệ ợt tạ phát ra bất khả tư nghị kinh hô tiếp đó vị này nam cảnh sát quan liền v ố t v ố t huyện thái dương gần nhất tinh thành chuyện gì xảy ra vì cái gì luôn luôn liên tiếp xảy ra chuyện nghe xê ợt tạ thấp giọng nhắc tới cô h t ậ duy trì mỉm cười không liên quan hắn sự hắn chính là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người qua đường an nhìn xem mỉm cười gỗ e t t o r xác nhận không sau đó liền cầm lên đèn tin chiếu hướng về phía cống thoát nước nhưng là vẫn như c ũ mơ hồ căn bản thấy không rõ lắm kêu gọi tiếp viện đi an nói xe ở ta lập tức chạy đến trong xe cầm lên bộ đàm chỉ chốc lát sau cảnh sát tiếp viện đã đến mỗi người nhìn xem đầu kia cá sấu đều phát ra bất khả tư nghị sợ h ã i t h ả n g phục cho dù là ra bên trong pháp vị này pháp y cũng không ngoại lệ ngươi có phải hay không luôn có thể đụng phải loại chuyện kỳ kỳ quái quái này ra bên trong pháp một bên kiểm tra cánh tay kia vừa nói còn tốt gỗ ẹ tần mập mở suy đoán đó chính là giảng kinh thường sẽ đụng phải vậy ngươi đối đầu này cá sấu có ý kiến gì sao ra bên trong pháp liếc mắt một cái thấy ngay gỗ ẹ tần mập mở suy đoán bắt đầu truy vấn ngươi đối cánh tay này thấy thế nào gỗ ẹ tần hỏi ngược lại không phải t ư ơ i mới cánh tay căn cứ ra thịt hư thối trình độ chỉ ít có một tuần mà lại trừ cánh tay này bên ngoài còn có cái này ra bên trong pháp từ cá sấu túi dạ dày bên trong móc ra một cái nhân loại bàn chân là một người sao sẽ t ạ bư lại dĩ nhiên không phải cánh tay rõ ràng là nam tính bàn chân lại tho nhỏ là nữ tính mà lại cánh tay bàn chân không phải là bị cá sấu cắn xé xuống đến là bị lợi nhận cắt đi đối mặt bản thân chuyên nghiệp lĩnh vực ra bên trong pháp thái độ m ư ờ i phần nghiêm túc đáng chết nói cách khác cái này trong đường cống ngầm có không chỉ một cổ thi thể x cờ tạ cao mày nhìn về phía một bên cống thoát nước mưa mặc dù ngừng nhưng nước động còn có còn x u ấ t lại chỉ có mang theo dụng cụ chuyên nghiệp hai vị cảnh sát đi xuống trong đó liền bao q u á tan an là chủ động thỉnh cầu tại chỗ đam cảnh sát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mỗi một lần an đều là dạng này công kích phía trước mỗi một lần an cũng sẽ không để bọn hắn thất vọng lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ an cùng một vị khác nhân viên cảnh sát ước chừng tại hai mươi phút sau quay trở về mặt đất huệ mới vừa lên đến vị kia đồng hành nhân viên cảnh sát liền nằm ở đó hỏi ra an cũng là sắc mặt khó coi nàng bước nhanh đi đến gỗ ẹ、e、tật bên người dùng thanh âm cực t h ấ p đạo phía dưới tựa như là tế đ à n chương một trăm linh sáu thứ một trăm lẻ bốn khi ngươi đối mặt m ỉ m cười lúc nên hai ách chi quan trương một trăm linh sáu thứ một trăm lẻ bốn khi ngươi đối mặt mìm cười lúc nên chương một trăm linh sáu thứ một trăm lẻ bốn khi ngươi đối mặt mỉm cười lúc nên dùng mỉm cười đáp lại tế đàn gỗ hẹ tớ nghe tới an miêu tả lập tức cho mày đã trải qua huyết nhục giáo hội tại nguyên điểm thế giới bố cục triệu hoán huyết nhục chi môn về sau vừa nghe đến tế đàn gỗ hẹ tớ cơ hội là có tờ tớ sr không do dự gỗ hẹ tớ quay đầu nhìn về phía ra bên trong pháp có thể mượn ngươi một chút công tác chứng minh sao gỗ hẹ tớ hỏi ra bên trong pháp mặc dù nghi hoặc nhưng là vị này pháp y cũng không có cự tuyệt trực tiếp từ trên cổ đèm công tác chứng minh hay xuống đây là pháp y công tác chứng minh đã có thể treo ở ngực cũng có thể đeo trên cổ cảm ơn gộ h ẹ tờn sau khi nói cảm ơn lập tức bắt đầu xem bói phía dưới là tế đàn sao công tác chứng minh lập tức thuận thế xoay tròn cái này khiến gộ h ẹ tờn đáy lòng x i ế t chặt nó nguy hiểm không công tác chứng minh lần nữa thuận thế xoay tròn gộ h ẹ tờn đáy lòng cảnh giác đường thẳng c ấ t cao sau đó hắn tiếp tục hỏi nó thành công rồi sao công tác chứng minh hiện dừng lại về sau mới lần nữa thuận thế xoay tròn cái này khiến gộ h ẹ tờn h i ễ u lại mắt xem bói lúc một chút nhỏ xịu t r i n lệch để ẩn chứa khá nhiều tin tức ảnh xà p ệ đ ô i thuật tự nhiên không ngoại lệ nhưng là Gô、e、tớ lại k hai ô n nào chuẩn g cách độc duyệt bị đ ư ra bên trong bên tứ. t ý Đầu ê n gô tiếp ớ g tâm thấp, cho hô tăng mới i không. theo xem bói sự không chắc chắn cho dù là những cái kia tiếng tăm lừng lây thầy bói đến rồi cũng không khả năng tất cả đều chính xác duyệt đọc ra xem bói tin tức nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng g ô ed tờ suy đoán cuối cùng hẳn là là thành công nhưng lại đã trải qua khúc chiết hoặc là liền dứt khoát trở thành một loại khác thành công trạng thái go ed tờ nghĩ đến sau đó lần nữa xem bói nếu như ta hiện tại đi thăm dò cái này tới đàn sẽ có nguy hiểm không công tác chứng minh lập tức xoay ngược chiều cái này khiến gỗ hẹ tật có chút nhẹ nhàng thở ra đem công tác chứng minh trả cho ra bên trong pháp về sau liền nhìn về phía an nói thẳng còn có trang bị sao ta muốn đi xem có an nhẹ gật đầu lập tức để xe tật tạ từ trên xe chuyển xuống đến một bộ đồ lặn cùng bình dưỡng khí nước động mặc dù bắt đầu thối lui nhưng là trong cống thoát nước đại bộ phận địa phương nhưng vẫn là cần lặn quá khứ theo s á t ta an nói xong lại lần nữa dọc theo miệng giếng cái thang mà xuống mặt hoàn tất gỗ hẹ tật theo sát phía sau hôi thối nước bẩn cũng không có khiến gỗ hẹ tật có cái gì khó chịu ở quê hương câu lạc bộ thời điểm n ộ i nhập trong đó gỗ hẹ tật tại b a n sơ lúc huấn luyện liền từng chịu đựng so đây càng ác liệt hoàn cảnh kia là hắn vĩnh viễn không muốn nhớ lại sự tình đầu vai dưới nước đèn mở ra sau khi trước mắt vẫn đục vật trên dưới b n g bền an nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem có chút mơ hồ gỗ hẹ tật làm phát hiện gỗ hẹ tật không có tí xíu không thích đứng về sau lập tức trong mắt lóe lên ý cười quả nhiên cùng nàng là cùng loại người an khoa tay một cái tiếp tục thủ thế về sau liền hướng trước bơi đi gỗ h t ậ theo ở phía sau vòng qua mấy cái chỗ rẽ đi theo an thân sau tiến nhập đến một mảnh có thể tự do hô hấp không gian nơi này cũng không có bị nước bẩn bao phủ mười phần khô r á o mà lại cũng có được hướng lên cái thang nhưng là hương vị càng thêm khó ngửi rồi nước bẩn chỉ là hôi thối lời nói nơi này thì là thanh hôi khô khóc huyết dịch tạo thành đặc thù kết vẩy nằm lăn trên đất trên vách tường gộ ẹ thân mượn dùng đầu vai ánh đèn xem xét bốn phía trong mắt lóe lên kinh ngạc nơi này là từ cống thoát nước một bên đả thông về sau mở mật h ấ t ừ mà lại là kỳ nước lên kiểm tra về sau mới mở ra tới nếu như không phải là bởi vì lần này mưa to cùng con kia cá sấu lời nói nó căn bản sẽ không bị phát hiện an nói ra hiệu gỗ hẹt tơ cùng với nàng tới hai người đi về phía trước ước chừng mười mét chuyển qua một cái nạng sừng về sau gỗ hẹt tơ liền thấy an sở nói tế đàn rồi bốn c ỗ thi thể của con người bị c ọ c gỗ đâm xuyên sừng sững xếp thành một hàng hiện ra một cái nhất c h ữ máu tươi sớm đã khô cạn d ầ m d ạ p chẳng chịt ròi b ỏ tại thịt tối h bên trong xuyên qua tại bốn c ỗ nhân loại thi thể phía dưới thì là bốn c ỗ thi thể động vật theo thứ tự là gấu sói ưng báo giống như nhân loại thi thể một dạng bốn gỗ động vật thi thể vậy cao độ giữa nát nhưng liền xem như cái này dạng gỗ hẹt cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được nhân loại cùng thi thể động vật là không trọn vẹn cỗ thứ nhất nhân loại thi thể thiếu khuyết cánh tay phía dưới gấu thi thể vẫy thiếu khuyết gấu c h ả o thứ hai bộ nhân loại thi thể thiếu khuyết lỗ thai phía dưới sói thi thể vẫy thiếu khuyết lỗ thai bộ thứ ba nhân loại thi thể thiếu khuyết hai mắt phía dưới hưng thi thể vẫy thiếu khuyết hai mắt thứ tư bộ nhân loại thi thể thiếu khuyết hai chân phía dưới báo thi thể vẫy thiếu khuyết hai chân hoàn toàn chính là hai hai đối ứng gỗ hẹ tật vây quanh bốn cỗ nhân loại cùng bốn cỗ thi thể động vật xoay chuyển hai vòng hắn hy vọng đạt được càng nhiều tin tức hơn nhưng là không có trên mặt đất phải có qua đồ phục n ữ cùng nghi thức chờ vết tích nhưng là ở thời điểm này đã bị xóa sạch tr nơi này cơ hồ là cái gì cũng không có lưu lại nhưng lại có sinh hoạt vết tích bên trong góc có một tấm tấm thảm cùng một chút đồ hộ bình đựng nước cái này khiến gỗ hẹ、e、tân càng phát ra cảnh giác siêu p h à m lực lượng địa phương đáng sợ nhất là cái gì không biết được nhân ngươi không biết đối phương sẽ có được dạng gì lực lượng tại dạng này điều kiện tiên quyết ngươi có thể sẽ chết được không minh bạch dù cho trước mắt thế giới thần bí tại biến mất siêu p h à m sớm đã ảm đạm cũng giống vậy hoặc là nói càng như vậy càng là nguy hiểm bởi vì tại dạng này điều kiện tiên quyết còn bảo tồn lại có thể sử dụng siêu phạm lực lượng tất nhiên có chỗ thích hợp ngoài y muôn chi được sao gỗ h ẹ tật lấy lòng tâm than hắn mặc dù là trong lúc vô tình xâm nhập nơi này nhưng nhìn trước mắt cùng loại huyết tế bình thường nghi thức đi có thể thi triển cái này dạng nghi thức gia hỏa sẽ là hạng người gì k hông tàn lãnh huyết là khẳng định có hay không cái khác biến thái ham mê nói không chính xác dạng này người đối mặt kẻ xông vào cho dù là vô tình kẻ xông vào sẽ như thế nào đáp án là rõ ràng giết trừ cái đó ra không còn khả năng đến như đối phương phát hiện hắn vậy có được siêu phạm lực lượng về sau có thể hay không cải biến thái độ gỗ h ẹ t ậ không biết nhưng có một chút gỗ h ẹ tớ lại là biết đến hoặc là nói là cực kỳ để ý đối phương thiết lập cái này tế đàn vị trí có phải là khoảng cách phong tục dân tộc sở nghiên cứu quá gần còn có hán dưỡng phụ và trẻ sẽ tở thế nhưng là tại nửa năm trước mất tích trong này có liên lạc hay không gỗ h ẹ tớ gáy lòng tự hỏi sau đó quay đầu nhìn về phía an nơi này có thể nổ rất sao gỗ h ẹ tớ hỏi phải xem bản thiết kế ta sẽ tư vấn một lần nếu như có thể mà nói liền đem nơi này nổ rớt an nghiêm túc sau khi tự hỏi đáp trả sau đó vị này nữ cảnh sát lại hỏi những thi thể này nên xử lý như thế nào tiêu hủy liệt diễm luôn luôn có thể tiêu hủy hết thảy bao quát thần bí gỗ hẹ t ớ lại tại nơi này tinh tế kiểm tra hai lần xác nhận không có bất kỳ cái gì giá trị đồ vật về sau rồi c u n g a n lần nữa quay trở về mặt đất xe ờ tạ ra bên trong pháp cầm bình đựng nước trợ giúp hai người thành tẩy lấy trên người dơ bẩn nhất là tóc m ù i vị đó thật là khiến người ta nhuộn bộ lui b ì n h làm xe ờ tạ chuẩn bị lấy thêm bình đựng nước lúc gỗ h t t khoát tay cự tuyệt ta về nhà tẩy gỗ hẹ t ớ nói như vậy sau đó xoay người rời đi mặc dù gỗ hẹ、e、tật có thể chịu được dạng này hương vị nhưng là không có nghĩa là gỗ hẹ、e、tật sẽ thích dạng này hương vị a n nhìn xem gỗ hẹ、e、tật bóng lưng có chút do dự cuối cùng lựa chọn tiếp nhận sẽ ở tạ trong tay bình đựng nước tiếp tục đơn giản thanh tẩy một mực chú ý hảo hữu ra bên trong pháp tắc là ngay cả ngay cả thở dài nói xong độc thân cả một đời đâu nói xong một đợt viện dưỡng lao đâu a n ngươi thay đổi a n ngươi không sạch sẽ rồi nói ra bên trong pháp liền tức giận nhô lên gương mặt lập tức đẹp mắt khuôn mặt liền trở nên cùng sinh khí cá nóc đồng dạng hắn tự xưng là dân tục học người nhưng là chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? hắn vừa mới tại dùng giấy hành nghề của ta xem bói hoàn toàn chính là linh ngôi thông linh giả bộ kia trò x i ế c mà lại còn không có đạo đức nghề nghiệp tối thiểu nhất những cái kia lừa đảo đều biết tìm thủy tinh mặt dây truyền linh b ả y phảng phất là súng máy một dạng ra bên trong pháp càng không ngừng nói cho ta gội đầu an lạnh nhạt nói Tốt. Ra bên trong pháp lập tức trở tục tộc Ra ngoan chìa khóa, bên bên bị ngầm miệng, ngoán nước. Dùng phong tục dân pháp lập đệm dưới đổ dấu dự ở sở về tiếng mở cửa cũng không có đ ể vị này toán học lao sư lấy lại tinh thần khu khu gồ ẹ、e、tật ho nhẹ mấy tiếng thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta không cẩn thận nhìn mê m ẩ n rồi nguyên lai、like、đây chính là phong tục dân tộc sao rất nhiều đều là khi còn bé nghe qua cố sự Rồi đi lao sư chỉ vào vết nước nữ tư liệu trên mặt hiện lên hứng thú cái này rồi cùng ta khi còn bé nghe nói qua một cái cố sự rất giống đương thời là bằng hữu ta nói cho ta biết rằng được là một vị nữ diễn viên bị người chặn ngang chặt đức sắp xếp làm toàn thân hết dịch k h o miệng từ hai bên bị cắt chỉnh tê đặt ở ven đường trong bụi cỏ vị này toán học lao sư nhớ lại nói kia là chân thật vụ án c ù n g vết nước nữ không hề giống nó ký càng ghi chép tại trên bàn ta cái thứ hai trong bút ký g ô ẹ tớ lại là lắc đầu kia vết nước nữ là giả sao r ồ i đi lao sư tò mò chừng mắt nhìn ai biết được nói không chừng thật có một vị yêu mị nữ sĩ chỉnh dung thất bại giết chỉnh dung bác sĩ sau đó tự sát đâu nói không chừng nó nguyên hình liền đến từ ngươi nghe nói qua cố sự đâu dù sao liền như là lao sư ngươi vừa mới nói qua như thế nhiều khi bọn chúng đều là bằng hưu của ta bằng hưu nói qua gỗ ẹ tớ giải thích nguyên lai、like、là dạng này h dô đi lao sư trợt nhẹ gật đầu sau đó đột nhiên gục đầu xuống sái nhập gian phòng ánh nắng tại thời khắc này tựa hồ cũng mất đi nhiệt độ sau cơn mưa rõ ràng trong không khí nhiều hơn một loại sền sệt cảm giác t h ư ợ n h ư là r á n bỏ dô đi lao sư sợi tóc từ hai bên rơi xuống che đậy che mặt cho nàng dùng một loại cực kỳ chấm t h ấ p thanh âm đàm phải đạo người xem ta lại không nói dô đi lao sư liền n g n g đầu lên chỉ thấy nguyên bản hoàn c h ỉ n h khuôn mặt tại lúc này khoe miệng bộ phận đã bị triệt để mở ra đến bên thai vị trí đỏ thắm rửa trắng bệnh g i n g triệt để bạo lộ ra kia nguyên bản đẹp mắt khuôn mặt tại thời khắc này trở nên xấu xí khủng bố nhất là làm một thanh to lớn cái kéo xuất hiện ở trong tay nàng lúc càng lộ ra vô cùng dữ tợn nàng từng bước một t i ế n lên nàng nhìn chằm chằm gỗ ẹ t t e -tờ, chờ đợi lấy đáp án trong tay cái kéo càng là đã dơ lên tựa hồ gỗ ẹ t t e -tờ không cho ra một cái làm nàng hài lòng đáp án liền muốn cắt bỏ gỗ ẹ t t e -tờ khỏe miệng đồng dạng gỗ ẹ t t e -tờ nhìn đối phương đột nhiên nâng lên hai tay d ỗ i ra hai cây ngón t r ỏ đặt tại trên khỏe môi của mình nhẹ nhàng hướng lên nhắc tới lập tức gỗ e t t e trên mặt liền phản phát xuất hiện một cái tươi cười q u á dị hắn nhẹ nói vì cái gì nghiêm túc như vậy chương một trăm linh bảy bắt đầu cầu đặt mua cầu người phiếu hai cách chi quan chương một trăm linh bảy bắt đầu cầu đặt mua cầu người phiếu chương một trăm linh bảy bắt đầu cầu đặt mua cầu người phiếu r ồ đi lao sư ngây n g ẩ n cả người không phản phất là vết n ư ớ c nữ r ồ đi lao sư ngây n g ẩ n cả người nàng nhìn gỗ ẹ、e、tớ bây giờ bộ dáng chỉ cảm thấy đáy lòng vô cùng quá dị tựa như là thấy được một cái thiên đ i ê n nhất là khi thấy đối phương lên tiếng đầu lưỡi ở trong miệng lật lên đ q u anh phát ra trầm thấp tiếng cười trong mắt cũng không so rõ rằng lúc phản phất là vết nứt nữ rỗ đi lao sư xác nhận đối phương không riêng gì tên đ i ê n vẫn là có được lý trí tên đ i ê n mà lúc này đây gộ ẹ、e、tật một cước đá vào trên người nàng phanh phản phất vết nước nữ bình thường d ộ đi lao sư bị trực tiếp đá nát dơm dạ bay múa đầy trời bay xuống người bù nhìn gộ ẹ tật trong mày tại vừa mới hắn canh cổng lúc liền phát hiện không thích hợp trước mắt d ộ đi lao sư không có nhịp tim mà ở phòng tắm phương hướng thì truyền đến nhịp tim tiếng hít thở d ộ đi lao sư còn sống đây cũng là hắn có tâm tư bồi đối phương nói chuyện p i ế m kỳ vọng noi ra một điểm hữu dụng tin tức nhưng rất đáng tiếc đối phương tương đương cẩn thận hết thể đều vây quanh hắn ghi chép đồ vật tới nói đến như đối phương vì sao lại xuất hiện ở đây tự nhiên là bởi vì hắn vừa mới đi đối phương hạ hổ l i ê n tại phụ cận đối phương tự nhiên cũng là muốn bái phòng một lần nhà hắn vừa mới lấy người bù nhìn ngụy trang thành rỗ đi lao sư vết nước nữ hẳn là dưới mặt đất tế đàn bố trí người dù sao trừ đối phương bên ngoài goethe ở trước mắt bí cảnh còn không có gặp được một cái nắm giữ siêu phạm lực lượng người vừa mới cái kia chính là đối phương năng lực sao goethe suy đoán lập tức liền lắc đầu vừa mới loại kia lấy người bù nhìn vì khôi lỗi năng lực xem ra rất q u ỷ dị nhưng chân thật lực lượng cũng không mạnh hẳn là đối phương thăm dò thì cố tình bày nghi trận ẩn tăng chân thật lực lượng sau đó cấp cho ta một k í c h trí mạng sao g ô ẹ n tớ nghĩ đến liền đi hướng về phía phòng tám kéo ra cửa phòng tám trắng l o a đáng chết người bù nhìn y phục vậy mà không phải tự mang đóng kỹ cửa phòng tám g ô ẹ n tớ đi về phía cửa sổ hướng về phía nơi xa còn chưa rời đi nữ cảnh sát la lớn a n ta cần người g i ú p một chút thanh âm xa xa truyền đi tất cả mọi người ngay được ngay tại gội đầu ăn lập tức đứng thẳng người tiếp nhận sệ tật tạ trong tay khăn mặt quay người liền hướng phong tục dân tộc sở nghiên cứu đi tới tại an thân về sau ra bên trong pháp trong tay bình nước suối khoáng đều muốn bóp dẹp vị này pháp y căm tức nhìn từ cửa sổ nhô ra thân thể gỗ e t t e r tiếp đó dựng lên một cây n g ó n giữa tên cố này n nhất định là cố ý hắn rời đi thời điểm nhất định là quan sát được a n trong mắt do dự sở dĩ mới có thể cố ý bước nhanh rời đi sau đó làm mạnh khỏe không dễ dàng bình tĩnh trở lại lần nữa xuất hiện cặn bán a m đáng chết cặn bán a m tà an vị này pháp y tại nguyên chỗ tức dẫn đến nghiến răng n g h ĩ n lợi g ô hẹn tơ hẳn không phải là dạng này người hắn tìm an khả năng thật sự có sự một bên xệ ơ tạ t lại là nhịn không được nói sở dĩ ngươi mới độc thân hai mươi sáu năm pháp y quệ q u ệ t khoẻ môi cái chăn thân hai mươi bảy năm ngươi nói như vậy ta cuối cùng cảm thấy có như vậy một chút nhì không vui xệ ơ tạ t mười phần nghiêm túc nhìn xem ra bên trong pháp tại đối phương đem cái bình ném qua đến trước mang theo c ử i t o chạy ra phong tục dân tộc sở nghiên cứu giúp ngươi gấp cái gì vừa vào cửa an lại hỏi đem y phục cầm đi vào giao cho ta lão sư gỗ h tơ chỉ chỉ trên đất y phục mang trên mặt bất đắc dĩ hắn đang tự hỏi làm như thế nào giải thích những n à y r â m r ạ n g lý trí an có phán đoán của mình cũng không có bất luận cái gì nhiều nghĩ nàng ngược lại càng để ý những cái kia r â m r ạ n g vừa mới tên kia thăm dò g ô h ẹ t ậ nhẹ nói dưới mặt đất an trong mắt bắt đầu hiện hiện lanh m a n g rồi từng gỗ h ẹ t ậ gật đầu một cái sau đó an vị tại trong ghế chờ đợi làm nữ cảnh sát tỉnh lại nữ lao sư trợ giúp hắn mặc quần áo thời điểm g ô h ẹ t ậ cầm lên bản thân linh bảy tên kia còn tại phụ cận treo chìa khóa không n ú c n í c h tên kia sẽ còn đối với ta phát động tập kích chìa khóa vẫn như cũ không n ú c n í c h tiếp đó gỗ hẹn tớ d ứ lần nữa nếm thử mấy lần xem bói đều không có kết quả gì rất rõ ràng đối mặt với có được siêu p h à m lực lượng người gỗ hẹn tớ d ứ xem bói tạm thời mất hiệu lực đối với lần này gỗ hẹn tớ d ứ sớm có đ o á n trước bất quá vẫn như cũ có hơi thất vọng còn chưa đủ cường đại tâm nếu như cường đại hơn nói có lẽ liền có thể tìm tới đầu mối gỗ hẹn -E、tớ dĩ đến bắt đầu mượn nhờ độ nha chi linh con mắt lục soát b ố n phía nhưng vẫn là đồng dạng không có bất kỳ cái gì người khả nghi rất rõ ràng cảnh sát đến làm cho đối phương cũng không có tự mình trở về hẳn là cự ly sa điều khiển người b ù nhìn mà lại người bù nhìn phải có lấy cùng loại ẩ n thân năng lực phải biết ở chung quanh tất cả đều là của hắn quá đen đối phương không có khả năng lặng yên không một tiếng động c h u i vào có thể ngụy trang còn có thể ẩ n thân lại đối với ta mang theo ác ý gộ ẹ n tơ ránh mắt dần dần b ă n g lãnh tinh thành nơi nào đó phấp một cái mang theo cực đại mũ túi láo người há mùa nói ra ra một ngụm máu tươi nóng rực máu tươi phun ra tại trước mặt người bù nhìn trên thân phanh một tiếng văn g trầm người dơm này liền chia năm xẻ bảy rồi và chạy sờ người cho rằng ngươi con nuôi cũng có thể ngăn cả ta đừng vọng tưởng rồi trong a sẽ i m trước mắt liền vô ảnh vô tung biến mất sau đó giải thích xa so với gỗ edters trong tưởng tượng dễ dàng dồ ý lao sư rất đại đội biểu thị tha thứ gỗ edters nhưng là d đ ý lao sư cũng không biết mình tại sao ngất đi vị này toán học lao sư chỉ nhớ rõ trong phòng chờ lợi gỗ e t t ậ sau đó lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh bất quá có một chút vị này toán học lao sư lại là nhớ rõ nàng ngất đi trước đó cảnh sát đã đi tới phụ cận nàng nghe được tiếng còi cảnh sát điểm này xác nhận gỗ e t t ậ suy đoán đối phương đúng là bởi vì cảnh sát đến mà lựa chọn càng ổn thỏa phương thức cũng tương tự chứng minh đối phương e ngại đại quy mô xuống ống không phải lấy đối phương có thể huyết tế tính cách sẽ không như thế ngại ngùng cái này khiến gỗ e t t ậ có chút nhẹ nhàng thở ra chỉ ít viên đạn có thể kích thương đối phương vậy liền khi hắn có thể ứng phó phạm vi bên trong nhưng là gỗ hẹ tật đề cao thực lực bản thân bước chân cũng không có dừng lại về sau trong vòng vài ngày hắn đều nếm thử dùng xem bói phương thức xác định huyết tinh vinh dự hạ lạc nhưng đội hồ là vận khí tốt dùng hết cũng có thể là là nhận kẻ tập kích siêu phạm lực lượng ảnh hưởng xem bói không phải là không có kết quả chính là sai lầm kết quả có lẽ ta hẳn là mua một chút thủy tinh nếm thử càng giàu có thần bí lực lượng linh b à y gỗ ẹ tật tự hỏi ánh mắt không tự chủ được phiếu hốt cái này khiến đứng tại gỗ ẹ tật trước mặt rồ đi cho mày n à i trẻ sẽ tờ đồng học mời chuyên tâm hiện tại chúng ta ngay tại học tập vị này toán học lao sư nhẹ nhàng vỗ bàn một cái nhắc nhở lấy gỗ hẹ tờ kể từ sau ngày đó vị này toán học lao sư đều sẽ đang nghỉ ngơi thời điểm trợ giúp gỗ hẹ tật học bù đối mặt tốt như vậy ý gỗ hẹ tật là cự tuyệt nhưng cự tuyệt vô hiệu d đ ý lao sư biểu thị cho dù là gỗ hẹ tật nghỉ học nàng cũng sẽ như thường lệ đến cho gỗ hẹ tật học bù thẳng đến học xong m ộ ư ơ i hai năm cấp bên trong toán học t r ư ơ n g trình học d đ ý lao sư có ít người trời sinh có được thiên phú nhưng có ít người trời sinh cũng không có thiên phú dù là cố gắng nữa cũng không khả năng làm được thiên phú người có thể làm được sự tình g ô e t t e lần nữa nếm thử thuyết phục bản thân toán học lao sư đó là bởi vì không đủ cố gắng vị này toán học lao sư nhấn mạnh đúng vậy a không cố gắng một lần cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng g ô e t t e một mặt cười khổ đối mặt dô đi toán học hóa g ô e t t e không phải là không có thử q u a học tập cho giỏi một lần nhưng là căn bản kiên trì không đến năm phút tư duy liền bắt đầu hỗn loạn một vượt qua mười phút đã cảm thấy đại não mờ mịt cho dù là bóp bản thân đều không thể bảo trì tỉnh táo eters, ngươi không nên như thế đủ rũ ngươi phải tin tưởng mình có thể ta sẽ ta tận hết khả năng giú ngươi trợ giút ngươi khôi phục ngày xưa thành tích cũng sẽ trợ giúp người thi lên đại học r ồ i đi lao sư đẩy k í n h mắt mười phần nghiêm túc nói bộ dáng này để gỗ ẹ t t ậ không tự chủ được nghĩ tới quê quán vị kia hắn chủ nhiệm lớp vị kia chủ nhiệm lớp là dạy ngữ văn một cái gầy gò nho nhỏ lao t h á i thái bình thường vẻ mặt ôn hòa đối mặt nghịch ngậm gây sự gỗ ẹ t t ậ cũng là cực lực bao dung mỗi lần đều là rút ra thời gian ở không vô tư trợ giúp gỗ ẹ t t ậ đề cao thành tích sẽ còn mỗi ngày cho gỗ ẹ t t ậ mang một chút ăn uống nhưng gỗ ẹ t t ậ nhớ được rõ ràng nhất một lần không phải liên quan tới học bù mà là hắn lúc đó cùng bên ngoài trường học sinh đánh nhau đối phương thất tám người chung quanh đều bị d a sợ nhưng chính là cái này lao thái thái chăn trước người hắn nói cho những người kia đây là ta học sinh ai cũng không thể động đến hắn nam dưới đất gỗ ẹ tật thấy được ngăn tại trước người mình lao thái thái chân đều có chút phát run nhưng là giang hai cánh tay ra lại là không có chút nào buông xuống ý tứ thân thể g ầ y ốm thế nhưng lại như núi lớn dám chắc vĩ ngại một khắc này gỗ ẹ tật có một loại dựa vào cảm giác cũng là bởi vì câu nói này cũng là bởi vì ngay lúc đó dựa vào cảm giác gỗ ẹ tật đương thời cuối kỷ ngữ văn thi toàn bộ đệ nhất cũng đang bởi vì rỗ đi lao sư cùng kia lao thái thái chấp nhất kình quả giống gỗ ẹ t tật hoàn toàn không có cách nào dùng tối cường ngạnh thủ đoạn cự tuyệt đối phương mà cái này liền để gỗ ẹ t tật lâm vào giày vò nhanh lên kết thúc đi gỗ ẹ t tật dưới đ ấ y lòng khẩn cầu lấy nhưng hiện thực tàn khốc lại làm cho gỗ ẹ t tật không thể không giữ vững tinh thần nhìn trước mắt bài tập khi hắn sắp lần nữa ngủ thời điểm đinh linh linh điện thoại di động t i ê u lên là ăn gỗ ẹ t tật giơ điện thoại ra hiệu tại rô đi gật đầu sau khi đồng ý lúc này mới tiếp nổi lên điện thoại dù ý chết rồi chính là vị t i ê tiểu khắc ý li ủ xin hào hữu gỗ ẹ t tật vừa kết nối điện thoại an liền lập tức nói tựa hồ là lo lắng gỗ ẹ d t e đã quên đối phương là ai an thiện ý nhắc nhở lấy tiếp đó vị này nữ cảnh sát tiếp tục nói còn có tại đối phương trên thi thể bị người dùng đao khắc giấu một câu ta biết rõ các ngươi mùa hè năm ngoái đã làm gì c h ư một trăm linh tám kẻ phục thù ít kẻ quấy dối hai ách chi quan t r ư ơ n g một trăm linh tám kẻ phục thù ít kẻ quấy dối c h ư một trăm linh tám kẻ phục thù ít kẻ quấy dối bóng đèn chiếu d ọ i xuống s ạ c h sẽ sàn nhà đều ở đây phản quang nhưng làm như vậy chỉ toàn cũng không thể nhường cho người cảm thấy dễ chịu bởi vì nơi này là phòng chứa thi thể hoặc là chuẩn xác mà nói là pháp ý phòng làm việc phòng chứa thi thể từng cái rút kéo tủ dòng dã b ầ y đầy một mặt tường hai cái giải phẫu trên giường một cái trong không, một cái khác vậy trong không r a bên trong pháp mang theo gỗ etters an đi tới một cái tủ đ ặ t s á t trước chính là cái này nguyên nhân tử vong là hạ độc vị k i a hung thủ cực hận dù y tại dù y sau khi chết còn bị ẩu đả qua những cái kia văn tự cũng là tại sau khi chết khắc dấu đi lên r a bên trong pháp bình thường xem ra không quá đáng tin cậy nhưng là đối mặt bản thân chuyên nghiệp lúc lại là dị thường nghiêm túc nàng một bên giảng thuật tự mình biết một bên kéo ra tủ đặc xác khóa kéo bị kéo ra màu đen bọc đựng sắc bên trong lộ ra một người trẻ tuổi gỗ ẹ tật túi người tinh tế kiểm tra bộ mặt từng chịu được mấy lần t r ọ n g kích là tay không đập nện phần bụng là bị liên tục đá đ ạ p qua sương sườn đoạn mất ba cây chân trái cũng bị đập gãy mà ở cái này sẽ chỉ thì là vậy được văn tự ta biết do các ngươi mùa hẹ năm ngoái đã làm gì l i ê n khắc giấu tại người chết trên lưng căn cứ trên cổ tay vết dây hẳn đến xem dù ý hẳn là bị treo lên sung làm biển quảng cáo ngươi hiểu nghiệm thi ra bên trong pháp nhìn xem gỗ ẹ tật thủ pháp nhịn không được hỏi chuyên nghiệp, Mười phần chuyên nghiệp. cho dù là nàng vậy tìm không ra tật xấu thân là dân tộc học người hiểu một điểm pháp y học cũng là rất bình thường gồ ẹ tật giáp trả đối với dạng này trả lời ra bên trong pháp trận mắt nàng biết rõ gồ ẹ tật khẳng định tại ẩn giấu lấy cái gì nhưng là nàng căn bản không có lập trường truy vấn bất quá vừa nghiên đầu vị này nữ pháp y liền thấy bạn tốt mình ăn lộ ra một bộ hiểu rõ bộ dáng lập tức vị này nữ pháp y đã cảm thấy bản thân đứng ở nơi này có chút hơi thừa rồi vậy ta đi vị này nữ pháp y có chút tức giận đi đến bên cạnh còn cố ý tăng thêm tiếng bước chân hy vọng gây nên bạn tốt mình chú ý nhưng cùng gỗ e t tật trò chuyện an hoàn toàn không có phát giác ở đâu phát hiện hắn gỗ e t tật chỉ trì thi thể tinh thành một gian trong lữ điếm đối phương là hôn qua và ở lữ quán trong điện thoại có cùng cái này một dạng nhấn lại an chỉ trì thi thể phần lưng khắc dấu văn tự gỗ e t tật xứng sở sau đó liền thở dài phát hiện thi thể người sẽ không phải là người chết bạn gái ngại man cùng bạn tốt của hắn gạt cùng gạt bạn gái trước rèn nhì một trong a gỗ e t tật mang theo bất đắc dĩ hỏi là ngại man nữ cảnh sát nhẹ gật đầu hồi đáp lập tức gỗ h t t liền xác nhận tiếp vào điện thoại thì suy đoán d â cổ d ị báo thù rất rõ ràng vị kia phụ thân xác định nhi tử tử vong cùng d ũ n ngại mang ặ t cùng d ẹ n n g có quan hệ về sau liền triển khai trả thù lợi dụng tin nhắn đem bốn người lừa gạt trở về tinh thành sau đó trước hết giết d ũ n hắn muốn dùng thi thể uy hiếp ngại mang ặ t d ẹ n n g h ba người hoặc là nói hắn muốn tra tấn ba người này bất luận ba người là báo cảnh vẫn là chạy trốn vị này phụ thân đều có thể đạt thành mục đích báo cảnh sát lời nói vị này phụ thân rất tình nguyện đối phương làm như thế bởi vì vị này phụ thân muốn đem bốn người đối với mình nhi tử sở tác sở vi đem ra công khai sau đó lại tử hình công khai tử hình đến như trốn chạy nói vị này phụ thân chắc hẳn đã cho kẻ chạy trốn bày ra thiên la địa võng tự nhiên không ngại cùng kẻ chạy trốn chơi một trận mèo chuột trò chơi trên thực tế từ một loại nào đó trình độ đi lên nói vị này phụ thân ư ớ c gì cái này dạng bởi vì cái này chính là công khai tử hình một cái trọng yếu phân đoạn thậm chí goệ tớ có thể khẳng định vị này phụ thân rất vừa đúng chọn lựa báo cảnh mục tiêu cùng chạy trốn mục tiêu cái này cũng không khó khăn chỉ cần tí xíu ám chỉ hoặc là càng thẳng thắn một điểm lựa gạt dùng di động cho báo cảnh sát ngải man gửi nhắn tin nói ngươi báo cảnh ta liền bỏ qua ngươi dùng di động cho trốn chạy gạt g e n n y gửi nhắn tin nói các ngươi chỉ cần chạy trốn mấy ngày ta liền bỏ qua ngươi như là thủ đoạn như vậy bình thường rất khó thành công nhưng ở đối mặt một cỗ thi thể thời điểm đâu phải biết giết gà doa khỉ là dễ dàng nhất thành công sở dĩ tại tin nhắn cuối cùng chỉ cần tăng thêm một câu nếu như không làm theo dù ý chính là ngươi các ngươi hạ chẳng n g ả i man cùng gạt g e n mị nhất định sẽ làm theo cho ra cả sự kiện mạch lạc về sau gỗ ẹ、e、tớt ánh mắt nhìn về phía an hắn muốn xác nhận an phải trang biết được toàn bộ chuyện mạch lạc an thản nhiên nhìn lại ánh mắt kêu báo cho gỗ edters đáp án sau đó hai người a n ý duy trì trầm mặc thẳng đến a n và chester xem tv ra bên trong pháp thanh âm từ bên ngoài truyền đến gỗ e d t e r an hai người đi ra liền thấy trên tv ngay tại cắm truyền bá một đầu tin tức trọng yếu vừa mới một vị người xa lạ gửi đến rồi một cái thư n ặ c danh cùng băng ghi hình hắn công bố bản thân bắt cóc tên là gạt cùng rẹn nhị hai người trẻ tuổi đồng thời tại h a giờ về sau liền muốn xử quyết hai người đương nhiên nếu có người có thể tìm tới hắn hắn liền từ bỏ quyết định này tại thư nặc danh cuối cùng đối phương đặc biệt tiêu chú một điểm hắn hy vọng gỗ hẹn tờ vài trẻ sẽ tờ tham dự vào tìm người hành động bên trong nghe tới người chủ trì thông báo gỗ hẹn tờ giướng mày cái này cũng không giống như là vị kia dô cổ dịu t ắ c phong vị kia phụ thân có lẽ báo thù sốt ruột nhưng tuyệt đối sẽ không đem cáo chi tin tức hắn liên lụy đến cả sự kiện bên trong đến chỉ cần đối phương đầu góc không có vấn đề liền sẽ không quên hắn là làm sao tìm được đầu mối xem bói để có được xem bói năng lực hắn đi tìm bản thân vị kia phụ thân trừ phi là điên rồi mới có thể làm như vậy nói cách khác có cái khác người tham gia sao gộ ẹ tớ lông mày dán ra hai mắt lại là có chút nhau lại cơ hồ là ngay lập tức gộ ẹ tớ liền khóa được một mục tiêu cái kia không biết có được siêu p h à m lực lượng đ ị ợ h nhân đối phương nhẫn mại mấy ngày sau cuối cùng xuất thủ lần nữa rồi không chỉ có khí thế hùng hùng còn nắm chắc thắng lợi trong tay bằng không thì cũng sẽ không công khai khiêu chiến đương nhiên trong đó tất nhiên ẩn giấu đi cả b ấ y đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì đâu d ẫ cố chịu có khả năng nhưng là khả năng không lớn vị này phụ thân thật sự là quá trói mắt hắn không có khả năng không đề phòng như vậy giấu ở chỗ tối giúp đỡ vẫn là đặc thù hoàn cảnh gỗ ẹ、e、tớ d túi đầu tự hỏi theo bản năng gỗ ẹ、e、tớ d lấy ra chìa khóa bắt đầu xem bói nhưng không hề có động thích gì xem bói chính là như vậy thì linh thì mất linh linh thời điểm người là ai mất linh thời điểm ta là ai tóm lại chính là như vậy không nói đạo lý một bên an nhìn thấy gỗ ẹ、e、tớ dưới lần nữa c a o mày có người cố ý quấy dối là tên kia sao an n h ẹ giọng hỏi tâm tư bén nghẹ nữ cảnh sát nháy mắt liền tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ g ô hẹn tớ nhẹ gật đầu cần ta ra mặt hỗ trợ để bọn hắn yên tĩnh sao an tiếp tục hỏi ta tự mình tới g ô hẹn tớ nói như vậy hắn nhiệm vụ chính tuyến thế nhưng là để đại chúng công nhận hắn dân tục học người thân phận loại thời điểm này trừ phi hắn chuẩn bị cược vật khí, nhìn xem biến mất một phần năm huyết đ ụ c là nơi nào không phải liền không khả năng lùi bước mà trong tivi tiết mục thì vẫn còn tiếp tục ống kính chuyển đổi cả người khoác áo choàng không có mang theo mũ túi trên tay mang theo mấy viên c ó được cực đại bảo thạch giới chỉ trung niên nam nhân xuất hiện ở phía trên bắt đầu phát ngôn bừa bãi và chạy、stờ. người trẻ tuổi này tại chúng ta vòng tròn bên trong cũng rất có danh tiếng nhưng luận thực lực chân chính hắn chẳng qua là vừa mới nhập môn thôi chân chính thần bí hắn cũng không có nhận chạm đến một t ơ một hảo nam nhân vừa nói một bên đem mang theo chiếc nhẫn bàn tay mở ra l ó e sáng bảo thạch sáng do ông kính t r ư ớ c ra bên trong pháp nhau lại mắt c ú gì phúc giá hỏa này là k h ổ n g tức sao vị này nữ pháp y nhà danh lấy người biết hắn gỗ ẹ tớ hỏi một cái tay đ o ạ n cao minh lừa đảo giỏi về đóng gói chính mình hiện tại hắn hướng ngươi hạ chiến thư ngươi phải làm sao vị này nữ pháp y nói nói trên mặt liền hiện lên cười trên nỗi đau của người khác tiêu d u n g tại vị này nữ pháp y xem ra g o e t t e r cũng là thủ đoạn cao minh lừa đảo mà lại còn rất cặn bã hai tên lường gạt gặp được một đợt bất luận ai thắng ai thua đều xem như tạo phúc đại chúng rồi bất quá làm ăn không vui ánh mắt quét tới lúc vị này pháp y lập tức liền thu liêm tiêu d u n g chạy c h ậ m tới lôi kéo a n tay một bộ dáng vẻ đáng thương mà trong tv tiết mục vẫn còn tiếp tục lấy nói như vậy ngài có nắm chắc tại g o e t t e r vài trẻ sở tiên sinh trước đó tìm tới gạt cùng rèn nhi người chủ trì không ngừng đổ thêm dầu vào lửa đương nhiên ta sẽ như là dĩ vã n g một dạng rất mau tìm đến gặt cùng r e n n y sau đó để g o etters vài trẻ sẽ tự tiểu bằng hữu minh bạch cái gì gọi là t r ê n l ệ n h c ú gì phúc nói lộ ra một cái lòng tin mười phần mỉm cười tiết mục t v đến cái này không sai biệt lắm chính là kết thúc về sau chính là người chủ trì cùng cái gọi là khách quý bắt đầu vì tỷ lệ người xem tiến hành một chút hoàn toàn không có căn cứ nghiên cứu thảo luận nhàm chán ra bên trong pháp lẩm bẩm nhưng không có tắt t v g o etters cùng ăn còn tại xem t v g o etters không quan trọng nhưng nàng để ý an sở dĩ nữ à là, làm này là này n nhìn ra được an thỉnh thoảng rồi cùng、e、trao đổi một ánh mắt. Hai người không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là, giao lưu nhưng không có đình chỉ. Các người không cần không. không nói người dạng, lên giống như là cái cái ngu. n g Goethez giao gì có được có có chỉ. Các cho có được Có cái Các cái cho cái thể trao một mắt. thể ta Hai hiểm, hay để ra rồi rõ sao. đổi lưu mở xem bí sẽ Vị này, nữ pháp y chịu không được trực tiếp mở miệng nói ra lập tức gô e t t e r kinh ngạc nhìn về phía hắn ánh mắt kia phảng phất là đang nói không nghĩ tới ngươi như thế có tự mình hiểu lấy vị này nữ pháp y lập tức h u n g ác nhìn chằm chằm gô e t t e nhưng khi an dùng cùng gỗ ẹ tật giống nhau như lúc ánh mắt quăng tới lúc vị này nữ pháp y lập tức trở nên sợ sệt lên thậm chí còn có như vậy một chút nhi lấy lòng ý vị tựa hồ muốn nói không sai ngươi nói không sai ta chính là đồ đ ợ n có thể hay không nói cho ta biết hai ngươi đến tội cùng phát hiện cái gì ra bên trong pháp đáng thương hỏi an nhìn gỗ ẹ tật liếc mắt xác nhận gỗ ẹ tật không có phản đối về sau t h ấ p giọng với hảo hữu của mình nói tin tức lần này hắn chỉ là tiết lộ hắn bắt cóc gạt cùng r ẹ n nghỉ tin tức nhưng không có nói rõ vì cái gì bắt cóc hai người đây là không hợp lý sở dĩ đối phương phần thứ hai tin tức chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở đài truyền hình ra bên trong pháp trường mắt nhìn cuối cùng kịp phản ứng vậy chúng ta muốn ôm cây lợi thỏ vị này pháp ý hỏi gộ ẹ n tớ i lại là lắc đầu hắn nói không phải ôm cây lợi thỏ mà là ném đá dò đường t r ư ơ n g một trăm linh chín nhập ra tùy tụ hai á c h chi quan trương một trăm linh chín nhập ra tùy tụ t r ư ơ n g một trăm linh chín nhập ra tùy tụ câu nguyện phiếu cầu đặt mua cờ lip ngồi ở đài truyền hình cho bên trong phòng hóa trang khởi ra bản thân mũ túi trường bảo tiện tay đem chứa vào ba lô về sau liền thận trọng đem chiếc nhận hai xuống Cũng vậy mình may mũ túi trường báo khác biệt những này chiếc n h ậ n thế nhưng là thứ t h i ệ t bảo thạch giới chỉ. hắn những năm này để giành được tích xúc trừ bỏ phòng ở xe bên ngoài chính là chỗ này mấy cái chiếc nhẫn thậm chí cái sau giá cả vượt xa cái trước về phần tại sao tự nhiên là vì chạy trốn t h u ậ t tiện đối với mình là làm gì hoạt động cơ lip t i ê n là lòng dạ biết rõ nếu như không phải là vì cho người ta có thể tin cảm giác hắn ngay cả phòng ở cùng xe cũng sẽ không mua đương nhiên cơ lip cũng không phải không có nghĩ qua thuê chỉ là theo thời gian trôi qua hắn mấy lần mèo mù vỡ cá rán về sau thanh danh tăng vọt tiếp xúc hộ khách cấp độ vậy càng ngày càng cao có một ít hộ khách cũng không phải thuê phòng xe liền có thể hồ lậu sở dĩ cơ lip cắn răng mua phòng xe liền tựa như lần này nếu không có cấp cao phòng ở cùng xe vững tâm làm sao lại có loại chuyện tốt này tìm hắn một đám đồ đần đơn giản như vậy liền bị người đùa bỡn xoay quanh rồi tên h i kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ buộc hai người khẳng định có đến tiếp sau cơ lip mười phần khẳng định tầm nghĩ mặc dù chỉ là một cái nghề nghiệp lừa đảo nhưng là tại một số phương diện cơ lip thế nhưng là tương kéo rộng lớn mũ túi xác nhận sẽ không để cho người chú ý tới mình về sau cự lip liền đeo túi sách đi ra khỏi đài truyền hình bất quá nhưng không có rời xa mà là chui vào trong xe của mình lẳng lặng chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua mặt trời xuống núi ánh trăng treo lên cự lip uống vào cà phê trong hai mắt tràn đầy thơ máu nhưng là thân là một cái nghề nghiệp lừa đảo cự lip có tương đối nghề nghiệp tố dưỡng mấy giờ theo dõi không có một chút xíu tung lòng khi hắn chuẩn bị điểm điếu thúc lúc đột nhiên ngồi thẳng thân thể hắn thấy được một thân ảnh ngay tại nhanh chóng đến gần đài truyền hình đối phương cưới xe đạp cầm trong tay một cái giấy ra châu túi chính là hắn nhìn thấy đối phương trước mắt cợt lì p h ẩ m nhất định rồi mà xuống một khắc làm đối phương cầm trong tay giấy ra châu túi ném tới đài truyền hình trên bậc thang tăng tốc rời đi lúc càng là xác nhận cợt lì p h ẩ m suy đoán không có lái xe cợt lì p h ẩ m từ sau chuẩn bị dương chuyển xuống một c ố gấp xếp xe đạp nhanh chóng lắp ráp về sau liền thẳng tắp đi theo lái xe sẽ kinh động đối phương chạy xe mới là lựa chọn chính xác vì cái gì trong cốp sau có gấp xếp xe đạp đây chính là chuyên nghiệp mà quát bảo ngưng lại đối phương hắn là muốn tìm tới bị bắt cóc gạt cùng gen lại không phải vì bắt lấy bắt có phạm đuổi theo đối phương xác nhận địa điểm sau đó báo cảnh đây mới là một cái nghề nghiệp linh môi phải làm mà cùng bắt có phạm vật lộn chớ có nói đùa hắn chính là một cái ngụy trang thành linh môi nghề nghiệp lừa đảo lại không phải cướp bóc phạm làm sao lại có loại năng lực kia một đường k h hành song phương cách xa nhau không sai biệt lắm ba mươi mét dáng vẻ c ờ ly p cẩn thận mà theo dõi lấy nhưng là ngay tại kéo qua một đạo ngõ nhỏ lúc chiếc kia xe đạp lại quỷ dị mất đi bóng dáng cợ ly p nhìn xem trước mặt khu phố chung quanh không có càng nhiều kiến trúc chính là một đầu thẳng đường cái sở dĩ bị theo dõi kỵ hành người chỉ có thể là phía bên trái hoặc là phía bên phải bên trái bên phải không qua xác định cờ lì p h ậ p từ miệng trong túi móc ra một viên tiền su chữ bên trái hoa bên phải đinh tiền su quăng lên sau đó bị cờ lì p h ậ p tiếp được là hoa nhưng là cờ lì p h ậ p lại lựa chọn bên trái bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn biết h ắ n là lựa chọn bên trái thân là một cái nghề nghiệp lừa đảo hắn vô cùng tin tưởng trực giác mà vừa mới ném tiền su kia là thân là nghề nghiệp lừa đảo đang giả trang diễn linh mua nhân vật này thì tất yếu tố dưỡng cùng dĩ vãng đồng dạng Cơ kép lần này trực giác cũng là đúng rất nhanh vị này nghề nghiệp lừa đảo lại lần nữa thấy được kia đạo kỵ hành thân ảnh mà lại lần này tương đối thuận lợi hắn đi theo đối phương sau lưng đi tới một nơi nhà máy nhà kho bên ngoài chính là chỗ này Cơ kép nhìn đối phương tiến vào nhà kho về sau mười phần khẳng định nhưng vì không có sơ hở nào cơ kép vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đến gần rồi nhà kho hắn chẳng những tính đi vào hắn chỉ là muốn tìm một chỗ xem xét trong kho hàng n ư ớ mắt chỉ cần xác nhận gác g e n ni ở bên trong hắn liền lập tức báo cảnh bất quá đi vòng một vòng cơ lịch cũng không có tìm tới một cái thích hợp có thể xem xét bên trong góc độ cái này khiến nghề nghiệp lừa đảo nhũng mày trước mắt nhà kho so với trong tưởng tượng còn muốn chặt chẽ trừ bỏ đại môn nơi đó khe hở bên ngoài những vị trí khác căn bản là không có cách thấy rõ ràng tình huống bên trong do dự một lát cuối cùng vị này nghề nghiệp lừa đảo cắn r ă n g một cái hắn chuẩn bị b i quá hóa liều rồi dù sao đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở phải biết đây chính là tv a hắn cũng là lần thứ nhất lên tv nếu như lần này thành công hắn liền có thể về hưu đáy lòng nghĩ đến Cơ lịch p từng chút từng chút nhi đến gần nhà kho đại môn không nên quá nhiều hắn chỉ cần ghé vào phía trên nhìn một chút là được chỉ là càng đến gần nhà kho đại môn c ơ lip đấy lòng lại càng bất an chờ đến hắn kém một bước liền muốn có thể nhìn thấy cái khe này thời điểm loại k i a cảm giác bất an cơ hồ muốn cắn nuốt hắn liền t ự a như trong kho hàng ẩn nút cái gì hung manh kinh khủng như dã thú c ơ lip tuân theo nội tâm xoay người chạy mà liền tại c ơ lip chạy ra không đến mười em ở thời điểm sau lưng nhà kho nổ tung h o n h tiếng nổ mạnh to lớn bên trong nhà kho đại môn lăn lộn đập vào cờ lip trên thân cái nghề nghiệp này lừa đạo lập tức liền bị nện vào trên mặt đất cờ clip cũng cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn đoạn mất bình thường bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đối phương từng điểm từng điểm leo ra bởi vì nghề nghiệp lừa đảo trực giác nói cho hắn biết vừa mới bạo tạc cũng không phải thật sự là nguy hiểm chân chính nguy hiểm càng ngày càng gần ừ m không phải n g o i chester đột nhiên một vệ thanh â m vang lên cờ clip đã cảm thấy một mảnh bóng r â m đem chính mình báo phủ hắn khó khăn ngầm đầu liền thấy một người cao lớn khôi ngô đến không giống người ra hỏa ngay tại nhìn xuống chính mình trong mắt đối phương hiện lên ngoài ý muốn cùng không kiên nhẫn sau đó chính là xác ý q u á y dày ta kế hoạch cô n t r ù n g đi chết đi nói p h ả n phất là gấu bình thường ra hỏa liền giơ chân lên chuẩn bị một c ư ớ c g i ấ m chết cờ lì phật nhưng là ngay lúc này đối phương p h ả n phất phát r i á c cái gì đông nhiên hướng bên cạnh lăn một vòng phanh tiếng vang nặng nề ở thời điểm này mới chuyển đến mà ở đối phương bên cạnh trên mặt đất xuất hiện một cái hô sâu súng bắn đĩa p h ả n phất là gấu bình thường ra hỏa g i n g giận cấp cho đáp lại thì là lại một lần xạ kích mà lại lần này là hai súng phanh phanh tiếng súng đầu tiên vang lên về sau phát súng thứ hai theo sát phía sau phát súng đầu tiên vẫn như cũng bị gấu bình thường ra hỏa tránh ra nhưng là phát súng thứ hai lại là sát bả vai của đối phương mà qua phấp một tảng lớn huyết nhục bị mang rời khỏi đối phương thân thể giống một tiếng cùng giã thu không hai tiếng giống về sau đối phương thân thể trong lúc đó thu nhỏ cũng không có thu nhỏ đến vượt qua thường nhân nhận biết phạm vi bên ngoài mà là trở nên cùng thường nhân không sai b ị lắm chỉ là cùng vừa mới gấu bình thường hình thể so sánh với còn khéo léo hơn rất nhiều trên bờ vai thương thế nháy mắt khôi phục mà lại tốc độ cũng thay đổi nhanh liền t ự như báo phanh phanh tiếng súng vang lên lần nữa lúc hai lần xạ kích đối phương đều tránh khỏi đối phương giấu ở mũ chụp xuống hai mắt lòi ra tìm tới các ngươi sau một khắc đối phương dùng cả tay c h â n đánh về phía g i ấ u ở xa xa tay bắn tỉa an cùng sệ ở tạ g i a hỏa này là cái gì quái vật sao có thể né tránh viên đạn một thương cũng không có đánh trúng mục tiêu sệ ở tạ phát ra bất khả tư nghị kinh hô phải biết tại an trước khi đến hắn nhưng là cảnh đội xạ kích thứ nhất ta an giữ im lặng lần nữa b ắ c cỏ phanh viên đạn bắn ra trước đối phương lần nữa có phán đoán chuẩn xác ra thú trực ra sao an nghĩ đến liền đem súng bắn tỉa đặt ở một bên sau đó nàng nắm chặt rồi bên cạnh sớm đã lắp xong em mở hai trọng súng máy sáu trăm ba mươi năm phát mỗi phút xa tốc tăng thêm mạnh mẽ lực xuyên thấu để súng máy hạng nặng hỏa lực nháy mắt liền tạo thành một đạo hỏa lực dày đặt lưới đem đánh tới quái vật bao trùm a a hèn hạ không nạ hỏa lực bao trùm phía dưới k i a quái vật phát ra thê thảm lại tức giận tiếng kêu to làm súng máy hạng nặng ngừng bắn lúc hắn đã bị đánh được phá thành mảnh nhỏ rồi bất quá cũng chưa chết sức sống mãnh liệt làm cho đối phương còn sống cũng làm cho đối phương thấy rõ ràng cái tia đang ghét nữ nhân nâng lên một chi súng phóng tên lửa. giống đối phương không do dự nữa toàn thân huyết nhục ngọn ngoại làm đạn hỏa tiễn bay ra m ộ t khắc đối phương biến thành một cái đứng thẳng người sói bộ dáng đối phương lần nữa bắt đầu chạy mặc dù so trước đó chậm không ít nhưng là vẫn như cũng nhanh vây anh tại sao lưng đạn hỏa tiễn lúc nổ đối phương đã vọt tới an xệ ợt tạ trước mặt an tỉnh táo cầm ra thương tiếp tục xạ kích xệ ợt tạ cũng không chậm nhưng là đối phương căn bản không nhìn đường kính nhỏ súng ngắn xạ kích đảm n i ệ m rủ cộ đạn kích đánh vào người đi chết đi đối phương gào thét hai mắt nở rộ lấy khát ngọ con mang g ơ lên cao, cao lợi trào hoàn toàn không có chú ý tới một bên trong bóng tối đột nhiên vung lên một chân v ô v ô n g á á á. dưới hông đau đớn nhường cho người sói phát ra phảng phất c ẩ u c ẩ u giống như tiếng t ê u thảm thiết không chỉ có giơ lên cao cao lợi trào đ ỉ n h trệ tại trong giữa không trùng liền ngay cả trong mắt khát máu quang mang đều ảm đạm rồi mấy phần cơ hồ là nháy mắt đối phương sức chiến đấu liền cắt giảm một nửa trở lên dù là đã thấy gỗ e t t e r đối phương cũng không có lại x u n g lên ngược lại là tứ chi chắn đất nhanh chóng lui lại cho dù là khấp hễm hèn hạ bài chester ngươi và ngươi dưỡng phụ một dạng hèn hạ nhưng là bây giờ ta bất đồng ta nắm giữ lực lượng chân chính lần tiếp theo lần tiếp theo ta sẽ để n g ư ơ i minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết đối phương gầm rú thân hình lần nữa biến hóa hai tay biến thành hai cánh đầu sói biến thành đầu hưng lông tơ biến thành lông vũ cánh khép vỗ đối phương đằng không mà lên người không nghĩ tới a ta biết bay đối phương đắc ý thanh â m chuyển đến từ giữa không trung thật sự là gấu lực lượng sói l ô thai báo tốc độ ưng con mắt cùng heo đại nào sao gộ ẹ tầm nhìn xem giữa không trung đối phương nhịn không được nói sau một khắc một mảnh tràn ngập không rõ mây đen cấp tốc tới gần phản phất hai ách bình thường từ trên trời gián xuống kia là đàn quạ chương một trăm m ư ơ i chầm mặc yêu hai á c h chi quan chương một trăm m ư ơ i chầm mặc yêu chương một trăm m ư ơ i chầm mặc yêu v â y q u ạ mổ hùng ư n g gào thét lấy thân người thân biến thành hùng ư n g siêu p h ả m giả rất mạnh không chỉ có có được hùng ư n g hết thể năng lực còn có được một chút siêu phản chất dù cho đối mặt số lượng đông đảo địch nhân lúc cũng có thể t h ô n g dòng đ ả o tẩu nhưng là đối phương gặp gỗ etthers gặp có được hai trăm con quạ đen gỗ etthers giắt cà cà m à u đen quạ đen rậm rạp chẳng chị sẽ biến vì hùng ưng siêu phản giả vây quanh ở trong đó bên trên dùng b ú chim bên dưới dùng bút chim t ù y ý siêu phàm giả tả sung hữu đột đều không được việc cuối cùng Á á á. mang theo một tiếng gào thét siêu phàm giả từ giữa không trung n g ã xuống vốn là máu thịt bê bét đối phương tại to lớn lực va đập bên dưới xương cốt đứt gãy đối phương dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn đứng ở trước mặt goethe n g ư ơ i n g ư ơ i đã sớm chuẩn bị đối phương chất vấn ừ m g o e t h e rất thẳng thắn thừa nhận đối mặt bệnh nhân cần gì lời nói thật ta hết thể bố cục ngươi đều đắm được đối phương tiếp tục chất vấn sau đó liền phát hiện goethe dùng một loại phảng phất là nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn chính mình không có bất kỳ cái gì khinh miệt cùng niềm ai nhưng lại vượt qua hết thể khinh miệt cùng niềm ai người đối phương căm tức nhìn gỗ ettles đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp tắt thở rồi đối phương thân thể bắt đầu cấp tốc bục nát chờ đến an xe ợt ta chạy tới thời điểm đã hong khô đến như là thầy khô hô một trận gió đêm thổi tới thầy khô hoàn toàn biến thành cho b ụ i cái này liền không còn một màn này để xe ợt ta n h ị n không được l i ễ u lưới an thì là tao mày nhìn xem gỗ e t e s trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc tựa hồ là tại hỏi thăm gỗ e t e s vì cái gì địch nhân giống đồ đần hãn bị lực lượng ảnh hưởng gỗ hẹ -e、tật như nói thật đạo đây không phải gỗ hẹ -e、tật lần thứ nhất nhìn thấy bị lực lượng ảnh hưởng người nhưng so với mọi hệ đối phương bị ảnh hưởng quả thực là đổi mới gỗ hẹ -e、tật nhận biết ban sơ gỗ hẹ -e、tật coi là nữ trang chính là cực hạn không nghĩ tới còn có thể biến thành đồ đần vẫn là tính khí nóng nảy đồ đần thận trọng thận trọng đối mặt vô pháp nắm giữ siêu phàm chi lượt lúc nhất định phải thận trọng gỗ hẹ -e、tật dưới đ ấ y lòng dạng này cáo chi chính mình mà s ct ta thì là bu lại vừa mới kia là huyết quá vị này nam cảnh sát hỏi thật sao không biết ta ta cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy quá đen có lẽ là t r ù n g hợp g ô ẹ、e、tật thế thốt phủ nhận có một số việc một khi ban sơ nói dối như vậy nhất định phải kiên trì tới cùng không phải cố ý lừa gạt mà là có một số việc càng ít người biết càng tốt ông ông, ông ném g n ở trên xe thuộc về g ô ẹ、e、tật điện thoại đột nhiên chấn động là tin nhắn d â c ô dịu ta trong nhà chờ ngươi đối phương tại tin nhắn bên trong nói như vậy g ô ẹ tật giữ mày d â c ô dịu ngồi ở ghế s o f a bên trong cũng không có như cùng cái khác kẻ phục t h ù một dạng có đại thù được báo sau cảm giác trống giống vị này phụ thân có chỉ là bình tĩnh hắn cuối cùng vì mình nhi tử đòi lại công đạo cái này khiến hắn nội tâm trở nên bình tĩnh đương nhiên một tia tiếc nuối cũng là có hắn nguyên bản hy vọng mượn nhờ kia đặc thù lực lượng phục sinh con của mình nhưng làm không được dù cho vị kia chủ động tìm tới hắn có được đặc thù lực lượng người một lời đáp ứng hắn sẽ phục sinh con của hắn đồng thời hứa hẹn một trăm phần trăm làm được nhưng là lý trí của hắn nói cho hắn biết đối phương lừa gạt dù sao đối phương xuất hiện chính là không có hảo ý đương nhiên may mắn cũng là có là người d â cổ dịu cũng giống như vậy mang theo may mắn tâm lý chỉ là khi hắn nhìn thấy con trai mình hài cốt trước mắt vị này phụ thân liền thanh tính tiểu khắc ý lì ủ xín đã bởi vì hắn sơ sẩy bị một lần tổn thương tuyệt đối không thể bởi vì hắn may mắn lại nhận lần thứ hai tổn thương vào thời khắc ấy vị này phụ thân liền biết bản thân phải nên làm như thế nào rồi chỉ còn lại một chuyện vị này phụ thân thấp giọng tự nói ánh mắt nhìn về phía cửa phòng phương hướng môn không có đóng hắn có thể thấy rõ đứng tại cửa goethe đ ồ n g dạng goethe cũng có thể nhìn thấy ngồi ở ghế xô p a bên trong tóc trắng xóa một mặt nếp gấp rô cô dịu lần trước gặp mặt lúc đối phương mặc dù lôi thôi nhưng là một cái thân thể khỏe mạnh t r u n g nhân nhân mà bây giờ thì là một bộ đi liền đem một bộ dáng ta vốn là muốn lấy tốt hơn trạng thái gặp ngươi nhưng là bây giờ thân thể muốn làm được chuyện như vậy quá khó khăn d â cổ dịu lộ ra một nụ cười khổ sau đó mời gỗ ẹ t t e r tới tòa h ạ tại vị này trước mặt phụ t h â n đặt vào một bình rượu cùng hai cái chén rượu run run dày dày d â cổ dịu vì chính mình cùng gỗ ẹ t t e r rót rượu toàn bộ quá trình rượu dịch vầy hơn phân nửa nhưng bất luận là gỗ etter vẫn là d â cổ dịu cũng không có ở ý thật có lôi dâu cổ dịu nói bưng chén rượu lên vì không nhường rượu dịch vẩy ra càng nhiều cả người thân thể nghiêng về phía trước để miệng đưa tới nhưng coi như thế rượu dịch vẫn là ngăn không được tích tắp rơi xuống đất trên bảng khu khu k h ụ uống vào rượu mạnh vị này phụ thân bắt đầu kịch liệt ho khan sau đó chính là từng ngụm từng ngụm t h ở dốc l i ê n tựa như là một đài phế phẩm máy q có gió c h ọ n vẹn mười mấy giây sau mới dừng lại một vệch mất tự nhiên đỏ h ư n g xuất hiện ở vị này phụ thân trên mặt hắn cầm lấy đã sớm đặt ở bên cạnh sách đưa cho gỗ e t t đây là cái tia chủ động tìm tới ta ra hỏa cấp cho ta ngồi còn có cái tia bị ngươi giết chết ra hỏa hắn thu hoạch được lực lượng phương thức cũng ở đây phía trên mặc dù ta không muốn nói như vậy nhưng là tên kia thật sự giống như là một cái kẻ ngu bất quá chạm sau lưng hắn ra hỏa ngươi phải cẩn thận tên kia rất cẩn thận ta chưa bao giờ nhìn qua mặt mũi chân thật của hắn thanh â m của hắn hẳn là nam nhân nhưng không bài trừ ngụy trang nhưng có một chút ta có thể khẳng định hắn đang thử tham dò ngươi đang tìm kiếm nhược điểm của ngươi vị này phụ thân ngữ tốc cực nhanh nói nói xong tay chống đỡ lấy ghế xô p a tay vị đứng lên thật sự là cho người thêm thiệt còn có trước đó ta đưa cho ngươi hứa hẹn bao quát căn phòng này cũng coi là đền ngủ vị này phụ thân vừa nói vừa đi đến ghế s o f a đằng sau nơi đó có một tòa q u a n t à i chứa lấy tiểu khắc ý ly ủ x ỉ n q u a n t à i vị này phụ thân đưa tay sở lấy q u a n t à i h í t một hơi thật sâu n g h i ê n g đầu sang chỗ khác đối gỗ ẹ tơ i lộ ra một cái tiêu d u n g cảm ơn nói lời cảm tạ lời nói về sau vị này phụ thân sắc mặt cấp tốc hồi bại xuống tới hắn thân thể từ từ ngã quỵ cứ như vậy lẳng lặng mà ghẽ vào trên quá tải dần dần không có khí tức t ư n g tây thật nhỏ dây leo từ nơi này vị phụ thân trong thân thể tràn ra khắp nơi ra tựa như là s ắ c ve bình thường đem vị này phụ thân và quan tài bao k h ỏ a trong đó về sau liền trực tiếp hướng về đã sớm đào sòng cái hô trở xuống b ù n đất cuồn cuộn mặt đất hơi rung mười mấy giây sau hết thể khôi phục bình thường gian phòng chống rông bên trong chỉ còn lại gỗ hẹt、e、tân ngồi ở chỗ đó hắn nhìn xem ly rượu trước mặt sau một khắc đem ly rượu trước mặt bưng lên uống một hơi cạn sạch cầm quyển sách kia gỗ hẹt、e、tân quay người rời khỏi nơi này nơi này không thuộc về hắn vĩnh viên thuộc về cổ dịu phụ tử cửa phòng một tiếng kẹt đóng lại một tuần sau phong tại ụ c tộc dân n sở g n biết, một tuần trước phần thứ hai băng ghi hình thông báo về sau tinh thành đại đa số người đều cùng vị này toán học lao sư một dạng chán ghét lấy ba người dù sao dù ai cũng không cách nào tiếp nhận bởi vì ép buộc phi diệp tử không thành liền ẩu đả người khác trí tử ra hỏa dạng này ra hỏa vì sao lại tiếp vào đại học thư thông báo chúng tuyển đâu ai cho bọn hắn viết để cử tin ta muốn tỉnh cầu giáo hủy hội phúc tra dỗ ý lao sư tức giận bất bình nói lấy bình thường ngụy trang lại bởi vì đấu kỵ mà triệt để bại lộ tại trong mắt của bọn hắn tiểu khác y li ủ xỉnh quá ưu tú ưu tú đến bọn hắn hận không thể hủy đi đối phương một bên gỗ ẹ、e、tân nhưng thủy t r u n g sắc mặt bình tĩnh có ánh sáng địa phương thì có âm ảnh càng là ánh sáng sáng tỏ âm ảnh lại càng tĩnh mịch nhất là làm nhân tính nào đó mặt bị bạo lộ ra lúc hoàn toàn chính là giống như thái dương không thể nhìn thẳng dồ y lao sư nhìn xem gỗ ẹ、e、tân c h ứ n g mắt nhìn tựa hồ có chút kinh ngạc gỗ ẹ、e、tân lại có thể nói ra lời như vậy tới vị này toán học lao sư thở dài người toán học nếu là có thể có sâu như vậy lý giải là tốt rồi nói vị này toán học lao sư lấy ra lần trước đơn độc kiểm tra bài thi phía trên dùng đỏ bút đánh dấu sáu điểm mắt điểm một trăm vì cái gì trừ bảo đạo thứ nhất lựa chọn bên ngoài cái khác để đều là sai người rõ ràng đáp ứng ta muốn học tập cho giỏi dồ y lao sư nhìn không được cất cao n ữ liệu gỗ ẹ、e、tân một mặt cười khổ mặc dù một tuần này hắn nghiêm túc học nhưng không có học được r a bất đắc dĩ hắn còn sử dụng xem bói thủ đoạn nhưng người nào có thể nghĩ đến toán học liền ngay cả xem bói đều không thể ứng phó đạo thứ nhất để không tính tiêu đạo đề hắn chút tuyển được c về sau để xem bói toàn sai ta sẽ càng thêm cố gắng học tập gộ ẹ tật hướng rồ đi lao sư bảo đảm thế phát thể toàn bộ dùng tới về sau rồ đi lao sư lúc này mới xem như ngôi giận bắt đầu giúp gộ ẹ tật giảng giải bài tập sau hai giờ giảng giải kết thúc gộ ẹ tật ngay lập tức tỉnh táo lại nhanh chóng đứng dậy từ trong tủ lạnh lấy ra một bình nước đá đưa cho vị này toán học lao sư Goethez ngươi vì cái gì đột nhiên mua nhiều như vậy đồ vật chỉ chỉ phong tục dân tộc sở nghiên cứu bên trong thêm r a tv điều hòa không khí tủ đá l ò vi ba chở điện gia dụng vị này toán học lao sư hoài nghi nhìn xem ngô hệ tờ ta là một vị dân tộc học người giúp người g i ả i quyết một vài vấn đề lời nói thù lao coi như phong phú ngươi cũng biết gần nhất ta có tương đối thanh danh tìm ta giải quyết vấn đề người cũng nhiều lên ngô hệ tờ giải thích trên thực tế tại sự kiện kia ngày thứ hai một vị nhận dô cổ dự bị thác luật sư liền đem dô cổ dịu danh hạ tài sản toàn bộ giao cho g ô h tờ nộp cần thiết thuế khoản về sau Gô tờ thác dùy vị là u ậ t sư kia, d như ậ thế này a bất quá vẫn là học tập đệ nhất dân tục học người vẫn là có chút quá nguy hiểm dồ đi lao sư dặn dò có quan hệ gỗ rồi. hẹ tớ quá, là dân tục học người sự tình vị này toán học lao sư đã nghe nói qua rất nhiều chứ b ỏ tại kia phần thứ hai băng ghi hình bên trong vị kia đáng thương dâu cổ d i tiên sinh đề cập tới là dân tục học người goethe xem bói cho hắn biết chân tướng sự t ì n h bên ngoài gần nhất còn có không ít liên quan tới goethe n g đồn. xem bói tìm vật tìm người xử lý một chút thường nhân thúc thủ vô sách phiền phức bất quá nhất làm cho người tò mò chính là bát xích đại nhân rồi goethe người là giải quyết như thế nào bát xích đại nhân nghe nói nàng thân hình cao lớn đến đáng sợ mà lại chỉ cần thấy được người đều sẽ bị mê hoặc sau đó thì sẽ chết vong vị này toán học lao sư tò mò nhìn học sinh của mình kiên định ý chí dân g chào đấu trí thân thể cường tráng gỗ ẹ tân ngồi thẳng thân thể như hồi ức như phẩm vị giống như nói sự thật tiếp đó liền đứng dậy đi về phía cửa phòng làm cửa phòng mở ra vài giây đồng hồ về sau trong hành lang vang lên tiếng bước chân rất nhanh trên đầu còn bọc lấy băng gạc cờ lì phập liếm láp tiếu dung đi đến vị này nghề nghiệp lừa đảo nhìn lướt qua rổ đi lao sư nhẹ giọng nói có tin tức chương một trăm m ư ơ i một cả hai cùng có lợi hai á c h chi quan chương một trăm m ư ơ i một cả hai cùng có lợi chương một trăm m ư ơ i một cả hai cùng có lợi mỗi người đều có riêng phần mình tác dụng nhất là nghề nghiệp lừa đảo càng là tác dụng nhiều hơn ở quê hương một chút kinh nghiệm sớm đã để gỗ hẹn t ớ minh bạch cùng loại nghề nghiệp lừa đảo loại người này chỉ cần dùng được rồi liền sẽ có nói không ra kỳ hiệu bởi vậy tại sự kiện sau ngày thứ hai gỗ hẹn tớt liền tìm được đối phương hy vọng đối phương giúp hắn tìm kiếm rót giờ cùng rót giờ hậu duệ tương quan vật phẩm nhất là ghi lại văn tự thư tịch bản nháp chờ một chút điểm này gỗ hẹn t ớ đặc biệt nhấn mạnh rồi về phần tại sao tự nhiên là vì ẩn tàng mục đích thật sự gỗ h ẹ t ớ xoay người nhìn bản thân toán học lao sư thật có lôi dộ đi lao sư gỗ hẹn trên mặt tay nấy chú ý an toàn Vị này toán học lao sư cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là dặn là thêm cá lao cái học chỉ có sư gì, đương ứ n ngày công n g dậy rời trải đi. khi đó đã Từ thoát qua ớ sớm lớn c cá học bạch, cần toán sấu sự sau, sư nhiều kiện không liền minh này lên, nàng về vị tư lao h gộ ẹ đã can cái thiệp ì đ ư ơ nhiên g n học tập không thể rơi xuống toán học nhất định phải đạt tiêu chuẩn bởi vì nghĩ lên đại học toán học tất kiểm tra mà lại học tốt toán lý hóa đi khắp thiên hạ còn không sợ đem rổ đi lao sư đưa đến dưới lầu đưa mắt nhìn đối phương lái xe lập tức về sau gỗ ẹ tất lúc này mới quay trở về phong tục dân tộc sở nghiên cứu lão đại dựa theo phân phó của ngài ta thử mấy cái con đường tìm hiểu đến hai cái tại tinh thành phụ cận nhà siêu tập bọn hắn đều có được rót giờ cùng với hậu duệ di vật vậy nguyện ý người khác đánh đổi một số thứ về sau để người tham quan bọn họ cất giữ mà lại trong đó có một còn có một phần rót giờ lưu lại bằng nháp kirlip nhìn thấy trở về gỗ etters lập tức lại gần nói từ khi đáp ứng vì gỗ etters làm việc về sau kirlip lập tức liền bày ngay ngắn thái độ của mình vị này nghề nghiệp lừa đảo rõ ràng là rất rõ ràng lập trường của mình đối phương biết rõ đối mặt chân chính nắm giữ thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng người hẳn là dùng dạng gì thái độ cũng biết bản thân phải nên làm như thế nào bản nháp không bị công khai qua g ô、e、h ẹ tật trên mặt hứng thú ừ m đối phương cam đoan không có bị công khai qua chỉ là lén lút giao lưu bất quá muốn xem xét phần này bản nháp lời nói đối phương lại không muốn tiền mà là cần biết rõ rót giờ bí mật đối phương nguyện ý dùng bí mật trao đổi đọc qua bản nháp cơ hội cự lip lập tức nói bổ sung trao đổi bí mật g ô、e、h ẹ tật không tỏ rõ ý kiến có lẽ đối với mới là thật sự muốn trao đổi một số bí mật nhưng là càng lớn khả năng thì là cặp ấy bất quá đây chính là gỗ h、e、t ậ mong muốn đối phương tưởng muốn dẫn hắn tiến vào cạm ấy hắn cũng muốn làm cho đối phương hiện thân một vị khác đâu gỗ hẹt tớz tiếp tục hỏi vị này cất chứa một chút cùng rót giờ cùng với hậu duệ tương quan vũ khí khơi giáp truyền thuyết còn có giết chóc rót giờ hậu duệ mấy cái hung khí cơ l i p giới thiệu đối với dạng này giới thiệu gỗ hẹt tớz cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì đây là hắn cấp cho đối phương ám chỉ hắn từng không chỉ một lần nói rõ rót giờ vĩ đại đã từng thẳng i ế t chết rót giờ hậu duệ vũ khí có thể hay không đặc thù đối phương chỉ cần không phải đổ đần liền sẽ ghi nhớ cái này mấy cái hung khí có cái gì đặc thù sao g ô hẹn tớ một bộ hứng thú bộ dáng không có chứ dựa theo thời đại kia hẳn là đao thông thường kiếm và cũ kỹ xuống k i ế p cơ lip h tóc mày không quá xác định nói hừng vị này nhà s i ê u tập cần gì g ô h ẹ tớ gật đầu tiếp tục hỏi tiền mười nghìn t h ố i đối phương nguyện ý để bất luận cái gì người tham quan bản thân cất giữ phòng cơ lip h nói tự mình biết mười nghìn t h ố i cũng không đắt lắm g ô h ẹ tớ trầm n g â m một lát sau nói như vậy trước giúp ta liên hệ vị này nhà sưu tập đến như có được bản nháp vị kia nhà sưu tập người đi cáo chi đối phương ta cần xác nhận bản nháp giá trị minh bạch lão đại cờ lip nói liền nhìn về phía gỗ hẹ、e、tờ làm gỗ hẹ、e、tờ ra hiệu mình có thể sau khi rời đi vị này nghề nghiệp lừa đảo lập tức cung kính k h n g lưng hành lễ lúc này mới quay người rời đi đồng thời trợ giúp gỗ hẹ、e、tờ đóng cửa lại xuống lầu lên xe cờ lip lái xe về nhà hết thảy xem ra đều là như vậy bình thường bao quát nửa đường xuống xe mua một chút bữa tối mang theo chứa bữa tối giấy ra châu túi cờ lip một lần nữa quay trở về trên xe thế nào âm lanh thanh âm từ ghế sau xe chuyển đến cờ lip không có bất kỳ cái gì kinh ngạc hắn một bên đem chứa bữa tối giấy ra c h â u túi đặt ở ngồi kế bên tài xế một bên không để lại d ấ u v ế t nói hắn đ u ô i rót giờ bản nháp nhất định phải được hy vọng dùng càng nhiều tin tức hơn xác nhận bản nháp giá trị mà giết nhau chết rót giờ hậu duệ vũ khí cũng là hứng thú nồng hậu tựa hồ cho rằng phía trên ẩ n c h ứ a cái gì đặc thù lực lượng hắn muốn đi trước xem xét những vũ khí này k h ô i giáp nói xong câu đó cơ lip lại lần nữa phát động xe xe lần nữa lái về phía đường về nhà toàn bộ quá trình cơ lip cũng không có quay đầu nhìn một chút phản phát ghế sau căn bản không có người đồng dạng thằng đến cơ lip dừng xe thời điểm thanh âm kia mới từ đằng sau văng lên dẫn hắn đi thăm dò nhìn chút vũ khí k h i giáp cơ lip không có trả lời chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu về sau liền cầm lên bản thân bữa tối xuống xe vào nhà cơ lip nhà cách đó không xa ra bên trong pháp dừng xe xong nhìn xem c ờ lip vào nhà nhìn không được c h o mày một tuần dòng dã một tuần nàng đều đang giúp t hắn theo dõi c ờ lip nhưng cũng không có phát hiện gì đối phương hết thể bình thường chứ ngẫu nhiên sẽ còn gạt người bên ngoài ra bên trong pháp thật là bội phục vị này nghề nghiệp lừa đảo đều bộ dáng kia vẫn không quên g ạ người móc ra điện thoại ra bên trong pháp gọi cho hảo hữu ăn Gì gì. t lần sau. Lần sau hai ê n k i v người không h còn t n g phần ư gần nhất một tuần thường thường mang theo bữa tối xuất hiện ở phong tục dân tộc sở nghiên cứu bên trong có lần trước khoái trá hợp tác gỗ ẹ edt cũng không có cự tuyệt đối phương nhà này quạng khoai tây cùng đồ chấm thật sự không tệ an chọn lựa nhà này quạng khoai tây cũng không phải là bình thường tiệm ăn nhanh bên trong mảnh quạng khoai tây mà là mang già thu cọn g khoai tây dùng dầu ô lưu cùng mối ướp gia vị qua đi thu khoai tại nhiệt độ cao trong lò nướng nướng ra đến bên ngoài xốp giòn trong mềm nhưng nhất làm cho gỗ ẹ edt tán tưởng vẫn là nhà này chấm tương đẹp chính là tư liệu tương gia nhập âu cần áp nhưng chân chính linh hồn lại là gia nhập trong đó tỏi bùn dùng dầu ô lưu nướng qua tỏi để ép thành bùn về sau lẫn vào chấm tương ngay lập tức sẽ để vị ngọt chấm tương bên trong nhiều hơn một tiết tay phối hợp k i a xốp giòn cọng khoai tây thật là nhường cho người khẩu vị mở rộng ăn mấy cây cọng khoai tây về sau gỗ ẹ t t ơ t đưa tay cầm nổi lên một cái thịt bò hamburger thịt bò là d à y bánh thịt bỏ thêm pho mát phiến cùng rau xà lách nhưng cái này danh sưng khỏe mạnh thịt bò hamburger hiển nhiên không thể để cho gỗ ẹ t t ơ t cảm thấy thiếu mất điểm cái gì lập tức gỗ ẹ t t ơ t liền đem trước đó cọng khoai tây chấm tương xâm nhập trong đó lập tức hương vị liền lên đến rồi ba miệm một cái hamburger gỗ ẹ t t ớ cầm lên lớp lạnh mập chạch nước gỗ hẹ t ớ cái này dạng càng thán an gật đầu biểu thị đồng ý nhất là làm không dùng thu thập bộ đồ ăn đi tẩy nồi chén chỉ cần đem túi hàng chỉnh lý tốt càng làm cho an tâm tình vui vẻ cơ hồ cùng gỗ hẹ t ớ một dạng an há to mồm liền đem thịt bò hamburger ăn xong rồi về sau hai người là vừa ăn cọ khoai tây gà rán khối một bên trò chuyện với nhau cơ hít cũng không đáng tin cậy hắn là một cái nghề nghiệp lừa đảo lừa gạt cùng phản bội đã sớm in vào hắn thực chất bên trong tiên tính đạt lấy ý kiến của mình ta không có tin tưởng hắn chỉ là lợi dụng hắn tối thiểu nhất hắn hiện tại dùng rất tốt gộ hẹn、e、tờ gian ngay nói thật phản bội không tồn tại l i ê n như là hắn nói như vậy chính là lợi dụng lợi dụng mà thôi ở đâu ra phản bội đến như lừa gạt hắn cũng ở đây lừa gạt đối phương hắn không chỉ có muốn lợi dụng đối phương để phía sau màn bố cục người hiện t h ầ n còn muốn lợi dụng đối phương thu hoạch được càng nhiều hết u y tinh vinh dự không phải dựa vào chính hắn trong thời gian ngắn tìm kiếm càng nhiều hết u y tinh vinh dự căn bản không thực tế sở dĩ tại từ dâu cổ dịu nơi đó biết có người để mắt tới hắn về sau gộ hẹn、e、tờ duyển nghĩ đến nên làm như thế nào cái tia dấu ở phía sau màn ra hỏa không phải đang thử thăm dò hắn tìm kiếm sơ hở của hắn sao hắn đương nhiên muốn cho đối phương một cái cơ hội đến như thất bại không quan trọng đối với gỗ ẹ d tớ tới nói không có bất kỳ tổn thất nào chỉ khi nào thành công đó chính là một lần cả hai cùng có lợi hắn có thể thắng hai lần mà từ trước mắt đến xem hắn là thành công gỗ ed tớ có thể khẳng định đối phương sẽ ở thời gian nhanh nhất để hắn nhìn thấy vị thứ nhất nhà siêu tập mà lại vị k i a nhà siêu tập cất giữ bên trong nhất định có chân chính giết chết rót giờ hậu duệ vũ khí bởi vì đối phương muốn để hắn tin tưởng cơ lị phật chỉ có cái này dạng mới có thể để cho cơ lị phật đem hắn đưa vào cả bẫy hy vọng huyết tinh vinh dự đủ nhiều g ô ẹ ệ tớ l ặ n g yên suy nghĩ ánh mắt nhìn về phía thường nhân không thấy được văn tự phát hiện bí thuật xe tiếp huyết tế thuật sói xe tiếp huyết tế thuật dây leo xe tiếp huyết tế thuật liệt diễm phán định bên trong có đ ư ợ c tâm thuộc tính phán định thông qua nắm giữ đồ phụ nữ cơ sở phán định thông qua phán định thông qua có thể lợi dụng huyết tinh vinh dự học tập huyết tinh vinh dự không đủ vô pháp học tập gồ hệ tớ cũng không có nghĩ đến dâu cổ dịu giao cho hắn quyển số kia bên trong lại có ba cái bí thuật mà cái này khiến vốn là huyết tinh vinh dự về không hắn lập tức xa vào đến cực độ thiếu khuyết huyết tinh vinh dự tình trạng dù sao sợ tệ bẹt hô hấp pháp cũng là cần huyết tinh vinh dự an nhìn chăm chú lên gỗ ẹ t t ậ khi thấy gỗ ẹ t tật r o n g mắt hiện lên loại kia nàng quen thuộc ánh mắt về sau lập tức nhẹ gật đầu nàng tin tưởng gỗ ẹ t t ậ sớm có dự định nàng kia chỉ cần tin tưởng gỗ ẹ t t ậ là tốt rồi bởi vì bọn họ là cùng một loại người không có tương đối nắm chắc chắc là sẽ không xuất thủ đến lúc cuối cùng một cây c ọ khoai tây bị gỗ ẹ t t ậ g i ắ l ú để ở một bên điện thoại chấn động lên ong n n g n n g sáng lên trên màn hình rõ ràng biểu hiện ra là c ờ lịp pháp phát tới tin nhắn phía trên rõ ràng viết vị t i ê u nhà siêu tập ngày mai sẽ có thời gian cần ta hẹn trước sau g ô e t t dùng di động hồi phục một cái tốt về sau trong mắt hiện lên một vệ ý cười ngư nhi căn câu chương một trăm mười hai cũng không có ngoài ý mớn triều dương tươi đẹp cơ lịp pháp lái xe g ô e t t không có lựa chọn ghế phụ mà là thói quen ngồi ở hàng sau tài xế sau lương vị trí thói quen như vậy khiến c ờ lịp pháp vị này nghề nghiệp lừa đảo rất không q u n chọn d hắn luôn cảm thấy cô edt sẽ ở sau một khắc g ì m chặt hắn cái cổ dù là gỗ hẹn tật trong tay một mực bưng lấy một quyển sách cũng giống vậy hoặc là nói cái này khiến c ờ lip cảm thấy gỗ hẹn tật càng thêm nguy hiểm loại kêu mặt ngoài lý trí thực chất bên trong tên điên cuồng hắn gặp qua tại bộ c phát trước rồi cùng bây giờ gỗ hẹn tật không sai bị lắm lão đại ta đã liên hệ được rồi trừ bỏ chúng ta bên ngoài còn có một vị tiên sinh một đợt tham quan bành nhĩ đặc tiên sinh cất giữ còn có bành nhĩ đặc tiên sinh hoan nghênh chúng ta đến vì để cho bản thân dễ chịu điểm cơ lip bắt đầu giới thiệu ừng gỗ ẹ n t ậ khẽ gật đầu ánh mắt nhưng không có từ ghi lại sẽ tiết huyết tế thuật trong sách vợi đi mặc dù bởi vì không có hệ thống h ọ c qua nhưng là dựa vào trụ cột đồ phụ nữ gỗ ẹ ệ tật vẫn là miễn cưỡng có thể duyệt đọc quyển sách trên tay tịch gỗ ẹ ệ tật có thể từ không hề từ bỏ hết t h ể đều cần nhờ mình ý nghĩ đến như huyết tinh vinh dự đó cũng là chính hắn tìm được làm sao có thể không tính dựa vào chính mình xeo tiếp huyết tế thuật nguồn gốc từ cây sồi giáo phái cực kỳ am hiểu biến hóa cùng thực vật có chút còn có thể sử dụng nguyên tố chỉ là bản bút ký này ghi chép cũng không hoàn toàn gỗ hệ tật dưới đáy lòng dâng lên một tia tiết mới bất quá lập tức liền điều chỉnh tâm tính đây là d â cộ dịu tặp cho xem như được không còn có cái gì bất mà lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong dâu c ổ d ị c có thể làm đến những n à y đã là vô cùng khó l ư ợ n g quả nhiên có thể ở một cái lĩnh vực thu hoạch được thành công người tuyệt đối không phải may mắn gỗ hẹt tật cảm thán dâu c ổ d ị c tại người bình thường trong mắt là tương đương thành công không chỉ có có được một gian có giá trị không nhỏ công ty còn hết sức trẻ tuổi chừng bốn mươi tuổi nhân kỷ so với đối phương thành t cựu tuyệt đối được xưng tụng là trẻ tuổi dạng này người cho dù là tiến vào siêu p h à m lĩnh vực cũng là sẽ có tương đương làm đáng tiếc xảy ra chuyện như vậy lần nữa h ê n lặng vì d â cộ d ị phụ tử thở dài một cái về sau gỗ ẹ tật đánh mắt lần nữa nhìn chăm chú lên quyển sách trên tay tịch mà vừa lái xe một bên thông qua kính chiếu hậu quan sát gỗ ẹ n tật cờ lip đấy lòng thì là sơ sơ hốt hoảng vị này bành n h ĩ đặc tiên sinh mười phần nhiệt tình cho chúng ta chuẩn bị cơm trưa nếu như muốn dừng chân lời nói đối phương sẽ còn cung cấp bữa tối đương nhiên cần thiết tốn hao hết thể đều tại tham quan phí tổn bên trong vị này nghề nghiệp lừa đảo nhịn không được nói hy vọng đừng quá khó ăn gỗ ẹ n tật h u ậ n miệm nói một câu làm sao có thể vẹn nẹo tiên sinh cái này dạng thể diện người thuê đầu bếp nhất định sẽ không quá kém cơ lip nhìn thấy gỗ hẹ、e、tật cuối cùng đáp lời lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đại bộ phận đều là giới thiệu vị kia nhà siêu tập bẹn nẹo rất chính diện nhưng không cụ thể c h ỉ ít căn cứ a n cho gỗ hẹ、e、tật cung cấp tin tức vị này nhà siêu tập bẹn nẹo cũng không phải xem ra như vậy thể diện đối phương nhà siêu tập thân phận tự nhiên không hề nghi ngờ không có bất cứ vấn đề gì vị kia phía sau màn bố cục người không có khả năng chống dông tạo ra lưu lại như thế lớn sơ hở bất quá đối phương trừ bỏ nhà siêu tập cái thân phận này bên ngoài còn có một số cái khác thân phận đối phương lúc tuổi còn trẻ từng là bang phái thành viên phụ trách quản số sách loại này thừa dịp đương thời rượu loại cấm chỉ lệnh đối phương chỗ bang phái trộm vận rượu loại cùng mình sản xuất rượu loại phát ra lứa t ả i cũng đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích một lần sống mái với nhau về sau đối phương chỗ bang phái địa bàn bị chia cắt hầu như không còn thế nhưng là tiền mặt lại một điểm không có cái này tại đương thời trở thành một cái truyền thuyết đô thị biến mất thắng kim ước chừng qua hai mươi năm v n mẽo lần nữa xuất hiện thay hình đổi dạng dùng tên bây giờ trở thành thương nhân theo tuổi tắc dần cao dần dần thối lui ra khỏi khu thương mại về sau lấy nhà siêu tập thân phận sinh động mà có quan hệ với đối phương chuyện lúc trước thì là một cái năm đó lao nhân trong lúc vô tình xem tv phát hiện đối phương chẳng qua là cảm thấy vẹn nẹo khá quen sau đó điều tra mới phát hiện vẹn nẹo thân p h ậ n thật nhưng căn bản không có cái gì dùng hai ngày sau đối phương liền bị một vị uống rượu lái xe tài xế đâm chết ở trên đường cái hết lần này đến lần khác nghiền ép mấy lần về sau vị k i a tài xế trực tiếp xuống xe báo cảnh xưng bản thân đụng vào người lại bối rối bên dưới nghiền ép mấy lần đến như an làm sao biết g ô ẹ tật chưa từng có hỏi vị này nữ cảnh sát hiện nhiên giống như hắn cũng có được bí mật của mình đại gia xem như không sai bằng hữu không có việc gì có thể trợ giúp lẫn nhau một đợt ăn một bữa cơm không cần thiết bởi vì này dạng chuyện nhỏ gây nên mâu thuẫn gì quê quán nghề nghiệp trải nghiệm sớm đã để gộ ẹ n tần minh bạch cái gì gọi là phân tức đến như vẹn m è o có thể hay không cùng cái k i a phía sau màn bố cục người hợp tác tỷ lệ lớn sẽ không cho dù là vì kế hoạch sau này cái k i a phía sau màn bố cục người cũng cần cam đoan lần này tham quan thuận lợi đem chính mình tồn tại xem nhẹ đến bất kể tình trạng chỉ ít có tiến một bước thăm dò cũng cần để hết thầy đều tại hợp tình hợp lý phạm chủ xe chạy c h ừ n nửa giờ sau vẹn mẹo chỗ trang viên đến không sai là trang viên từ đường cái một bên mở ra tiểu đạo thẳng tới trang viên vị này b ẽ nẹo tiên sinh từng là thành phố nghị viên bằng hưu chính là vị kia trước đó ra thai nạn xe cậu nghị viên tiên sinh hai người tại tinh thành hợp tác rồi không ít hạng mục cuối cùng từ vị kia thành phố nghị viên đề nghị b ẽ nẹo tiên sinh bỏ vốn xây dựng đầu này có thể thẳng tới trang viên con đường cơ lip lái xe đi ở con đường này bên trên nhịn không được than thở g ô ẹ tật thì là tiếp tục xem sách nhưng lại mượn nhờ đội nha chi linh tầm mắt quan sát đến một phía tại ô tô vừa mới chạy bên trên con đường này thời điểm hắn liền bén nhạy phát hiện mình bị người nhìn chăm chú ánh mắt mặc dù khẽ quét mà qua nhưng lại cũng không thân mật đây là gộ e tật nhìn xem cái k i a m ộ t đội võ trang đầy đủ người âm thầm nhũng mày cái này một đội người có m ộ ư ơ i cái nhân số không gọi được nhiều nhưng vũ khí trang bị nhưng bây giờ là quá toàn rồi cũng không phải là đơn t h u ầ n súng ngắn mà là lấy súng tiểu liên làm chủ mỗi người trước ngực đều treo lựu đạn còn có tay bắn tỉa tay súng máy cách đó không xa còn có một chiếc bị ngụy trang che giấu quân dụng xe dịp phía trên có súng máy hạ nặng g n còn có ba chi súng phóng tên lửa gộ h -e、t ậ cũng không phải kỳ quái vẹn nẹo có được dạng này lực lượng vũ trang lấy đối phương quá khứ đối phương lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng hắn t ỏ mò là những người này tựa hồ cũng là hướng về vẹn nèo trang viên mà đi sẽ là tên kia an bài sao gồ ẹ tân một bên đem sách thu khi theo thân trong hành trang một bên cho an phát ra cái tin nhắn ngắn mà đợi đến xe lái vào trang viên lúc gồ ẹ tân lập tức lại phát hiện chỗ không đúng ngay tại tiến vào trang viên con đường một bên thổ địa tựa hồ trước đây không lâu mới bị lật qua lật lại qua dựa theo cái kia lật qua lật lại diện tích lớn nhỏ tựa hồ vừa lúc có thể vùi sâu vào một người đây là trọng thao cựu nghiệp rồi gồ ẹ tân nghĩ đến cũng không có xen vào việc của người khác hắn biết rõ bản thân hôm nay tới đến b ả n h nhĩ đặc trang viên mục đích huyết tinh vinh dự cơ luyện dừng xe xong ân cần vì gỗ hẹ -E、tờ mở cửa xe làm gỗ hẹ -E、tờ đi xuống xe lúc một ông lão từ trên bậc thang đi xuống đối phương tóc hoa rầm trên mặt mũi mang theo vô pháp che giấu nếp gấp thân thể đã có chút mập ra nhưng là lúc hành đầu lại tương đương lưu loát là gỗ hẹ -E、tờ vài trẻ sợ tiên sinh sao gần nhất thường xuyên nghe tới tên của ngài chào mừng ngài quang lâm t à trang viên hy vọng ngài có thể ở đây vượt qua mỹ rượu một ngày lão nhân mặt mỉm cười hoan lên gỗ h -E、tờ đương nhiên gỗ h -E、tờ đồng dạng mặt mỉm cười cùng đối phương bắt tay về sau, rồi cùng đối b ắ từ tay trang viên kiến trúc chủ đạo. Người phục vụ thì là mang theo tiến một một thể tham tiền t sau, vai vai mang quan, về vào viên vụ về sóng rồi đối đi kiến người khối người lại bên ngoài, cùng chủ phục cơ lịch chỉ có có cơ lịch mặc dù phương phòng nghỉ, nghìn không bên đạo, móc. là là lịch ở bên ngoài nhìn trang viên chỉnh thể hiện ra một loại đ i ể n viên thức lấy màu trắng hoa mục làm chủ xem ra tùy ý đơn giản không chứng dương nhưng đi đến bên trong về sau kiến trúc chủ thể lại là màu trắng cầm thạch cho người ta một loại nặng nề cảm giác cả hai cũng không mâu thuẫn ngược lại còn cực kỳ hòa hợp không thể nghi ngờ lúc trước mời nhà thiết kế là bỏ ra giá cao đương nhiên cũng có, có t、e、sở dĩ nếu như từ nào đó mặt trong tường đào ra nhà thiết kế hài cốt gỗ hẹt thực thật là một chút cũng không ngoài ý liệu hoặc là ngoài trang viên đầu kia đường cái bên cạnh trong rừng rậm sinh trường như vậy rậm rạp chắc là không đơn giản chỉ có một cỗ thi thể chôn ở trong đó cùng bẽn nẹo xuyên qua hành lang dài ràng giặc về sau gỗ hẹt thực tại cuối hành lang trong đại sành thấy được một người mang k í n h mắt xem ra cực kỳ nhã nhặn chung nhân nhân đối phương ứng nên chính là cờ nói một đợt tham q u a n người vị này chính là j a ắ c ly tiên sinh vị này chính là g o e t t e r và i trẻ sơ tiên sinh vẽ n ẹ o vì song phương giới thiệu g o e t t e r và i trẻ sơ t vị t i a dân tộc học người đối phương s ư ớ n g sở lập tức thoát ra theo g o e t t e r không ngừng xâm nhập lòng người thời k h ắ c này công nhận độ đã đạt đến sáu mươi phần trăm trình độ chỉ cần là gần nhất chú ý qua tin tức người không thể nghi ngờ đều nghe qua cái tên này nhìn thấy ngài thật là quá vinh hạch rồi nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngài có thể vì ta giảng càng nhiều phong tục dân tộc cố sự ta là một vị tự do soạn bản thảo người ta đối với ngài trải nghiệm thực tế quá hiếu kỳ rồi đối phương kích động cùng gỗ hẹn tật n ắ m tay nhưng là đối phương nhịp tim lại bình tĩnh dị thường còn lâu mới có được biểu hiện ra kích động như vậy được rồi bất quá ta hy vọng kia là tại ta nhìn thấy những vũ khí kia khôi giáp về sau câm chưa thời điểm thế nào gỗ hẹn tật vừa cười vừa nói không có vấn đề đối phương một lời đáp ứng nhìn xem coi như vui sướng trò chuyện hai người vẹn ẹ o trên mặt vậy lộ ra một cái tiêu dùng loại này một đợt tham quan sự hắn lo lắng nhất chính là đồng thời tham quan khách nhân bất hòa bởi vì kia không đơn thuần là tổn thất tiền sẽ còn ảnh hưởng đến thanh danh của hắn một khi thanh danh bị hao tổn hắn thì sẽ tổn thất nhiều tiền hơn vẽ n ẹ o cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy may mắn hôm nay cũng không có d ó t giờ các hạ là một vị nhân vật vĩ đại không ít người đều dùng thánh d ó t giờ đến xưng hô vị này vĩ đại các hạ nhưng là thân là hậu duệ của hắn cũng không có may mắn như vậy chúng ta biết rõ dót giờ các hạ từng có sáu vị thê tử cùng chí ít hai mươi hai vị tình nhân mặc dù bị đ i chép cũng là bởi vì các nàng mỗi một vị đều chí ít vì dót giờ các hạ sinh hạ qua một đứa bé nhưng rất đáng tiếc những hải tử này hơn phân nửa đều chết hiểu rồi còn dư lại gần một nửa bên trong đa số người cũng ở đây sau khi thành niên xuất hiện các loại ngoài ý mớn p h ả n phất có cái gì nguyền rủa xuất hiện ở dót giờ các hạ huyết mạch bên trong giống như chỉ cần có thanh danh như vậy thì nhất định sẽ gặp bất hạnh ta cất giữ vũ khí bên trong có chí ít ba cái có thể xác nhận là dính dót giờ các hạ huyết mạch máu tươi bọn chúng cũng bị nhóm người s i ê u tầm s ư n g là huyết tinh đồ cổ không ít người chán ghét đến cực điểm không ít người lại thích cực điểm ta xem như cái sau vẹn mẹo một bên mang theo gỗ ẹ tật cùng rắc ly hướng phía dưới đi đến một bên giới thiệu bản thân cất giữ khi đi tới lòng đất vị này nhà s i ê u tập đầy ra cối đ ạ i môn lập tức rất nhiều vũ khí khôi rắc khắc sâu vào gỗ ẹ tật từ mắt. sớm nhất vũ khí lạnh đao kiếm đến cận đại súng mùi lửa cái gì cần có đ ề u có gỗ ẹ tật thậm chí trong góc còn phát hiện một môn thành tấn nặng tiểu cũ hòa pháo liền tựa như là một bộ cận đại hai trăm năm vũ khí triển l ã n xuất hiện ở gỗ hò bất quá hấp dẫn nhất gỗ hẹ tật vẫn là đặt ở ở giữa nhất ba cái vũ khí một chi truy thủ một chi trường kiếm một chi súng k i ế p ba cái đồ vật đều bị bảo bọc kính chống đạn rất tốt bảo hộ lấy các tiên sinh muốn đụng vào nhớ được mang găng tay vẽ n ẹ o cười đưa qua hai bộ găng tay vì cái gì cần một mươi khối t h a m quan phí tổn có thể chạm đến chính là lớn nhất bán điểm tiếp nhận găng tay gỗ hẹ tật mang tốt để vẽ n ẹ o xác nhận về sau liền không kịp chờ đợi đi về phía k i a ba cái vũ khí kính chống đạn chậm rãi hạ xuống gỗ ẹ tật lấy trước nổi lên truy thủ bảo tồn tốt đẹp truy thủ nó từng là rót giờ hậu duệ một trong phòng thân truy thủ nhưng là đối mặt một đám đột nhiên xuất hiện cường đạo dạng này truy thủ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì ngược lại trở thành cắt đứt chủ nhân hết hầu hương khí thu hoạch được hết u y tinh vinh dự ít một bảo tồn tốt đẹp trường kiếm làm người quyết đấu trường kiếm một trong nó đã từng tràn đầy vinh diệu nó vì nó chủ nhân thắng được chí ít sáu phen thắng lợi thẳng đến nó từng bị sát đầy độc rắn sự tình bị lộ ra về sau chủ nhân của nó bị phỉ nổ nó bị vứt bỏ ở xó sình bên trong nhưng nó từng là chân chính h ư n g khí chí ít tại thời đại kia là bị cho là như vậy thu hoạch được hết tinh vinh dự x hai bảo tồn tốt đẹp súng k i ế p vì đề cao mình xạ kích trình độ đã từng người nắm giữ không ngừng luyện tập thẳng đến vô y đánh trúng một bên đi ngang qua rót giờ hậu duệ thu hoạch được hết tinh vinh dự ít một gỗ ẹ tớ từng cái chạm đến trên mặt mặc dù bất động thanh sắc đáy lòng lại là làm cho này thu hoạch cuồng hỉ mà một bên rắc lì vậy làm bộ cầm lên một chi xem ra tương đối sắc bén trường kiếm vị này người tham quan cao mày tựa hồ vô pháp xác nhận chi này trường kiếm lai lịch đây là bộ tần vương triều thì vũ khí trong truyền thuyết là kia vị cuối cùng vương tử bội kiếm mặc dù không có minh xác lịch sử ghi chép nhưng là trường kiếm rèn đúc công nghệ cùng trên bảo thạch đều để ta mười phần xác nhận điểm này b ẹ n è o giới thiệu thanh trường kiếm này nguyên lai、like、là cái này dạng g i á c lì trợt nhẹ gật đầu tiếp đó liền đem trường kiếm gác ở b ẹ n è o trên cổ vị này người tham quan mỉm cười nói a n cướp chương một trăm mười ba b ố t h ắ n g hai á c h chi quan t r ư ơ n g một trăm mười ba b ố t h ắ n g chương một trăm mười ba b ố t h ắ n g b ị trường kiếm gác ở trên cổ b ẹ n è o không có một chút x í u khẩn trương tương phản vị này nhà s i ê u tập mặt mỉm cười rác lì tiên sinh nếu như đây là một cái đùa dỡn lời nói ta có thể coi như chưa từng xảy ra đối phương nói như vậy đúng vậy a ngươi đương nhiên có thể coi như cái gì cũng không xảy ra dù sao chí ít có hai cái tay bắn tỉa đang nhắm vào ta ta một khi b u ô n g xuống trường kiếm nói hẳn là sẽ lập tức bị nổ đầu a g i á c lì nói liền một bên thân gián tại b ẹ n nẻo sau lưng đồng thời cưỡng ép lấy đối phương nuốt ở kia môn thanh đồng đại pháo đằng sau mà vừa lúc này vê anh ẩm ẩm tiếng nổ loáng thoáng chuyển đến mặt đất khẽ run trước một đội vũ trang gộ ẹ t ầ n nháy mắt minh bạch g i á c lì là thân phận gì rồi nội ứng ngoại hợp ám tử từ đối phương xuất thủ vây nuốt vẹn nẻo lại từ phía ngoài vũ trang đột nhập trang viên v ề phần tại sao sẽ ở hắn tới thời điểm xuất hiện chuyện như vậy tuyệt đối không phải là bởi vì hắn là thai ách loại hình đơn thuần cũng là bởi vì cái kia phía sau màn bố cục người thiết kế mà ở lúc này vị này người tham quan hướng về phía gỗ hẹn -E、tờn hô gỗ hẹn tờn vài trẻ sợ tợn ta đối với ngài không có ác ý ta chỉ là nhằm vào vẹn mẹo mà tới sở dĩ ngài chỉ cần đứng ở trong góc nhỏ giữ yên lặng là tốt rồi đối mặt với như vậy lời nói gỗ ẹ n tờn rất phối hợp dỡ cao lên hai tay liền đi tới xó xỉnh bên trong vài trẻ sợ tiên sinh rất phối hợp ta hy vọng vẽn mẹo tiên sinh ngài cũng có thể phối hợp ta Ngậy! Phúc! i á c lý lời nói vẫn chưa nói xong lại đột nhiên dừng lại phá phất là có một miệng cục đ á m cắm ở cổ họng đón lấy gỗ e t ơ e r s liền thấy tiết hầu bị cắt đứt g i á c lì thân thể nghiêng một cái ngã xuống trên sàn nhà mà b ẽ nẹo thì là đứng lên trong tay đối phương cầm một thanh t i ể u đao trên thân tràn đầy máu tươi có chút bất đắc dĩ nhìn xem trên người máu tươi vị này nhà s i ê u tập thở dài đừng lo lắng gỗ etters n g à i trẻ sơ thờ tiên sinh xảy ra một điểm ngoài ý m u ố n vị này nhà sưu tập vừa nói vừa đi về phía gỗ e t t trong mắt hiện lên một vệ xác ý không hề nghi ngờ đối phương chuẩn bị giết chết gỗ ettors vẹn nẹo rất rõ ràng biết mình một ít chuyện dù là những năm này một mực tại tẩy trắng nhưng là cuối cùng vô pháp triệt triệt để để sạch sẽ nhất là phía trước một trận hắn vị kia trí hữu thành phố nghị viên sau khi chết càng trở nên phiền phức lên hắn thiếu khuyết minh hữu một vị vì hắn che gió che mưa minh hữu liền như là hắn sẽ thỉnh thoảng vì vị kia minh hữu cung cấp một chút trợ giúp đồng dạng huyết quạ là ngài nói cho bà gì a mặc dù không biết là cái gì nhưng là ta vị kia trí hữu đương thời rất không cao hứng hắn hy vọng có người giải quyết hết ngài ta chính là người kia tuyển dĩ nhiên theo tử vong của hắn chuyện này vô kỳ hạn mắc cạn rồi có thể vận mệnh chính là chỗ này a kỳ quái n g à i lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ta còn vừa lúc gặp chuyện như vậy đối phương nói như vậy trong trần nhà giấu dếm hai cái tay bắn tỉa liền quang minh chính đại hiện thân hai chi họng súng chỉ vào gỗ e tờ đối phương lắc đầu thở dài ta cần mau hơn giải quyết hết phiền t o á i trước mắt sau đó nhanh chóng rút lui nơi này sở dĩ xin lỗi nói xong đối phương liền chuẩn bị đ ộ n g thủ gỗ e tớ lại là cười một tiếng chậm rãi nói không sao tiếp sau chú ý điểm vẹn nẹo x ứ sở ở nơi này vị nhà siêu tập cùng bên người hai vị tay bắn tịa còn không có kịp phản ứng lúc đã cảm thấy gồ hẹ、e、tờ hai mắt trở nên dị thường thâm thúy bọn hắn không tự giác lâm vào trong đó chờ đến tỉnh táo lại lúc bọn hắn đứng ở một mảnh trên k h ó n g giã sau đó ngang một đạo to lớn thân ảnh từ đỉnh đầu bọn họ bay qua nóng rực liệt diễm đốt cháy thân thể của bọn hắn kịch liệt đau nhức sợ hãi hội tụ đến một đợt lúc chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu cự long ảo giác theo ba người ngã xuống đất hôn mê trực tiếp biến mất đối mặt không tâm người tăng trí nhìn chăm chú chính là chỗ này a dùng tốt gỗ h ẹ t ậ đưa tay từ một cái tay bắn tỉa bên hông rút súng lục ra đối trên đất ba người liên tục mở mấy súng đã nói làm cho đối phương kiếp sau chú ý điểm thân là nam nhân gỗ h ẹ tật ự nhiên là nói được thì làm được xác nhận ba người đều sau khi chết gỗ h ẹ t ậ cũng không có lập tức rời đi mà là tại toàn bộ cất giữ bên trong tìm kiếm phải chăng có hết u y tinh vinh dự cá lọt lưới đến như trên mặt đất chiến đấu hắn cũng không lo lắng đ ộ nha chi linh giúp hắn nhìn chăm chú toàn trường hắn tùy thời nắm chắc phía trên hết thẻ độc tính đồng thời gỗ h t ậ vậy minh bạch này vì phía sau màn bố cục người muốn làm gì đơn giản chính là thiếu kết h u y quả đen điều kiện tiên quyết hắn làm như thế nào chính diện đối mặt hiện đại s ú n g ống trước mắt bí cảnh so với trong tượng tượng còn muốn suy sụp bất luận là siêu phàm giả vẫn là người bình thường s ú n g ống đều sớm đã trở thành trí mạng vũ khí Trừ trước đó bị lực lượng chi phối đầu góc t h ằ n g ngốc kia bên ngoài trước mắt bí cảnh siêu phàm giả sớm đã ẩn nập bản thân bọn hắn không còn là thế giới chủ đạo cũng vô pháp trở thành người đang nắm quyền cố vấn chỉ có thể ở xó s ỉ n h bên trong cầu sinh nhưng cho dù là cái này dạng đặc thù lực lượng vẫn như cũ để bọn hắn tự cho mình siêu phàm thậm trí là minh tránh á n đấu g ô edt cũng sẽ không quên hắn là làm sao bị để mắt tới bởi vì hắn dưỡng phụ v h ả i chester mặc dù không biết mình vị này dưỡng phụ làm cái gì nhưng là g ô edt cũng hiểu được bản thân vị này dưỡng phụ tỷ lệ lớn cũng là một vị siêu phàm giả lấy dân t ụ c học người làm che giấu siêu phàm giả còn hẳn là thập phần cường đại loại kia bằng không thì cũng không có khả năng đợi đến hắn vị này dưỡng phụ mất tích những cái kia có kiểu đ o á n nhân tài dám no g ngoe muốn động thậm chí là liên miên bố cục không đến cuối cùng một khắc cũng không dám lộ diện liền như là lúc này nếu như hắn chết rồi vậy dĩ nhiên là chấm dứt nếu như không chết vậy l i ề n sẽ lần nữa nhằm vào bố cục sở dĩ tại dạng này điều kiện tiên quyết vẽ nẻo cùng hai cái tay bắn tỉa thi thể liền trở thành đối phương trọng yếu điều tra đối tượng nghĩ tới đây gỗ hẹp -e、tờn meo lại hai mắt hắn không thích luôn luôn bị động chịu đòn hắn càng thích chủ động xuất kích bất quá kia là chuyện sau đó rồi hiện tại tự nhiên là tìm kiếm khả năng bỏ sót huyết tinh vinh dự mà kết quả cuối cùng là mừng rỡ gỗ hẹp -e、tờn tại một c h i thật d à i trường mâu trên có thu hoạch thích khách mâu thân là thích khách trọng yếu nhất chính là cẩn thận cùng kiên nhẫn ngươi có thể không có tinh xảo võ nghệ cũng có thể không hiểu được độc dược phối phương nhưng ngươi không thể không có cẩn thận cùng kiên nhẫn vậy sẽ nhường ngươi trở thành đầu gối chúng một tiên thủ vệ nó người nắm giữ có được viễn siêu thường nhân cẩn thận kiên nhẫn cùng nhấn m ạ i tiêm phục tại trong tháo đài chờ đợi lấy rót giờ hậu duệ đi vệ sinh lúc tay c ầ m trường mâu hướng lên đâm tới thu hoạch được hết tinh vinh dự ít một nhìn thấy đầu này nhìn chăm chú g ô ẹ tớ sắc mặt liền quái dị vẫn còn có dạng này thích khách vạn nhất bị rơi xuống lớn ít rán mặt làm sao bây giờ chẳng lẽ đây chính là đối phương nhấn lại gỗ ẹ tớ nhịn không được t r o mày đã là ngoài ý mới cũng là có như vậy t í xíu không thoải mái mặc dù biết năm tháng thanh tẩy về sau trường mâu phía trên sớm đã không có cái gì dị vật lưu lại nhưng vẫn là nhịn không được dùng mang theo người cồn xoa xoa tay mà ở lúc này trên mặt đất chiến đấu đã tiến vào hồi cuối trang viên trông coi dựa vào địa hình ưu thế lấy được thắng lợi nhưng là chỉ là thắng thảm nhiều người tử vong còn lại số ít người vậy từng cái mang thương kẻ tập kích cũng không có bị toàn diện còn chạy hai cái là trọng yếu hơn là gọi cảnh sát văng lên mười mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở đầu kia trên đường cái trang viên thủ vệ tại liên miên kêu gọi vẹn nẹo không có kết quả về sau nhanh chóng rút lui không hề nghi ngờ những người này nội tình tuyệt đối không sạch sẽ lại thêm trước đó vẹn nèo lời nói goethe đã có một chút suy đoán tỷ lệ lớn là đã từng hắn nửa cái đồng hành sát thủ thối lui ra khỏi cái gọi là khu thương mại lấy nhà s i ê u tập thân phận sinh động hẳn là đánh lấy nhà s i ê u tập danh hiệu lấy sát thủ người đại diện thân phận sinh động a goethe tự nói bắt đầu đi lên đi đã đem toàn bộ vẹn nèo trang viên không chế ăn nhìn xem bình yên vô sự đi ra goethe nhịn không được khoe miệng có chút m i t lên sau đó liền khôi phục bình thường một bên sệ ở tạ thì là có chút kỳ quái mà nhìn xem g o e t h thế nào g ô hệ tật kinh ngạc hỏi g ô hệ tật ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái vì cái gì ngươi đi tới chỗ nào nơi đó liền sẽ xảy ra chuyện giống như là xe tạ lời nói cũng chưa có nói hết ngay tại an l ệ n h như băng nhìn chăm chú nuốt trở vào g ô hệ tật đương nhiên biết rõ đối phương tưởng muốn nói thứ gì h ả i tinh đây chính là nói với phương tưởng nhưng là g ô hệ tật cũng sẽ không thừa nhận ta chỉ là nghe được vong hồn kêu thẳng thôi sở dĩ ta mới lắng nghe thanh â m đến nơi này cũng không phải là ta xuất hiện mới có t a i họa mà là t a i họa người gặp nạn hy vọng ta xuất hiện ở đây g ô hệ tật giải thích xe ơ tạ bán tín bán nghi ngay tại kiểm nghiệm thi thể ra bên trong pháp kia là không có chút nào tin vị này pháp ý kiên định cho rằng gỗ ẹ tật chính là cái thai tinh bằng không vì cái gì cùng gỗ ẹ tật đồng hành cờ lì phật rốt cuộc lại bị thương lần này so với lần trước so sánh bị thương nặng hơn ít nhất phải tại bệnh viện nghỉ ngơi hơn nửa năm rồi nói không chừng còn sẽ có cái gì nghiêm trọng di chứng tuyệt đối không được ảnh hưởng đến an vị này nữ pháp ý cầu nguyện mà cùng hai người bất đồng là những cái kia so mui chó còn linh theo đuôi mà đến các phóng viên lại là cả đám đều tin chí ít mặt ngoài tin vài trẻ sơ tờ tiên sinh ngài vì sao lại nói nơi này có vong linh kêu trên vài trẻ sơ tờ tiên sinh ngài có phải hay không nhìn thấy cái gì đối mặt với phóng viên tra hỏi gỗ hẹ -E、tờ duy trì một cái như gần như xa trình độ đi xem một chút bên ngoài trong rừng bùn đất đi nó ăn chán chê máu tươi còn có những cái kia chạy trốn đao phủ bọn hắn nên nhận trừng phạt gỗ hẹ -E、tờ nói liền đóng lại hai mắt tiếp đó liền đ ố n g nhiên chỉ hướng một cái phương hướng nơi này có một tội nghiệt linh hồn gỗ hẹ -E、tờ lớn tiếng nói xác nhận động tác càng nhanh nơi này nơi này cũng có còn có nơi này gỗ h ẹ tớ nhanh chóng đem trốn chạy trang viên thủ vệ kẻ tập kích phương hướng tất cả đều xác nhận ra tới an cấp tốc phái người truy kích đương nhiên không phải x e bói x e bói không có khả năng chuẩn xác như vậy mà là quạ đen chỉ đường bất quá tại đối mặt các ký giả hỏi thăm lúc gỗ hẹn、e、tớ lại là nghiêm trang nói hiệu nói v ư ợ n g đây là linh thị gỗ h ẹ tớ nói l i ê n tự tuyệt lại trả lời các ký giả vấn đề gì đi về phía một bên mà theo những cái kia trang viên thủ vệ cùng kẻ tập kích bị tóm vệ gỗ hẹn t i n tưởng mình công nhận độ sẽ lần nữa tăng lên thế này sao lại là cả hai cùng có lợi rõ ràng là ba thắng Thắng lần. ba Sau đáp ó hắn tự nhiên thắng. hô hấp h muốn buôn tự tệ bẹt Dù sao, sợ p tăng huyết tinh tiền. lên cũng không vẹn vẹn cần huyết tinh vinh、dự. Còn cần dự. Mà s án t thủ g hang ư ờ i đại diện hang sẽ tự h i tiền ế u t hắn sao. Đáp án tự nhiên là rõ ràng thừa dịp đại lượng nhân thủ đi đổi bắt những cái tia trang viên thủ vệ cùng kẻ tập kích gỗ hẹ tân n g n nhở quạ đen trước điều tra tốc độ cực nhanh đi tới vẹn nẹo phòng khách nương tựa theo đã từng kiến thức chuyên nghiệp dễ dàng tìm được theo gỗ hẹ t ư ơ n g đương lạc hậu mất thất mất thất liền giấu ở giá sách sau tiến bảo cũng chỉ cần di động một quyển sách theo một phần huyết tinh vinh dự cùng trước mắt trong mật thất thành đống tiền mặt biến mất gỗ hẹn thật sở tệ bẹt hô hấp pháp để cao một cấp sở tệ bẹt hô hấp pháp nhập môn làm nữ vũ tri thức bị vừa điên công khai về sau sở tệ bẹt gia tộc tiên tổ là nhóm đầu tiên tiếp xúc đến những ngày tri thức người h á n g tiên phú mặc dù không đủ xuất chúng nhưng lại chăm chỉ lại giàu có tinh thần mạo hiểm kết hợp lấy mình học đến tri thức thông qua không ngừng thực tiễn hắn tìm được cải thiện bản thân tiên phú phương pháp cứ việc quá trình này tương đối dài dằng d ặ t lại đau đớn mà bây giờ ngươi đã tiến thêm một bước ngươi bắt đầu có tâm đắc của mình trải nghiệm hiệu quả thông â m k hai cơ sở nhập môn không chấm một đánh dấu này bí thuật có thể tăng lên đẳng cấp hô gô h ẹ tật h ở phào nhẹ n h õ m mặc dù tâm biến hóa không bằng thể như thế trực tiếp nhưng là đầy đủ rõ ràng gộ h t có thể cảm giác được rõ ràng một loại tràn đầy cảm từ sâu trong linh hồn dâng lên thỏa mãn Vui vẻ. với Lại, càng phát ra cường đại. Phải biết tâm biên hóa, đối với gỗ tươi tới nói, thế nhưng là trực tiếp chi minh. Cái đại, nghiền lợi. là là càng cường trực chăm chú cùng trước chỉ cần cường chính thức cái Mà nhưng ảnh hưởng đến tăng nhìn tưởng thắng gỗ phát ép hóa, thế tâm trí bất tâm ra đủ ẹ sở a tra, u Điều đấu chiến cúi toàn gần năng. s dĩ tại huyết tinh vinh dự sung túc lại tiền mặt đầy đủ điều kiện tiên quyết gỗ ẹ tân lập tức lựa chọn lần nữa tăng lên huyết tinh vinh dự tăng lên s ở tệ bẹt hô hấp pháp đến tinh thông cấp bậc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 thông qua không ngừng thực tiễn hắn tìm được cải thiện bản thân thiên phú phương pháp cứ việc quá trình này tương đối dài dằng dặt lại đau đớn mà bây giờ ngươi đã thuần thục nắm giữ cái này môn hô hấp pháp lại đạt được ngoài định mức tăng thêm hiệu quả tâm không bốn cơ sở nhập môn thành thạo tinh thông 0.1. t h u hoạch được ngoài định mức tinh thông tuyển hạng c h i ê u tài c h i ê u tài tại sinh hoạt hàng ngày cùng đối mặt cùng kim tiền tướng quân sự vẫn lúc sẽ ngoài định mức tăng lên một chút tài vận đánh dấu này bí thuật có thể tăng lên đẳng cấp triều tài nhìn trước mắt sở tệ bẹt hô hấp pháp xuất hiện ngoài định mức tinh thông tuyển hạng gỗ ẹ t tờ phản g phất có chỉ ra trắng vị kia hạ thông t khách sạn lao bản vì sao lại có tiền như vậy rồi đến như ngoài định mức tinh thông tuyển hạng bản thân nói như thế nào đây gỗ ẹ t tờ vẫn là rất thích dù sao ai sẽ chán ghét tài vật đâu nhìn lúc qua còn thừa lại hai phần huyết tinh vinh dự cùng trước mắt giống tuyết mật thất gỗ ẹ t tờ k h ẽ thở dài một cái sở tệ bẹt hô hấp pháp từ tinh thông cấp bậc tăng lên tới chuyên gia cấp bậc cần hai phần huyết tinh vinh dự cùng hai mươi kim khắc cái trước hẳn có mà cái sau trong thời gian ngắn gỗ ẹ t tờ hoàn toàn không suy tính đem hắn meo điểm thế giới cùng hai cái bí cảnh gia sản thêm một khối đoán chừng đều rất khó góp đủ hai mươi kim khắc đương nhiên nếu như bán ra bất t ư ở n g chi minh hoặc là ảnh xà chi nhận kia là khắc nói bất quá trừ phi gỗ hẹ tớ giết rồi không phải căn bản không có khả năng bán ra hai cái vật phẩm tại sở tệ bẹt hô hấp pháp vô pháp tăng lên thời điểm gỗ hẹ tớ cũng không có góp nhặt huyết tinh vinh dự ý nghĩ không lâu sau đó hắn liền muốn đối mặt không biết kẻ địch rồi lúc này còn muốn giữ lại đó mới là đầu ó c có bệnh nhất định phải đem tích lũy đổi thành thực lực. dây leo cùng sẽ tiếp huyết tế thuật liệt diễm bên trên hai phần huyết tinh vinh dự có thể học tập trong đó hai hạng đến như cái nào hai cái gỗ hẹ tớ sớm có dự định hắn lựa chọn sẽ tiếp huyết tế thuật sói cùng sẽ tiếp huyết tế thuật liệt diễm ghi chép ba loại bí thuật thư tịch gỗ hẹ tớ cũng không phải xem không so với cầu huyết tế thuật sói cùng sẽ tiếp huyết tế thuật liệt diễm bây giờ liền có thể dùng xeo tiếp huyết tế thuật dây leo cần tự mình gieo trồng một chút dây leo mới được dù cho có bí thuật gia trì sinh trưởng đại đại tăng tốc dây leo thực vật cũng không khả năng tại trong vòng mấy canh giờ sinh trưởng hoàn thành phát huy được tác dụng huyết tinh vinh dự học tập sẽ tiếp huyết tế thuật sói huyết tinh vinh dự học tập sẽ tiếp huyết tế thuật liệt diễm lại một lần nữa g ô、e、ẹ tật trước mắt bắt đầu hiện hiện thành hàng văn tự xeo tiếp huyết tế thuật sói không trọn vẹn tại càng thời kỳ cổ sẽ tiếp lưu phái bên trong biến hóa một mực bị cho rằng là ban sơ huyền bí một trong rất nhiều sẽ tiếp tế tự chăm chỉ không ngừng nghiên cứu nhưng khi bị sói cái nuôi lớn hải tử dẫn đầu quân đội mà khi đến những n à y tế tự đột nhiên phát hiện mình tộc đàn vậy mà không có sức chống cự bọn hắn vừa đánh vừa lui dù cho cường đại hơn nữa huyết tế thuật đều không thể chiến thắng cái kia kinh khủng ra hỏa đáng được ăn mừng chính là đối phương minh đệ Cũng k không không hiệu quả biến thân làm người sói bộ dáng thể ngoài định mức một thu hoạch được có thể chống cự viên đạn cấp bậc da lông cùng viên đạn cấp bậc công kích lợi trào căn cứ hiện giai đoạn thể phán định thu hoạch được đánh dấu một biến thân người sói lúc sẽ tiếp tục tiêu hao thể lực đánh dấu hai trăng tròn thời điểm sẽ không c ồ n bạo biến thân đánh dấu ba này bí thuật vô pháp thăng cấp nhưng có thể bù đắp x e o tiếp huyết tế thuật sói cũng không có vượt qua gỗ hẹn、e、tật trước trên cơ bản cùng thư tịch bên trên ghi lại không sai b i lắm nhưng là x e o tiếp huyết tế thuật liệt diễm cũng không vậy x e o tiếp huyết tế thuật liệt diễm không c h ọ n vẹn đối mặt với sói cái c h i tử tiến công một bộ phận cổ sẽ tiếp tế tự lựa chọn nghiên cứu sói một phần khác cổ sẽ tiếp tế tự thì lựa chọn c à n g truyền thống phương thức liệt diễm bọn hắn kỳ vọng dùng hòa diễm đến khu trục đầu này quái vật tri tử cuối cùng bọn hắn có đầy đủ đột phá nghiên cứu nhưng là tại quái vật tri tử tập kích bên trong nghiên cứu cũng không có chân chính trên ý nghĩa chuyển hóa thành thành quả liền biến mất. Hiệu quả. t đối với nữ vui nhóm quà tặng gỗ hẹt tật chưa từng có nghĩ đến dạng này quà tặng lại còn có thể có rung hợp năng lực tạ gỗ hẹt tật dữ lý giải bên trong cùng loại dạng này d u n g hợp hẳn là trải nghiệm rất dài nghiên cứu chịu nhiều đau khổ về sau đột nhiên linh quang lõe lên mới có thể đạt tới nhưng bây giờ hắn nói chỉ là một câu là sau đó hoàn toàn mới thiêu đốt chi thủ liền xuất hiện đây cũng quá thoải mái rồi b ậ t h ợ p nhất thời thoải mái một mực b ậ t h ợ p một mực thoải mái vô hình câu nói này xuất hiện ở gỗ ẹ -E、tật trong lòng dù là hắn còn có một điểm cảnh giác nhưng lúc này vẫn là kìm nén không được kích động trong lòng hắn nhìn về phía hoàn toàn mới thiêu đốt chi thủ thiêu đốt chi thủ do bất gia tộc di tích thăm dò cùng cổ s ở c h tiếp tế tự không c h ọ n vẹn liệt diễm kết hợp về sau ra đời hoàn toàn mới bí thuật nó uy lực càng lớn cũng càng thêm linh hoạt hiệu quả tiêu hao một chút thể lực lấy lòng bàn tay của ngươi làm điểm xuất phát hướng về phía trước phun ra hình mũi khoan h ỏ a diễm h ỏ a diễm góc độ vì ba mươi độ chiều dài là một mm phán định cấp bậc vì đau lưới đ a o đến thuốc nổ cấp bậc tiếp tục phun ra lúc sẽ tăng lớn thể lực tiêu hao hoặc là ngươi có thể triệu hoán một đ o ạ n phán định cấp bậc vì đau lưới đ a o đến thuốc nổ cấp bậc h ỏ a cầu hướng mục tiêu ném đánh dấu một không cần thủ thế cùng đồ phụ nữ khi ngươi tâm niệm vừa động giơ bàn tay lên lúc hỏa diễm liền sẽ phun ra đánh dấu hai ngươi có thể dùng tùy ý một cái tay phun ra hòa diễm nhưng không thể cùng thì hai tay phun ra đánh dấu ba khi ngươi ném hòa diễm lúc ngươi cần tự hành nhắm chuẩn lại ném khoảng cách cần căn cứ ngươi thể đến phán định đánh dấu bốn này b i thuật vô pháp tăng lên đẳng cấp nóng rực từ đáy lòng c h ả y ra nóng rực một lần nữa xông lên lòng bàn tay gỗ ẹ tớ s i ế t chặt nắm đấm bên trong ánh lửa lấp l õ nhưng sau đó lập tức dập tắt hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đi tới an xê ở tạ mật thất này làm sao rỗng xê ở tạ kinh hô sau đó không cần gỗ ẹ tớ giải thích liền hung á c vừa nói, nói vẽn nẹo ra hỏa này quá giả hoạt nhất định là sớm rời đi mật thất bên trong đồ vật liền giống như đương thời lại là một lần ám kim biến mất p h ẫ n hận không giúp xe ở t a đột nhiên nhìn về phía gỗ e t t o r gỗ e t t o r ngươi hiểu xem bói a ngươi có thể xem bói đến số tiền này đi nơi nào sao xe ở ta một mặt mong đợi nhìn xem gỗ e t t o r -Z. xem bói không phải v ấ n năng xem bói sai lầm tỷ lệ rất lớn mà lại ta hoàn toàn không biết mật thất bên trong biến mất là cái gì căn bản là không có cách xem bói gỗ e t t o r rất là bất đắc dĩ thở dài như vậy sao ta không tin liền không có một điểm vết tích trên đường có giám sát ngân hàng có nước chạy ta nhất định có thể tìm tới người này dấu vết để lại xe ờ ta kiên định nói sau đó quay người liền hướng bên ngoài chạy tới gỗ ẹ n t ớ nghi hoặc mà nhìn xem sệ ợt tạ b ó n g lưng hắn luôn cảm thấy hôm nay sệ ợt tạ tựa hồ có chút không giống nhau lắm sệ ợt tạ sớm nhất cộng tác lao sư cũng là bởi vì truy t r a vẹn nẻo mất tích mặc dù không có bất cứ chứng c ứ gì chứng minh là vẹn nẻo hạ thủ cũng không có tìm tới thi thể nhưng là có lúc lại là rõ ràng an nhẹ giọng giải thích gỗ ẹ n t ớ giật mình chúc sệ ợt tạ vật may gỗ ẹ n t ớ nói như vậy liền xoay người nhìn về phía an một bộ tương đương nghiêm túc lại chuẩn bị nói gì biểu lộ nhìn thấy bộ dáng này gỗ e t t e r toàn thân còn mang theo mùi khói thuốc súng an đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức mặt liền đỏ luôn luôn lạnh như băng nữ cảnh sát ở thời điểm này có vẻ hơi chân tay luôn c uống nàng đầu tiên là có chút lui về sau một bước nhưng lại cảm thấy không ổn cái này tựa hồ đại biểu cho cự tuyệt thế là lại tiến lên một bước có thể lại cảm thấy cái này dạng chính mình có phải hay không quá chủ động rồi lúc này lại lui về sau một bước tiến lên lui lại mấy lần tiếp lấy a n người ở đây khiêu vũ sao gỗ e t t e r thanh em đàm thoại khiến an cứng ngắc dừng lại không có an lập tức lắc đầu g ô、e、hẹ tớ lại là nợ nụ cười khi ê u vũ ta còn tính am hiểu có thời gian rảnh ta dạy cho ngươi đi hiện tại ta hy vọng ngươi và r a bên trong pháp nói một chút một hồi ta nghĩ chương một trăm mười lăm phản kích hai á c h chi quan trương một trăm mười lăm phản kích chương một trăm mười lăm phản kích buổi tối bảy giờ theo cuối cùng một cỗ thi thể được đưa vào tủ lạnh về sau một mực kiểm tra ghi chép r a bên trong pháp d ộ i lưng một cái ân bình thường không có gì lạ không chút nào thu hút tan ca rồi tan ca rồi tất cả mọi người quẹt thẻ tan ca thân là pháp y phòng làm việc thủ tịch pháp y kiêm lão bản ra bên trong pháp tự nhiên là nói cái gì chính là cái đó pháp y phòng làm việc nhân viên từng cái cùng ra bên trong pháp cá o biệt chờ đến tất cả mọi người rời đi vị này nữ pháp y đem toàn bộ phòng làm việc kiểm tra một lần về sau lúc này mới khóa cửa rời đi cùng bình thường không có gì khác biệt khác biệt duy nhất chính là vị này nữ pháp y bước chân càng phát nhẹ nhàng trên mặt có tiêu dung bởi vì gắn ở đợi nàng các nàng hẹn bữa tối mà lại vẫn là ăn mời khách vẫn là đặt trước tinh thành một gian cấp cao phòng ăn vừa nghĩ tới đó vị này tâm tình kích động nữ pháp ý đi được nhanh hơn mà liên tại vị này nữ pháp ý tiến vào gian kia cấp cao phòng ă n mười phút sau nhận được tin tức xác nhận bóng đen xuất hiện ở pháp ý phòng làm việc bên ngoài không có cậy khóa càng không có mạnh mẽ xuống tới chìa khóa xuất hiện ở trong tay đối phương đối phương đường mà hoàng c h i địa đi vào pháp ý phòng làm việc không có mở đèn nhưng lại chính xác đi về phía đặt vào ghi chép văn kiện bàn làm việc v ù v ù trang sách lật qua lật lại thanh âm bên trong bóng người rất mau tìm đến muốn tìm đồ vật vẽn đ o thi thể số hiệu tới đi cho ta xem xem ngươi lực lượng đối phương nói như vậy liền đi tiến vào cất giữ thi thể tủ lạnh phòng không có chút do dự nào đối phương kéo ra t ổ n phóng b ẹ n nẹo thi thể tủ lạnh đinh tại tủ lạnh kéo ra nháy mắt một tiếng vốn không nên tồn tại dị h ư ớ n g xuất hiện vâng quỳ lôi đối phương biến sắc lúc này lui lại nhưng là chậm! bị an cải tạo qua ngòi nổ lựu đạn trực tiếp nổ lập tức giấu ở tủ lạnh bên trong cái khát thuốc nổ vậy tất cả đều bị dẫn bạo vê anh toàn bộ pháp ý phòng làm việc bị tặc lên trời lăn lộn liệt diễm vọt lên cao mười m ư ơ mét sóng xung kích bắt trói lấy bụi bặm che mất cả con đường đạo hắc ảnh kia dập nát thân thể lăn xuống tại trên đường đối phương lúc này xem ra thê thảm cực kỳ không chỉ có tứ chi hoàn toàn không có trên thân thể cũng là rách rách dưới dưới liền ngay cả đầu lâu cũng không có một nửa có thể cho dù là cái này dạng đối phương cũng chưa chết ngược lại đối phương thân thể còn lấy tốc độ cực nhanh khôi phục từ tàn phá nhân loại bộ dáng biến thành đứng thẳng hành t ẩ u người sói bộ dáng thương thế tại dạng này biến hóa ở giữa hoàn toàn khôi phục rồi giống h è n hạ v g à i chester ngươi và ngươi dưỡng phụ một dạng hẹn hạ người sói giống giận lúc này người sói minh bạch mình đã bị lừa rồi mặc dù không xác định là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề nhưng là đối phương minh bạch nhất định phải lập tức rời đi bằng không sẽ chỉ càng lún càng sâu hoàn toàn lâm vào từ cục đến như l i ề u mạng hắn không phải người ngu tuyệt đối sẽ không tại mất đi ưu thế tình huống dưới xuất thủ nhưng còn không có đợi đối phương có hành động kia dựng thẳng lên thai sói hay thu t ậ p đến một vệ thanh âm kia là m hai trọng súng máy đặc hữu tiếng vang kinh khủng báo kim loại trực tiếp đem người sói hơn phân nửa thân thể xé nát chờ đến tiếng súng đình chỉ lúc người sói chỉ còn lại có hai cái đuổi đứng ở đó hô ban đêm gió thổi qua kia hai cái đ u ổ i vậy hóa thành cho bụi siêu siêu cùng lúc đó hai cây lớn bằng cánh tay dây leo tựa như như rắn chui vào kia đạo ẩn giấu đi em mở hai trọng súng máy g i a n phòng vê anh lựu đạn trong lúc nổ tung gỗ ẹ、e、tơ tử trong phòng này ra nhìn cũng không nhìn chiến trường liếm mắt liền chui vào một bên gian phòng chiến trường lập tức tự ổ n ào trở nên yên tĩnh chỉ còn lại pháp y phòng làm việc hải cốt ngay tại thiêu đốt lên tiếng vang hóa thành báo săn đối phương hít mắt nhìn chằm chằm gỗ ẹ t tơ tơ t gian phòng lại là một cây dây leo theo đối phương dưới chân dối ra bắt đầu một chút một chút đến gần kia tòa nhà gian phòng mặc dù hạ quyết tâm muốn chạy nhưng là vừa mới trải nghiệm lại nói cho hắn biết nếu như trực tiếp chạy đó chính là muốn chết nhất định phải để gỗ ẹ tần hoàn mỹ phân thần mới được chỉ cần hắn dây leo có thể dây dừa kéo lại gỗ ẹ tần một hồi hắn đã có niềm tin lợi dụng báo tốc độ chạy khỏi nơi này chờ khi đến lần gặp gỡ mới thật sự là trên ý nghĩa phân thắng bại thời điểm đối phương đáy lòng nghĩ đến nhưng ngay lúc đó chính là xứng sở bởi vì theo dây leo tiến vào trong phòng lại phát hiện bên trong không có mùa hay g thú bản năng chiến đấu trực giác làm đối phương vô ý thức quay người chính là một trào đối phương móng đuất cảm giác đau đớn nháy mắt càn quét đối phương nhưng chân chính làm đối phương biến s ắ c l à tùy theo mà đến tê liệt cảm giác trên trùy thủ có độc đạt được cái này dạng kết luận đối phương nhìn xem tay cầm ảnh xà chi nhận lần nữa vọt tới gỗ ẹ、e、tớ g ầ m thét lan đi rít lên một tiếng đối phương thân thể bắt đầu bành trướng trong chốc lát liền biến thành người gấu to lớn tay gấu mang theo một đạo vô hình kinh phong tùy theo nệ n xuống phanh vô hình kinh phong sắt lăn lộn gỗ ẹ、e、tớs m ạ qua trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ phanh phanh phanh đối phương điên c ù n vung vẩy tay gấu từng đạo vô hình kinh phong tùy theo đánh ra gỗ ẹ、e、tớs liên miên né tránh hoặc là nhảy vọn hoặc là l a n lộn cuối cùng lại chui vào một gian nhà bên trong ngươi thật sự cho rằng ta khờ ta sẽ thượng đẳng hai lần làm người gấu nhìn trước mắt phòng ốc một bên gầm t h é t vào tới một bên tại mặt mũi giữ t ậ n bên trên lộ ra một cái miệng mai mỉm cười nhưng sau một khắc dạng này mỉm cười liền đọc lại bởi vì công kích đối phương dưới chân chống không hố lõm không biết khi nào một cái hố l õ m xuất hiện ở phòng ốc trước cửa đối phương cứ như vậy tè xuống chừng mười em m ở sâu cái hố đối với ngã vào nhân loại tới nói có thể xưng tuyệt vọng nhưng đối với da dày thịt béo người gấu tới nói nhưng căn bản không tính là gì đối phương đung đưa có chút mê mọi đầu lâu liền chuẩn bị leo ra đi nhưng là lập tức người gấu liền phát hiện không đúng hắn nâng lên nước nhẹ b ó n g bướt sang hương vị đập vào mặt cái hố bên trên cầm một bó lựu i đạn gỗ hẹ、e、tân nhìn xuống đối phương người không n ố c chính là hơi vụng về ngốc n g h ế t một chút thoại âm rơi xuống lựu i đạn rơi xuống vê anh trong lúc nổ tung một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời người gấu thân thể trực tiếp vỡ nát chờ đến lúc rơi xuống đất đối phương lần nữa biến thành nhân loại toàn thân cháy đen hô hấp dồn dập lung lay sắp đổ nhân loại đối phương hoán đ ộ có nhìn phương chằm chằm Ethers. c gỗ Đối có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng phản vệ cái này khiến đối phương thay đổi chủ ý nhất định phải lại hoàn thành một lần huyết tế lắng lại phản vệ lực lượng không phải hắn căn bản không sống nổi nghĩ tới đây đối phương không do dự nữa ngươi cho rằng ta hội hợp viên kia quân cờ một dạng biến thành nhưng bị ngươi đàn quạ m ộ t sao ngươi cho rằng ngươi nắm chặt phần thắng cùng ngươi dưỡng phụ một dạng tên đê tiện ta sẽ để ngươi biết cái gì là lực lượng đối phương tiếng giống như lôi liên tục tử vong đối phương hiển nhiên lực lượng vậy bắt đầu mất khống chế phẫn nộ dần dần tràn ngập đối phương đại não nhưng là đối phương cũng không có mất lý trí thẳng đến két két xương vỡ vụn giòn vang cơ bắp bị xé nước đặc thù tiếng vang bên trong địch nhân trước mắt phản phất là giống như thổi khí cầu đạt tới ba mét nhiều cao độ một đôi cánh chim từ phía sau lưng tràn ra khắp nơi mà ra hai tay hai chân biến thành báo móng vớt thân thể thì là sói bộ dáng đầu lâu thì là biến thành hai viên một viên nhân loại đầu lâu một viên đầu gấu đầu gấu gào ghét đầu người vẫn còn có thể nói chuyện chết đi chết đi ta muốn mất an ngươi huyết đục h ỉ cần an ngươi sự phản vệ của ta liền sẽ biến mất đầu người thấp r ộ n g thầm thì quái vật thân thể lại bắt đầu xông về gỗ hẹp tờ nhanh có hai cánh lướt đi đối phương không chỉ có tốc độ cực nhanh mà lại cực kỳ linh xảo gỗ hẹp tờ lăn lộn tránh né thời điểm đối phương đột nhiên ra tốc từng đạo vô hình gió bao vây lấy đối phương làm cho đối phương tốc độ nhanh hơn vội vàng không kịp chuẩn bị gỗ hẹp tờ phần lưng trực tiếp bị đối phương móng đ u ố t cào nát rồi nhưng là không có chờ đối phương cảm thấy vui sướng một viên hỏa cầu liền đập vào trên người đối phương hoàn toàn mới thiêu đốt chi thủ thuốc nổ cấp bậc tổn thương khiến lướt đi quái vật một bữa sau đó gỗ ẹ p tờ lại là một viên hòa cầu vâng h ỏ a cầu ở giữa không trung bạo tạc đối phương hùng trong đầu phun ra h ỏ a diễm dẫn bạo h ỏ a cầu đây chính là lá bài tẩy của ngươi liệt diễm ta vậy có được quái vật nhân loại đầu lâu gào thét đầu gấu lúc này chính là một mảnh h ỏ a diễm phun bên dưới gỗ ẹ tơ lần này không có t r ô n tránh k h o á t tay dài m ộ mươi mét hình múi khoan h ỏ a diễm trực tiếp đối lên từ trên trời giáng xuống h ỏ a diễm vâng hai đạo h ỏ a diễm không ngừng va chạm nhau nhưng rất nhanh quái vật h ỏ a diễm liền bị xoay tròn mà quay về rồi t i ê u đốt chi thủ thuốc nổ cấp bậc liệt diễm bao phủ ở quái vật trên thân thể a a a a quái vật tiêu th vỗ cánh liền muốn bay lên nhưng là ẩn nấp trong đêm tối đàn quạ lúc này lại la đ ắ p xuống nặng nề đụng vào quái vật phần lưng đặc biệt là cặp kia cánh chim càng là đàn quạ nhóm lợi trào trọng điểm chiếu cố đối tượng lập tức vừa mới cất cánh quái vật vướng trái vướng phải sau một khắc liền trùng điệp ngã xuống đất gỗ ẹ tật trong tay liệt diễm tiếp tục lấy hình mũi khoan hỏa diễm lại một lần bao phủ trên người quái vật mùi thịt nướng trực tiếp bay ra tiếp đó liền biến thành k h á c lẹt đốt trọn vẹn mười giây quái vật không có âm thanh gỗ ẹ tật có chút thở hào hẹn ngừng lại hắn nhìn thoáng qua không được còn chưa đủ cẩn thận vậy mà bị thương gỗ hẹ -E、t ư ơ đối với mình một trận chiến này tương đương bất mãn hữu tâm tính vô tâm còn biết đối phương một chút năng lực điều kiện tiên quyết lại còn bị đối phương tổn thương nếu thiêu đốt chi thủ mạnh hơn một chút hoàn toàn có thể giải quyết dứt khoát trên thực tế không dùng thiêu đốt chi thủ ta tâm càng cường đại một chút tăng trí nhìn chăm chú liền có thể giải quyết đối phương mà nếu như ta thể càng cường đại một điểm ta dựa vào bắp thịt lực lượng liền có thể đánh chết đối phương quả nhiên ta vẫn là quá nhỏ bé ta cần càng nhiều hết tinh vinh dự ra kết luận gỗ h -E、ẹ tờ hít một hơi thật sâu nhìn về phía một bên tấm ảnh nhìn lâu như vậy còn không ra sao gỗ -E、h ẹ tờ nói trong tay liệt diễm bước lên trong bầu trời đêm quạ đen càng là ở tầng trời thấp xoay quanh k ê u to giắt c ặ c c ặ c từng tiếng không rõ kêu to bên trong trong bóng tối một thân ảnh đi ra là một mặc tùy ý người trẻ tuổi đối phương sợ hãi nhìn xem gỗ -E、h ẹ tờ giơ cao hai tay cất bước đi ra ta chỉ là vô ý đi n g a n g qua ta không có á c ý nhìn xem gỗ -E、h tờ càng phát ra ánh mắt lạnh như bằng người trẻ tuổi lập tức còn nói thêm l à n mạo phạm ta có thể đền bù n g i ư ơ người tất trẻ tuổi vừa nói vừa quan sát gỗ ẹ n tật thần sắc khi thấy gỗ ẹ n tật ánh mắt bên trong băng lanh tán đi về sau người trẻ tuổi này thế nhưng l à nhẹ nhàng thở ra hắn vừa mới nhưng là chân chính trên người gỗ ẹ n tật cảm nhận được sát khí rồi đồng dạng hắn cũng sẽ không hoài nghi gỗ ẹ n tật có thể hay không giết hắn dù sao đại danh đỉnh đỉnh bụng đều bị gỗ ẹ n tật giết chết hắn dạng này tiểu lâu la thật muốn giết cũng liền cùng n i ề n chết một con kiến không sai bị lắm t a dọn vang bên trong người trẻ tuổi liền hôn mê bất tỉnh trước khi hôn mê người trẻ tuổi này đều không rõ gỗ hẹ tật tại sao phải đậu thủ mà đợi đến người trẻ tuổi lại thức tỉnh thời điểm đã bị treo ngược ở một cái tầng hầm ngầm thân thể giữa không trùng hai tay hoàn toàn chịu không chạm đất toàn thân chỉ còn lại có một cái cột lót vũ khí đạo cụ túi tiền chờ bất luận cái gì có giá trị đồ vật cũng bị mất ta phanh người trẻ tuổi trong tháng chốc phần bụng liền gặp trọng kích dạng này đậm nện hết sức có kỹ xảo không chỉ có mang đến đau đớn còn để người trẻ tuổi nôn mửa liên thu h nôn mửa nguyên bản là cực kỳ khó chịu sự tình lại càng không cần phải nói dựng ngược nôn mửa tuyệt đối so với dựng ngược gội đầu khó nhiều nôn càng là không thể ức chế rán một mặt cho dù là bản thân nôn người trẻ tuổi đều cảm thấy buồn nôn không được nhưng là người trẻ tuổi này lại kinh ngạc phát hiện gộ h、e、ta ngồi xổm ở hắn nôn trước tinh tế kiểm tra trong dạ dày không có dấu đồ vật gỗ h ẹ tật nói như vậy giấu đồ vật để cho ta nôn u mửa chính là vì nhìn có hay không giấu đồ vật người trẻ tuổi kinh hãi bởi vì gỗ h ẹ tật ánh mắt nhìn về phía hắn một vị trí nào đó không có ta không có ở ít hoa bên trong giấu đồ vật ta phát thể ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi người trẻ tuổi gần gũi sụp đổ gào thét lớn đối phương hiển nhiên chưa từng gặp qua gỗ h ẹ tật nhân vật như vậy dựa theo đối phương ngay từ đầu ý nghĩ đã đáp ứng cho bồi thường vậy dĩ nhiên là xuống tới cố gắng nói nào có trực tiếp trói người a điểm này đều không thể diện lại càng không cần phải nói về sau hành vi rồi hoàn toàn chính là tên điên biến thái a ta không quen tù binh dùng ta chiến lợi phẩm đền bù ta gô ễ、e、tớ lại là một mặt nghiêm nghị nói người trẻ tuổi nhìn ra được gô ễ、e、tớ cũng không có nói đùa nhưng chính là bởi vì cái này dạng người trẻ tuổi mới sâu đậm bị gô ễ、e、tớ tham tài rung động lại còn có thể cái này dạng mà lại đối phương lại còn là vị tia thân sĩ giống như mà trẻ sờ con voi thật sự là không thể tưởng tượng nổi nét mặt của ngươi nói cho ta biết ngươi ở đây nghĩ một chút thất lễ sự tình ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi đền b đầy đủ phong phú nếu không ta sẽ đưa ngươi mỹ mắt tắt mất tại trên mặt của ngươi trên thân thoa khắp cá nội tạm về sau đem ngươi đặt ở quả đen trong đám ta sẽ không để cho ngươi tử vong tại ngươi bị quả đen mổ đến nội tạng bộ phận trước ta sẽ cứu ngươi ba lần nhưng ta mỗi cứu ngươi một lần ta liền sẽ tại trên vết thương của ngươi sắp mới g ô hẹ tật c h ậ m rãi nói lần này hắn là tại đe dọa đối phương hắn không quá am hiểu thẩm vấn nhưng lại muốn biết càng nhiều tin tức hơn sở dĩ chỉ có thể là đóng kịch may m à chính là g ô hẹ tật diễn coi như không tệ người trẻ tuổi hoàn toàn bị sợ rồi ta tại tinh thành có ba nơi bất động sản tại ngân hàng còn có một bút quỹ ngân sách ta lão sư cũng rất có tiền ta có thể gọi điện thoại để hắn đem tiền đưa tới người trẻ tuổi liên m i ê n nói như ngươi vậy để cho ta cảm giác mình giống như là bà cướp nhưng sai rõ ràng là ngươi a ngươi chỉ là tại đền bù ta g ô ẹ n tớ bất mãn nhìn đối phương sau đó đột nhiên mở miệng hỏi ngươi vì sao lại xuất hiện ở bên kia tuyệt đối không được lại nói ngươi là vô ý đi ngang qua rồi nếu như ngươi thật nói như vậy lời nói ta sẽ nhịn không được trước cắt xuống ngón tay của ngươi g ô ẹ n tớ nhấn mạnh hắn cũng không tin tưởng đối phương sẽ không duyên vô cớ xuất hiện ở hắn và vị kia siêu p h ả m giá chiến trường đến như đi ngang qua người bình thường càng không có thể chân chính người bình thường đều n ú t ở trong nhà chỗ an toàn nhất tốc tốc phát r u n mà không phải thăm dò mà lại trên người đối phương những cái k i a đồ vật vậy chứng minh đối phương không phải người bình thường mà là siêu phàm giả đối phương k i a tràn đầy đ ồ phục ngữ tay chỉ hổ đủ để chứng minh đây hết thảy đương nhiên còn có nhất làm cho gỗ ẹ n t ự để ý một điểm đối phương là tại cái k i a bị hắn giết chết siêu phàm giả sau khi xuất hiện sẽ theo xuất hiện có thể nói là theo sát phía sau nhưng song phương không phải đồng hành hẳn là theo dõi nhưng đối phương cũng không có đối cái tia bị hắn giết chết siêu phàm giả biểu lộ ra ý đối với hắn cũng không có đối phương phảng phất như là vì nhìn một trận kịch tới đến mức nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc cái này khiến gỗ hệ -E、tân càng phát ra tò mò hắn muốn biết là vì cái gì sở dĩ hắn liên tục làm đối phương tâm tính giờ phút này vì càng rất thật ảnh xà chi nhận bắt đầu ở người trẻ tuổi đầu ngón tay quanh quẩn ở giữa lạnh như băng lợi nhận để người trẻ tuổi toàn thân run lên ta là vì do xét đen tắt tới người trẻ tuổi lập tức cao giọng hô rất sợ gỗ hệ -E、tân đậu thủ đen tắt gỗ hệ -E、tân có thể khẳng định hắn tuyệt đối chưa từng nghe qua danh từ này nhưng lại bất động thanh sắp nói tiếp tục nếu như là tại bình thường người trẻ tuổi có lẽ còn có thể nhìn ra một chút mánh khỏe nhưng là ở thời điểm này tâm tính hỏng mất đối phương hoàn toàn chính là triệt đ ể một năm một mười nói ra nửa năm trước ngoại trẻ sở t các hạ phong ấ n đen tát thu được cái nào đó đồ vật trong truyền thuyết cái này đồ vật có thể để người ta thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại nhưng là đồ vật tại ngoại trẻ sở t các hạ trong tay tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ thẳng đến người đột nhiên cho thấy siêu phạm chi lực nói đến đây người trẻ tuổi nhìn thoáng qua gỗ e t o r gỗ e t o r sắc mặt bình tĩnh hoàn toàn nhìn không ra cái gì tới nhưng càng là bình tĩnh người trẻ tuổi lại càng c h ộ dạ hắn lập tức tiếp tục nói mọi người đều biết v à i trẻ sở các hạ con nuôi là một người bình thường v à i trẻ sở các hạ không chỉ một lần ở nơi công cộng đề cập tới chuyện này mà dựa theo quy củ siêu phàm giả không cho phép hướng người bình thường xuất thủ nhưng là ngươi lại giết chết b m n t tên tiêu cũng không phải cái gì hạ người vô danh ngươi có thể xử lý hắn nhưng ở trước đó ngươi vẫn là một người bình thường cái này hoàn toàn không hợp với lẽ t h ư ờ n g sở dĩ ta hoài nghi ngươi được đến này kiện đồ vật nói xong người trẻ tuổi lần nữa liếc trộn gỗ edt có thể gỗ edt vẫn như cũ mặt không đổi sắc cái này khiến người trẻ tuổi trực tiếp xác nhận chính mình suy đoán -E -E、m ó -E、như là là tại trước đó hắn liền từng suy đoán dưỡng phụ h ó t chạy sơ tờ cũng không đơn giản bởi vậy biết được dưỡng phụ sẽ là siêu phàm giả gỗ ẹ -E、tờ sẽ không ngoài ý nếu như bản thân siêu phàm chi lực sẽ mang tới phiền phức gỗ hẹ -E、tờ vậy cân nhắc đến thậm chí còn chuẩn bị một chút ứng đối biện pháp chỉ là gỗ ẹ -E、tờ không có nghĩ tới lại là cái gọi là đen tát hoặc là nói kia mang đến lực lượng đồ vật đây mới là gỗ hẹ -e、tật đáy lòng nổi lên gọn sóng địa phương bởi vì sử dụng tới huyết tinh vinh dự gỗ hẹ tật là rõ ràng nhất nếu như xuất hiện cùng loại huyết tinh vinh dự dạng này đồ vật sẽ đối với siêu phàm giả tạo thành dạng gì lực hấp dẫn sợ rằng sở hữu nhận được tin tức người đều sẽ không kịp chờ đợi tới tìm ta bọn hắn sẽ không từ thủ đoạn để cho ta giao ra món kia đồ vật thất phu vô tội mang ngọc có tội gỗ hẹ -e、tật đáy lòng t h ẳ thán sau đó một lần nữa may mắn trước mắt bí cảnh là thần bí tại biến mất thế giới nếu như là neo điểm thế giới như thế hắn sợ rằng trừ chờ chết liền không có biện pháp khác mà ở nơi này hắn còn có cơ hội đánh cược một lần dù sao hắn có đường lui gộ h ẹ tớ nhìn lướt qua trải qua ban ngày vẹn n ẹ o trang viên sự kiện về sau đạt tới tám mươi công nhận độ đứng dậy liền hướng đi ra ngoài tập kích sẽ tới rất nhanh mà ở này trước đó hắn cần nhường công nhận của hắn độ đạt tới một cái cao hơn ngưỡng giới hạn ít nhất là chín mươi lăm phần trăm trở lên mà lại còn cần không ngừng tính g ụ c lại tốt nhất là có thể ở một cái x à o r ư ợ u thời gian đạt tới một trăm phần trăm hắn sẽ để cho những tên kia cả đời khó quên đến như giải thích ngươi hư hại ra bên trong pháp pháp y phòng làm việc tổng số tòa nhà phòng úc sau đó bồi thường sẽ có chuyên gia thương lượng với ngươi số tiền kia không ở ta ba nơi bất động sản cùng kia bút ngân hàng quỹ ngân sách bên trong tự nhiên cũng không bao quát ngươi từ ngươi lão sư nơi đó mượn tới bồi thường tiền khoản mà lại t hắn ư g t còn bất không dám không cho hắn không muốn đi cho ăn quả đen nhưng nếu là cho vậy hắn nửa đời sau liền xong đời người trẻ tuổi xa vào đến thống khổ dạy vò bên trong Go e t e r s đã thấy rõ tình huống bây giờ hắn tâm tình coi như không tệ bước nhanh quay trở về mặt đất ăn ngay tại trong phòng khách chờ đợi hắn a n vì sao lại xuất hiện ở đây bởi vì nơi này là ăn nhà a n một nửa ăn liền gói phần lớn đồ ăn rời đi gian kia cấp cao phòng ăn dựa theo ước định trong nhà chờ lấy Go e t e r s ta làm n ó qua bỏ bít tết hương vị hẳn là cũng không tệ lắm a n đứng tại trước bàn ăn nói ra bên trong phát đâu Go e t e r s hỏi nàng mang theo công ty bảo hiểm người đi thăm dò hiện trường nàng để cho ta cùng ngươi nói c à n t ạ ngươi ra hỏa này n h ờ nàng có thể trực tiếp kiếm đến dưỡng lao tiền a như t u ậ t lại đạo. Ừm. n h vậy sao ta còn chuyên môn vì nàng tranh thủ tiền đền bù về sau ngươi nhường nàng cùng tầng hầm ngầm người nói đi g ô hẹ tật thực sự nói mặc dù g ô hẹ tật rất tham tài nhưng là hắn có quy củ của mình là của mình một phần không thể thiếu không phải là của mình một điểm không thể nhận ra bên trong pháp cung cấp đủ nhiều đồ vật dù là có công ty bảo hiểm tại nhưng đó là ra bên trong pháp bản thân mua bảo hiểm mà phần này là hắn hẳn là cấp cho đối phương a n trong mắt hiện lên ý cười khoe miệng đều đi theo nhếch lên cô h tật cùng nàng là một loại người điểm này nàng đã sớm biết mà bây giờ nàng đột nhiên phát hiện hai người bọn hắn càng lúc càng giống rồi trên thế giới này đột nhiên nhiều hơn một cái cùng ngươi rất giống nhưng không có quan hệ máu mủ k h á c phái cảm giác như vậy thật sự rất không tệ gồ hẹt -E、t ậ nhìn xem trên mặt nụ cười an đột nhiên đưa tay ra ừ n an xứng sở trước đó đáp ứng ngươi d ạ y ngươi khiêu vũ cũng không có quên cam kết gồ hẹt -E、t ậ một thanh liền đem yên tâm gồ hẹt -E、tật a y nắm a n tay đi tới bên cạnh bàn a n ngươi thật sự biết khiêu vũ an kinh ngạc nhìn xem gồ ẹ -E、t -E、t ậ gồ ẹ t tật h ì là tràn đầy tự tin nợ nụ cười đương nhiên ta sẽ nhảy không chỉ một điệu nhảy hiện tại ta dạy cho ngươi ta am hiểu nhất gắt linh múa chương một trăm m ư ơ i bảy thời đại thay đổi hai ách c h i quan chương một trăm m ư ơ i bảy thời đại thay đổi chương một trăm m ư ơ i bảy thời đại thay đổi cái gì là dân tục học người hôm nay nhã lụy mang mọi người đến tìm tòi bí mật dân tục học người gộ hệ tờ vài trẻ sờ sinh hoạt đồn cảnh sát phòng ăn trong m á y truyền hình chính phát hình một cái thăm hỏi tiết mục muốn một phần cắt lạp sừng phiến sút khoai tây cùng bắp ngô phiến lao rẽ di tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem tiết mục đây là hai ngày qua hắn lần thứ năm nhìn tương tự tiết mục nhưng là vẫn không có c h ắ n ghét bởi vì mỗi một lần tiết mục g o e t t s vài trẻ sơ đều sẽ thể hiện ra siêu việt phàm nhân nhận biết lực lượng thì như hắn có thể xác nhận ai đang nói chuyện thì như hắn có thể cách gian phòng nói ra bên trong có mấy người còn có chính là xem bói lão d ẽ gì đối cái này phân đoạn là yếu nhất bởi vì chính là bởi vì năng lực này đồn cảnh sát đại gia tránh khỏi rất nhiều không cần thiết thương vong ta muốn lạp s ư ở n g xúc khoai tây không cần bắp lỗ phiến cho ta đến một môi hoa đồ ăn xe ờ ta bưng lấy bàn ăn ngồi ở lão rẽ gì đối diện thế nào làm xong lão rẽ gì cười híp mắt nhìn xem hậu bối hừm khí thiên nhiên công ty đã một lần nữa chạy đường ống đồng thời cam đoan sẽ không lại phát sinh cùng loại bởi vì khí thiên nhiên tiết lộ mà nổ tung sự tình bất quá ra bên trong pháp tạm thời chỉ có thể ở trong cục làm việc Sẽ suốt Sau sát sau ở trở tạ một tây, nhiệt tâm thấy trong TV tới tờ tờ thật thanh truyền trước tháng trường tờ thành đào đó, để đã đến để này này là bài khoai muôi nam muốn quan chuyên nói. liền liên rồi. nói, rồi. cố cảnh phỏng danh Nghe hắn hẹn vừa vừa lan an an vị vấn. ăn lần lớn Cục gỗ Gỗ gỗ ẹ Cục tên r ư thắng ta Tên nhiều xem mới chết xê ơ ta thấp giọng mắng lao d ẽ gì cho mày n g ư ờ i không có cự việc ta vị này trong đồn cảnh sát lớn tuổi nhất hậu cần chủ quản lập tức hỏi ta lại không đốc đương nhiên sẽ không cự tuyệt v i ệ t rồi muốn tiếp tục điều tra cũng là trong âm thầm âm thầm bên trong xê ơ ta cười đùa vì cái gì tất cả mọi người thích lao dẹ gì? đương nhiên là bởi vì lao dẹ gì đem bọn hắn làm thành người nhà rồi liền tựa như là một vị lên niên kỷ đại gia trường mặc dù ngẫu nhiên lành nại nhưng thật là chân tâm thật ý vì muốn tốt cho ngươi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi có gì cần trang bị liền nói cho ta biết ta giúp ngươi làm lao dẹ gì thở dài ra một hơi hắn thật sự sợ hãi sẽ ở tạ vừa xung động gây ra phiền phái gì vạn nhất lại uy hiếp được sinh mệnh vậy sẽ là lao rẽ di tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy sự tình dù sao t ừ ấy năm tới nay như vậy hắn đã kiến thức đến rất rất nhiều rồi an trước đó từ ngươi cái này làm nhiều như vậy trang bị ra ngoài ngươi không có phiền phức đem xe ơ t ta hỏi phiền phức chỉ có cái này dạng những tên khốn kiếp kia mới có thể coi ta là thành người một nhà so với bọn hắn ta đây thật là chín trâu mất sợi lông lao rẽ di nợ nụ cười nhưng ngay lúc đó n h ữ n g mày an không có vấn đề a nàng thế nhưng là dựa dẫm vào ta làm không ít h u ngác g i a hỏa trên mặt lao nhân lại một lần nổi lên lo lắng yên tâm đi an thân bên cạnh thế nhưng là có gỗ ẹ、e、tờ tại có hắn tại nhất định không có vấn đề Sẽ sát ở tạ trong TV ETH, tin chỉ chỉ chân cảnh phỏng vấn gồm、e、lòng tin chân đấy. Đồn gồm làm lấy đấy. bởi ê bên n ngoài, phòng ăn. Ra bên trong、pháp、bưng lấy mỡ bỏ xa lát cùng toàn mạch bánh mỳ, ngồi pháp mạch Ra salad bỏ lấy mỡ mỳ, quả ăn đ ố diện. Bởi vì an không quen đồn cảnh sát đồ ăn dù là lao r ẻ gì tận lực làm cho tất cả mọi người đều ăn được nhưng là đối với truy cầu khỏe mạnh ra bên trong pháp tới nói đồn cảnh sát đồ ăn quá mức dầu mỡ rồi tê in cùng than nước vậy quá cao sở dĩ nàng lựa chọn phòng ăn đến như an thì l à bị nàng cứng răn kéo tới làm ăn tạm thời ở tại nhà nàng t ù lao đừng xem ra hỏa này chính là thứ cặn bã nam mà ngươi chính là kẻ gốc cái gì cũng không có phát sinh ngươi liền đem phòng ở tặng cho hắn ở thật chẳng lẽ chính là ta một câu để nữ nhân vì ta bỏ ra tám trăm nghìn g a bên trong pháp nhìn mình hảo hữu nhìn chằm chằm trong máy truyền hình gộ hẹn tờ n h ì n không được nhà danh lấy gộ hẹn tờ hắn hữu dụng mà lại hắn vậy trả tiền an nhấn mạnh vậy ngươi thu rồi sao r a bên trong pháp hỏi ngược lại không có hắn hiện tại so với ta càng cần hơn số tiền kia an lắc đầu nhìn xem hảo hữu bộ dáng g a bên trong pháp lập tức che mặt ngươi không cứu vị này nữ pháp y lẩm bẩm sau đó rất là bất mãn nhìn về phía trong máy truyền hình gỗ e t p t người đ ồ hắn cái gì tướng mạo xoáy khí cũng chính là so với người bình thường mạnh cho lừa gạt cao siêu xin nhờ người là cảnh sát ải nữ pháp y dùng sức đâm trong ngâm salat phát tiết đáy lòng bất mãn hắn rất biết khiêu vũ an hơi cúi đầu vừa nghĩ tới trước hai đêm lúc gỗ e t p t giang múa ngay lập tức mặt s ắ c phiếm h ồ n g t h a n h âm bên trong l á n h đạm cũng bắt đầu tiêu tán khiêu vũ đây coi là ưu điểm gì nữ pháp y trợn trắng mắt mà an thì là cười nhẹ ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong máy truyền hình gỗ hẹp áo sơ mi trắng quả nhiên cùng gỗ hẹt -e、t rất dựng nhất là khiêu vũ thời điểm hát xì ngay tại làm cây thì là gia vị gỗ hẹt -e、t nhịn không được c h ó c mũi một ngứa lập tức che gia vị bình quay đầu h á t hơi một cái tại xác nhận gia vị không có bị ô nhiễm về sau gỗ hẹt -e、t đem cây thì là bột ớt mỗi cùng dầu ô lưu đều lấy được bên ngoài giá thịt nướng bên cạnh một con rửa giấy sạch sẽ đi nội tạng con cừu non đã gác ở giá thịt nướng bên trên từng khối than thủy chỉnh tề bày ra tại trong chậu than gỗ hẹt -e、tớt t a y trong lòng bàn tay ánh lửa l o ạ lên một đám lửa liền xuất vào trong chậu hô ngọn lửa nhốn náo than t gỗ ẹ tớt bắt đầu vì thịt dê bên trên soát dầu trên thực tế cùng loại cái này dạng non dê nướng cũng không phải là tối ưu lựa chọn một mới là dùng một cái to lớn lò nướng đem chọn con dê treo lấy để vào trong đó lợi dụng hỏa diễm dư ôn đem một quen chất thịt tươi ngon lại nhiều chất lỏng đáng tiếc là đừng nói lớn như vậy lò nướng rồi trong tay ra thịt nướng cùng chậu than đều là gỗ ẹ tớt tự chế mặc dù không có tối ưu lựa chọn nhưng là cái này không có chút nào chậm chế gỗ ẹ tớt vui sướng ăn là một loại niềm vui thú chế tác độ ăn cũng là một loại niềm vui thú làm đem ăn cùng chế tác đồ ăn kết hợp chung một chỗ thời điểm đó chính là gấp đôi niềm vui thú gỗ hệ tơ hưởng thụ lấy dạng này niềm vui thú dù cho không hề nhanh khách đến nhà gỗ hệ tơ cũng không có để ý tới đối phương vị này khách không mời mà đến mang trên mặt sâu đậm danh cười một thân tây trang màu đen sạch sẽ dày d a toàn thân cao thấp mang theo một loại thương nhân giống như khớt khéo nhưng lại mang theo tí xíu phía chính thức nhân sĩ g i ả d ạ n vài t chạy sờ các hạ con n u ô i chính là như vậy vô lễ sao đối phương lạnh giọng nói gỗ ệ tơ phảng phất là nghe không được giống như đem một khối đã nướng xốp giòn thịt dê xe xuống thấm mới để lại vào trong miệm chỉ có ban sơ vị thịt cùng v ố i vị lại hết sức tươi ngon sau đó gỗ ẹ tớ lại kéo xuống một khối thịt dê lần này cây thì l à quả ớt đều vung đi lên không giống với ban sơ tươi ngon trực tiếp đây là một loại ông trời tác hợp cho mỹ rượu lập tức để gỗ ẹ tớt khẩu vị mở rộng hắn cầm lên toàn bộ con cừu non bắt đầu ăn như gió quấn khách không n g ờ i mà đến thấy cảnh này cháu mày côn g vọng ngươi cho rằng ngươi giết chết bụp liền vô địch thiên hạ sao cho dù là ngươi dưỡng p h và trẻ sờ tờ cũng không có cái này dạng tự lại khách không m ờ mà đến hử lạnh một tiếng sau đó càng nhiều người xuất hiện chỉ ít trăm người những người này từ đằng xa trên đường phố đi tới mỗi một cái đều võ trang đầy đủ bọn hắn biểu lộ hung á c mắt mang sắc ý khẩu súng trong tay h à o hào, hào n g ắ m chuẩn lấy g o etters mà g o etters còn tại ăn nướng thì dê thật sự cho rằng có một chút lực lượng liền có thể muốn làm gì thì làm sao g o etters và chester ngươi dưỡng phụ không có nói cho ngươi biết thời đại thay đổi sao đối phương lần nữa c ư i lạnh mà lại lần này đối phương trên mặt có nồng nặc k h i miệt đem đồ vật giao ra ta có thể cam đoan an toàn của ngươi bằng không ngươi sẽ lọt vào luật pháp thẩm phán uy hiếp ngữ bên trong hơn trăm người tinh nhuệ bắt đầu đem gỗ ẹ tờ bao bọc vây quanh pháp luật thật sự là một khối hoàn mỹ tấm m à n tre bốn t ấ n nghị viên mỗi một lần ngài mượn dùng pháp luật danh nghĩa thời điểm đều là để cho ta nhất tán thưởng thời điểm một vệ thanh âm vang lên một thân ảnh xuất hiện sau lưng gỗ ẹ tờ trên nóc nhà đây là một cái dáng người thấp bé người trẻ tuổi hai tay cắm ở trong túi quần đứng tại trên nóc nhà cười hì hì nhìn xem gỗ ẹ tờ không riêng gì cái này một cái tại gỗ ẹ tờ tả hữu hai mặt trên nóc nhà còn có hai người cùng nhau xuất hiện bên trái là một dáng người gậy gò nam từ trung niên trên cánh tay quấn quanh lấy một đầu không ngừng phun lưới rắn bên phải thì là một cái đem toàn thân bao khỏa tại áo choàng bên trong thấy không do khuôn mặt giới tính người tại trăm người võ trang đầy đủ đội ngũ bao lớn vòng vây bên trong gỗ ẹ t t bên người lại xuất hiện một cái bọc nhỏ v ò ngây đ dễ họ phơ gì ngươi chuẩn bị vi phạm các ngươi lập thành quy củ không được xưng là bốn tầng nghị viên nhìn xem xuất hiện ba người lập tức lui về phía sau chạm đến rồi võ trang đầy đủ binh sĩ sau lưng lúc vị này nghị viên mới mở miệng lần nữa quy củ lập thành không phải liền là bị đánh phá sao mà lại chúng ta cùng gỗ ẹ t t cũng không làm trái quy củ ngược lại là như ngươi vậy phổ thông người tham gia đến trong chúng ta vi phạm quy củ người lồn rễ họ phờ di khoát khoát tay chỉ người của ta thương của ta chính là quy củ đứng tại thủ hạ trùng điệp bảo vệ bên trong vị này nghị viên lực lượng mười phần vậy nếu không thử một chút người lồn người trẻ tuổi vẫn như cũ cười hì hì nói nhưng là trong mắt lại là lãnh ý nồng đậm nghị viên bên người binh sĩ lập tức nhắc thương nhắm chuẩn song phương hết sức căng thẳng bầu không khí bắt đầu ngưng kết chỉ còn lại có nuốt thức ăn thanh â m bị những người này không nhìn lấy gỗ hẹ t ầ n còn tại nhai k ỹ nuốt chậm lấy nướng t h ị dê đến lúc cuối cùng tí xíu thịt đều ăn xong lúc chỉ có gỗ hẹ tật mới có thể thấy văn tự xuất hiện ở trước mắt công nhận độ đạt tới một trăm linh nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành trừng phạt biến mất m ộ ư ơ i phút sau đem tự động trở về neo điểm thế giới đến ngược bắt đầu nhìn trước mắt nhắc nhở gỗ hẹn、e、tớ lúc này mới phủi tay đứng lên thời cơ so với hắn trong dự tính còn chuẩn không hưởng công hắn hao tốn sở hữu tích xúc cho mình t ạ o thế cứ như vậy hắn liền có thể bung ô tay đánh cược một lần rồi gỗ hẹn、e、tớ đánh mắt quét qua người chung quanh nợ nụ cười vừa vặn hắn nói như vậy sau một khác bậy quạ đ u tiếng rắt cặp cặp đối mặt một màn này bất luận là vị k i ê nghị viên vẫn là ba cái siêu phàm giả đều trên mặt khinh thường bọn hắn trước khi đến liền biết g ỗ hẹn、e、tần xúc dưỡng một đám quạ tự nhiên cũng có ứng đối sách lược đặc biệt là vị tiêu nghị viên bôn tần g một đám quạ làm sao có thể chống cự hiện đại vũ khí xa kích đem những ngày quạ đen cho ta đánh xuống vị tiêu nghị viên quá to nhưng còn không có đợi các binh sĩ bóc cỏ sở hữu bị nghị viên mang tới tinh nhuệ bao quát vị tiêu nghị viên ở bên trong liền tất cả đều xứng sờ ở nguyên địa ngang một đạo cổ lão sinh vật tiền giống chấn nhiếp tâm trí của bọn hắn bọn hắn tất cả đều lâm vào nửa thật nửa giảo nào rác mạnh liệt phong thanh khiến bọn hắn mở mịt ngầm đầu sau đó bọn hắn thấy được kiếp này không bao giờ quên cảnh tượng k i a to lớn sinh vật từ trên trời giáng xuống toàn thân bọn họ bắt đầu run rẩy bọn hắn ý chí bắt đầu sụp đổ v ị h vị k i ê u nghị viên trực tiếp k é ngã trên đất dù trước đó chưa từng có thanh â m hoảng sợ hô to long t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i tám bắt lại ngươi rồi hai ách chi quan t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i tám bắt lại ngươi rồi t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i tám bắt lại ngươi rồi đám người như là gặt lúa mạnh bình thường đổ xuống nhất là vị t i ê nghị viên run rẩy trên mặt đất cất đái cùng lưu tên là dễ họ phờ gì siêu phàm giả tại đám người bắt đầu ngã xuống thời điểm liền trực tiếp thối lui ra khỏi thật xa còn lại hai người tốc độ cũng không chậm theo sát phía sau trốn hướng về phía nơi xa c h ọ n vẹn kéo ra hơn trăm mét khoảng cách ba vị siêu phàm giả mới nghi ngờ không chừng mà nhìn xem go athe xảy ra chuyện gì kia là cái gì lực lượng đối mặt với hơn trăm người đồng thời ngã xuống đất dù cho ba người là siêu phàm giả lúc này cũng có chút bị giật mình không phải là không có siêu phàm giả có thể xử lý nhiều người như vậy mà là bọn hắn không biết cái nào siêu phàm giả có thể như thế lặng yên không tiếng động đánh ngã nhiều người như vậy chưa từng có được chứng kiến tương tự lực lượng nhất là bốn tấn ngã xuống đất trước kia thân kinh hô càng làm cho ba người từ đáy lòng dâng lên sợ hãi long trong truyền thuyết sinh vật tại bộ hội chiến tranh sau liền hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong không hề dừng một vị siêu phàm học giả thăm dò nghiên cứu trận kia chiến tranh cuối cùng cho ra kết quả chính là cự long diệt tuyệt nhưng là vừa mới bốn t ầ n kinh hô lại là như vậy vang dội ba vị siêu phàm giả đều nghe được rõ rõ ràng, ràng. cơ h ộ là nháy mắt ba người đáy lòng liền dâng lên cùng một cái ý nghĩ làm ó n kia đồ vật nếu như việc quan hệ đen tắt lời nói nói không chừng thật có thể làm được nghĩ tới đây ba người đ ấ y lòng sợ hãi ngay mắt tiêu tán đặc biệt là phát hiện gỗ hẹt tớ cũng không có truy kích mà là đứng tại chỗ từng ngụm từng ngụm thở d ố c lúc ánh mắt của bọn hắn trở nên tham lam m à c ự c nóng lực lượng thật đáng sợ không hổ làm ó n kia đồ vật bất quá gỗ hẹt tớ ngươi sử dụng lực lượng như vậy tựa hồ tiêu hao có chút lớn a tên nhỏ con rể họ phờ di cười đ ù a còn thừa hai vị siêu phàm giả thì là lần nữa từng điểm từng điểm đến gần gỗ hẹt tớ thấy cảnh này gỗ hẹt ớ nhưng không có phản ứng vẫn là miệng lớn thở hào hẹn nhưng giữa không trung quả đen kêu to lại lần nữa chuyển đến thanh đan quạ đắt xuống đối mặt một màn này ba vị siêu phàm giả rất cẩn thận mặc dù còn chưa h i ể u nghị viên bốn tần cùng đối phương lực lượng vũ trang đổ xuống cùng những n à y quạ đen phải chăng có quan hệ nhưng là ba người đều cẩn thận mà né tránh bất quá rất nhanh ba người liền phát hiện không đúng những n à y quạ đen mặc dù số lượng đông đảo nhưng là đối bọn hắn tới nói lại là lực sát thương có hạn mà lại từ khi gỗ ẹ、e、tật chỉ huy quạ đen tiến công về sau liền đứng tại chỗ không nhúc đ í c h hắn đang cố tình bày nghi trận công kích hắn đừng để hắn k h i p h ụ trên cánh tay quấn quanh lấy rắn trung niên nam nhân gầm lên trực tiếp liền x u n g tới dễ họ phờ gì cùng một người khác cũng không chậm dắt cặp cặp quạ đen lần nữa đắp xuống lần này ba vị siêu phàm giả không còn né tránh rồi bọn hắn sẽ không lại cho gỗ ẹ、e、tật cơ hội khôi phục bọn hắn muốn d u n g cảm tiến tới sau đó vẫn giấu kín tại quạ đen trong đ á m đó bị gỗ ẹ、e、tật cố ý chọn lựa ra cường tráng nhất mười mấy con quạ đen v u n g ra nắm lấy lựu i đạn móng vớt đinh cột vào quạ đen trên đ u ổ i kíp nổ vòng nháy mắt cùng lựu i đạn tách ra rầm rầm rầm bạo tạc bao phủ ba vị siêu phàm giả nơi tay lôi bị bỏ xuống tới thời điểm d ậ họ phờ d liền phát hiện không đúng lập tức cả người trên thân thể t o á t ra quang mang nhàn nhạt, nhạt sau một khắc, lập i tức a như một đ ạ h trên cánh tay rắn bắt đầu cấp tốc bành trướng trong chốc lát liền từ to bằng ngón tay tiểu xà biến thành lớn bằng bắp đùi mãng xà còn mãng xà này một xuất hiện liền cuộn thành xà trận đem chính mình chủ nhân một mực bảo hộ trong đó tiếp đó liên cùng mình chủ nhân một đợt bị lựu đạn mảnh đạn cắt chém đến máu thịt bé bét trở nên thoi thót nhưng là ai cũng không tiếp tục chú ý vị này siêu p h ạ m giả lúc đầu miệng lớn thở dốc gỗ etters đột nhiên q u a y người hướng lên đấm ra một q u y ề n sau một khắc lúc đầu không có vật gì giữa không trùng đột nhiên một cái nam nhân xuất hiện thinh linh chính là vị k i a từ áo choàng bên dưới biến mất siêu p h ạ m giả màu xám đen trang phục chỗ k h ấ p nối cột b u ộ c dây thừng toàn bộ đầu lâu đều bị màu đen khăn vải bao vây lấy chỉ lộ ra hai con sắt ý bừng bừng hai mắt đi chết đối phương khẽ quát một tiếng trường đao trong tay trùng điệp đánh xuống trường đa cùng gỗ etters nằm đấm hoặc là nói chuẩn sắc mà nói là cùng mang trên tay gỗ ẹ tật tay chỉ hổ và chạm đinh kim loại dao kích thanh â m bên trong hỏa tinh tử vang khắp nơi gỗ ẹ tật thân thể tùy theo hơi rung nhẹ cái này làm đối phương kinh hãi phải biết vừa mới một k í c h này thế nhưng là đối phương tuyệt c h i ê u mượn nhờ nhảy vọt sau lực lượng toàn thân toàn bộ rót vào đến trên lưỡi lao dĩ vãng bất luận cái gì ngăn tại lưỡi lao trước đ ị c h nhân đều sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn có thể gỗ ẹ tật cũng chỉ là thân thể hơi rung nhẹ đây là cái gì lực lượng dạng này thân thể quả thực là quái vật lập tức vị này siêu phàm giả liền sinh lòng p h ả ý nhưng ầm ầm mang theo lôi minh một đoàn đ i ệ n quang tại gỗ ẹ tờ giật tay chỉ hổ bên trên bạo phát đi ra đứng mũi chịu s ả o vị này siêu phàm giả bị bao phủ trong đó đường lối nhỏ xíu điện x ạ t ạ i đối phương trên thân thể tán loạn đối phương không thể ức chế run dày lôi minh quyền sáo mô phỏng tại bồ ù hộ chiến tranh phát sinh trước năm một trăm năm mươi lúc một vị sinh ra tại thành ban g cách đấu ra từng tại tinh thành du lịch khiêu chiến đối phương ra quyền nhanh đến tựa như tiềm h điện lại tràn ngập lôi đỉnh hủy diện tinh t h à n siêu phàm giả đối mặt với dạng này khiêu chiến căn bản thúc thủ vô sách cách đấu ra không nhìn chứ danh thanh âm tài phú tiếp tục khiêu chiến thẳng đến ngày nào đó đột nhiên gặp mang theo cao su găng tay rót dở. hiệu quả một kiên cố hai lôi minh kiên cố mặc dù chỉ là mô phỏng phẩm nhưng là hữu hiệu nguyên vật liệu để nó đủ để đối mặt chiến xa cấp bậc tổn thương mà không sẽ bị hao tổn lôi minh khi ngươi ra quý lúc có thể buộc phát ra một lần bạo tạc cấp bậc xét đánh làm sử dụng một lần xét đánh về sau quyền sáo tự động tiến vào bốn mươi tám giờ nạp năng lượng đánh dấu một lôi minh quyền sáo không cần định kỳ hộ lý đánh dấu hai nếu như hư hao hiệu quả biến mất đánh dấu ba nếu như tìm tới ưu tú công tượng ngươi có thể lần nữa tăng lên đó đánh dấu bốn khi ngươi tiếp xúc nguồn điện lúc nạp năng lượng có thể tăng tốc đánh dấu năm lôi minh q u y ề n sáo chỉ có một con không có ngón tay cái hạn chế có thể không phân tay trái tay phải đánh dấu sáu thân bí vật phẩm có thể mang ra bí cảnh bạo tạc cấp bậc lôi minh nháy mắt để trước mắt siêu p h à m giả cháy đen một mảnh g ỗ ẹ tật nâng lên một cước đá vào đối phương hạ bộ phanh cháy đen đối phương theo một cước này hoàn toàn mất đi hành động lực trực tiếp ngã xuống đất về sau liền bị g ỗ ẹ tật một cước rậm ở trên cổ ra đi thanh thúy tiếng sương vỡ vụn bên trong đối phương cái cổ bị gồ ẹ tật cân nhắc quyết định mà ở xa xa dễ họ p h ở dị kiên kỵ nhìn xem gỗ ẹ tật trong tay lôi mình quần sáo xét đánh ngươi và a u s t o n quan hệ thế nào đối phương hỏi a u s t o n vị tiêu bị bắt làm tù binh người tuổi trẻ lao sư tại gỗ ẹ tật hoạch đất lành hỏi thăm bên dưới người trẻ tuổi báo cho chính gỗ ẹ tật hết thảy bao quát lao sư của mình v â n v â n đương nhiên cái này cũng không có để gỗ ẹ tật thả đối phương một ngựa nên cho đền bù nhất định phải cho đây là đối phương cam kết không có quan hệ ngươi còn muốn tiếp tục không gỗ ẹ tật trả lời như vậy hai mắt nhìn chằm chằm vị cuối cùng siêu phàm giả ánh mắt mang theo hôm áp nhưng hắn trên mặt lại mang theo một vệ ngưng trọng liền phảng phất vừa mới rất nhẹ nhàng xử lý hai cái siêu phàm giả chỉ là bởi vì hắn bố cục đã lâu lại đánh đối phương một giá hắn bất ngờ thôi một cấu ngoài mạnh trong yếu cảm giác xuất hiện trên người gỗ ettles ta cho là chúng ta có thể nói chuyện vị cuối cùng siêu phàm giả nói như vậy sau đó liền làm bộ cất bước hướng về nơi này đi tới lập tức một khác trước vẫn cùng đối phương rằng có gỗ ettles xoay người chạy một mực nhìn chằm chằm gỗ hẹ tật dễ họ phờ di khi nhìn đến gỗ h tật xoay người chạy về sau lập tức độ nhàn nhạt phía dưới ánh sáng dễ họ phờ di tốc độ nhanh đến t ự c hạn hô hấp ở giữa liền xuất hiện ở cửa sân gỗ hẹ、e、tớt trên mặt bồi dối lóe lên liền biến mất hắn không có mở cửa mà là xô cửa tiến vào trong phòng tất cả cửa sổ đều bị màu đen vải ngăn c h e trừ bỏ cổng chiếu nhập trong đó quang bên ngoài chỉ còn lại đèn kịt một màu gỗ hẹ、e、tớt lát lộn liền tiến vào h tám dễ họ phờ di theo sát phía sau nhưng vẫn là chậm một bước khi này vị siêu phàm giả đứng ở trước cửa lúc gỗ hẹ、e、tớt đã biến mất ở trong bóng tối ba vành ạ c h đứng ở đó dễ họ phờ d không khỏi vô tay không hổ là t r ẹ sờ con ngôi đem chúng ta tất cả đều đ u đ ủ bỡn xoay quanh nhưng là ngươi quá nóng lỏng nếu như ngươi có thể lại nhiều kiên trì vài giây đồng hồ nói không chừng ta cũng bị ngươi hủ dọa rồi bất quá ngươi một chiêu này cũng là không sai lợi dụng phòng úc không gian thu hẹp hạn chế tốc độ của ta dễ họ phờ gì nói như vậy nhưng đứng ở cổng không n ú p đ í c h hắn dùng hai lỗ thai của mình lắng nghe bên trong căn phòng đ ộ n g t ĩ n h vị này siêu phàm giả không có tùy ý giật xuống những cái k i a miếng bài đen bởi vì rất có thể có cả bấy đồng dạng vị này siêu phàm giả cũng không có chuyển bước bởi vì trên sàn nhà tỷ lệ lớn cũng có cả bấy đối phương cần thận mà tìm kiếm lấy bộ hệ、e、tờ tung tích sở dĩ vị này siêu phàm giả lựa chọn càng thêm trực tiếp phương thức đối phương khoác tay lập tức một vệ quang huy theo đối phương trong tay bắn ra cái này vệ quang huy không có bất kỳ cái gì tổn thương chỉ có cái này chiếu sáng tác dụng mà lại quan g man g còn rất yếu ớt nhưng là đủ để cho dễ họ phở dĩ thấy rõ sở ca đức trên mặt kinh ngạc cùng gỗ ẹ tật trước người ba chi từ thừng vấp cùng dây câu tương liên s ọ t g ù n vị này siêu phàm giả nợ nụ cười ta vừa mới cũng đã nói gỗ ẹ tật ngươi quá nóng lòng ngươi quá mức chỉ vì cái trước mắt rồi mà lại ta cuối cùng phát hiện nhược điểm của ngươi cận thân cận chiến đối phương đung đương ngón tay một bộ chỉ điểm bộ dáng so với ngươi cái khác thủ đoạn ngươi c ậ n thân kỹ xảo cách đấu cũng không xuất sắc sở dĩ ngươi một mực tại tránh cận chiến xuất hiện thậm chí ngươi vì che giấu điểm này vẫn cùng đức đặc liệu mạng một cái dùng qua người thân thể tố chất để che giấu ngươi kỹ xảo không đủ quả nhiên món tia đồ vật cũng không phải văn năng tràn đầy cảm thán trong giọng nói dễ họ phở dị một cái lắc mình liền v ọ t tới gỗ ẹ、e、tật trước mặt vị này siêu phàm giả đưa tay liền tóm lấy gỗ ẹ、e、tật thủ đoạn bắt lại ngươi rồi đối phương đắc trí vừa lòng lố néo thủ đoạn lực lượng to lớn hơn nữa chỉ cần khớp nữa bị tháo bỏ xuống cũng là vô dụng biết rõ điểm này đối phương chuẩn bị tháo bỏ xuống gỗ hẹ、e、tật khớp nối về sau mới hào hào khảo vấn nhưng ở nơi này vị siêu phàm giả cánh tay vặn méo lúc gỗ hẹ、e、tật bàn tay lại trói ngược lại cổ tay của đối phương nhìn đối phương kinh ngạc bộ dáng gỗ hẹ tật nết i miệng cười một tiếng bắt lại ngươi rồi c h ư ơ n một trăm mười chín phối hợp ngươi diễn xuất ta bắt lấy đối phương thủ đoạn trước mắt gỗ hẹ、e、tật liền tháo bỏ xuống đối phương khớp nối sau đó một đầu liền túi tại đối phương núi cùng trên ánh mắt phanh châm đúng l c gỗ h tật t ự như linh hồn bản năng liều âm thối thuận thế mà lên phanh lần này để choáng đầu hoa mắt dễ họ phờ di hai mắt kích l ồ i tiếng gào thét không thể ức chế liền muốn kêu đi ra nhưng là ảnh xà dao găm đã lướt qua vị này siêu phàm giả hết h ầ u Phúc! máu tươi phun tán mà ra đầu lâu bị chém xuống hơn phân nửa dễ họ phờ di bịch một tiếng ngã xuống đất không d ậ y nổi gỗ hẹ tật nhìn xuống đất bên trên thi thể có chút nhẹ nhàng thở ra với mấy ba cái siêu phàm giả bên trong là thuộc dễ họ phờ di đối với hắn nguy hiểm lớn nhất đối phương loại kia ra tốc bí thuật hiện giai đoạn hắn mặc dù có thể ứng phó nhưng là tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều nói không chừng sẽ còn thụ thương mà cái này cũng không phải gọi gỗ hẹ tật m o n dù sao địch nhân trước mắt cũng không vẹn vẹn là hắn thấy những thứ này ở trong bóng tối càng nhiều người ẩn giấu đi một khi hắn bị thương những người kia tất nhiên như là linh cầu một dạng vừa lên dù cho dựa theo hắn kế hoạch hắn hy vọng xuất hiện cục diện như vậy nhưng cục diện như vậy nhất định phải tùy hắn trưởng khống g ô ẹ thật kiểm tra một chút dễ họ p h ở gì thi thể xác nhận không có bất kỳ cái gì vật phẩm có giá trị về sau liền chém xuống đối phương đầu lâu trực tiếp ném ra phòng đ ố nhanh như chớp dễ họ phờ gì đầu lâu ở trong đỉnh viện nhấp nô trốn ở chỗ tối đám người nhìn thấy màn này bọn hắn án binh bất động thường dây từng phút trôi qua rồi bốn phía yên tĩnh một m ả n h giữa hẹn giữa trưa ngay cả gió đều ngưng chỉ còn lại có tham lam đ ố i lý trí cắn xé tham lam như manh thú lý trí như thường dây leo dây leo quấn quanh lấy manh thú trói buộc manh thú nhưng là theo thời gian trôi qua manh thú từng điểm từng điểm đem dây leo cắn xé ra cuối cùng manh thú thoát khốn mà ra siêu một thân ảnh từ chỗ tối s ô n g về gồ ẹ tật chỗ p h ò n g đốt phản phất như là vang dội phát súng lệnh giống như theo đạo thân ảnh này càng nhiều thân ảnh từ chỗ tối vào ra bọn hắn như ong vỡ tổ sông vào phong đ ố nhưng là trong phòng không ai có tầng hầm ngầm đột nhiên một người trong đó phát hiện tầng hầm ngầm những này nhân mã xông lên xuống dưới sau đó bọn hắn thấy được một tấm giấy a 4 phía trên dùng màu đỏ bút viết vẽ lấy hoan nên mà ở một bên thì là bom kết nối lấy hàng ngàn cây thuốc nổ bom hẹn giờ thuốc nổ đắp lên lít nha lít nhít chỉnh chỉnh tề tề một màn này để xông vào nơi này khách không mời mà đến nhóm tê cả ra đầu bọn hắn căn bản không để ý tới nhiều như vậy xoay người chạy nhưng là đến ngược về không rồi vê anh làm cho cả tinh t h à n đều run dậy bạo tạc xảy ra cả con đường khu đều bị san thành bình điệm vô số tham lam người biến thành v o n g hồn mười phút sau mười mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở cái này hoa、wow, a thật là lớn tràn diện đã sớm tiếp vào an thông báo xe ở tạ nhịn không được huýt sáo chúng nhân viên cảnh sát bắt đầu duy trì hiện trường đột nhiên nơi này còn có người sống một tên nhân viên cảnh sát hô an lập tức chạy tới sau đó lông mày liền nhữ lại là b ố n tần nàng nhận biết vị này nghị viên một cái đã sớm tên đáng chết ở đây sao lớn trong lúc nổ tung còn chưa có chết là bởi vì đã rời xa trung tâm vụ nổ vẫn là trên người có cái gì phòng hộ nhanh cho ta gọi xe cứu thương đáng chết gồ etters và chester ta nhất định phải làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là sống không bằng chết bốn tấn rên gì lúc không bên phát tiết phẫn nộ trong lòng an hai mắt nhắm lại vị này nữ cảnh sát hướng về phía nhân viên cảnh sát nói nơi này giao cho ta nhân viên cảnh sát lập tức gật đầu tiếp tục hướng phía trước lục xoát an thì là làm bộ liền muốn đỡ dậy bốn tấn nhưng là đột nhiên vị này nữ cảnh sát biến sắc cẩn thận có quỷ lôi vị này nữ cảnh sát nói liền làm ra một cái xinh đẹp chiến thuật l a lộn và anh bốn tấn bị mảnh đạn buộc thành cái sảng chết đến mức không thể chết thêm rồi cái khác nhân viên cảnh sát chưa tình hồn xe ơ tạ càng là băng băng mà tới khi nhìn đến hảo hữu không có việc gì lúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm g ô ẹ tật thả quỷ lôi xe ơ tạ to mày sau đó liền lay động đầu không có khả năng g ô ẹ tật biết rõ chúng ta sẽ chạy tới đầu tiên hiện trường chẳng lẽ là những tên kia chia của không đồng đều nổi lên nội chiến vị này nam cảnh sát tại xác nhận bốn t ầ n thân, thân phận về sau nhịn không được nói h ừ n tỷ lệ lớn đúng rồi an gật đầu nói ít í bọn da hỏa này đều đang chết xe ơ ta mắng mấy phút tiếp đó vị này nam cảnh sát hạ thấp giọng hỏi g ô ẹ n t ớ đâu hắn không có sao chứ an không có trả lời ngay chỉ là cầm điện thoại di động lên nhìn xem phía trên tin nhắn ta một mình đi xa chẳng những không có người cũng không có cái khác hẹn gặp lại an yên lặng nhìn xem tin nhắn sau đó ánh mắt dần dần kiên nghị nàng đã quyết tâm nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê về sau g ô ẹ n t ớ quay trở về lờ sờ nghiêng hai lắng nghe t r u n g quanh không có dị dạng tiếp đó thả ra đội nha chi linh tuần sát b u n phía tại xác nhận cùng trước khi đi một dãn lúc gỗ h、e、ẹ tật lúc này mới dựa vào vách tường ngồi xuống hy vọng sau cùng lễ vật sẽ để cho những người kia cảm thấy thích gỗ h、e、ẹ tật lấy lòng nghĩ đến đối với địch nhân hắn trước đến nay sẽ không thủ hạ lưu tình ở quê hương thời điểm hắn bởi vì đối với địch nhân nhất thời nhân tử kém chút bị đối phương đâm xuyên trái tim trải nghiệm có một lần đã đủ rồi hán tuyệt đối không hy vọng trải nghiệm lần thứ hai bên trái ảm đạm tinh thần vậy theo trung gian viên kia tiến vào l ệ khu đều là hai mươi ngày hai mươi ba thì năm chín điểm nhìn xem chỉ còn lại mặt phải một khắc ảm đạm tinh thần gỗ h tớt hít vào một hơi thật dài chỉ huy độ nha chi linh hướng lờ sờ trung tâm quảng trường kêu huyết n ụ c chi môn chỗ bay đi nhưng chỉ là ở ngoài vi cũng không có chân chính trên ý nghĩa tới gần h ạ c h tâm gỗ h tớt tin tưởng hạ thông khách sạn lao bản nhất định sẽ có hành động liền như là hắn t ừ tin tưởng hạ thông khách sạn lao bản hứa hẹn đồng dạng chỉ làm i ệ n g hứa hẹn người nào tin người đó chính là đồ đần mượn nhờ độ nha chi linh tầm mắt gỗ h tớt rất nhanh liền thấy được vị kia hạ thông khách sạn lao bản đối phương mang theo sợ vợt r o n g tay mang theo hắn đ ầ lâu nhìn xem sợ v ợ cùng hắn đ ầ lâu gỗ ẹ ệ tơ lập tức minh bạch đối phương trước đó tại sao phải cùng trong x ư ơ n g m ũ sát nhân cùng hợp tác rồi không phải là không có khám phá trong x ư ơ n g m ũ sát nhân cùng kế hoạch mà là vì học được cái này môn bí thuật về phần tại sao gỗ ẹ ệ tơ lấy lòng dâng lên bất an mãnh liệt hắn ép buộc bản thân tỉnh táo lại l ặ n g lặng mà nhìn lại hạ thông t khách sạn lão bản mặt mỉm cười mang theo gỗ ẹ ệ tơ đ ầ u lâu mang theo sợ hột quay trở về lờ sờ t trung tâm quảng trường đứng tại huyết nhục c h i môn phía dưới nhìn xem bị tinh hồng quang mang bao phủ huyết nhục đại tế ti vị này ông chủ khách sạn trong tơ cười nhiều hơn một phần n y nấy thật có lôi đại tế ti các hạ mặc dù ta lợi dụng s ở ruột bày ra c ả p ấy nhưng là còn không có chân chính trên ý nghĩa bắt sống gỗ hẹp、e、tờ chỉ có thể là chém xuống đầu của hắn mang trở về h ạ t thông khách sạn lão bản nói liền quy một gối xuống ở huyết nhục đại tế ti trước mặt cầm trong tay gỗ hẹp、e、tờ đầu lâu dơ lên cao cao s ở kịp face ngươi đã làm được đủ tốt rồi Sẽ ra chuyện gì sao huyết nhục đại tế ti không để lại dấu vết mà hỏi thăm lúc trước hắn phái ra ám tử thế nhưng là rất nhanh biến mất lập tức liền đệ vị này huyết nhục đại tế ti cảnh giấc lên phải biết hắn ám tử thế nhưng là một vị huyết nhục tế tự là chân chính trên ý nghĩa hoàn thành ba lần tầy lễ sinh ra chất biến huyết nhục tế tự cho dù là tại huyết nhục giáo hội bên trong cũng là hiếm có lực lượng ngay từ đầu hết thể đều mười phần thuận lợi thằng đến g ồ ẹ n từ giúp đỡ xuất hiện đối phương rất mạnh mà lại hạ thông t khách sạn lão bản mặt không đổi sắp nói mà lại cái gì huyết nhục đại tế ti lập tức truy vấn mà lại hẳn là thủ bí người hành động đội ta tại cái tiên nam nhân áo khoác đến xem đến một con số mười bảy hạ thông t khách sạn lão bản đáp trả lập tức đ o à n sắt ta biến sắc hắn bộ dạng dài ngắn thế nào vị này huyết nhục giáo hội đại tế ti chính mình cũng không có phát hiện lúc này thanh âm của hắn cũng thay đổi mặt xem không quá rõ ràng nhưng là tóc sợi dâu thật lâu không có quản lý dán vẻ mười phần lôi thôi còn nậm g lấy đ i ề u thuốc hạt thông khách sạn lão bản nói một cái hình tượng ạn chờ ạn giờ dịp thủ bí người hai mươi hai chi hành động đội thứ m ộ ư ơ i bảy đội đội trưởng lại là hắn làm sao nhanh như vậy đồn sạ sắc mặt lại biến vị này huyết nhục giáo hội đại tế ti túi đầu đại não cấp tốc chuyển động lên không hề nghi ngờ bọn họ cố tình bày nghi trận thất bại thủ bí người hành động đội đã chú ý tới nơi này ạn chờ ạn dịp đến rồi còn lại những cái kia tại lờ s t e r phụ cận đội trưởng vậy nhất định sẽ chạy đến mà lại ạn chờ ạn giờ d ị sở dĩ không có trực tiếp tìm tới hắn nhất định là kia còn thừa mấy vị tại phụ cận thủ bí người đội trưởng sắp đ ạ t tới lờ s t e r đối phương đang đợi một khi đối phương t ụ hợp chính là hắn bị một kích mất mạng thời điểm những phế vật kia bố trí lâu như vậy lại ngay cả ba giờ đều chống đỡ không nổi vị này huyết nục đại tế ti dưới đáy lòng chửi ầm lên sau đó chính là không cam lỏng cảm giác cực kỳ không cam lỏng trước mắt huyết nục chi môn nhìn như rất tùy ý liền xuất hiện ở lờ sờ nhưng là chỉ có hắn vị này đại tế ti mới biết được vì để cho huyết mục c h i môn xuất hiện huyết mục giáo hội thế nhưng là hiến tế sáu cái bí bảo nhưng cho dù là cái này dạng cũng chỉ là để huyết mục c h i môn giáng lâm chân chính mở ra còn cần b a giờ đến như kia dưới đất chăm cỗ thi thể bất quá là nghi thức khởi động kiếp nổ thôi nếu thật là chăm cỗ thi thể liền có thể để huyết mục c h i môn giáng lâm thủ đô bổ lần kia chiến đấu liền sẽ không thất bại trong gang t ấ t rồi mà bây giờ hắn lại tranh công thua thiệt một quỹ sao đáng chết vị này huyết mục đại tế ti nghiến răng nghiến lợi lấy đột nhiên uy d ạ p xuống kia hạt thông khách sạn lão bản cả người sủi xuống trên mặt đất sắc mặt cũng biến thành không bình thường lên ngay sau đó、phúc. hạt thông khách sạn lão bản há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài đại tế ti các h ạ ta hy vọng hiện tại liền bắt đầu chuyển hóa ta có thể cảm nhận được tính mạng của ta ngay tại suy yếu hạt thông khách sạn lão bản một mặt khẩn cầu mà nhìn xem lọn stạ mà nhìn trước mắt bản thân bị trọng thương hạt thông khách sạn lão bản một cái to gan suy nghĩ từ lọn stạ đáy lòng dâng lên chương một trăm hai mươi thành công một nửa hai ếch c quan trương một trăm hai mươi thành công một nửa chương một trăm hai mươi thành công một nửa đối mặt thất bại ai cũng nghĩ chuyển bại thành thắng dù cho vì thế bị quá hóa l i ề u cũng ở đây không tiếc lúc này đoàn star chính là như vậy tựa như một cái thua mắt đỏ dân c ơ bạc bắt được cuối cùng một con cỏ cứu mạng giống như đi tới hạ thông t khách sạn l a o b ả n trước mặt túi người tinh tế kiểm tra một lần nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng không chuyển hóa thành huyết nhục tế tự lời nói nhất định sẽ chết nhưng bị thương như vậy còn có thể một mực bảo trì trạng thái bình thường dạng này ý chí trở thành vật chứa không thể tốt hơn rồi đạt được cái kết luận này đ o n t a triệt để yên tâm bên trong một điểm cuối cùng nhi đề phòng bình, bình. một trái tim xuất hiện ở đây vị huyết mục đại tế ti trong tay đỏ t h ắ m trái tim chống giống mẻ lên một cô âu chọc huyết dịch từ trong mạch máu phun ra ngoài đồn s ạ a r ngón tay t h ấ m cái này ô u chọc huyết dịch cấp tốc bắt đầu vây quanh hạt thông khách sạn lao bản vẽ lấy nghi thức Ô u chọc huyết dịch cùng mặt đất đụng vào lúc liền suy suy lên tiếng hủ thực p h i ế n đá mặt đất làm nghi thức vẽ xong trước mắt ô u chọc máu tươi liền như là sống tới bình thường bắt đầu hướng về hạ thông t khách sạn lao bản tràn ra khắp nơi mà đi suy suy suy huyết mục bị ăn mòn nội tạm trần chùi bên ngoài xương cốt bắt đầu hòa tan đầu góc cũng bắt đầu lan lộn a a a cảm giác mình đã sôi trào lên hạ thông khách sạn lao bản bắt đầu điên cuồng hô to thân thể tại nghi thức bên trong lan l ộ t lan qua lan lại nhưng là một tầng vô hình lực trường trói buộc đối phương để vị này hạ thông khách sạn lao bản căn bản là không có cách rời đi nghi thức phạm vi nhìn xem một màn này huyết mục đại tế ti lại là trên mặt hưng phấn chống được k h ú c nhạc dạo chống được ta quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi s ợ kịp face ngươi có thể trở thành vật chứa vị này huyết mục giáo hội đại tế ti lớn tiếng nói vật chứa ta chỉ là muốn trở thành huyết nhục tế tự huyết nhục tế tự vô pháp xứng đôi ngươi quan huy đem ngươi mang theo chủ ta giáng lâm ở nhân gian lầnstad cắt đứt hạt thông khách sạn lão bản lời nói một mặt của n h i ệ t nói mà hạt thông khách sạn lão bản nhưng không có phản bác nữa bởi vì thống khổ càng lớn xuất hiện p h ú c p h ú c p h ú c hạt thông khách sạn lão bản nội tạng bắt đầu bạo liệt rồi trước t ừ l à gan bắt đầu tiếp theo là phổi sau đó là dạ dày cuối cùng là thận trái tim lại duy trì nhảy lên bịch bịch bịch kia khiêu động tiết tấu cuối cùng cùng lầnstad trong tay tim đập tiết tấu duy trì nhất trí bước thứ hai thành công vị này huyết nục đại tế ty trên mặt mừng rỡ kèm nén không được nữa rồi hắn chưa bao giờ nghĩ tới chỉ là mạo hiểm thử một lần vậy mà thành công chủ ta hảo quan g sẽ chiếu dọi ta vị này huyết nục đại tế ti hô to bắt đầu quỳ xuống đất cầu nguyện đây là bước thứ ba cũng là một bước mấu chốt nhất để huyết nục chi chủ hình chiếu ý chí giáng lâm tại hạ thông t khách sạn lao bản trên thân mặc dù không bằng huyết nục chi môn mở ra sau hình chiếu giáng lâm như thế hoàn chỉnh nhưng là ở thời điểm này lại là lựa chọn tốt nhất rồi nhất là hắn còn giữ lại toàn bộ lờ sơ vốn là vì chủ ta giáng lâm sau lễ mừng tế phẩm nhưng là bây giờ lại trở thành chủ ta thuốc bổ có ba mươi vạn người huyết nục dù là chủ ta hình chiếu ý chí không đủ hoàn chỉnh nhưng cũng có thể cấp tốc trở nên hoàn chỉnh nghĩ tới đây vị này huyết mục đại tế ti không do dự nữa rồi hắn r ơ lên cao cao ở trong tay trái tim lúc đầu yếu ớt rồi mỗi cầu nguyện thanh âm tại thời khắc này trở nên tựa như như sấm sét ông đứng sừng sững ở lợn sờ trung tâm huyết mục chi môn bắt đầu có chút run run đỏ thám quan g mang tựa như hóa thành thực chất phóng ánh lại đoạt người tâm phách giờ khắc này đứng ngoài quan sát gỗ ẹ tân đều cảm thấy hai mắt nhòi nhói một trận nhẹ nhàng thì thầm âm thanh bắt đầu xuất hiện ở bên hai để hắn không tự chủ được đã muốn đi tới huyết mục chi môn trước kính dân bản thân huyết mục trở thành kia vĩ đại một bộ phận bất quá mới vừa vặn phóng ra một bước gỗ ẹ t ơ d â liền toàn thân r u lên tao nộ mê hoặc tâm phán định bên trong tâm phán định thông qua trước mắt văn tự l ó e lên liền biến mất để gỗ ẹ tớ ơ khôi phục lý trí nhưng càng nhiều người nhưng không có lợi sắc thở các cư dân phát c u ầ n bình thường xông về huyết nục chi môn tại đỏ thám quan g mang phía dưới bọn hắn cùng hồ dùng đao cắt bản thân huyết nục không có đao trực tiếp dùng răng răng cắn xé bản thân huyết nục cùng nhiệt bên trong có trần chờ người bởi vì đau đớn mà trở nên tỉnh táo nhưng là chính là trước mắt những cái kia cũng không có người thanh tỉnh lại bắt đầu trợ giúp những này trần chờ người đào trong tay x u ố n g trong tay đều là tốt nhất công cụ cơ hội là nháy mắt chân chờ người liền bị chém mất thi cốt như núi máu chạy thành sông ngắn ngủi mười mấy phút sau toàn bộ huyết mục chi môn bên dưới liền đối huyết mục cùng đống thi thể đấy đoàn xa tạ tiếp rẻ nhìn xem những này huyết mục cùng thi thể những này vốn nên nên lễ mừng lúc huyết mục chi chủ đối với hắn khen thưởng mới đúng sẽ làm hắn lần nữa phát sinh chất biến trở thành huyết mục chi chủ bên cạnh chân chính người h ậ u nhưng là cũng chính là trước mắt cái này chút tiếp cận liền biến mất vì chủ ta ta chuyện đương nhiên hy sinh vị này huyết mục đại tế đi thầm nghĩ Ma kiếm nở rộ lấy tinh hồng quang huy huyết nục chi môn vậy bắt đầu mút thỏa thích trên mặt đất huyết nục cùng thi thể giống như là đang ăn uống một khối biến sắc rùa linh cao đại địa trở thành ống hút huyết nục thi thể rót vào đại địa sau đó lại bị đại địa cung cấp nuôi dưỡng cho huyết nục chi môn huyết nục chi môn lập tức trở nên càng phát ra tiên d i ễ m rồi không còn là tách ra hảo quang mà là huyết nục chi môn bản thân ngay sau đó kết kết. huyết nục chi môn mở ra một đạo khe nhỏ một đạo so với khổng lồ huyết nục chi môn tới nói nhỏ nhặt không đáng kể khe nhỏ nhưng là một cỗ khủng bố c h i cực cảm giác gáp bách lại từ kia khe nhỏ bên trong tràn lan mà ra không có n h ầ m vào càng không có cố ý chính là vô ý thức tản ra cảm giác gáp bách lại đủ để cho toàn bộ lợn sờ an t ĩ n h lại tiếng chém g i ế t không có điên cuồng gào thét âm thanh ngưng chỉ còn lại đoàn stạ vị này huyết nhục giáo hội đại tế ti cầu nguyện âm thanh nhưng ngay lúc đó cái này cầu nguyện âm thanh vậy im bặt mà d ư n g rồi một chi mang theo ứa lượn tay cầm càng là đầu rắn bình thường đen nhánh truy thủ cắm vào đ o n t ạ trên lưng bao phủ tại vị này huyết nục đại tế ti tinh hồng quang mang căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực liền tựa như là dao nóng cắt mỡ bỏ một dạng chân nhắn mà lại kinh khủng độc tố bắt đầu tùy theo tràn ra khắp nơi cho dù là huyết nục giáo hội đại tế ti cũng căn bản vô pháp ngăn cản dạng này độc tố đồnstà thân thể co giật ngã xuống đất hắn bất khả tư nghị nhìn phía sau là sơ b ộ t đối phương một mặt lạnh lùng đem trái tim từ trong tay của hắn lấy đi sau đó dùng sức ném đi trái tim tựa như là bị ném mà ra cây lao nhanh chóng biến mất ở tầm mắt bên trong a không đồn nghi thức bị đánh gây rồi hắn hoàn toàn thất bại hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nghi thức bên trong một lần nữa đứng lên hạ thông t khách sạn lão bản đối phương vẫn là bộ kia thê thảm bộ dáng trừ bỏ trái tim cùng một bộ bộ xương hai viên ánh mắt bên ngoài cái gì cũng không có nhưng là cái này không có ảnh hưởng chút nào đến đối phương hành động đối phương k h o á t tay một chương quyển trục xuất hiện ở hải cốt giống như trong lòng bàn tay xé mở về sau ấm áp chữa trị lực lượng xuất hiện hô hấp ở giữa hạ thông khách sạn lão bản khôi phục nguyên trạng hắn mặt mỉm cười hướng về phía đoàn t ạ túi người trào đại tế ty cảm tạng ư ơ i vì ta làm hết、thể. n g ư ơ i có phải hay không có rất nhiều n g h i hoặc ta có thể nói giải cho n g ư ơ i nghe hạ thông t khách sạn lão bản nói như vậy lại đột nhiên một kiếm cắt lấy nảy vị huyết nhục đại tế ti đầu lâu nhìn đối phương chết không nhắm mắt bộ dáng vị này hạ thông t khách sạn lão bản nợ nụ cười ta lừa gạt ngươi nói đến đây lời nói hạ thông t khách sạn lão bản k h o á t tay trường kiếm trong tay liền biến mất không thấy gì nữa tùy theo xuất hiện thì là một chồng chừng cao cỡ nửa người q u ả n chủ không có chút gì do dự những q u y n c h ụ này tùy theo bị xé mở một cỗ lực lượng vô hình từ đó xuất hiện hóa thành từng đầu băng vải giống như quấn quanh ở huyết nhục chi môn bên trên bọn chúng trói buộc huyết nhục chi môn bọn chúng áp suất huyết nhục chi môn huyết nhục chi môn giấy rồi lấy nhất là k i ế mở ra một k i a khe hở cánh cửa bên trong càng la truyền đến càng khủng bố hơn cảm giác gáp bách thế nhưng là hạ thông t khách sạn lão bản lại là mỉm cười vẫn như cũ chỉ là cảm giác gáp bách mà thôi hắn cũng không sợ hãi nếu như ngươi thật sự xuất hiện ở trước mặt ta ta sợ rằng sớm đã trở thành cho b ụ i rồi mà bây giờ hạ thông t khách sạn lão bản lần nữa g á t tay lại là một chồng cao cỡ nửa người q u y n t r ụ xuất hiện càng nhiều băng vải xuất hiện tầm tầm sắp sắp lit nha lit nít bao vây lấy huyết nhục chi môn huyết nhục chi môn g i y ruộ càng ngày càng yếu ớt huyết nục chi nục môn đ á kích ngày càng càng Cuối cùng, chỉ còn lại có nhỏ. ngày lại lớn trái n bàn thông g tay. Hạt h k c c h nhặt sạn Bản lên Lão á này bỏ tim ú bị tầng rời tầng xa huyết nhục chi môn Có cái này phản i kháng để trái tim rời xa huyết nhục chi môn mới là chính xác nhất đáp án nga khoa hạt thông khách sạn lão bản phân phối lấy bản thân thủ hộ kỵ sĩ đại nhân sợ một thanh kéo này nguy trang lộ ra lúc đầu khuôn mặt vị này thủ hộ kỵ sĩ từ chết đi huyết mục đại tế ti phía sau lưng rút ra trôi này tạo hình kỳ lạ toàn thân đen nhánh t h ủ i thủ về sau liền hướng lấy ném ra ngoài trái tim phương hướng đi đến hạ thông t khách sạn lão bản không nhanh không chấm theo sau lưng mặc dù thời gian có chút tấp bách nhưng là hắn lại tương đương tự tin tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm càng sẽ không xuất hiện thời gian không đủ tình huống chúng ta hẳn là còn có mười lăm phút tả hữu không là mười sáu phút huyết mục giáo hội kết giới lẽ ra có thể đủ ngăn cản thủ bí người hành động đội một phút mười sáu phút có thể làm rất nhiều chuyện rồi Lấy. đại nhân đã trải qua hiện tại chuyện này về sau ngài nhất định sẽ bị truy nã thủ bí người sẽ không tiếp đại giới thống kê ngài mà ngài trước đó đại lực thôi động siêu p h à m dự luật giúp đỡ huyết n ụ c giáo hội tại thủ đô bù bạo động sự t ì n h vậy nhất định sẽ bại lộ sở dĩ ta hy vọng ngài tỉnh táo đối đại t ỉ n h cảnh hiện tại thủ hộ kỵ sĩ vẻ mặt thành thật nói thế nhưng là ta thật có chút nghĩ về bù hạ thông t khách sạn lão bản cảm xúc xa x ú t đạo lần này thủ hộ kỵ sĩ không có lên tiếng hắn biết mình đại nhân đã tỉnh táo lại sau đó tìm tới viên kia trái tim rời đi là tốt rồi bất quá ngay tại hai người tìm tới trái tim điểm g i ớ lúc lại đồng thời xương sở trái tim không thấy c h ư ơ một trăm hai mươi mốt còn dư lại một nữa hai ách chi quan trương một trăm hai mươi mốt còn dư lại một nửa t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt còn dư lại một nửa trên mặt đất bị ô chọc chi huyết ăn mòn vết tích vẫn đang thế nhưng là viên tia trái tim nhưng không thấy rồi ngang khoa vị này thủ hộ kỵ sĩ trong hai mắt lanh ý hiện hiện có người phá hư kế hoạch của đại nhân không chỉ có phá hư hơn nữa còn cầm đi một điểm chiến lợi phẩm nên g i ế t phải biết đây chính là chính mình đại nhân dùng hết sở hữu mới đổi lấy cơ hội vị này thủ hộ kỵ sĩ tay nắm trôi kiếm trên lòng bàn tay gân xanh băng lên không quan hệ không quan hệ ngoài ý mớn khó tránh khỏi so với bản thân thủ hộ kỵ sĩ hạ thông t khách sạn lao bản lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy bản thân thủ hộ kỵ sĩ bả vai sau đó liền hướng lấy một cái phương hướng đi đến trực giác của hắn nói cho hắn biết nơi đó nói không chừng sẽ có manh mối mượn dùng độ nhà chi linh đứng ngoài quan sát gỗ e t h e r s nhìn xem viên kia từ trước mắt mình xẹt qua trái tim hoặc là chuẩn sắc mà nói là nhìn xem viên kia trái tim bên trên văn tự tệ ổ chi tâm từng là một vị trấn nhỏ thanh niên tệ ổ tích cực lạc quan mà lại lấy giúp người làm niềm vui thẳng đến cô nương yêu dấu gà và phú thương nhà lúc cũng chỉ là yên lặng chúc phúc nhưng là một tháng sau vị cô nương kia chết rồi ngoài ý muốn rơi xuống đến trong giếng chết chìm tệ ồ không tin kết quả như vậy dù là tất cả mọi người nói cho hắn biết đây chính là trận tướng hắn đem vị cô nương kia thi thể đào lên thấy được trên cổ dấu ngón tay tệ ồ lý trí nháy mắt bị lựa giận chém mất hắn lẻn vào phú thương trong nhà s á t s á t s á t hắn giết sạch rồi phú thương cả nhà sau đó bị chạy tới quan t r ị an đánh ngã xuống đất cuối cùng bị tuyên án treo cổ vị kia quan chị an nói cho hắn biết mình mới là giết cô nương hung thủ nghe tới ai bảo n à khôn dễ biết tốt xấu lúc tệ ồ phẫn nộ để hắn cắn một cái vào quan chị an cùng lúc đó huyết nục giáo hội săn thức ăn tiểu đội xuất hiện bọn hắn săn giết hết thảy cây ô gia nhập trong đó đồng thời nhanh chóng hoàn thành từ huyết nục tín đồ huyết nục c h i tử đến huyết nục tế tự tấn thăng hắn bởi vì phẫn nộ lực lượng bị đoàn s t a coi trọng trở thành vật chứa khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi cuối cùng tại bộ bị thủ bí người đội thứ nhất đội trưởng trần giết đoàn s t a mang đi viên này trái tim hiệu quả một phẫn nộ hai bạo ngược ba huyết tế bốn cộng minh phẫn nộ khi ngươi cảm xúc phẫn nộ lúc đem ngươi sẽ dẫn tới cây ô i tâm cộng minh đem ngươi sẽ liên tục không ngừng khôi phục thể lực thương thế đem ngươi không nhìn đau đớn bạo ngược cảm xúc phẫn nộ tiếp tục ảnh hưởng ngươi nó sẽ để cho ngươi đột phá hiện hữu lực lượng căn cứ phẫn nộ trình độ khác biệt đem ngươi sẽ ngoài định mức thu hoạch được một mười thể gia trì lần nữa sử dụng cầu chi tâm sẽ để phẫn nộ tiếp tục thời gian gấp b ộ i đánh dấu ba làm phẫn nộ tiếp tục thời gian đạt tới n g ư ơ i thừa nhận giới hạn giá trị lúc đem ngươi triệt để mất lý trí khi nhìn đến những văn tự này thời điểm gồ ẹ t t cơ hội là bản năng để đội nha chi linh đuổi theo tham dò mấy lần làm xác nhận không có nhiều nguy hiểm hơn về sau đội nha chi linh lập tức nắm lên cầu chi tâm liền bay trở về gồ ẹ t tật chỗ phòng ú c bịch bịch cậy ổ chi tâm tại gồ ẹ t tật trong tay n ả y lên mà lại vẫn còn ấm độ là trọng yếu hơn là gồ ẹ t tật có thể cảm nhận được rõ ràng cầu chi tâm bên trong lực lượng chỉ cần hắn nguyện ý hắn hiện tại liền có thể trở nên không biết đau đớn không sợ tổn thương lại đạt được gấp mười thường nhân thể chất tăng thêm cơ hội là nháy mắt liền có thể đạt tới một cái mới t i n h cao độ nhưng g ộ ẹ n tật cắn răng rời ánh mắt hắn khát vọng lực lượng nhưng hắn không muốn mất lý trí chỉ biết phẫn nộ không ngủ không nghỉ không nhìn đau đớn ra thú cường đại hơn nữa vậy sẽ không còn là hắn điểm này g ộ ẹ n tật rất rõ ràng sở dĩ hắn cự tuyệt nhưng tờ ổ chi tâm cũng không phải là hoàn toàn vô dụng g ộ ẹ n tật lấy ra bất tường chi minh tại độ nha chi linh mang về tờ chi tâm thời điểm bất t ư ở n g chi minh bên trong huyết tế hiệu quả đều không ngừng nói ra một loại khát vọng ngay tại trong đó dâng lên huyết tế cách mỗi ba năm ngươi cần tìm kiếm tươi sống trái tim cấp cho độ nha chi linh cam đoan độ nha chi linh sức sống đánh dấu ba huyết tế không giới hạn trong nhân loại cũng có thể là động vật nhưng trí tuệ sức sống trái tim cũng có thể chữa trị bất t ư ở n g chi minh bản thân gỗ e tân nhìn xem cái này một từ điều hòa đánh dấu ba không do dự phát động thuộc về bất t ư ở n g chi minh huyết tế lập tức vô hình độ nha chi linh bay ra bắt đầu mổ gỗ h -e、tật r o n g tay cỡ chi tâm mười phần nhanh chóng độ nha chi linh liền đem cỡ chi tâm nuốt ăn Nút ăn ổ chi tâm, cẩu chi bất t ư ở n g chi minh tại ấ Bất n thăng phán định bên trong. Phán định thông qua. Bất tưởng minh, t chi qua. thần bí biến mất sau khi xuất hiện thứ hai mươi năm đ ộ nha thanh em thủ lĩnh ed sệt dùng hết chế độ sở hữu tạo nó ed sệt hy vọng dựa vào nó đến cải biến thiên phú người ngày càng thưa thất bị từng bước ép sắt tình cảnh nhưng vẫn như c ũ vô pháp vãn hồi xu hướng suy tàn cuối cùng toàn bộ đ ộ nha thanh em sùng dốc nhưng là người xuất hiện thay đổi loại này bất lực nó thu được đặc thù kỳ ngộ cậy ổ chi tâm bổ túc nó cho tới nay n h ư điểm để nó có ed sệt kỳ vọng lực lượng hiệu quả một huyết nha chi linh hai bậy qua ba cộng minh bốn trả lại nam tính dưỡng huyết nha chi linh ngươi có thể triệu hoán một con vô hình máu độ nha chi linh phục vụ cho ngươi độ nha chi linh có thể cùng ngươi cùng hưởng tầm mắt ngươi cũng có thể ngắn ngủi khống chế độ nha chi linh nhưng không thể vượt qua ba mươi phút tâm năm huyết nha chi linh có được viên đạn cấp bậc công kích phòng ngự có thể không nhìn vật chất ngăn cản tiến hành xuyên tường trở đi bậy quạ triệu hoán mà ra huyết nha chi linh không chỉ có thể khống chế chung quanh quạ đen quần sát thể phục vụ cho ngươi số lượng không cao hơn năm trăm tâm năm còn có thể nuốt án huyết n ụ vì ngươi ấ p chứng thứ đẳng huyết nha số lượng không cao hơn 0.5. m mỗi cái thứ đ ẳ n g huyết nha đều có được lưỡi đao cấp bậc công kích phòng ngự lại có thể sinh ra thuốc nổ cấp bậc tự bạo cộng minh làm huyết nha chi linh thứ đ ẳ n g huyết nha nuốt ăn huyết m ụ c lúc đem ngươi nhanh chóng hồi phục thể lực thương thế trả lại làm huyết nha chi linh nuốt ăn cường đại huyết m ụ c lúc trong đó bộ phận lực lượng sẽ trả lại cho ngươi nhường ngươi thực lực thu hoạch được tăng trưởng tính dưỡng làm huyết nha chi linh tao ngộ trí mạng thương hại lúc sẽ trở về chóng pho tượng lấy tính dưỡng khôi phục ngươi cũng có thể sử dụng huyết tế tăng tốc cái này vừa khôi phục đánh dấu một huyết nha chi linh bậy quạ sẽ theo ngươi tâm biến hóa mà biến hóa đánh dấu hai, khi n g ư ơ i vượt qua tâm phạm vi chịu đựng lúc đem n g ư ơ i trở nên lắm lời lại dễ d ậ n đánh dấu ba huyết tế không giới hạn trong nhân loại cũng có thể là động vật nhưng trí tuệ sức sống tràn ngập lực lượng trái tim cũng có thể chữa trị bất tường chi minh bản thân đánh dấu bốn khi n g ư ơ i sử dụng huyết tế chữa trị bất tường chi minh lúc học bù phát động trả lại đánh dấu năm thứ đảng huyết nha cùng phổ thông đàn quạ số lượng là cùng hưởng n g ư ơ i tâm phán định đánh dấu sáu thứ đảng huyết nha cần thực dụng một cái tiêu chuẩn đơn vị nam không thị sinh ra 24 giờ bên trong thứ đảng huyết nha chỉ có thể sản xuất một con sản xuất thứ đảng huyết nha có thể như là huyết nha chi linh giống như ký túc tại bất tường chi minh bên trên đánh dấu bảy nguồn gốc từ bí cảnh thần bí vật phẩm có thể tự do thay vào bí cảnh nguyên bản lớn chừng bàn tay bất tường chi minh lần nữa thu nhỏ nhan sắc vậy từ màu xám đen biến thành tinh hồng sắc thậm chí hiện ra một loại kim loại đặc hữu quan huy gộ hẹ tầm nhìn xem bất tường chi minh bây giờ có được hiệu quả trong lòng cảm nhận được hài lòng bất luận là huyết nha chi linh vẫn là bệ quạ đều để hắn đối địch thủ đoạn càng thêm toàn diện tưởng tượng một lần một cái trốn ở công sự che chắn bên trong tự nhận là an toàn vô ưu đ ị c h nhân đột nhiên bị huyết nha chi linh xuyên ngực mà qua tràng cảnh đi vậy sẽ giảm bớt hắn bao nhiêu phiền toái không cần thiết mà thứ đảng huyết nha xuất hiện càng là hóa giải gỗ hẹ -E、tật mới vào bí cảnh thì hỏa lực không đủ sợ hai triệu chứng tình huống mười con thứ đảng huyết nha mặc dù không nhiều nhưng là vậy tương đương với mười mai có thể di động l i ề u đ ạ n rồi chỉ cần dùng thật tốt là đủ thu được kỳ hiệu mà cộng minh trả lại càng làm cho gỗ hẹ -E、tật kính hỉ cái này hai hạng hiệu quả sẽ để cho hắn bền bỉ năng lực tác chiến mạnh lên cũng làm cho hắn có cơ hội trở nên càng mạnh gỗ hẹ -E、tật rất tỉnh táo tuyệt đối sẽ không bởi vì trả lại xuất hiện mà quên hết tất cả hắn nhưng là thấy được cái từ này đầu nhìn chăm chú cường đại cùng bộ phận hai cái này quyết định trả lại là cần cơ hội đến như tính dưỡng thì để gỗ ẹ ệ tật có thể càng thêm yên tâm sử dụng huyết n h à chi linh rồi đem bất tường chi minh đặt ở trong tay tinh tế vớt ve tựa như là vớt vớt một viên màu đỏ hải đảo gỗ ẹ、e、tật đánh mắt thì là nhìn về phía cửa phương hướng hạ thông khách sạn lão bản cùng đối phương thủ hộ kỵ sĩ chính nhất trước một sao đi đi qua khi nhìn đến gỗ hệ、e、tật trước mắt hạ thông khách sạn lão bản lông mày chính là n h ữ một cái sau đó trong mắt toát ra một sợi tinh quang đối phương tăng nhanh đi tới tốc độ sợ tệ b ẹ t hô hấp pháp ngươi học xong không đúng không đúng ngươi không đơn thuần là học xong ngươi còn mười phần tinh thông hạ thông t khách sạn lão bản chật chật có tiếng đánh giá g ỗ ettels a u đó ngươi sẽ không là đệ đệ của ta a phụ thân đại nhân chẳng lẽ cũng có con riêng nói không chừng thật có dù sao lúc trước hắn nhưng là mang ta cùng đi câu lạc bộ thật vì chết sớm mẫu thân đại nhân cảm thấy không đáng đối phương lại nhảy lấy lại không phải lắm lời mà là một loại chân thật tựa hồ là đem dưới trạng thái bình thường mặt nạ triệt để h a xuống g ô e d t e s nhìn đối phương bộ dáng này đáy lòng nháy mắt dâng lên một cái suy đoán siêu phàm ảnh hưởng rất rõ ràng vừa mới vị này hạ thông khách sạn lão bản sử dụng vượt qua bản thân năng lực chịu đựng đạo cụ lúc này phát tác có m ò hệ mấy lần làm mẫu g ô e d t e s đã là gặp không sợ hãi rồi hắn lẳng lặng nhìn xem hạ thông khách sạn lão bản biểu diễn không nghĩ tới sẽ có dạng này phát hiện người bình thường mặc dù có thể học được sở tê b ẹ t hô hấp pháp nhưng là cần hao phí vô số thời gian tiếp nhận dị thường đau đớn mới có thể hoàn thành cơ sở cho dù là sợ tệ bẹt tộc nhân sẽ giảm bớt thời gian này cùng yếu bớt đau đớn nhưng là có thể ở một cái tiếng đồng hồ hơn bên trong liền đem sợ tệ bẹt hô hấp p h á p đạt tới tinh thông trình độ tất nhiên là huyết mạch thuần túy nhất trực hệ tộc nhân mới được ta coi là tại phụ thân đại nhân đã chết về phía sau trực hệ chỉ còn lại ta một cái không nghĩ tới còn có ngươi thế nhưng là ngươi vì sao lại trở thành v u a điên di sản thủ hộ giả chẳng lẽ mẫu thân ngươi là v u a điên hậu duệ sau đó cùng phụ thân đại nhân sinh ra ngươi cái này quá tốt rồi hạt thông khách sạn lão bản đột nhiên liền hoan hô lên hắn không nháy mắt nhìn xem ngộ et đệ đệ của ta tới giúp ta đi ta đã hoàn thành khâu trọng yếu nhất ta tìm được môn chỉ cần lại sau khi hoàn thành mấy bước chúng ta liền có thể có được tùy ý ra vào bí cảnh năng lực liền như là mẫu thân ngươi tiên tổ vị kia v u a điên bệ hạ tại bút ký bên trong ghi chép như thế đem bí cảnh biến thành bản thân đồ vật không còn lo lắng hai á c h không còn lo lắng nguy hiểm mặc dù vị kia v u a điên bệ hạ không có làm được nhưng là ta tin tưởng ta có thể làm được nhìn trước mắt thao thao bất t u y ệ t hạt thông khách sạn l ó bản gộ ẹ、e、tân sắc mặt vẫn không khỏi quái dị c h ư ơ n một trăm hai mươi hai hạn chờ hắn giờ dip gộ ẹ n tớ nghe hạ thông t khách sạn lão bản bởi vì siêu phàm mất khống chế mà lời đã nói ra cuối cùng hắn xác định vị này hạ thông t khách sạn lão bản mong muốn chính là cùng loại v u a điên chức nhận giống như đạo cụ bất quá có một chút đối phương lại nói sai rồi v u a điên cũng không phải là không có hoàn thành trong sổ ghi chép mà là hoàn thành không riêng hoàn thành hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành tại v u a điên chức nhận bên trong vốn có không phải một cái bí cảnh mà là bảy cái không hề nghi ngờ không phải hạ thông khách sạn lão bản tin tức có sai chính là vị kia vừa điên lại trêu đủa hậu nhân c ứ cảm giác phán đoán gỗ ẹ n tật cho rằng là cái sau nhìn xem tại hai cái bí cảnh bên trong vị k i a v u a điên sở tác sở vi đi đối phương tuyệt đối không phải là cái gì gò bó theo khôn phép người nếu như có thể cho hậu nhân một kinh h ỉ vậy nhất định sẽ không để ý thậm chí hết sức vui vẻ dù sao người đứng đắn ai viết nhật ký a ở quê hương danh ôn rất có thể trở thành vị k i a v u a điên đùa dỡ n đầu n g u ồ n đây coi như là bản thân đùa bản thân vui v ẻ sao gỗ ẹ n tật lấy lòng cảm thán trong đầu của hắn đã nổi lên vị kia vừa điên tại viết xuống phần này nhật ký thì ha ha, ha cười to bộ dáng cùng lúc đó Goethe cũng đúng vị kia v u a điên càng phát kính nể rồi hạ thông t khách sạn lão bản làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng mới chỉ là hoàn thành giai đoạn trước trình tự năm đó v u a điên đến tột cùng muốn làm tới trình độ nào mới có thể hoàn thành v u a điên trước nhẫn đâu hoặc là chính là vì hoàn thành v u a điên trước nhẫn mới trở thành v u a điên Goethe không biết nhưng có một chút Goethe lại là biết đến vị này hạ thông t khách sạn lão bản tựa hầu ngay tại thoát khỏi siêu phàm mất khống chế trạng thái đối phương ngay tại tỉnh táo lại loại kia nhìn như nhiệt tình lại cực độ hư giả cảm giác lại một lần xuất hiện ở Goethe lỏng giống như là thấy được một gốc nợ rộ tại hải cốt phía trên m ạ n đà la g ô hẹ tật không để lại dấu vết lui lại tay trái cầm súng trôi tay phải cầm ảnh xà chi nhận ai nha nha đệ đệ của ta ngươi thật sự là ý chí sắt đá a ta ở đây cáo chi ngươi hết thảy ngươi lại tại đề phòng ta thật là làm cho ta quá vui vẻ sợ tệ bẹt kéo dài ngữ điệu lộ ra một cái mỉm cười đó là một loại phát ra từ đáy lòng mỉm cười p h ả n phất hết sức hài lòng g ô hẹ tật biểu hiện ngươi bộ dáng này cực kỳ giống sợ tệ bẹt tộc nhân đương nhiên còn có một chút vô điên huyết mạch tính với mình làm huynh trưởng của ngươi ta cảm thấy yên v i bởi vì ngươi hoàn mỹ thừa kế các tổ tiên vinh dự chúng ta tiên tổ thế nhưng là một đám đáng sợ người cướp đ o ạ t lựa g ạ t cướp bóc giết chóc thẳng đến có một ngày bọn hắn được xưng là quý tộc có cái gọi là vinh dự từ hung ác cùng vô tình cấu trúc vinh dự tràn ngập mùi máu thanh tại ngay lúc đó người nếu như có cái gọi là vinh dự vậy hắn nhất định giết người như vẽ mà bây giờ cũng giống như nhau thậm chí càng thêm quá phận dù sao có ít người mất đi đã t ừ n g vinh dự cần một lần nữa tìm về kia ngày xưa vinh dự g ô ẹ tật không có trả lời chỉ là lần nữa lui về sau một bước thân thể đã k ề sát ở trên b á c h tường vô hình huyết nha chi linh thì là lạng y ê n không tiếng động xuất hiện ở vị này ông chủ khách sạn cùng đối phương thủ hộ kỵ sĩ sau lưng là như vậy sao ta hiểu ta ngu xuẩn đệ đệ à đã ngươi làm ra vi phạm ta ý nguyện lựa chọn như vậy ngươi liền đi chết đi sơ képas sơ tệ bẹt nói như vậy liền giơ tay lên c h ô i này chém xuống huyết n ụ c giáo hội đại tế ti đầu lâu trường kiếm lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay đối phương thủ hộ kỵ sĩ càng là làm bộ liền muốn phát động công kích nhưng ngay lúc này ba bị cắt chém thành hai bên kết giới tại dưới bầu trời đ ê m vỡ vụn lóa mắt kiếm quang bên dưới những này nát bầy kết giới dị thường loại sáng liền như là từng khoả lưu tinh xẹt qua bầu trời đem biến mất không thấy gì nữa kiếm quang trói mắt không chỉ có chiếu sáng kết giới mạnh vỡ vậy chiếu sáng sợ kịp phải sợ tệ bẹ khuôn mặt vị này hạ thông khách sạn lão bản khuôn mặt lần thứ nhất nghiêm túc lên hãn chờ hãn giờ dip đối phương nhẹ giọng tự nói lật bàn tay một cái trường kiếm liền biến mất sau đó lần nữa sông gỗ hẹ t ậ n lộ ra một cái mỉm cười đệ đệ thân ái của ta chúc ngươi thủ bí người kiếp sống vui vẻ nói xong đưa tay đ ẩ y một cái môn tùy theo xuất hiện mang theo bản thân thủ hộ k ỵ sĩ đi vào trong đó sở k ỵ p h h c h s ở tệ bẹt tại quan môn trước vẫn không quên quay người sông gỗ hẹ、e、t ấ t phất, phất tay cá o biệt khẽ cười nói lần sau gặp lại a